t r ư ơ n g ba trăm năm mươi b ố tạo hóa cảnh tranh đoạt thả tay thanh l i ê n đế tử phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đến chuyển mắt nhìn đi cánh tay phải của hắn đã bị nổ thành phân vụn tam thanh thần lôi lực lượng không ngừng tại tay cụt ra lấp lánh dù cho hắn đã sớm tu luyện tới tay cụt mọc lại mức độ thế nhưng nếu như không thể khu trục tam thanh thần lôi cánh tay của hắn mơ t ư ở n g khôi phục lúc này thanh l i ê n đế tử không chỉ có riêng là cánh tay nổ nát vụn toàn thân che kín vết thương mỗi một vết thương chỗ đều lần lánh từng tia từng tia lôi đình trở ngại thương thế của hắn khôi phục nhất làm cho thanh niên đế tử sụt đổ chính là hắn linh hồ cho dù là linh hồn cũng giống vậy màu vàng kim lôi đ ỉ n h không ngừng phá hư hắn linh hồn nếu như không thể kịp thời khu t r ụ hắn chắc chắn hồn phi phách tán mà chết n g ư ơ i đ ố i ta làm cái gì thanh liên đế tử giận dữ hét trần lâm k i n h thường nói tự nhiên là muốn giết ngươi ngươi bây giờ có thể đi chết rồi vây anh lật tay thành mây trở tay thành mưa một t r ư ờ n g hướng phía thanh liên đế tử liền đánh ra không thanh liên đế tử kêu thảm một tiếng trực tiếp bị trần lâm cho đập thành một bãi thịt nát chết rồi thanh liên đế tử chết rồi mọi người một hồi xôn xao không khỏi bị rung động tột đình nói không ra lời t h h a n lúc này không ai có thể nói ra nửa câu tới quá sợ hãi thật bất khả tư nghị hết thạy đều giống như đệ nén đã lâu định hại thần c h â n một dạng gắt gao áp chế mọi người nhường ngươi nói không ra bất kỳ lời tới thanh niên đế tử chết trước đó chỗ phân phối phương án chẳng phải là muốn một lần nữa hết hiệu lực mọi người không khỏi nhìn xem trần lâm tô thiển ngữ nói ra trần lâm đại nhân trước đó thanh l i ê n đế tử phân phối ngộ đạo cổ thụ không biết đại nhân ngươi dự định phân chia như thế nào trần lâm mạnh mẽ đã không cần xác nhận sở xuân thu đủ mạnh sao đương nhiên đủ mạnh tiên nhân chỉ đồ xuân thu ba đao cũng không phải chỉ là hư danh ba đao chạm vương nặng biểu hiện ra không giống bình thường sức chiến đấu nhưng lại chết tại thanh l i ê n đế tử trong tay dạng này tính toán thanh niên đế tử nên cường hắn hơn thế nhưng đối mặt trần lâm không phải địch này mới xem như đúng nghĩa lật tay thành mây trở tay thành mưa trong khoảnh khắc giết người trong vô hình tô thiện ngữ biết trần lâm lợi hại tư thái thả rất thấp nàng mặc dù tự tin nhưng là từ thanh l i ê n đế t ử biểu hiện ra sức chiến đấu nàng bị ai phát hiện chính mình chỉ sợ không phải người ta ba chiêu chỉ địch chuẩn đế tại chuẩn đế chỉ ở giữa tranh lệch là to lớn bởi vì đi đến chuẩn đế cảnh giới mới là phân biệt một người có hay không có thể đứng ở thiên nguyên thế giới đỉnh phong nhất đường d a n h giới lên bước đi liên tục khó khăn một chỗ mà liền một bước này đến cùng nên đi như thế nào đi đến một bước nào cũng không phải bất luận cái gì người có khả năng t h u t minh trần lâm hỏi thanh l i ê n đế tử là phân chia như thế nào tô thiển ngữ lập tức đem thanh l i ê n đế tử phân phối chi pháp nói ra trần lâm gật đầu nói không sai hết sức hợp lý cứ dựa theo hắn phảng phất phân phối đi nghe được trần lâm tất cả mọi người t h ở d à i m ộ t hơi đây chính là liên quan đến bọn hắn bản thân lợi ích sợ trần lâm nói lời phản đối cũng may cuối cùng trần lâm lựa chọn đồng ý nếu thật là trần lâm đem tất cả ngộ đạo cổ thụ lá trà chiếm thành của mình bọn hắn người nào dám phản đối cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận nhất là một đám chuẩn đế đánh thì đánh không thắng lựa chọn nhịt hiện tại đại gia cảm giác đến đ sợ rằng sẽ bị không biết bao nhiêu người xem thường hiện tại tốt hết thảy đều giải quyết lúc này vài vị chuẩn đế tự chủ ngắt lấy thuộc về mình là t r à tiếp theo là vương giả cảnh cuối cùng là tạo hóa cảnh một thoáng mọi người hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám mở cái này đ â u luận võ phân thắng thua người thắng mới có tư cách ngắt lấy kẻ bại không có tư cách không khí hiện trường một lần quỷ dị trọn vẹn qua mười mấy phút cuối cùng có người ngồi không yên thân hình l ó i lên một người trung niên nam tử chậm rãi đi tới nam tử trung niên đối mọi người liền ôm quyền nói ra đang suy nghĩ tôn thái bạch đến từ địa viên vực thái u y ệ n tiên môn mong muốn thu hoạch một viên ngộ đạo cổ trà còn chư chỉ cổ thuộc cảnh chỉ có 10 viên. Trừ phi không có mực Nộ người viên. không người phản đối, như vậy thì muốn mời một giáo. phi đối, thụ hóa thì vị về vậy đạo tạo Trừ lúc ớ n đánh. tiếp tục l này tôn thái bạch thứ nhất đứng d ậ y theo hắn vừa mới nói xong toàn thân đ ỗ n g nhiên bộc phát ra dọa người khí thế đến quần quận vô ngần như một pho tượng chiến thần hai mắt nhìn chăm chú như một cái h áp động một dạng để cho người ta không tự chủ được liền cảm nhận được trận trận sợ hãi hết sức rõ ràng tôn thái bạch tu luyện một môn đồng thuận đồng thuận thần thông rất ít có thể tu luyện một môn đồng thuận thần thông không thể nghi ngờ lúc đối địch đơn giản liền như hồ thêm cánh liền giống với trần lâm liền tinh thông một môn đồng t h u ậ t cái kia chính là tuệ nhãn phật môn tuệ nhãn nhưng nhìn sạch sâu trong tâm linh bí mật dính đến tâm linh lực lượng tâm linh thần bí nhất tồn tại hiện thời chạy dòng tu luyện chia làm luyện khí chạy cùng luyện thể lưu nhưng mà lại có rất ít người biết tại đây hai đại lưu trong phái còn có một cái tâm linh lưu phái theo sâu trong tâm linh tu luyện r a thuộc tại thần thông của mình công pháp trần lâm liền là một cái k h á c loại người khác còn tại luyện khí chạy bên trong đau khổ tìm tòi coi như là thiên nguyên đại đế dùng hợp thiên đạo dùng ngôi cổ phương thức tranh thủ để cho mình luyện khí chạy bên ngoài luyện thể cùng tâm linh đi đến cảnh giới viên mãn lại như cũ thiếu khuyết tu luyện tâm linh chỉ đạo p h n g phất dù sao thiên nguyên thế giới thuộc vào thế tục phạm trần thiên đạo chỉ có thể chứa được một loại tu luyện lưu phái cái kia chính là lợi khí luyện thể tuy tồn tại nhưng lại không bị người nhìn chúng không có toàn diện hữu hiệu truyền thừa chớ đừng nói chỉ là tâm linh chỉ lộ tàn khuyết không đầy đủ không thể tiếp tục được nữa tôn thái bạch môn này đồng t h u ậ t tên là nhìn đú mắt bên trên xem cựu đú thấy liền là người linh hồn chấn nhấp linh hồn theo sâu trong linh hồn tìm kiếm sơ hở từ đó một đòn giết chết ta tới hóa thần cộng lại đều không thể so vương giả cảnh nhiều đều là đến đây là cái gì trường hợp nếu không có tuyệt đối tự tin ai dám tới nằm một tranh vào vũng nước đ ủ m u ố n c h ế t ta cho nên nói cạnh tranh kịch liệt nhất liền là tạo hóa cảnh một nữ tử như một tôn tiên nữ chậm rãi đi tới nữ tử trần lâm nhận biết nói là hoan giang n ó hẹp nói là trùng hợp đều có thể nữ tử không phải người bên ngoài bất ngờ liền là tiêu linh nhi tiêu thanh đế tu luyện thoái ngọc quyết bước vào vương giả cảnh tiêu linh nhi y nguyên vẫn là kém một chút thế nhưng thiên sinh bất p h ẳ n chỉ kém tới cửa mực ước có thể nói tại tạo hóa cảnh bên trong khó gặp đối thủ với lúc ngay tại một tuần lễ trước tạo hóa bảng thay mới tiêu linh nhi nhất cử xếp tại thứ ba vị trí lần này tạo hóa bảng có thể bộ phận cương vực mà là toàn bộ thiên nguyên thế giới bài danh chỉ lấy một trăm n g ư ờ i nói cách khác chỉ có hai tôn tạo hóa cảnh vượt qua tiêu linh nhi mà này hai tôn tạo hóa chân quân không có chỗ nào mà không phải là sống mấy trăm năm láo giả chương ba trăm năm mươi năm đã trung thiết bản nhìn xem tiêu linh nhi tôn thái bạch mướn m ẩ y tiêu linh nhi cũng không giống như tiêu thanh đế thanh danh hiền hách uy trấn thiên nguyên tiêu linh nhi làm người đếp thấp cũng chính là trước đây không lâu cùng trần lâm ở giữa phát sinh xung đột mới khiến cho thế nhân biết nàng tồn tại bằng không thế nhân chỉ biết là tiêu thanh đế còn thật không biết tiêu linh nhi cứ việc d ạ n g này tôn thái bạch có thể không biết tiêu linh nhi thấy thế mà còn là một nữ tử cùng chính mình cướp đoạt n ộ đạo cổ thụ lá t r à lập tức n ở nụ cười khinh thường nói một cái tiểu nha đầu không cố gắng ở nhà giúp chồng dạy con chạy đến thiên bảo sơn tới làm cái gì nơi này cũng là địa phương ngươi có thể tới tiểu nha đầu ta khuyên ngươi vẫn có chút tự mình hiểu lấy tiêu linh nhi hử lạnh nói phí lời gì ta thời gian đang gấp tôn thái bạch xứng sở phẫn nộ nói tiểu nha đầu p h í tử cho ngươi cơ lại không biết chân quý vậy thì tốt ta liền thành toàn ngươi đã khỏe chịu chết đi l ậ t tay liền làm ộ t bàn tay hướng phía tiêu linh nhi đánh ra tiêu linh nhi trong mắt hắn liền là một tên tiểu bối nhìn xem cũng là tạo hóa cảnh nhưng là đồng dạng tạo hóa cảnh có thể đánh đồng sao chính mình có thể là địa huyên vực tạo hóa bảng bài danh thứ ba tồn tại toàn bộ thiên nguyên thế giới bài danh mười chín vị hắn lại hồn nhiên không biết mình đối mặt là cái gì thấy tôn thái bạch ngông cùng như thế không ít biết tiêu linh nhi thân phận người đồn dập lắc đầu một bộ xem kịch vui tư thế nói ra này tôn thái bạch đây là tại một chết tiểu nha đầu phiến tử cũng là h ắ n có khả năng kêu loạn cho nên nói có vài người là kẻ vô trí không biết sợ a ha ha ha ha lời này dẫn tới không ít người ồn ào cười to tôn thái bạch lông mày hơi hơi một tuần lời của mọi người hắn là nghe rõ ràng trong lòng ít nhiều có chút quái dị lời này có ý tứ gì đùa giỡn hay sao vẫn là tại khôi hải thừ tôn thái bạch cũng không nghĩ nhiều thư l ệ n h một tiếng nói ra ta tôn thái bạch tạo hóa bảng người thứ mười chín các ngươi cho là ta không phải một tiểu nha đầu phiến tử đối thủ tôn thái bạch ngươi cho tới bây giờ còn nhận làm người ta là tiểu nha đầu phiến tử ngươi biết nàng là ai chăng tôn thái bạch một câu mày nói vậy các ngươi cũng là nói một chút nàng là ai a có người đứng ra nói ra tôn thái bạch ngươi thế mà nắm đường đường tạo hóa bảng bài danh thứ ba giao chỉ thánh mẫu c h i nữ tiêu linh nhi tiên tử nói thành tiểu nha đầu phía tử cái gì tôn thái bạch vẻ mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng hắn đơn giản không thể tin vào t h a i của mình ấp úng nói ra ngươi nói nàng là giao chỉ giao chỉ thánh mẫu c h i nữ giao chỉ thánh mẫu thiên nguyên thế giới công nhận tam đại chuẩn đế một trong tại thiên nguyên thế giới cao cao tại thượng thân phận cao thượng mặc dù ở đây chuẩn đế số lượng cũng không ít thế nhưng này chút chuẩn đế đều là đến từ v ư ợ ngoại thế giới. đối thiên nguyên thế giới người mà nói căn bản không có bất luận cái gì cảm giác áp bách trái lại giao chỉ thánh mẫu cũng không đồng dạng một cái tên đủ có thể khiến hắn thấy trong lòng rúng sợ đến mức tạo hóa bảng bài danh thứ ba mà hắn mới xếp hạng thứ mười chín hoàn toàn bị hắn không để ý đến đánh còn thế nào đánh chính mình có thể đánh được sao tôn thái bạch sắc mặt tái xanh không biết nên làm gì bây giờ k h ẽ cắn răng nói ra tiên tử thật xin lỗi ta không biết ngươi là thánh mẫu chỉ nữ ta nguyện ý nhận thua nộ đạo cổ trả không phải tiên tử ngươi không còn a y cái này không đánh nhận hèn nhát, thứ hèn nhát người nào a thế mà bị dọa đến không dám đánh lập tức chửi rửa không ngừng bên thay thất vọng âm thanh chửi rủa âm thanh trào phúng âm thanh mọi người không khỏi r ồ n dập la ẩm lên vừa rồi tôn thái bạch có nhiều càng hẳn rỡ lúc này liền có nhiều đồ bỏ đi một cái tiêu linh nhi có thể không có ý định nung ô chiều hắn nói xin lỗi thật xin lỗi ta không tiếp thụ hiện tại biết sợ mới vừa rồi còn rất càng hẳn rỡ một ngụ một m tiểu nha đầu phiến tử nàng có thể là mang thủ tiêu linh nhi hừ lạnh nói nói xin lỗi thật xin lỗi ta không tiếp thụ đang khi nói chuyện tiêu linh nhi lập tức đập thủ trở tay liền l à một bàn tay hướng phía tôn thái bạch phát động công kích luận chiến lược tạo hóa bảng thứ ba có thể nói trẻ tuổi một đời đệ nhất nhân không có chút nào q u á đáng lúc này tiêu linh nhi y nguyên như cùng một cái đoan t r à n g cao nhã nữ thần giao trì nhất mạch nữ tử cầm quyền thân là giao trì thánh nữ đời tiếp theo thánh mẫu tu luyện cũng là giao trì nhất mạch trí cao pháp quyết trong tay càng là cầm lấy chỉ có giao trì thánh mẫu mới trưởng không tố sắc v â n giới kỳ nay tố sắc v â n giới kỳ dĩ nhiên không phải thứ nào tiên tiên trí bảo nhưng cũng là hậu thiên bảo vật thiên khí đẳng cấp tồn tại uy lực kinh người một khi thi triển che khuất bầu trời chu tàng nga xuống muốn đánh giết kẻ địch quả thực là dễ dàng tồn tại đối với cái này tiêu linh nhi hiển nhiên là đ ồ n g ý q u y ế t giết giết theo tiêu linh nhi ra tay tôn thái bạch đều nhanh muốn khóc chính mình đây là trêu a i ghéo a i vì nộ đạo cổ thụ đắc tội giao trì t h á n h nữ nếu như có thể đạt được nộ đạo cổ thụ còn tốt mẫu chốt là còn không chiếm được đây mới là nhất làm cho người tức giận cùng phiền muộn địa phương nghĩ đến đây liền có một loại xung động muốn khóc còn là chính mình quá vọng đ ộ n g rồi bất quá lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này mà lại như thế nào đối mặt giao trì thánh mẫu công kích tiêu linh nhi rõ ràng tức giận vừa ra tay liền không lưu tình chút nào chiến lược toàn bộ triển khai liền tiên khí động vận dụng tố xác vân giới kỳ p h ô thiên cái địa cấp tốc đem tôn thái bạch cho bao vây lại tôn thái bạch đến từ địa u y ê n vực am h i ể u đao đạo nội danh nhất đao pháp liền là yên quy lai đao này quỷ dị đao ý tung hành suất đao là chạy đến tới một khi ra tay khiến người ta khó mà phòng bị thậm chí căn bản không biết chuyện gì xảy ra liền bị người cho tính toán dễ dàng liền thua trợ đến lúc này vì bảo toàn chính mình tôn thái bạch vừa ra tay liền là yến quy lai sát chiêu hết thẻ ba chiêu yến phản yến vệ yến dết nếu như nói một môn có khả năng rẽ ngoặt kiếm ý cái kia chính là này chiêu yến phản chém ra một đao đánh trúng kẻ địch thì thôi nếu là không có đánh c h ú n g đao ý liền sẽ lập tức chuyển biến trở về mãi đến đánh giết kẻ địch tiến phản vừa ra đáng tiếc còn chưa bắt đầu liền kết thúc cường hãn đao ý chém ra một đao trong nháy mắt vỡ vụn lực lượng cường hãn trong nháy mắt đi đến cực hạn thế nhưng đụng một cái đến tố sắc vân giới kỳ tố sắc vân giới kỳ mặc dù là phản phẩm nhưng lại y nguyên có được chính phẩm bộ phận pháp t ắ c đặc tính vẫn là tiên khí vung vầy ở giữa tôn thái bạch công kích hoàn toàn thất bại ngay tại tôn thái bạch quá sợ hai trong nháy mắt tiêu linh nhi công kích cũng trong nháy mắt đến do tay phải lên nhẹ nhàng vạch một cái một vết nước theo tiêu linh nhi xuất hiện trước mặt, không ngừng hướng phía tôn thái bạch bao phủ tới không gian đại thiết cát chiêu này tới là tiên cấp tiên thuật dính đến không gian p h á p tắc c ù n g cơ gia hư không tiên kinh bên trong lớn hư không thủ h â n có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu phất tay xé rách hư không tôn thái bạch vội vàng l ù i lại thế nhưng này một vết nước liền như là hắn thi triển yến phản sát chiêu một dạng theo đ u ổ i không bỏ tiên phản sát chiêu bị tố sắc vân giới kỳ hủy diệt mà không gian này cắt chém lại như là như giỏi trong xương tôn thái bạch liên tục lũi lại nhiều lần đều thủy trung trốn tránh không ra khẽ cắn răng trong tay n h i u một viên phi toa hướng phía vết n ư ớ liền ném tới chương ba trăm năm mươi sáu cản rỡ tiêu linh nhi、Đục. phi toa vừa tiếp xúc với vết nước không gian lập tức phát sinh nổ t u n g nổ vết nước đi theo t à n biến mà phi toa nhưng cũng bị vết nước không gian nuốt hết t à n biến tại tại chỗ nhìn xem phi toa t à n biến tôn thái bạch cái kia đau lòng a này miếng phi toa tên là đội địa thần toa phi thiên đội địa thần cấp pháp bảo chuyên môn phá hư hết t h ể không gian không gian là bị phá hư nhưng là mình phi toa cũng cứ như vậy không có tiêu linh nhi nhúng mày nhìn xem phi toa t à n biến h ư lạnh một tiếng lựa giận trong lòng lại một lần nữa đạt được bốc cháy lên ta ngược lại muốn xem xem ngươi có nhiều ít pháp bảo có khả năng hy sinh lại là hư không vạch một cái lại là một vết nước xuất hiện nay khe nước vẫn là theo tiêu linh nhi trong tay xuất hiện nếu như tại giao chỉ thánh mẫu phối hợp giao chỉ c h â m cải không muốn nói không quan trọng một đạo không gian cắt chém vết nước cho dù là c ử u thiên ngân hà cũng có thể vẽ thành hai đoạn một khi bị vạch phá liền sẽ tồn tại một cố cường hãn t h ô n vệ cắt chém lực lượng lần này so với một lần trước cường hãn hơn sức cắn nuốt lớn hơn phản p h ấ t thiên địa đều bị t h ô n vệ tử vong uy hiếp vừa rồi mất đi đội địa thần toa phiền muộn nhường tôn thái bạch nhanh muốn đi ê n rồi khe cắn răng lớn tiếng giống giận nói dừng tay dừng tay cho ta ta nguyện ý nhận thua đầu hàng n h một h a đời ầ u hàng. đ tạo ô n thái c h dạng này một t đánh? Đánh hóa cường giả thế mà nhận thua mọi người không khỏi một hồi xuân sao đáng tiếc là nếu là lúc trước nhận thua tiêu linh nhi cũng đáp ứng nhận thua sao không đáng sợ Nhận liền nhận tua, thế nhưng、tiêu、Linh Nhi lúc này đang thua thua, thế Tiêu tức lúc sôi r một tiếng n khi gặp Trần quát lớn tiêu linh nhi tựa như một tôn nữ ma đầu một dạng tố xác vân giới kỳ che chắn hư không che chắn tất cả mọi người tầm mắt sau đó một vệ kim quan g bắn ra trong nháy mắt hướng phía tôn thái bạch mà đi tôn thái bạch triệt để hoàng rồi quá sợ hay nói không ngươi không có thể giết ta tiêu linh nhi lắc đầu nói ta vì cái gì không thể giết ngươi giết liền là ngươi ngươi có thể đi chết rồi vây anh kim quan g hạ xuống tôn thái bạch liền kêu thảm một tiếng cũng không kịp cả người liền bị kim quan g xuyên thủng sau đó phát sinh kịch liệt nổ t u n g xem như b ỏ mình chết rồi tất cả mọi người không nghĩ tới tiêu linh nhi thủ đoạn như thế khốc liệt nói giết liền giết không lưu tỉnh chút nào mặc dù nộ đạo cổ thụ mê người nhưng là thế nào nói cũng có trọn vẹn mười viên không phải bị người khác lấy mất một viên còn có chín cái nhưng mà bọn hắn sau một khắc phát hiện bọn hắn nghĩ sai tiêu linh nhi đánh giết tôn thái bạch toàn thân sát ý xôi trào nhìn khắp một phía lạnh lùng nói còn có ai không phục cút r a đây cho ta nếu như không có người này miếng nộ đạo cổ thụ lá trà liền là của ta không có không có thánh nữ đạt được này miếng lá trà thực c h í danh uy chúng ta làm sao có thể có ý kiến mọi người dồn dập thỏa hiệp không ai dám đứng ra tiêu linh nhi rất là hài lòng kết quả này khẽ gật đầu nói ra vậy thì tốt này miếng la t r à liền là của ta nói xong đi đến ngộ đạo cổ thụ trước nhưng lại không phải ngắt lấy một viên mà là c h ọ n vẹn mười viên lần này mọi người ngồi không yên nói ra thánh nữ ngươi đây là ý gì đã nói xong một viên ngươi làm sao có thể mười viên tất cả đều ngắt lấy đi đúng đấy thánh nữ ngươi làm như vậy đã có thể không đúng không thúc giục tiêu linh như cười vay một tiếng toàn thân b ộ c phát ra hào quang kinh người hai mắt quét ngang khí thế như cầu v ồ n g từ lạnh nói xem ra các ngươi là đúng ta ngắt lấy mười viên khắc p h ụ vậy thì tốt nếu ai đánh thắng ta mười viên ngộ đạo cổ thụ ta trả lại tất cả có ai k h ô n g phục vậy liền đi lên chịu chết đi người khinh người quá đáng chúng người đưa mắt nhìn nhau ai dám lên đi khiêu chiến tôn thái bạch liền là ví dụ đầu hàng đều giết đơn giản liền là một cái nữ m a đầu phải biết tiêu linh nhi đối mặt đều là tạo hóa cảnh cừng giả vượt ngoại thế lực thấp nhất đều là vương g i ả cảnh tạo hóa cảnh thật đúng là không thể xuyên qua thế giới bình t h ư ớ n g đi vào thiên nguyên thế giới mà tại thiên nguyên thế giới giao trì thánh mẫu cái t i ế chính là thần nhất tồn tại a dám trêu chọc a dám k h phục luận thực lực người ta tiêu linh nhi tạo hóa bảng thứ ba tạo hóa cảnh chỉ có hai người xếp tại trước mặt của hắn một cái đến từ đại lôi âm tự lao bô tát một cái đến từ giao trì t h á n h điệu có thể nói ai dám cùng tranh tài hai mắt quét ngang tiêu linh nhi khinh thường hừ lạnh nói nếu như không có người có khác biệt ý kiến này m ư ờ i viên ngộ đạo cổ thụ lá trà liền là của ta c h â m rãi nhưng vào lúc này một cái không chúc mừng thanh â m phá vỡ tất cả những thứ này tiêu linh nhi nhúng mày sắc ý trong nháy mắt bạo phát đi ra khá lắm thế mà còn có người nghĩ phản đối hắn ngược lại muốn xem xem là ai dám đứng ra phản đối hai mắt quét ngang rất dễ dàng liền khóa chặt người tới một nữ tử một cái như là như băng tuyết nữ tử xinh đẹp lạnh lùng như băng sơn mỹ nhân một người nhất kiếm toàn thân tản ra tràn đầy tự tin cùng cường hãng t r i ế n ý cố thiên tuyết không sai đứng ra chính là cố thiên tuyết tiêu linh nhi nhún mày thư lạnh nói ngươi muốn ngăn cả ta không sai cố thiên tuyết gật đầu nói tiêu linh nhi cười khinh thường nói chỉ bằng ngươi tạo hóa trung kỳ tu vi cũng xứng ngăn cả ta đối mặt tiêu linh nhi khinh thị cố thiên tuyết mảy may không thần kỳ ý nguyên gật đầu nói đúng chỉ bằng ta ngươi gọi tiêu linh nhi chính ngươi nói người nào tháng ngươi giao ra sư hội nội đạo c ầ thụ ban đầu không phải liền là nộ g đạo cổ thụ sao đốn nộ g cơ duyên ta thật đúng là t r ư n g mắt bởi vì chỉ cần sư phụ ta nguyện ý có thể làm cho ta tiến vào vô hạn đốn nộ g bên trong thế nhưng ai bảo ngươi ngông cùng như thế mười viên nộ g đạo cổ thụ lá t r à ngươi muốn một người đ ư c chiếm cho nên ta đứng dậy muốn ngăn cả ngươi tiêu linh n h i cười mặt mũi tràn đầy sắc ý mang theo một vệ tản n h ẫ n khí tức cười tốt rất tốt xem ra vừa rồi ta giết tôn thái bạch cũng không thể chấn nhất các ngươi ta đây liền giết người ta ngược lại muốn xem xem còn a dám cùng ta cướp đoạt nộ đạo cổ thụ tiêu linh nhi theo vừa mới bắt đầu tố s ắ c vân giới kỳ vẫn trôi nổi tại đỉnh đầu của nàng a giám đậu thủ thứ nhất liền hướng phía đối phương phát động công kích giờ k h ắ c này tố s ắ c vân giới kỳ như một đạo xoáy như gió hướng phía cố thiên t u y ế t liền bao bọc tới chương ba trăm năm mươi bảy đệ tử ưu tú cố thiên t u y ế t hừ lạnh một tiếng một lá cờ vừa vặn hắn có một môn tuyệt thế kiếm pháp kim giao tiễn kim giao tiễn là lúc trước thái huyền trân q u â n cũng chính là trần lâm c h i sư căn cư tự thân l ị c duyện sáng tạo một môn tuyệt thế sắc chiêu thái ất kiếm pháp bên trong cường hát nhất một chiêu bất quá về sau cố thiên tiết khi lấy được trần lâm truyền thụ cho đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật đại chu thiên bản kiếm thuật đại hội chu thiên cắt chém kiếm thuật chờ nhiều môn kiếm pháp về sau dung hợp quý nhất dùng kim d a o tiễn làm cơ sở tự chuyện ra thuộc về mình kim d a o tiễn sát chiêu một chiêu này là nàng kiếm pháp góp lại bổ trí một chiêu này là nàng kiếm pháp đ ỉ n h phong đã đi đến đại đạo kim tiên đẳng cấp u y lực một chiêu ra trực tiếp đem địch nhân như là một trăm giấy một tấm vải mở dạng cắt thành hai đoạn tố xác vân giới kỳ lợi hại hơn nữa không phải liền là một tấm vải sao vừa vặn một cái ké sau một khắc một thanh khổng lồ cái kéo thành hình phát ra làm người ta sợ hãi hào còn đến hướng phía tố sắc vân giới kỳ liền kéo xuống dưới đáng tiếc này một kéo đao hạ xuống cũng không có phát ra vài kéo vỡ thanh âm mà là ẩm ẩm một tiếng nổ tung lên tố sắc vân giới kỳ bị tắt lại cố thiên tuyết công kích cũng là một chủ tiêu linh nhi nhúm mày phải biết hắn thi triển tố sắc vân giới kỳ mọi việc đều thuận lợi tốc độ cao vô cùng cho tới nay chưa từng có bị đánh lui qua muốn biết mình đây chính là tiên khí a tiên khí nếu như cố thiên tuyết biết nàng lúc này nội tâm ý nghĩ bảo đ ả n bị cười ha, ha. ngươi cho rằng chỉ có người thi triển chính là thiên khí rất xin lỗi ta thi triển cũng là thiên khí một người nhất kiếm trong tay kiếm liền là một kiện tiên khí đối mặt tiêu linh nhi ai thắng ai thua còn chưa nhất định đại đạo tiên vương đẳng cấp công pháp bằng vào nàng cường hãng chiến l ự c cùng các loại cảnh giới tại hạ khó gặp đối thủ không đúng là căn bản không có đối thủ ai dám cản rỡ giết chính là tiêu linh nhi vẻ mặt nghiêm trọng biết mình trước đó sơ sót không thể bởi vì đối phương chẳng qua là tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi mà khinh thị đối phương đây là một cái không thua đối thủ của mình mặc dù trong lòng dù sao cũng hơi k h ô n g phục thế nhưng lúc này không là tức giận thời điểm dựa vào cái gì chính mình đường đường tạo hóa đình phong thế mà nhường một cái tạo hóa trung kỳ c h ấ n nhất đến cảm nhận được uy hiếp nhưng vào lúc này cách đó không xa tiêu thanh đế đã nhận ra cô t h i ê n tuyết mặt mũi tràn đầy sắc ý hướng phía chính mình tiểu n ộ i truyền â m đến cô gái này chính là trần lâm đệ tử trần lâm đệ tử toàn ra ngõ hẹp tiêu linh nhi trong lòng lập tức bay lên khổng lồ s á t ý đến đều là trần lâm nếu không phải hắn chính mình làm sao đến mức tâm tính mất cân bằng trần lâm một đời chuẩn đế chính mình rét không được vậy liền cầm đệ tử của hắn mở ra Thiên ta Tiêu thiên tuyết, ta biết người, Trần không phụ Linh Nhi nghiên nghiên lợi nói, ngươi, răng A l Cố â một đệ đi tử, thể chết ngươi Vâng, rồi. có m thanh màu tím tiên kiếm xuất hiện tại tiêu linh nhi trong tay này kiếm danh gọi t ử tiêu kiếm thần cấp pháp bảo giao trì thánh địa tu luyện công pháp rất nhiều t h như trước đó đánh g i ế t tôn thái bạch không gian cắt chém cũng bao quát hiện tại tiêu linh nhi t ử tiêu thần kiếm t ử tiêu thần kiếm ngắt thiên địa tử hà khí cô động m à t h à n h chỉ có nhất kiếm uy lực vô song lợi dụng từ tiêu thần kiếm uy lực vô song nhất kiếm ra không gian thời gian đều có thể trong nháy mắt bị x u y thủng đánh rết trong chớp mắt kẻ địch chỉ là điều này liền đủ đó có thể thấy được tiêu linh nhi đối cố thiên tuyết k i ế n kỵ thấy chính mình tiêu ể triển u mội thi i thần thông như thế, t như thanh đế rất là hài lòng mặt mũi tràn đầy sát ý nói cũng tốt trần lâm giết không được giết đệ tử của hắn cũng giống như nhau trần lâm ngày đó xỉ nhục ta tiêu thanh đế nhớ đệ tử của ngươi coi như ta thu một điểm tiền lãi tốt tiêu thanh đế hoàn toàn không có cân nhắc coi như là cố thiên tuyết chết rồi giết nàng người cũng không phải hắn mà là tiểu mội của hắn tiêu linh nhi đối mặt tiêu linh nhi công kích cường hắn như vậy trần lâm ý nguyên một mặt bình tĩnh đối với cố thiên tuyết ra tay hắn là ủng hộ không trải qua gặp chắc trở làm sao có thể gặp được cầu vồng không trải qua sinh tử làm sao có thể đột phá bản thân cho tới nay đối tại đệ tử của mình hắn là nhiều phiên dạy bảo chỉ bảo thậm chí quán thâu công lực công pháp là đứng đầu nhất thần thông tiên thuật là cấp cao nhất pháp bảo là tốt nhất không muốn nói không quan trọng thánh địa thánh nữ cho dù là tiên nhân c h i đ ổ cũng không sánh nổi kém liền là kinh nghiệm chiến đấu sinh tử tương bác lần này không thể n g h i ngờ là cơ hội tốt nhất tiêu linh nhi chiến lược đầy đủ cảnh giới đầy đủ cựu hận đầy đủ này còn chờ cái gì không phải sao vừa ra tay liền tàn nhẫn vô tình thủ sâu như biển đơn giản hận không thể đưa ngươi chém thành muôn mảnh phương h i ể u m ố i hận trong lòng từ tiêu thần kiếm vừa ra thẩm linh lung cũng cảm nhận được gáp lực trước đó chưa từng có lo lắng nói sư phụ sư tỷ có thể đánh thắng sao trần lâm mỉm cười nói ngươi cho rằng thẩm linh lung khẽ cắn răng nói ra ta tin tưởng sư tỷ nhất định có thể thắng trần lâm gật đầu nói cái này tiêu linh nhi thực lực tuy mạnh chiến l ự c vô song thế nhưng cùng sư tỷ của ngươi so sánh không kém bao nhiêu mà lại không nên quên sư tỷ của ngươi trong tay pháp bảo đối đãi đệ tử của mình trần lâm theo không t e o kiệt trong tay đại đạo pháp bảo cũng không b t đến mức có cần hay không lại là một chuyện khác trần lâm tin tưởng nàng sẽ không dùng tốt như vậy đối thủ làm sao có thể bỏ lỡ nay liền là đệ tử của mình đệ tử của mình chính mình hiểu rõ chỉ có đệ tử của mình mới có thể dùng b ộ c phát ra lực lượng cường hãn sở hướng bên lễ tương lai đệ tử của mình không chỉ có riêng là tạo hóa cảnh vương g i ả cảnh chuẩn đế cảnh cũng sẽ không dừng bước tại đại đế thiên nhân mới là khởi điểm của bọn họ hệ thống nơi tay thiên hạ có ta chỉ cần hệ thống tại thiên hạ liền không có không làm được sự t ì n h liền giữa sát na này công phu song phương đại chiến đã mở ra tình hình chiến đấu thảm n i ệ t tiêu linh nhi tử tiêu thần kiếm biến hoa khó lường uy lực vô song mà lại nhìn cố t h i ê n t u y ế t kim giao tiễn chiêu kiếm p h á p này bị hắn thi triển xuất thần nhập hóa nhìn như một hồi đại chu thiên tinh thần kiếm thuật đại chu thiên bạt kiếm thuật đại chu thiên hủy diệt kiếm thuật thế nhưng mỗi khi tiêu linh nhi xuất hiện sơ hở trong nháy mắt chắc chắn liền là kim giao tiễn nhất kiếm chạm rết ra ngoài hai đại tiên khí thần kiếm vừa ra liền như hai con dao lòng một dạng thái âm thần kiếm thái dương thần kiếm một âm một dương không thể nghi ngờ là dạng kim giao tiễn phát huy đến cực hạ lập tức xem mọi người kinh hồn táng đảm không thể tưởng tượng nổi tiêu thanh đế vừa mới bắt đầu còn tràn đầy tự tin Từ không mặc dù tiểu mội tử tiêu thần kiếm y lực vô song xuất kỳ bất ý thế nhưng tình tế xem xét liền sẽ phát hiện mỗi một lần cố thiên tuyết đều có thể tùy tiện hóa giải mà cố thiên tuyết sắc chiêu kim giao tiến mặc dù tiêu linh nhi cũng có thể tránh né Thế nhưng mỗi một lần tránh nhưng lần né mỗi đều chương ậ vật vậy t chút thủ t không kém chịu nhiều h nổi, lần bởi Đánh h lâu p ba trăm năm mươi tám đồng quy vô tận tiêu linh nhi làm sao không có phát hiện điều này nội tâm của nàng không khỏi lo lắng chính mình có thể là tạo hóa đỉnh phong a đối phương vẫn là trần lâm đệ tử trần lâm bỏ qua mẹ của mình khi nhục chính mình nàng đơn giản hận không thể đem hắn chém thành muốn mảnh thế nhưng người ta có thể là đường đường chuẩn đế a chính mình cầm một tôn chuẩn đế không có cách vậy liền cầm đệ tử của hắn khai đao tốt trong lòng hận ý không để cho nàng cho phép chính mình thất bại giết không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đánh thắng đối phương tử tiêu thần kiếm tuy mạnh một k í c h toàn lực có thể so với tiên cấp tiên thuật thậm chí luận lực sát thương so với bình thường tiên cấp tiên thuật cường hãn thế nhưng trong tay cố thiên t u y ế t ý nguyên bị chấn áp thậm chí nàng liền tố sắc vân giới kỳ đều sử dụng đây chính là tiên khí trong tay nàng tối cường pháp bảo các triều đại thánh m â u t r ư ờ n g quản chính mình thật vất và theo mẫu thân mình chỗ nào m ư ợ tới cách đó không xa tiêu thanh đế vẻ mặt nghiêm trọng lo lắng và phần h ắ n nhìn ra được đánh lâu phía dưới mọi mọi mình t h u ộ không nghĩ ngờ mình bây giờ là v lại không thể ra tay mấu chốt là trần lâm ở đây nhìn chằm chằm ngang cấp đối thủ trần lâm không đến mức độc thủ thế nhưng một khi hắn đ h u n g tay trần lâm tất nhiên sẽ ra tay hắn liền là một cái s ắ c t ỉ n h căn bản sẽ không để ý mẫu thân mình là ai thái sơ thánh chủ cường hắn đi nói r ế t liệt r ế t cơ gia tam tổ lợi hại đi cũng là nói r ế t liệt r ế t không hổ là trần lâm chuẩn đế đại nhân đệ tử thật lọi hại a vắng vẻ vô danh một triệu đắc thế danh dương thiên hạ giao chỉ thánh mâu tạo hóa bảng thứ ba thế mà loáng thoáng không phải là đối thủ thật không biết này vạn tượng lâu sắp xếp như thế nào tên nay cũng không nên trách vạn tượng lâu ngươi không có phát hiện sao pham là cùng trần lâm đại nhân dinh dắng đến đều là yêu nghiệt một cái đệ tử là như thế bản thân hắn không cũng là như thế ta bây giờ hoài nghi trần lâm đại nhân thật sự chính là tiên nhân chuyển thế k i ế p trước tất nhiên là trấn áp thiên hạ một đời tiên đế tiên đế a vô thượng đại đế so sánh cùng nhau kia liền càng hài nhi cùng tiên nhân ở giữa khác nhau căn bản không thể so sánh lúc này chiến cuộc biến hóa bày biện ra nghiêng về một bên xu thế trần lâm cực kỳ chấn động thiên hạ đại cát đệ tử cố tiên h tuyết càng là lợi hại không tưởng nổi z theo một tiếng quát lớn chuyển đến cố thiên tuyết vẫn là một người nhất kiếm bất quá lúc này thân kiếm của hắn phía trên t o á t ra một đám lửa thái âm chân hỏa tiên cấp h ỏ a diễm lúc trước trần lâm ban đầu truyền thụ nàng chính là thái âm thần hỏa sau này đạt được thái âm chân hỏa liền truyền thụ nàng thái âm chân hỏa giao phó trên thân kiếm những nơi đi qua trong nháy mắt hóa thành hư vô giữa thiên địa có lục đại chân hỏa thái dương chân hỏa chính là một cái trong số đó nay cùng thần hỏa không giống nhau là thái âm chân hỏa sơ giai phi bản mà lại thái âm chân hỏa có khả năng không hạn chế tăng lên cùng tiến hóa đặc đến cực hạn cái t i ế chính là đ một kiếm thư không đều bị đốt ra một cái lỗ thủng to tới hai đại chân long nói qua chỗ không có chút nào ngăn cản trong nháy mắt đi vào tiêu linh nhi trước mặt hướng phía tiêu linh nhi liền cắn giết tới một kiếm này nhanh tàn nhận chuẩn đạt đến c ự c hạn cái này là kim d a o tiễn kiếm pháp có thể cắn giết bất cứ địch n h â nào n nói qua chỗ vạn vật tịch d i ệ t thiên địa đều có thể bị trong nháy mắt cắn giết chớ đừng nói chỉ là người tiêu linh nhi q u á sợ hãi từ tiêu thần kiếm thi triển đã không còn kịp rồi cút bít ở giữa chỉ có thể nhường tố sắc vân giới kỳ biến thành một cái bình chướng ă n cản kim g a o tiễn cắn giết、Xoẹt. kim g a o tiễn lướt qua không thể phá vỡ vô cùng lợi hại, cho dù là tố sắc vân cùng cho sắc cũng trực rách dù lần này, giới lợi là hại, tiếp tố một kỳ bị ra xé đây ạ o toái? thật Tiêu hổng. Phá、toái. Không.、Tiêu、linh Nhi dài dị lỗ lòng đang dỉ máu đ A.、Đây、chính là chính mình thật vất vả theo mẹ thân chỗ nào cầu tới mượn cho mình sử dụng cái này bị phá hư phải biết đây chính là dùng hậu thiên vạn nam tuyết tan chất tơ làm mà thành năm đó giao chỉ thánh địa cũng là trong lúc vô tình lấy được hiện tại còn muốn đạt được dù cho một chút xíu đều dị thường khó khăn hiện tại tố sắc vân giới kỳ bị phá hư đang muốn một lần nữa may dâng lên không nói tài liệu khó cầu mấu chốt là người nào có bực này tay nghề tố sắc vân giới kỳ cũng là luyện khí một loại tựa như trước đó triệu nhược tịch chế tạo chiến g i á p phương thức cũng là người ta nhìn má thắng thở hiện tại tốt tiêu linh nhi tức đến run dày cả người đưa ta tố sắc vân giới kỳ đến giết theo một tiếng này quát lớn tiêu linh nhi toàn thân buộc phát ra kinh người sát ý cô thiên tuyết lắc đầu nói ra hoàn toàn chính xác khá là đáng tiếc ban đầu nên thuộc về chiến lợi phẩm của ta lại bị ta làm hỏng chiến lợi phẩm của ngươi ngươi xem thường ai vậy tiêu linh nhi phần nộ nói ra cố thiên tuyết ngươi làm thật cho là ta không giết được ngươi sao một p i ê n giao thủ cố thiên tuyết tràn đầy tự tin đối mặt tiêu linh nhi phẫn nộ khinh thường nói thật đúng là đừng nói ta thật đúng là cho rằng ngươi giết không được ta làm sao không phục không phục liền nhịn cho ta ngươi tiêu linh nhi khẽ cắn răng nói ra cố thiên t u y ế t đây là ngươi bước ta cố thiên t u y ế t lắc đầu nói ta cũng không có b ớ c n g ư ơ i là ngươi tài nghệ không bằng người trách h a i cũng đúng tạo hóa đ ỉ n h phong thế mà không phải ta tạo hóa trung kỳ đối thủ a ta muốn giết ngươi tiêu linh nhi không chịu nổi nhục nhã đây quả thực là đè nàng xuống đất dùng sức ma sát hung hăng trả đạp nàng còn có thể chịu được nàng cũng không phải là tiêu linh nhi coi như là sau khi trở về cũng sẽ gặp phải rất nhiều người chế dễ ứ phất tay tiêu linh nhi đột nhiên xuất ra một cái cổ dài cao bình hung hăng trở lấy cố thiên tuyết nhìn xem cổ dài cao bình cố thiên tuyết đột nhiên có một loại dự cảm bất tưởng một vệ hoảng sợ thế mà không hiểu theo đáy lòng bay lên loại khí tức này là khí tức tử vong đúng liền là khí tức tử vong cái này cổ dài cao trong bình đến cùng thả cái gì lại nhìn tiêu linh nhi điên cồn g cùng dứt khoát điểm xấu khí tức càng ngày càng đấm hơn cùng lúc đó thấy chính mình tiểu nội xuất ra cổ dài cao bình tiêu thanh đế vẻ mặt cự biên vội vàng giống to tinh nhi đừng làm loạn ngươi sẽ chết tiêu linh nhi cười lộ ra nụ cười tàn nhẫn đến nói ra đại ca không cần quản cùng lắm thì vừa chết ta muốn cùng với nàng đồng quy vô tận không chỉ là nàng ta muốn làm cho tất cả mọi người trốn cùng ha ha ha ha Tên hắn n tên điên.、Tiêu、thanh đế vẻ mặt biên. Tiêu mặt đế h vẻ cự từ nhỏ đã biết chính mình cái này bội bội nhìn như n h u thuận đáng yêu nhưng lại tại ở sâu trong nội tâm ẩn giấu đi điên c u ồ n g một mặt vì báo thù không từ thủ đoạn cho dù là hy sinh chính mình không nghĩ tới lúc này hắn thật làm ra như thế cực đoan một mặt muốn đồng quy vô tận người khác không biết cổ dài cao bình là cái gì hắn biết một khi phong thích không muốn nói tạo hóa cảnh vương giả cảnh đều phải chết thậm chí chuẩn đế cường giả đều muốn vì thế trả giá đau đớn đại giới bất tử cũng phải biến đổi đến mức gần chết nhưng mà sau một khắc tiêu thanh đế không khỏi nhìn về phía trần lâm sắc ý trong lòng trong nháy mắt sôi trào lên đúng vậy a mặc dù phóng thích trong đó đồ vật sẽ tạo thành thai họa thật lớn nhưng lại có thể giết trần lâm giết hắn chính mình có thể rửa sạch x ỉ n h ụ giết hắn không tiếc bất cứ giá nào giết hắn nghĩ đến đây tiêu thanh đế thế mà yên lặng lựa chọn rời khỏi lắc đầu xoay người rời đi chương ba trăm năm mươi chín tiên tiên âm dương nhị khí tiêu thanh đế đi lập tức nhường hiện trường tất cả mọi người một mảnh xôn xao có ý tứ gì đồng quy v u tận sao cổ dài cao trong bình chẳng lẽ có vật gì đáng sợ sao do a đến tiêu thanh đế lập tức rời đi vẫn là nói tiêu thanh đế biết cổ dài cao trong bình có nguy hiểm gì tồn tại khí độc vẫn là phong ân quái vật hoặc là giữa thiên địa trí mạng đồ vật còn đứng n gây ra đó làm gì không muốn chết nhanh lên không thấy tiêu thanh đế đều chạy sao nói rõ này cổ dài cao trong bình có nhân vật nguy hiểm đúng nhanh lên do đến mọi người dồn dập chạy trốn thế nhưng y nguyên có không ít không sợ chết ngược lại cũng không phải không sợ chết mấu chốt là kẻ tài cao gan cũng lớn một đám vương giả, chuẩn đế theo bọn hắn nghĩ cổ dài cao trong bình đồ vật tại đáng sợ đối bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm lại nói một trận đại chiên thiên kiêu cuộc chiến so cái gì đều trọng yếu một cái trần lâm chỉ đồ một cái giao chỉ t h á n h nữ đều là trẻ tuổi một đòi thân thức tạo hóa cảnh bên trong tung hoành vô địch tồn tại chiến chỉ có chiến ra một kết quả đến bọn hắn mới có thể dùng yên tâm chọn rời đi ngược lại là trần lâm tại tiêu linh nhi xuất ra cổ dài cao bình về sau cao hứng không thôi nhìn chòng chọc vào cổ dài cao bình nói ra bình này ta mớn ta nghĩ không có người có ý kiến đi không sai trần lâm tâm động ra tay rồi tiêu linh nhi thấy trần lâm xuất hiện trong lòng căng thẳng ô m thật chặt cổ g i ả i cao bình nói ra ngươi không được qua đây ngươi dám lên trước một bước ta lập tức đạp nát nó trần lâm cười đạp nát nó vậy cũng muốn ta đồng ý mới được a đồng quy vô tận ta là nói ngươi là tráng sĩ chặt tay vẫn là nói ngươi là một người điên không nghĩ tới thế mà nhường ngươi tìm tới một tia tiên thiên âm dương nhị khí niềm vui ngoài ý muốn a cái gì thiên tiên âm dương nhị khí làm sao có thể nơi này chính là thiên nguyên thế giới làm sao có thể tồn tại tiên thiên âm dương nhị khí mọi người không khỏi kinh ngạc dù cho chỉ có một kia h o anh điên rồi đi tất cả chuẩn đế đều tâm động đây chính là thiên địa sơ khai vũ trụ đản sinh thời điểm tồn tại một sợi âm dương khí phân thuộc vu tiên thiên một kia có thể đủ hủy diệt trong vùng khu vực rộng mấy trăm dặm vạn vật diệt sạch âm dương mất cân bằng khó trách tiêu thanh đế không nói hai lời liền chạy nhưng là đồng dạng tiên thiên âm dương nhị khí tồn tại có thể luyện chế ra đại đạo pháp vào tới nếu như tiên thiên âm dương nhị khí đầy đủ có thể tu luyện ra rất nhiều pháp bảo tỉ như càn cốt cầu âm dương nhị khí bình âm dương kính thậm chí liền trong truyền thuyết thái cực đồ đều là từ t i ê n thiên âm dương nhị khí bên trong sinh ra tới nếu quả như thật là t i ê n thiên âm dương nhị khí cho dù là một t i a kỳ chân quý trình độ cũng so toàn bộ nội đạo cổ thụ thậm chí gấp mười lần gấp trăm lần chân quý nội đạo cổ thụ bất tử t h i ê n dược để cho người ta điên cuồng thế nhưng có được một trăm linh tám miếng lá trà không đến mức để cho người ta điên cuồng tranh đoạt người người có phần lại nói võ đạo cổ thụ lá trà cũng là lần thứ nhất lần thứ hai có tác dụng rất lớn sử dụng nhiều tác dụng cũng liền không lớn có chút ít còn hơn không hiếm có một khi này tiên thiên âm dương nhị khí không có đạt được xử lý thích đáng bị tiết lộ sau đó nổ tung lên toàn bộ thiên bảo sơn tất cả mọi người phải chết bao quát bọn hắn những vương giả này cảnh chuẩn đế cảnh trong khoảnh khắc bị tiên thiên âm dương nhị khí công kích hóa thành một bãi máu xen xệt trong lúc nhất thời tất cả mọi người trần t ờ đối mặt tiên thiên âm dương nhị khí là trốn tránh vẫn là cướp đoạt trốn tránh đơn giản cướp đoạt liền muốn cẩn thận tiêu linh nhi cử động điên cuồng đồng quy vô tận đồng dạng cũng muốn đối mặt trần lâm công kích nhìn ra được trần lâm là tình thế bắt buộc thanh liên đế tử lợi hại đi bị người ta tùy tiện c h é m giết tiêu linh nhi khẽ cắn răng dơ cao cổ dài cao bình toàn thân run r u dậy hét lớn ta thật đạp nát nó cố thiên tuyết lúc này khẩn trương tới cực điểm trần lâm lại là nhẹ nhàng như thường vung tay lên nói ra nhẹ nhàng tới đi đạp nát nó thử một lần chớ có trách ta không có cho ngươi cơ hội bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu ngươi tại trước mặt của ta ngươi xác định có thể tạm trụ sao đúng a hắn đối mặt có thể là trần lâm chuẩn đế đại nhân có thể tạm trụ sao ha ha ha ha nên a đạp nát nó làm đạo sao trần lâm chuẩn đế đại nhân ra tay ai dám cản rỡ trần lâm bình tĩnh ngược lại nhuần mọi người tim nhảy tới cổ rồi đi thiếu chút nữa không có la hoàng lên nhìn t r ò n g chọc vào cổ dài cao bình trong lòng không ngừng dãy ruột là cướp đoạt vẫn là từ bỏ tiêu linh nhi nhìn xem mọi người ánh mắt tham lam nhìn xem trần lâm cởi nhặt cho khẽ cắn răng giận dữ hét ngươi không phải muốn ta đạp nát nó sao ta liền tạm trụ cho các ngươi xem ta muốn cùng các ngươi đồng quy vũ tận a tiêu linh nhi dơ cao cổ dài cao bình hung hăng hướng xuống đất đập xuống nhưng mà sau đó cũng không có đại gia trong tưởng tượng vỡ vụn thanh â m cũng không có tiên thiên âm dương nhị khí tung bay hiện tượng xuất hiện cổ dài cao bình biến mất không lúc này đang xuất hiện tại trần lâm trong tay còn bảo bối của ta tiêu linh nhi giận đi ê n lên ban đầu hắn đều làm xong đồng quy vũ tận dự định mong muốn hủy đi cổ dài cao bình kết quả còn đều thoát ngươi cho ta xem cái này ngươi này tính có ý tứ gì đáng chết hắn rất muốn giết người đơn giản hận không giết được hắn tiêu linh nhi hướng phía trần lâm liền vào tới cố thiên tuyết làm sao lại nhường hắn t vận nguyện thân hình loại lên ngăn ở tiêu linh nhi trước mặt âm thanh lạnh lùng nói đối thủ của ngươi là ta nói xong nhất kiếm thẳng bức tiêu linh nhi tiêu linh nhi lúc này ở sâu trong nội tâm chỉ có cổ g i ả i cao bình đây là hắn trong lúc vô tình lấy được bảo vật kể từ khi biết này cổ g i ả i cao bình là cái gì bảo vật bắt đầu hắn vẫn mơ ước có thể từ trong đó đạt được bên trong bảo vật có thể nói hắn còn đều kéo ngươi bây giờ lại cho hắn xem cái này có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ đối mặt như thế trang diện hắn quả là nhanh muốn điên rồi nàng đã từng hình học mơ ước có thể thông qua món bảo vật này l u y ệ n chế ra đại đạo tiên khí thế nhưng bây giờ lại bị trần lâm đập đi đối mặt cố thiên tuyết hắn hận không giết được nàng thế nhưng cố thiên tuyết thực lực hết lần này tới lần khác không thể so nàng kém rất nhanh liền bị cố thiên tuyết cho c ô lấy trần lâm nhìn cũng không nhìn tiêu linh nhi l ê n mắt cầm lấy cổ dài cao bình chậm rãi vớt vớt tuệ nhãn mở ra tâm linh lực lượng xâm nhập trong đó rất dễ dàng liền bắt được này tiên thiên âm dương nhị khí với hắn mà nói cầm trong tay thái âm t i ê n kiếm thái dương tiên kiếm mặc dù một âm một dương thế nhưng cuối cùng không phải một thể so với t r ư ớ c âm dương song kiếm khiết hợp chỉ hơi không bằng nếu như có thể dung nhập tiên thiên âm dương nhị khí hoàn toàn hòa là một thể không phân khác biệt hai thanh kiếm này đem lại biến thành một bộ kiếm thi triển kim d a o tiễn uy lực chắc chắn gia tăng hơn mấy chục lần chương ba trăm sáu mươi một lần uống một miếng ăn thiên tuyết vì sự giúp ngươi một cái trần lâm nghĩ tới đây liền lập tức hành động vung tay lên một cái định thân chú hướng phía tiêu linh nhi, tới, tại chỗ đem tiêu linh nhi nhốt lại n h ư n g tiêu linh nhi không thể động đậy sau đó đối cố thiên tuyết nói ra hai người cắp ngươi đ ợ i lát nữa lại đánh vừa vặn vi sư đạt được tiên thiên âm dương nhị khí đưa ngươi thái âm tiên kiếm cùng thái dương tiên kiếm luyện chế lại một lần một p h i ê n ô cố thiên tuyết trực tiếp đem song kiếm của chính mình hướng phía trần lâm đưa tới tiếp nhận song kiếm trần lâm dơ cao cổ d à i cao bình hung hăng đập xuống không muốn đây chính là tiên thiên âm dương nhị khí trần lâm chuẩn đế đại nhân là điên rồi sao không muốn chết mau trốn không ai từng nghĩ tới trần lâm sẽ đến chiêu này trực tiếp tạm trùng cổ g i i cao bình đây là muốn phóng thích tiên thiên âm dương nhị khí đây là muốn hủy diệt toàn bộ thiên bảo s cố thiên tuyết cũng là trong lòng nhảy một cái tốt tại ở sâu trong nội tâm từ đối với trần lâm tín nhiệm tạm thời không có chạy trốn thế nhưng y nguyên ở sâu trong nội tâm tràn đầy sợ hãi tiêu linh nhi ban đầu bị trần lâm định thân chú định trụ trong lòng hận không thể mắng chết trần lâm lại thấy trần lâm tạp t r ù n g cổ dài cao bình lập tức vui vẻ cái này người sợ là kẻ ngu đi muốn cùng chính mình đồng quy vô tận vậy thì tốt ta cũng xem như chết có ý nghĩa sau đó sau một k h ắ c tiêu linh nhi n g â y dại cổ dài cao bình tạp chủng tiên thiên âm dương nhị khí bỏ trốn ra tới cũng không có như cùng hắn trong tưởng tượng phát sinh kịch liệt biến hóa phản mà liền tại trần lâm phất t a y tiên thiên âm dương nhị khí tựa như là dịu dàng ngoan ngoãn c ử u non m ộ t dạng chủ động một phân thành hai hướng phía thái âm tiên kiếm cùng thái dương tiên kiếm dung nhập đi vào đạt được tiên thiên âm dương nhị khí dung nhập hai đại tiên kiếm lập tức buộc phát ra một đạo kim sắc quan mang hai thanh kiếm lơ lửng giữa không t r u n g âm dương nhị khí mang theo sức mạnh cường hãn không ngừng bạo phát đi ra như hai ngọn núi lớn một dạng áp chế mọi người không t h ở nổi mọi người ngây dại trong tưởng tượng tận thế không có đến âm dương nhị khí không có bùng nổ trần lâm lại có thể khống chế âm dương nhị khí mà lại lại tại phất tay bị người khống chế hắn hẳn là mạnh không đúng không phải mạnh cỡ nào mà là hắn tu luyện công pháp có thống ngự vạn vật năng lực lần này thật đúng là bị bọn hắn đoán đúng rồi cựu truyền huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu tồn tại luyện khí luyện thể phương pháp x o n g tu thống ngự văn pháp nhất n ề n vững chắc pháp lực cường đại nhất thể xác tiên thiên âm dương nhị khí lợi hại đi thế nhưng gặp được cựu truyền huyền công cái k i ế t chính là tiểu đệ gặp được đại lão không nghe lời tìm được ga cứ như vậy trần lâm chỉ huy người tiên thiên âm dương nhị khí dung nhập vào hai lớn trong tiên kiếm hai đại tiên kiếm có tiên thiên âm dương nhị kh Tiên kiến h í bước vào đ ạ đạo đ g trúc â n Tiên, đại đạo Kim Tiên. Đáng t đại Kim đạo cuối cùng vẫn làm đệ tử gen đúc tiên bảo nhường thái âm tiên kiếm thái dương tiên kiếm theo tiên khí tăng lên tới đại đạo kim tiên tiết bảo phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được lượng lớn luyện khí kinh nghiệm lượng lớn là bao nhiêu nhận lấy trần lâm có chút không thể chờ l ợ i Vâng. theo lượng lớn kinh nghiệm bị trần lâm hấp thu trần lâm kém chút không có nhảy dựng lên không thể tưởng tượng nổi chính mình luyện khí trình độ đạt đến t i ê n cấp đây là ngủ gật lập tức có người đưa cải gối phạm tục t ự hạn tiên cấp luyện khí sư không biết có thể hay không đối hai đại tiên kiếm tiến hành hai lần luyện chế ý nghĩ rất tốt đẹp tiếp nhận cũng rất t à n k h ố c trần lâm khóc không ra nước mắt dùng hắn hiện tại tiên cấp luyện khí sư trình độ nhìn ra được lúc này ở n g h ĩ luyện chế lại một lần tăng lên cấp bậc là căn bản không thể nào nếu như là trước đó tại dung nhập tiên thiên âm dương nhị khí trước đó dùng hắn hiện tại luyện khí trình độ đủ có thể khiến hai đại tiên kiếm trong nháy mắt trở thành đại đạo kim tiên đang cấp tồn tại thế nhưng hiện tại dùng hắn tiên cấp luyện khí sư trình độ thật đúng là làm không được tiên thiên âm dương nhị khí một khi dung nhập trong tiên kiếm lại nghị tách rời chắc chắn phá hư hai đại tiên kiếm kết cấu được không bù mất thế nhưng lời có nói đi cũng phải nói lại, không có trước đó tăng lên. để cho mình bạo kích về còn được đến lượng lớn luyện khí kinh nghiệm chính mình vẫn là vương phẩm luyện khí sư mà không phải hiện tại tiên cấp luyện khí sư một lần uống một miếng ăn nhân quả tuần hoàn ai cũng không cải biến được tự có thiên định mà cái này là một phiên thiên định kết quả đáng tiếc cá cùng hùng trưởng không thể đều chiếm được là t á c h ra bất quá chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta ít nhất này hai đại tiên kiếm hiện tại trở thành đại đạo kim tiên đẳng cấp tồn tại chính mình cũng trở thành tiên cấp luyện khí sư đây chính là so luyện đan sư trận pháp sư cường hãn hơn nghệ phụ đinh ký chủ tặng cùng đệ tử cố thiên tuyết tiên thiên âm dương nhị khí phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích còn có bạo kích hai lần bạo kích bạo kích trần lâm kích động không thôi nguyên lai đại đầu ở chỗ này chờ a coi như rất lâu không có bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được chín đầu tổ long tín h phách vâng tổ long tín h phách vẫn là chín đầu nhiều ta cựu long thần hỏa cháo cựu long thần hỏa cháo luyện chế chỉ pháp ăn có hiện tại liền có một cái thô thiện luyện chế bảo vật đáng tiếc mới thô thiện căn bản không vào pháp nhấn của hắn thế nhưng hiện tại liền không đồng dạng có này chín đầu tổ long tinh phách ra trì chẳng khác nào nhường hắn có được đúng nghĩa cựu long thần hòa c h á o thái ớt nhất mạch tối cường pháp bảo thân là thái ớt sơn đệ tử món pháp bảo này nhiều ít đối với trần lâm lai nói đều có một loại khác tình cảm nếu đánh dấu tối cường luyện chế chỉ pháp vì cái gì không luyện chế ra tới tổ long tinh phách thật là xa xỉ tài liệu a năm đó thái ớt chân nhân cựu long thần hòa c h á o đây chính là hậu thiên trí bảo đẳng cấp có thể so với chuẩn tiên đế đẳng cấp đáng tiếc cũng chỉ là dùng chín đầu bảy trào chân long tinh phách so trần lâm kèm xa bất quá tiên cấp luyện kỹ sư trình độ kém một chút muốn triệt để l u y ệ n chế thành công cũng không phải chuyện một sớm một chiều nhưng là đối với trần lâm cũng là ngoài ý m ô n phía dưới lúc này không phải l u y ệ n chế bộ pháp bảo này thời điểm đây là pháp khí song tu c h i đạo tức là vô thượng thần thông cũng là vô thượng pháp bảo tỉ như phiên thiên ấn âm dương k í n h các loại đây mới là môn thần thông này pháp bảo chân chính c h ỗ lợi hại pháp bảo nơi tay thiên hạ ta có thần thông nơi tay sở hướng b ê nghĩa trần lâm thu hồi chín đầu tổ long tinh p h á c h đem hai thanh tiên kiếm đưa trả lại cho cô thiên tuyết nói ra nhìn một chút phù hợp không tiếp nhận hai thanh tiên kiếm cảm nhận được hai thanh tiên kiếm chuyển đến cường hạn khí tức cố thiên tuyết vui không x í c thu tràn đầy tự tin trong nháy mắt sông hủy đi nội tâm h ắ n dám khẳng định lúc này đối mặt tiêu linh nhi b à chiêu đầy đủ chương ba trăm sáu mươi một cố thiên tuyết đột phá trần lâm c ở i ra tiêu linh nhi định thân chú tiêu linh nhi trùng hoạch tự do đã sớm nhị n g ầ n chết trong nháy mắt hóa thân trở thành phẫn nộ chim nhỏ hướng phía cố thiên tuyết liền vào tới giận d ữ hét đưa ta tiên thiên âm dương nhị khí đánh không thắng trần lâm cầm cố thiên tuyết khai đao đáng tiếc là cố thiên tuyết theo đạt được hai đại tiên kiếm bắt đầu cả người đều phát sinh biến hóa kinh、người. nguyên bản mặc dù thái âm tiên kiếm cùng thái dương tiên kiếm đẳng cấp càng cao uy lực mạnh hơn nhưng lại không có âm dương song kiếm càng thích hợp thi triển kim giao tiễn này môn vô thượng tuyệt học sát chiêu mười thanh uy lực nhiều nhất phát huy ra năm sáu phần mười mà thôi bây giờ được tiên tiên âm dương nhị khí g i a trì triệt để dung hợp về một hai thanh tiên kiếm biến thành một thể uy lực càng mạnh không nói đi đến đại đạo kim tiên đẳng cấp mà lại thi triển kim giao tiến thời điểm mười thanh uy lực có khả năng phát huy ra mười thanh tới lúc này cố thiên tuyết cùng chết trước đó tướng so sánh hoàn toàn là hai cái khái niệm bất đồng một kiếm ra chính là sát chiêu mạnh nhất kim giao tiễn còn tới tiêu linh nhi tràn đầy khinh thường một chiêu này hắn lần thứ mây đối mặt không dám nói có thể phá giải thế nhưng cũng ít nhiều có thể đối phó thử l ệ n h một tiếng kim giao tiễn trong nháy mắt buộc phát ra hảo quang kinh người đến một đạo hảo quang màu t í m bắn ra bất ngờ liền là tử tiêu thần kiếm nhưng mà lần này hiển nhiên là nàng đánh giá cao chính mình đánh giá thấp cố thiên t u y ế t kim giao tiễn hóa thành hai con chân long răng rắc một tiếng trực tiếp đem tiêu linh nhi công kích xoắn nát liên hắn thi triển tử tiêu thần kiểm cũng mất đi linh tính tử quang tiêu tán roi xuống đất thanh thanh bắn ngược mấy lần sau đó mất đi trường h ố n g tạ tử tiêu thần kiếm tiêu linh nhi vẻ mặt c ự biến còn chưa kịp tranh đoạt kim giao tiễn uy lực y nguyên vô dụng tận hướng phía nàng liền chặn ngang cắn giết tới n à y muốn bị đánh trúng tiêu linh nhi chắc chắn tại chỗ bỏ mình tiêu linh nhi đã sợ đến là hồn phi p h á c h tán vẻ mặt t ạ m đạm lùi một bên lùi lại một bên theo trên thân móc ra có thể ngăn cản kim giao tiễn pháp bảo một tấm lệnh bài n à y lệnh đại biểu thân phận của giao trì thánh mẫu lệnh bài vương phẩm pháp bảo t h ừ ợ thư giao trì thánh nữ bốn chữ lớn một bên khác viết tiêu linh nhi ba cái chữ nhỏ các triều đại thánh nữ thân phận biểu tượng nhưng lại ngăn cản không được kim giao tiễn một chiều liền bị trực tiếp nghiến nát gi tại chỗ biến thành hai đoạn đây chính là chín ngày vẫn thạch tạo thành không thể phá vỡ lực phòng ngự kinh người cứ như vậy bị trực tiếp răng rắc bẻ gãy tiêu linh nhi khét tán răng lại một lần nữa theo trên thân móc ra một chiếc gương n é m tới nay k í n h tên là giao trì cảnh là chính mình lúc trước bước vào tạo hóa cảnh thời điểm thánh địa đại trưởng lão tự thân vì chính mình luyện chế vương phẩm pháp bảo tấm gương chỉ lớn cỡ lòng bàn tay có thể đem địch nhân tham gia trong gương để cho địch nhân lâm vào kính hoa thủy nguyễn viễn cảnh bên trong đến lúc đó liền sẽ trở thành bị ngươi tùy ý khi dễ thao tác đối tượng đáng tức là lúc này vì mạng sống bực này pháp bảo chỉ có thể dùng để ngăn cản kim d a o tiễn công kích giang giác d a o chỉ kính bị ném ra trong n g á y mắt liền bị kim d a o tiễn cho xoắn nát mảnh võ rơi xuống trên mặt đất lập tức nổ bắn ra một đạo quang mang đến hóa thành từng thành từng thanh lợi kiếm hướng phía bốn phương tám hướng bay đi siêu siêu siêu lợi kiếm lướt qua vô số hoa cỏ cây cối rồn rập bị hủy diệt nguyên bản đã chỉ còn lại có như là kình thiên trụ một dạng ngộ đạo cổ thụ sinh trưởng lập trụ bị lập tức bắn thành cái dây ẩm ẩm sụp đổ ngộ đạo cổ thụ cũng hướng phía thâm viên rơi xuống phải biết lần này mọi người tế tụ vì chính là võ đạo cổ thụ đây là để lộ ph Võ đạo cổ thụ, một viên lá t r à có cho thể để n g ư ờ i ta có thể làm cho ít nhất một môn thần t có cho cấp pháp làm môn h u ậ bậc, thậm t tăng một thể quyết năm lên nhường ngươi nhiều không nan giải cái cấp chí có có đ ề đạt được đ ố nộ n g cơ chiêu hội. Một đốn ngộ. đốn rất nhiều người cả một đời đều không thể gặp được một lần rất nhiều người rất dễ dàng là có thể gặp được một lần cơ hội khó được hiện tại còn có trọn vẹn hơn m ộ mươi miếng lá trà cứ như vậy rơi xuống thâm viên vô số đạo nhân ảnh hướng phía thâm viên liền truy đánh tới trần lâm không thèm để ý chút nào đỗ nộ sao mặc dù mình không có bạo kích trả về cơ hội Thế nhưng nói thật tăng cao tu vi hắn có rất nhiều biện pháp tăng lên thần thông hắn cũng có rất nhiều biện pháp tiêu linh nhi trải qua mấy lần ngăn cản cuối cùng nhường kim giao tiên kiếm ý tiêu tán nàng lúc này cũng triệt để thu hồi ngạo mạn lúc trước cùng khinh thường thay vào đó là hoảng sợ cố thiên tuyết chiến lực lại tăng lên không chẳng những là chiến lực còn có cảnh giới một kiếm chẳng ra â m dương hợp nhất hoàn g mỹ thi triển ra kim giao tiễn kiếm pháp nhường hắn đôi kiếm đạo l i n h ngộ đ ô i pháp lực mình trải vớt đều đạt đến cực hạn cùng bình phong một chỗ mà liền dễ dàng liền đạt được tăng lên trong nháy mắt bùng nổ tu vi tăng lên cảnh giới tăng lên không sai cảnh giới của hắn theo tạo hóa trung kỳ trong nháy mắt đi đến tạo hóa hậu kỳ vay một tiếng một vệ ánh sáng s ô n g lên trời không cố thiên tuyết tựa như t i ê n nữ hai mắt nhắm nghiền trong cơ thể pháp lực phun trào tạo hóa cảnh như thế nào tạo hóa liền là đối thiên đạo lĩnh n g ộ làm vận mệnh của người lĩnh n g ộ đạt đến cực hạn mới có thể chặt đứt thiên đạo đầu mối then chốt theo mà thành t i ể u t r ạ m đạo vương giả tạo hóa dễ dàng tạo hóa khó dễ dàng tại với thiên đạo lĩnh mộ dễ dàng mà tạo hóa khó ngay tại ở đối thiên đạo trải vớt khó mỗi một bước tăng lên đều là thiên đạo lĩnh mộ tăng lên dính đến tinh khí thần tăng lên cố thiên tuyết dùng luyện khí chạy làm chủ luyện thể lưu làm phụ nàng lúc này mới có thể dùng tạo hóa trung kỳ đại chiến tiêu linh nhi mà một bước này tăng lên trực tiếp đem tiêu linh nhi kéo ra một cái thân vị tạo hóa trung kỳ liền so tạo hóa bảng thứ ba còn mạnh hơn hiện tại tạo hóa hậu kỳ nên cường đại cỡ nào không biết là người nào đột nhiên nói một câu như vậy không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên quỷ dị bất quá bọn hắn xem không phải cố thiên tuyết mà là trần lâm chỉ có trần lâm dạng này sư phụ mới có thể đủ dậy bảo ra cố thiên tuyết đệ tử như vậy có hắn sư tất có danh đồ một câu nói kia nói một điểm không sai đệ tử ưu tú sư phụ sẽ chỉ càng thêm ưu tú suy nghĩ một chút trần lâm chiến tích hết thể đều trong nháy mắt nói t h ô n g được mạnh mẽ mạnh mẽ đáng sợ tiêu linh nhi lúc này đã bị buộc lên tiệt lộ tiến lên là thâm uyên lui lại là huyết hải một bước đạp sai liền sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng vô biên biển máu nàng bại bại triệt để nàng triệt để ý thức được chính mình không thể nào là cố thiên tuyết đối thủ chỉ có một trận chiến chiến thiên đấu địa vô biên vô hạn khe cắn răng tiêu linh nhi cuối cùng làm ra một cái quyết định trọng đại dậm chân một cái cả người trong nháy mắt bành trướng một cái bóng mở theo trong cơ thể xuất hiện đương nhiên đó là giao trì thánh mẫu phân thân lần trước giao trì thánh mẫu phân thân bị diệt đạo này phân thân là một lần nữa đánh vào nữ nhi của mình trong cơ thể mà lại đạo này phân thân trọn vẹn một phần ba chiến l ự c có thể so với bình thường c h u ẩ n đế Và anh, theo giao trì thánh mẫu phân thân xuất hiện tiêu linh nhi lại một lần nữa khôi phục tự tin nếu như không phải đế lộ khai đại tranh chi thế vượt ngoại thế giới vô số cường giả rồn rập bông xuống một tôn c h u ẩ n đế phân thân cũng có thể đủ cải biến hết thạy thậm chí nhuồn mọi người cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có đáng tức là hiện tại liền thành bọc nước không muốn nói không quan trọng một đạo phân thân cho dù là bản thể Tại rất nhiều chuẩn n c đế ư ờ giao g ả t r chỉ thánh mẫu phân tại h â n xuất chỗ dọa đến liền là biến sắc thái sơ thánh chủ chết đã chuyển đến trong thai của hắn lúc trước ba người bọn họ gặp nhau thái sơ thánh chủ chủ động đưa ra đánh giết trần lâm hứa hẹn nhưng mà bất quá ngắn ngủi mấy ngày thái sơ thánh chủ chính là chết tại trần lâm tay thái sơ thánh địa vì báo thủ thậm chí liền vị kia thần cấp trận pháp sư đều xuất động cuối cùng toàn quân bị d i ệ t bọn hắn giao trì thánh địa mặc dù không chỉ là chính mình một cái chuẩn đế thế nhưng nàng biết mình chỉ sợ căn bản đều không phải là đối thủ của trần lâm còn thế nào đánh giao trì thánh mẫu vừa xuất hiện cũng không có động thủ mà là hướng phía nữ nhi của mình hỏi tham về tới biết chuyện đã xảy ra về sau lập tức nói ra cố thiên tuyết lần này ngươi thắng mười viên ngộ đạo cổ thụ lá trà về ngươi chúng ta rời khỏi tranh đoạt như thế nào không được mẫu thân không thể khinh địch như vậy buông tha nàng bọn hắn còn đoạt ta tiên thiên âm dương nhị khí tiêu linh nhi lập tức gấp cái gì giao chỉ thánh mẫu lập tức sắc mặt đại biến nàng kỳ thật đã sớm biết nữ nhị của mình cơ duyên dù sao cơ duyên thuộc tại nữ nhị của mình nàng liền không có đi tìm hiện tại tốt không có đây chính là có khả năng luyện chế nhất kiếm vô thượng pháp bảo tồn tại có thể so với thập thiên chí bảo a bại ra từ đồ chơi thế nhưng lúc này không phải hắn tức giận thời điểm chỉ có thể nhất nhịn giao chỉ thánh mẫu hít sâu mờ hơi nói ra im、miệng. t h đúng nhị khí c a người là giao thất ta là thịt cá chính mình còn dám căn dỡ nói hiệu nói vượng có khả năng sau mực khắc ném mất liền là sinh mệnh không dám nói hiệu nói vượng yên lặng ngầm ngược lại trần lâm chuẩn đế ngươi có thể tán đồng quan điểm của ta giao chỉ thánh mẫu đối trần lâm nói ra trần lâm lắc đầu nói không nên hỏi ta đây là ngươi nữ nhi cùng đệ tử ta ở giữa tranh đấu giao trì thánh địa nhứ mày nhìn về phía cô thiên tuyết nói ra thiên tuyết chân quân cho rằng như thế nào thiên tuyết chân quân cố thiên tuyết mặc dù là tạo hóa chân quân còn thật không có người gọi hắn một tiếng thiên tuyết chân quân một tiếng này thiên tuyết chân quân cũng tương đương đem danh hảo của nàng đ ứ n g y ê n là đuổi tận giết tuyệt vẫn là lưu nàng một mạng cố thiên tuyết nói ra có khả năng bất quá thánh m â u cho rằng không quan trọng mười viên lộ đạo cổ thụ lá trả là đủ rồi sao giao trì thánh mẫu nhứ mày lúc này dù sao nàng chẳng qua là một bộ phân thân bảo vật căn bản không bỏ ra nổi đến duy nhất liền là thần thông công pháp. Võ đây ạ o Trong trong vào. bí bộ phía pháp. pháp chép hơi、đậu. Khẽ hiện ghi Thiện hướng thiên rán tay, một xuất tay, một tay tuyết tới. lòng vương miếng ngọc công quang ném đi đậu. đó đ sau ra, cố là ta giao trì thánh địa bí pháp thần cấp tuần thú thuật coi như chịu nhận lỗi tốt thần cấp tuần thú thuật nay kỳ thật cũng không phải giao trì thánh địa công pháp mà là bọn h ắ n diệt đi một cái thuần thú t r i ề u tông đ o ạ t được thần cấp công pháp ghi chép cao thâm mặt chắc thuần thú công pháp bất quá công pháp mặc dù thần kỳ thế nhưng tu luyện lại dị thường khó khăn trong đó dính đến tâm linh lực lượng mà tâm linh lực lượng tu luyện đối giao trì thánh địa chẳng khác gì là linh mặc dù không thể tu luyện thành công y nguyên nhường giao chỉ thánh địa đạt được không ít dẫn dắt thần cấp công pháp sao tin tưởng có thể làm cho đối phương từ b ỏ hiểm khích lúc trước đến mức có thể hay không lĩnh nộ g vậy liền không liên quan chính mình sự tỉnh tiếp nhận ngọc giản cố thiên tuyết nhìn về phía trần lâm trần lâm khẽ gật đầu cố thiên tuyết rồi mới lên tiếng có khả năng giao chỉ thánh mẫu thở dài một hơi thật sâu nhìn xem trần lâm cùng cố thiên tuyết lên mắt đối tiêu linh nhi nói ra đi tiêu linh nhi gật đầu trong nháy mắt tan biến tại tại chỗ người vừa đi sư mội nộ đạo cổ thụ lá trà cũng xuất hiện tại trần lâm trong tay trần lâm lấy ra hai cái nộ đạo cổ thụ lá trà phân biệt hướng phía cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung đưa tới sau đó còn lại tám cái vung tay lên phân biệt hướng phía ở đây ngọc hư tiên môn đệ tử trong tay bay đi đ ạ t được cổ thụ lá trà người không không cao hứng v n p h ậ n hướng phía trần lâm cũng chỉ cúi đầu đến mức không được đen cũng chỉ có thể không thể làm gì ai bảo võ đạo cổ thụ lá trà quá ít chỉ có tám cái ở đây ngọc hư tiên môn đệ tử hết thể hơn một trăm người trần lâm nói ra thật tốt lợi dụng nộ đạo cổ thụ các người tám người đều cần một trận đốn nộ hy vọng có thể có chỗ tiến bộ đa t ạ trần lâm sư minh đa t ạ trần lâm sư thúc thanh em p ấ n chấn toàn bộ thiên bảo sơn giờ khắc này tất cả mọi người là kiêu ngạo phản phất tại tuyên thể hắn chủ quyền tại nói cho tất cả mọi người bọn hắn là trần lầm chuẩn đế đại nhân đồng môn bọn hắn cũng là có chỗ dựa keng ký chủ đưa tặng ngọc hư môn người đệ tử mười viên võ đạo cổ thụ lá t r à phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được thiên đạo đạo quả một viên có hay không nhận lấy đạo quả cái gì là đạo quả thiên đạo đạo quả nếu như nói ngộ đạo cổ thụ lá trả có thể để cho người ta tiến vào đốn ngộ trạng thái như vậy một viên thiên đạo đạo quả trực tiếp có thể cho bất luận cái gì một môn thần thông bí pháp đi đến cảnh giới đại viên mãn thiên đạo bên dưới bất kỳ cái gì công pháp có khả năng lựa chọn cựu truyền h u y ề n công cười cười trần lâm lựa c h ọ nghi từ bỏ. n a y tại Trần n Lâm g ngờ thời điểm đột nhiên nghĩ đến cố thiên tuyết đưa tới ngọc giản thần cấp tuần thu thuật có trần lâm đem ngọc giản đưa trả lại cho cố thiên tuyết nói ra này môn công pháp thật tốt tu luyện vừa vặn ngươi tu luyện t vệ nhãn đối môn công pháp này có trợ giúp rất lớn tuyệt nhãn sinh ra tâm linh lực lượng mà thần cấp tuần thu thuật liền là đối tâm linh lực lượng vật dụng trần lâm bản thân liền chuẩn đế cảnh giới tâm linh lực lượng chém giết đầu mối then chốt thức tỉnh thiên phú tâm linh lực lượng đã sớm cùng pháp lực thân thể một dạng đi đến đ ỉ n h phong thần cấp tuần thú thuật mặc dù thần kỳ thế nhưng cũng không phải là của mình cực hạn đối với hắn mà nói còn có càng cao tiến bộ không gian lúc này không cần chờ đến khi nào k e n ký chủ truyền thụ đệ tử thần cấp tuần thú thuật phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được tuần thú tiên thuật có hay không nhận lấy tiên cấp bí pháp không sai cũng là một môn không sai thần thông bí pháp đây cũng là một môn không sai nghệ phụ tuần thú sư sao tuần thú thuật nói trắng ra là liền là tâm linh vận dụng t u ầ n hộ tại tâm nói lên này tuần thú thuật không khỏi nhường trần lâm nghĩ đến bạch trạch đối tiểu bạch trạch mặc dù nhân khí làm chủ nhưng lại đều là thân thể trao đổi mà này tuần thú thuật lại có thể tâm linh trao đổi trong lòng hơi động lập tức liền sẽ rõ ràng tuần thú có thể minh bạch ngươi ý tứ ngươi cũng có thể minh bạch t u ầ n thú ý tứ bạch trạch có thể tới từ tiên giới trần lâm vẫn muốn thông qua nó hiểu một bộ phận tiên giới tin tức trước đó bất lực hiện tại sao cơ hội tới chương ba trăm sáu mươi ba không phải tộc loại của ta ngắp. Tại phía xa ngọc hư, tiên môn bên trong nhiên ngắp n g phía Tại Tiểu、bạch、Trạch đột nhiên ngáp một cái, một mặt Bạch cái hư hoặc ai, ai xa ta? mê ừ ta liền biết tổng có một ít điều dân muốn h a m hại b ả n tọa hiện ở cái thế giới này người xấu thật nhiều tiểu bạch trạch lộc cộc hai câu túi đầu tiếp tục nặng nề ngủ t i ế p đi nhưng lại không biết nội tâm của hắn điểm này bí mật rất nhanh liền giữ không được thiên bảo sơn cũng không có bởi vì giao trì thánh mẫu mang theo tiêu linh nhi rời đi mà bình tĩnh lại ngược lại tràng diện càng thêm mất khống chế nội đạo cổ thụ rơi xuống thâm nguyên rất nhanh liền bị người tìm được 17 miếng lá trà người nào không muốn lấy được cũng chính là trần lâm không quan trọng người khác vì này m i ê n cổ thụ có thể là tranh v õ đầu một dạng nhất định phải đặt được không tiếc bất cứ giá nào nói được thì làm được lúc này phen tranh đấu này liền bắt đầu nhưng mà mọi người ở đây dương cùng b ặ c kiểm người nào cũng không muốn nhường thời điểm đột nhiên mặt xuất hiện một nhánh bàn tay lớn một phát bắt được ngộ đạo cổ thụ cao hứng không thôi đồng thời lớn tiếng tuyên bố này miếng ngộ đạo cổ thụ thuộc về ta dị quỷ nhất tộc rất nhanh mọi người nhận ra cướp đoạt người dị quỷ am hiểu nội địa là núi đá có cây tiến hóa biên thành c ũ n bao nhiêu năm không có đại đế sinh ra bảy đại dị tộc bị trần lâm đồ sát một trận thương cân độ cốt thế nhưng bọn hắn lại vẫn không có từ bỏ trốn trở về sau cơ hội lúc này chính là cơ hội tốt nhất một khi luyện hóa ngộ đạo cầu thủ rất nhanh liền có thể trở thành một tôn vô thượng đại đế dị quỷ chuẩn đế như thế nào cao hứng dị quỷ cũng gọi sân quỷ là một cái rất nhỏ chủng tộc số lượng thưa thớt ớt thế nhưng tại thiên nguyên thiên đạo trợ giúp giới trở thành thiên nguyên thế giới bảy đại dị tộc một trong đối nhân tộc có thể nói là một trường t h a i nạn tồn tại dị quỷ c h u ẩ n đế ngươi sợ là chưa t ỉ n h ngủ đi nộ g đạo cổ thụ chính là ta nhân tộc bảo vật đây là đế lộ phía trên há lại cho ngươi cầm đi lưu lại nộ g đạo cổ thụ lan võ thiết hừ lạnh một tiếng quơ dịu hướng phía dị quỷ c h u ẩ n đế nhất trì ở đây rất nhiều c h u ẩ n đế võ thiết có thể đủ xếp vào hai vị trí đầu lúc trước liền vương nặc bọn người tràn đầy kiến kỵ một thân chiến l ư c không thể so với sở xuân thu đám người kém mắt thấy không người cướp đoạt nộ đạo cổ thụ tình thế bắt buộc chạy đến một tôn dị quỷ chuẩn đế. vô biên phẫn nộ trong nháy mắt bạo phát đi ra hét lớn một tiếng một đúa liền bổ xuống dị quỷ c h u ẩ n đế tại suất kỳ bất ý cầm tới ngộ đạo cổ thụ trong nháy mắt liền n g ỡ tới tất cả những thứ này đối mặt võ thiết công kích mỉm cười lập tức một cái độ t địa thuật đúng một tiếng tan biến tại tại chỗ chui vào đại địa đáng chết cút r a đây cho ta võ thiết tức giận muốn chạy độ t địa đúng không ta liền đem khối này đại địa bị đánh mở nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu gào thét lớn một đúa hung hăng bổ trên mặt đất vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến mặt đất tại chỗ bị đánh ra một cái sâu không thấy đáy vết nút lực lượng cường hãn trong nháy mắt xông vào trên mặt đất á một tiếng hét thảm chuyển đến dị quỷ chuẩn đế tựa như là một cái bắn đi ra đạn pháo một dạng theo mặt đất lập tức c h u i ra chật vật không chịu nổi tay cầm ngộ đạo cổ thụ đây là bất tử tiên dược trừ phi là tiên cấp chữ vật pháp bảo hắn phát hiện chính mình thế mà đem này gốc ngộ đạo cổ thụ cầm không đi là có thể cầm ở trong tay mà lại đối phương một bữa thế mà đem chính mình theo lòng đất bước ra tới cao thủ dị quỷ chuẩn đế không dám qua loa phất tay trong tay chặt một cây trường tiên này tới lên núi sàn bắn roi lên núi săn bắn khống chế thực vật sẽ chỉ hùng thú tác dụng mà lại không, gì không phá. phá sơn mở thạch chuyện đương nhiên d ơ lên trường tiên liền chống đỡ cả lại cản dịu cùng trường tiên hung hang đụng vào nhau một c ỗ tuyệt đối lực lượng quét ngang mà ra bao phủ toàn bộ thâm nguyên thâm nguyên đi theo kịch liệt đung đưa như phát sinh động đất cấp mười hai m ở dạng không ngừng có đá rơi hạ xuống hướng phía dị quỷ chuẩn đế cùng võ thiết chuẩn đế vùi lấp xuống dưới quanh một tiếng tiếng nổ chuyển đến hai người rất nhanh liền bị đá rơi mai táng tất cả mọi người thần sắc khẩn trương nhìn chòng chọc vào đá rơi vùi lấp địa phương bực này đã rơi đập chết mấy người bình thường còn tạm được đối mặt chuẩn đế thật đúng là không đáng chú ý quả nhiên sau một khắc đã rơi bay ra hai đạo nhân ảnh theo trong thâm viên bay ra rất nhanh lại một lần nữa run r à y tại cùng một chỗ dị quỷ chuẩn đế không hổ là dị quỷ nhất tộc hoàng đệ nhất dị quỷ cầm trong tay lên núi săn bắn roi cũng là một kiện tiên khí thủ đoạn tầng tầng lớp lớp mặc dù võ thiết cực kỳ cường hãn một chốc thật đúng là không bỏ ra nổi tới hai người càng đánh càng kịch liệt rất nhanh theo thâm viên bay ra vừa vặn lúc này giao chỉ thánh mẫu rời đi hai người vừa lúc gia nhập nhất là dị quỷ chuẩn đế trong tay ngộ đạo cổ thụ lại làm cho trần lầm trong lòng hơi đậu trước đó hắn vốn cũng không phải là hết sức để ý ngộ đạo cổ thụ m trần lâm động thân hình nói lên xuất hiện tại hai người đại chiến chiến trường thư không vừa nắm dị quỷ chuẩn đế trong tay nộ đạo cổ thụ trong nháy mắt xuất hiện tại trần lâm trong tay kim quang nói lên nộ đạo cổ thụ liền biến mất đại chiến dị quỷ chuẩn đế cùng võ thiết đều là biến sắc động tác cứng nở sắp mặt rất là xấu hổ trần lâm là hắn võ thiết lúc trước cùng trần lâm hợp lại bổ ra thiên nguyên b ả o kho thế nhưng từ cho là mình không thể so trần lâm kém bao nhiêu thế nhưng sau này trần lâm đối mặt một chút nhóm kẻ địch nhất là vừa rồi đánh giết thanh liên đế t ử triển lộ ra chiến lược cho hắn biết chính mình không phải hắn đối thủ lúc này mắt thấy ngộ đạo cổ thụ bị cướp mặc dù trong lòng tràn đầy hoàn khí cùng cựu hận cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng chịu đựng thế nhưng dị quỷ chuẩn đế liền mặc kệ đây chính là quan hệ đến chính mình có thể trở thành hay không vô thượng đại đế cơ hội bất tử tiên dược khó cầu chớ đừng nói chi là đã bị cướp đến tay ngộ đ có thể đem nộ i đạo c ổ thụ luyện hóa thành vì chính mình thành t i ể u đại đế căn cơ chính mình chắc chắn trở thành một tôn vô thượng đại đế hiện tại tới tay con vị bay có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, c á i này khiên nàng như thế nào tiếp thu được đơn giản muốn đi lên rồi thế nhưng thì tính sao chính mình có thể đánh thắng đối phó dị quỷ chuẩn đế mặt mũi tràn đầy không cam lòng cùng tràn ngập cựu hận nhìn trần lâm l ư ớ t mắt khẽ c ắ n răng chỉ có thể chọn rời đi chậm rãi hắn vừa muốn đi lại bị trần lâm cho gọi lại ta có nhờ ngươi đi rồi sao dị quỷ chuẩn đế sắc mặt đại biến nói ra trần lâm chuẩn đế lời này của ngươi là có ý gì chẳng lẽ ngươi còn muốn động thủ không thành trần lâm cười không phải tốt ta trong lòng n g ắ t nghĩ khác để lộ khai đại tranh chỉ thế ngươi thế mà còn dám xuất hiện tại đại đế chỉ lộ bên trên ngươi nói ngươi đ â y không phải muốn chết sao nếu chính mình muốn chết ta liền thành toàn ngươi đã khỏe chương ba trăm sáu mươi b ố chân tiên ra tay ngươi có thể đi chết rồi trần lâm lập tức động thủ trí tôn thần quyền chi vương đạo sát quyền một quyền xuyên thủng hư không q u y ề n ý bừa bãi tàn phá vương quyền cùng sát quyền đem kết hợp vương đạo cùng sát đạo hòa làm một thể quân ý lướt qua vạn vật tịch diện dị quỷ trần đế mong muốn trốn tránh phát hiện đã không còn kịp rồi chỉ có thể cơ lên núi săn bắn roi một roi hướng phía trần lâm đập tới hắn lúc này phẫn nộ nói cực điểm nộ đạo cổ thụ bị cướp hiện tại còn muốn giết mình ai sợ ai cùng là chuẩn đế muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy đối mặt dị quỷ hoàng công kích trần lâm không tránh không né nắm đấm như là sắt thép hung hăng một q u y ề n n ê n đón đi lên một tiếng vang thật lớn chuyển đến t h ư ợ n như là sắt thép và chạm thanh âm trần lâm nắm đấm mảy may không thương tổn nhưng mà dị quỷ hoàng lại cảm nhận được một cỗ p ô thiên cái địa lực lượng đối diện kéo tới trong tay lên núi săn bắn roi rời tay bay ra doa đến dị quỷ hoàng quá sợ hãi mạnh quá mạnh vẹn vẹn là này một cỗ sức mạnh như bẹ cánh khô liền để hắn thấy vô cùng tuyệt vọng dị quỳ hoàng thân là c h u ẩ n đế cơn giả bị phong ấn thế giới n g ầ m hàng năm không thấy ánh mặt trời thế nhưng không trở ngại hắn cường hắn a từ cho là mình thân là c h u ẩ n đế đánh không thắng trần lâm chạy trốn không có vấn đề a muốn giết mình chính mình cũng không phải thái sơ thánh chủ không biết chạy trốn hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch cùng là h u ẩ n đế trên lệnh của song phương là to lớn thái sơ thánh chủ trần đế hậu kỳ hán trần đế trung kỳ giao chỉ thánh mẫu trần đế trung kỳ sở xuân thu trần đế hậu kỳ thanh niên đế tử trần đế hậu kỳ võ thiết chuẩn đế hậu kỳ nhưng mà trần lâm chuẩn đế trung kỳ thế nhưng hắn mặc dù tu vi cảnh giới cùng chính mình mở dạng cũng là chuẩn đế trung kỳ thế nhưng triển lộ ra sức chiến đấu chỉ có thể dùng kinh người để hình dung thế này sao lại là cái gì chuẩn đế trung kỳ cho dù là chuẩn đế hậu kỳ chuẩn đế đình phong cũng so ra kém trừ phi là chân chính vô thượng đại đế trên l ệ ạ h chính là như vậy bị từng bước một kéo ra từng bước một thành lập chạy dị quỷ hoàng khẽ c a n răng lập tức thi triển đội đệ thuật nhưng mà hắn không để ý đến một điểm võ thiết còn có thể đưa hắn từ dưới đất bước đi ra thú chi trần lâm đội dị quỷ nhất tộc thiên phú thần thông hoàn toàn chính xác bất p h ả m võ thiết lúc trước cũng là bạo lực bức ra luận bạo lực võ thiết chỗ nào so đến được trần lâm bất quá trần lâm cũng không cần thi triển ma lực tâm linh lực lượng không ngừng hiểu thấu đáo ra ngoài dễ dàng đã tìm được dị quỷ hoàng một năm tâm linh chỉ nhận chém g i ế t ra ngoài xuyên thấu qua đại địa trực tiếp đâm vào dị quỷ hoàng trái tim dị quỷ hoàng làm sao cũng không nghĩ tới trên đời còn có quỷ dị như vậy công kích trực kích tâm linh giang giác một tiếng trái tim vỡ vụn tại chỗ bỏ mình thế nhưng mọi người nhưng không biết thấy dị quỷ hoàng chạy trốn trần lâm căn bản không đội theo đuổi đều thở dài một tiếng trong lòng tràn đầy đáng tiếc kẻ địch cứ thế mà đi đây chính là dị quỷ hoàng nếu như có thể lưu hắn lại không thể nghi ngờ là đối dị quỷ nhất tộc đà kích cực lớn liền là đáng tiếc bảy đại dị tộc dị quỷ mặc dù nhân số không nhiều thế nhưng thủ đoạn quỷ dị nhất là am hiểu ám sát không biết bao nhiêu người bỏ mạng tại tay hắn này nếu là chạy liền đáng tiếc đáng tiếc sao c h â n lâm hừ lạnh một tiếng chân g i ố m một cái đã bỏ mình dị quỷ hoàng tựa như là một cái đạn pháo mở dạng bị một cức cho đạp ra tới hung hăng ngã xuống đất mọi người lúc này mới phát hiện dị quỷ hoàng đã chết tâm mạch hủy hết、T. mọi người không khỏi hít sâu m ộ t hơi nay liên chết bị chết tốt nguyên lai bọn hắn đều hiểu lầm trần lâm c h u ẩ n đế đại nhân người ta sớm nắm cái thai họa này dứt đi thiên bảo sơn một trận chiến vì chính là nộ g đạo cổ thụ các đại c h u ẩ n đế vương giả đều chiếm được nộ g đạo cổ thụ lá trà tăng thêm trần lâm cường thế đối bọn hắn mà nói cũng không cần thiết lưu lại dồn dập dự định rời đi nhưng mà nhưng vào lúc này đột nhiên thiên bầu trời vang lên một hồi tiếng nổ vang rể tới to lớn cảm giác á p bách gắt ga huy áp đi qua phản phất muốn đem ở đây tất cả mọi người cho nghiền nát một dạng tử vong hoảng sợ vô cùng ngẹn t h ọ thậm chí để cho người ta cảm giác không thở đ ổ i trần lâm c a o mày lần này cái này cũng là lần đầu tiên khiến cho hắn có cảm giác không giống nhau một đường đi tới hắn là gặp mạnh căn mạnh theo không l ố i bước đối mặt bất cứ địch nhân nào đều là vừa đứng đến cùng chiến liền muốn đứng hắn cái hôn tiên ám địa chiến liền muốn chiến hắn cái n h ậ t nguyện tạm đ ạ o vậy mà lúc này n à y cỗ cảm giác bị đè nén tựa như là thế giới hủy diệt đây là một cái cường giả tuyệt thế muốn đối thiên nguyên thế giới độc thủ thiên nguyên thế giới như thế nào thiên nguyên không phải liền là cờ vây bên trong chính giữa tinh vị sao bình thường sở hạ trực tiếp rất nhiều người đều chọn hạ tại thiên nguyên vị trí thiên nguyên bản thân là một cái lạc hậu thế giới nơi này là yêu thiên hạ đủ loại yêu thú h u n g thú tồn tại mấy trăm vạn năm trước n h â n tộc phát hiện nơi này ma tộc theo sát phía sau một trận đại chiến bày ra trung q u i là n h â n tộc chiến thắng mong muốn chiếm cứ toàn bộ thế giới yêu thú nhóm lại đạt được ma tộc trợ giúp tạo thành yêu ma liên quân thành lập yêu ma hoàng triều đánh được nhân loại liên tục bại lui lúc này thiên nguyên đại đế hoành không xuất thế kiến lập thiên đình đánh cho yêu ma kéo dài hơi tản đẩy vào thập vạn đại sơn thiên nguyên thế giới cũng trở thành dân tộc thế giới sau này dị quỷ luyện thi n h ấ t m ạ c h tím người chờ bảy đại dị tộc xuất hiện làm mưa làm gió thế nhưng vẫn không có dung chuyển nhân tộc chủ động vị ngược lại cả hai rằng co bảy đại dị tộc vứt bỏ hiểm khích lúc trước liền hợp lại cùng nhau lúc này mới có thể đối phó nhân tộc nếu như ngươi có thể nghĩ kỹ lại liền sẽ phát hiện kỳ thật tiên nguyên thế giới hết thể đều là có người tại điều khiển thiên nguyên đại đế sao vẫn là những người khác liền một chốc lát này bầu trời cự biến càng ngày càng mãnh liệt cái tiêu cổ áp lực cảm giác quả là nhanh muốn đem người áp chế không thờ nổi hô hấp đều khó khăn nhất cử nhất động trần lâm đều có một loại chạy mồ hôi cảm giác Cô nhưng như i như Và vào lúc này trên bầu trời đột nhiên vang lên một hồi tiếng nổ văng rền một mực cự thủ chậm dại xuất hiện cự thủ về sau là một cái mơ hồ bóng người to lớn từ trời rơi xuống bộ phát ra hủy thiên diện địa khí tước vượt qua hư không hướng phía trần lâm hung hăng đập đi qua đối phương là công kích mình trần lâm ngứng mày là ai thiên nhân cái này khiến trần lâm nghĩ đến hai người phong vô ngân cùng sở xuân thu bởi vì này một nhánh kinh thiên cự thủ chỗ bạo phát đi ra khí tức cùng hai người có một chút điểm chỗ tương tự một cái tu luyện s á t lục kiếm quyết một cái tu luyện xuân thu chạm này môn vô thượng đao pháp nhưng lại uy nguyên có thể từ trên người bọn họ thấy hạch tâm nhất tu luyện c ă n cơ xem ra đối phương đây là n ắ m sở xuân thu chết cũng tính tới trên đầu của mình tiên nhân tự mình ra tay đối mặt càng ngày càng gần tay cẩm phát ra kinh thiên động địa khí tức trần lâm không có chút nào thấy sợ hãi ngược lại toàn thân trên dưới b ộ phát ra ý t r ậ chiến đấu dày đặc tới chương ba trăm sáu mươi lăm thì sợ gì một trận chiến tuy là đ ầ y trời thần phật đồng loạt ra tay lại như thế nào ta trần lâm không sợ hãi giết trần lâm một người nhất kiếm hướng phía kinh thiên cự thủ liền nhất kiếm chém giết tới kiếm vẫn là cái nào kiếm thế nhưng vô cùng kiếm ý có thể đủ xuyên thủng hết thảy trần lâm hắn lúc này không sợ hãi liền nói lúc này giao diện thuộc tính ký chủ trần lâm tư chất thiên thiên đại đạo thể chất thượng đẳng tư chất c ỡ này không có gì bất ngờ xảy ra nhất định thành tiên nhân đối mặt chất tiên cho dù là t r a n l ệ h a i cấp bậc trần lâm cũng muốn cùng đánh một trận cảnh giới võ đạo đệ thập nhất cảnh giới chuẩn đế hậu kỳ thiên nguyên thế giới nhân tộc chiến lược xếp hàng thứ nhất thiên nguyên thế giới xếp hàng thứ nhất đáng tiếc là thực lực cũng là không có cái gì tăng lên thế nhưng hắn lúc này được xưng là chuẩn đế cảnh giới đệ nhất nhân cũng không đủ nghề phụ vương phẩm thiên mệnh luyện đan sư nghề phụ thần cấp trận pháp sư tiên cấp luyện k h í sư bát phẩm phụ lục sư bát phẩm phụ văn sư vương cấp tiên ý hệ, c ử u phẩm độc ý hệ, cấp chính chế giáp sư các loại tinh hồng cẩm ký thứ họa thi từ ca phú điều n g u đô tế tiên cấp luyện ký sư là ngoài ý muốn phía dưới đây là cường h ã n nhất nghề phụ cái thứ hai liền là thần cấp trận pháp sư. nghiêm trình mà nói có tiền đồ nhất vẫn là thiên mệnh luyện đan sư có thể luyện chế các loại thần thông công pháp kinh nghiệm đan cho nên nói luyện đan sư tuy bị tất cả mọi người coi là đ ị n h bỏ đối tượng như vậy thiên mệnh luyện đan sư đơn giản liền là c u n g phụng vì tổ tông đều không quá đáng đều có người tin tưởng công pháp cựu chuyển huyền công chư thiên vạn giới bài danh mười vị trí đầu vô thượng công pháp tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ nắm giữ diễn sinh thần thông bất tử bất diện trí thể phát thiên tượng địa lực lớn vô cùng ba đầu sáu tay lần này đối địch cựu chuyển huyền công có thể là làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu l u y n ký l u y n thể đều đi đến mức không thể tưởng tượng nổi tận lực đổi tiếp công pháp tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật đã tu luyện hôn nguyên cái cọc hôn nguyên quyền k ì n h thay máu pháp dẫn lôi vào cơ thể lôi đình luyện thể lôi đình chân thân lôi đình chân pháp ngự sử lôi đình sử dụng tam thuốc tu luyện vũ bộ lôi đình luyện chân thân công pháp thiên thiên bản võ thần ma quyết viên mãn một cái là đối pháp lực t ă n g phúc một cái là đối thân thể t ă n g phúc pháp lực cùng thân thể song song t ă n g phúc đi đến mức không thể tưởng tượng nổi so đơn độc tu luyện cựu chuyển huyền công có thể lợi hại hơn nhiều tâm linh bí pháp t â m ma điển có môn này tâm linh bí pháp trần lâm triệt để viên mãn luyện khí luyện thể t â mà lúc này đối với trần lâm lai nói thần thông chỉ pháp vượt xa chất tiên công pháp thần thông đây cũng là hắn có căn đ ả m g cùng t h ầ n tiên khiêu chiến căn cơ sở tại mà lại này một nhánh cự thủ chủ nhân mặc dù là chân tiên nhưng lại chẳng qua là một mực cự thủ phân thân không nguyên tắc thể một phần trăm chiến lược chân tiên lại như thế nào thật muốn một trận chiến hắn sợ cái gì trận pháp phong hống trận ngũ phân chỉ nhị tàn trận hàn băng trận chu thiên tỉnh lớn chừng c á i đấu trận một phần năm tàn trận pháp bảo t r ạ n g tiên kiếm tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến thần long triển l u ế n giáp đai lưng tàn tiên thiên linh căn khổ trúc một tây thất bảo linh l u n g tháp tử vân hải bá vương cung duy nhất một lần vô thượng tiên thuật, thiên vương nhất kích tiên vương nhất kích đây mới là trần lâm căn cơ sở tại thật muốn làm p h á t b ự c chân tiên lại như thế nào ta trực tiếp phát động tiên vương nhất kích đánh xuyên qua thế giới bình t h ư ớ n g đưa ngươi một bàn tay trục chết phong hảo từ y để kiếm đế một kiếm chu tiên kiếm y trong nháy mắt bạo phát đi ra chọc tan bầu trời xuyên thủng hư không chu tiên kiếm ý giữa thiên địa chí cường kiếm ý một trong đối với trần lâm lai nói thực lực càng mạnh uy lực càng lớn tăng thêm trạm tiên kiếm gia t r ị đây chính là hắn vượt cấp khiêu chiến trọng đại tư bản một trong cũng là hắn vì cái gì có thể dám cùng vô thượng đại đế khiêu chiến nguyên nhân một chừng này chân tiên ra tay cuối cùng không đủ một phần trăm vi lực Cũng chính ũ n g c là có thể so với vô thượng đại đế quá mạnh đi đến thế giới cực hạn không muốn nói giết người thiên đạo nhưng làm u ố n liều mạng chống cự siêu việt cực hạn sơ ý một chút thiên đ ị a hủy diệt trong đó cơ duyên chẳng phải là tới vô duyên mà lại ngươi cũng đừng xem thường vị kia tồn tại có can đảm dung nhập thiên đạo thay thế thiên đạo dùng thế giới vạn vật tới nuôi cổ nuôi nốt tự thân thu hoạch thân thể cùng tâm linh viên mãn mặc dù không có đi đến viên mãn thế nhưng thêm trên thế giới phụ trợ thật muốn tại thiên nguyên thế giới đại chiên ai thắng ai thua thật đúng là nói không chừng hắn thức ăn cùng tính toán tuyệt không cho phép bất luận cái gì người nhúng tay dạng này một trường thế vì g i mà còn g diện thụ i ê n đ thương bất quá cũng may có đại thánh linh quyết tồn tại tự động vận chuyển thương thế lập tức tốt bảy tám phần lần này nếu không phải vì bảo vệ cố thiên tuyết cùng thẩm linh lùng Hán đại Khái Đại có trần h ể t á thoát, đánh nát. n đúng không thương. nhìn nhất nhưng rõ ràng đối phương không có ý định dễ dàng như h thật thụ thủ. Thế Thế thế Thư trực tiếp đối được là Lại mà sẽ kiếm rồi. cự có rõ bị b ý dễ u trời v a g lâm ê lên n tiếng thốt lên kinh ngạc âm thanh, lại là một thốt thanh, một thủ đưa ra ngoài. Tốt tới. Trần đưa ra ngoài. lại là Lâm đầu cự sát ý ngưng nhưng quay người đối cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung nói ra các người mau tránh ra vừa rồi thế nào nhất kích mặc dù cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung bị trần lâm bảo vệ thế nhưng ý nguyên thu bị thương cũng may thường thế không nặng hai nữ cũng ý thức được mối nguy buông xuống lại là cường ngạnh cũng không giúp được sư phụ của mình trợ giúp lớn nhất cái kia chính là trốn xa chừng nào tốt chừng đó sư phụ cẩn thận trần lâm mỉm cười nói yên tâm đi nếu muốn giết vi sư người còn không tồn tại ngay tại hai nữ tránh thoát trong n g a y mắt kinh thiên cự thủ lại một lần nữa rơi xuống lần này trần lâm không tại thi triển chu tiên kiếm ý mà là toàn thân bỗng nhiên buộc phát ra vô tận lôi đ ỉ n h chính là tam thanh thần lôi tăng thêm tiên thiên lôi đ ỉ n h luyện thể tiên thuật tu luyện nhường h ắ n trở thành tiên thiên đại đạo thể chất dùng lôi đình làm chủ hủy thiên diện đ i ệ vô luận là hủy thiên diện đ i ệ vẫn là thiên địa trừng phạt đ lôi đỉnh đại biểu sinh mệnh cùng tạo hóa đồng dạng đại biểu hủy diệt cùng diệt sạch lúc này trần lâm thi triển liền là hủy diệt chi lôi đỉnh một khi bị đánh trúng lập tức đem hắn hóa thành cho tàn lôi đỉnh chi nộ h ủ y thiên diệt địa lúc này trần lâm đã hóa thân trở thành hủy diệt lôi đỉnh vô tận lôi đỉnh l ử a dẫn hướng phía lớn tay bao bọc tới chương ba trăm sáu mươi sáu về nhà v a n h lôi đỉnh hóa thân trở thành vô số đầu lôi long che già m ă n mọc hướng phía hư không lôi đỉnh lần lượt đụng đánh tới một lần hai lần ba lần kinh tiên cự thủ vừa mới bắt đầu còn có thể rất tốt ngăn cả một lần hai lần ba lần vô số lần về sau cuối cùng bắt đầu h ỏ n g mất cự thủ sụp đổ thế nhưng lôi đình nhưng không có tiêu tán dọc theo cự thủ sụp đổ phương hướng truy lùng đi qua bị động bị đánh cũng không phải trần lâm thói quen đối mặt đ ị c h nhân vậy sẽ phải chủ động xuất kích lôi đình hóa long theo đuổi không bỏ hai ba lần liền đuổi theo phát ra to lớn dòng điện âm thanh phản phất muốn đem cả người đều điện đảo một dạng một cái thế giới khác sở xuân thu cùng phong vông â n sư phụ lúc này tràn đầy rung động nhìn xem bay vụt mà đến lôi đình khẽ vươn tay liền đem nó đánh nát lắc đầu nói ta vẫn là coi thường hắng không chỉ không có gây tổn thương đến cho hắn một chút còn truy tung đến chỗ ở của ta có chút ý tứ cường hắn sát ý theo trên người lao g i ả bạo phát đi ra tiểu tử ta chờ ngươi tới tìm ta bất quá lúc kia có thể là tử k ỳ của ngươi trần lâm đối với mình lôi đ ỉ n h chỉ long bị bóp nát một điểm không tức giận ngược lại một mặt mỉm cười trên thân càng là buộc phát ra khí thế kinh người tới chiến dịch tăng vọt sát ý bừa bãi tàn phá lần này bị người vô duyên vô có công kích người nào không tức giận còn để cho mình hai cái đệ tử bị thương cũng may có đại thánh linh quyết cụ thể không đến mức có nguy hiểm tính mạng thế nhưng đại thánh linh quyết mặc dù rượu nhưng cũng không phải thật có thể cấp tốc khôi phục thương thế tối đa khôi phục tám phần m ộ ư ơ i dù sao chẳng qua là đại đạo chân tiên công pháp thiên bảo sơn sự tình có một kết thúc cần phải trở về trên đường trở về gặp diệu thiện hiện tại cùng triệu lực tịch hai nữ lần này bế quan được ích lợi không nhỏ đều là vương giả cảnh đạt được trần lâm trợ giúp lúc này có thể đều không phải bình thường vương giả cảnh khi bọn hắn thấy vẫn không có khỏi h à n thẩm linh lung củng cố thiên tuyết mẫu tính bạo dạc trong lòng lập tức lo lắng là ai làm mợ miệng một tiếng sư lương đã sớm kêu hai người mở cờ trong bụng dâng lên hai người rất tức giận bao che cho con tính cách trong nháy mắt bùng nổ trần lâm nói ra thương các nàng người ta sẽ tìm bọn họ để gây sự bất quá không phải hiện tại diệu thiện tiên tử tức giận nói chính ngươi đệ tử thụ thương cũng không biết yêu thương ngươi còn dự định làm cái gì nói là a làm ngươi không báo thủ ta đi trần lâm vội vàng nói bóp giận nếu có thể báo thủ ta đã sớm báo mấu chốt là đối phương đến từ mặt khác vượt ngoại thế giới ta đây không phải ngoài tầm tay với sao không chỉ người ta có thể là một tôn trần tiên trần tiên ra tay diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch lập tức cấp liền vội vàng hỏi ngươi không có bị thương chứ trần lâm lắc đầu nói ra, không. n g ư ơ i thấy ta giống là thụ thương dáng vẻ sao đối với trần lâm lai nói mặc dù thụ thương đại thánh linh quyết khôi phục tám phần một ư ơ i thương thê còn lại hai thành không nên quên còn có cựu chuyển huyền công trong nháy mắt khôi phục cùng người không việc gì một dạng cái này là này hai môn công pháp chỗ lợi hại có này hai môn công pháp cũng là hắn vô địch tư bản ít nhất đối mặt mạnh mẽ hơn chính mình người cũng sẽ không mất t ư c như thế cùng chật vật không chịu nổi thiên bảo sơn chiến dịch cũng xem như kết thúc đi hiện tại chúng ta về nhà trần lâm cười nói lần này thu hoạch không lớn thế nhưng, nhưng cũng không phải không có trọng yếu nhất chính là trần lâm hiện tại cuối cùng thực hành trái ôm phải ấp không quay về thật tốt nghiên cứu thảo luận nhân sinh chạy loạn khắp nơi ăn cơm không tiêu hòa mà lại để lộ mở ra mặc dù hắn không có để lại là cấn thế nhưng không có nghĩa là không thể đạt được cơ duyên chẳng qua là so người bên ngoài chậm một bước mà thôi đương nhiên này là công khai cơ duyên lưu lại là cấn mỗi người còn có một cái bí mật cơ duyên phân thuộc tại cá nhân cái này trần lâm hồn nhiên không thèm để ý trên đường đi mọi người bằng thẳng triệu nhược tịch không khỏi tò mò hỏi lần này để lộ chỉ tranh ta luôn cảm thấy rất không bình thường tới vực ngoại cường giả về số lượng so dị vạn ghi chép đều nhiều diệu thiện tiên tử gật đầu nói lần trước đế lộ khai là ba vạn năm trước chuẩn đế cường giả xuất hiện bảy vị vương giả cảnh xuất hiện hai mươi ba vị lần này đế lộ vừa mới vừa mở ra chuẩn đế liền xuất hiện hơn m ộ ư ơ i vị vương giả cảnh ba bốn mươi vị có à, thậm chí liền tiên nhân chỉ đổ đều xuất hiện nay còn không phải chủ yếu nhất còn có các đại thánh địa cổ tộc bản thân phong ấn cường giả liên thanh liên đế tử đều xuất hiện đáng tiếc chết rồi t r â n lâm gật gật đầu điểm này hắn cũng nhìn ra cho nên hắn dự định sau khi trở về tìm trưởng môn sư h u n h thương nghị một phiên nếu b à n v ề người hắn quen biết bên trong thấy nhất thông thấu vẫn là muốn thuộc trò trưởng môn sư h u n h liền hắn trần lâm mà nói không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người lúc trước thời gian mười năm hắn không có tiếng t â m gì để cho người khi dễ thậm chí còn bị một cái hậu bối đệ t ử khi dễ kém chút chết đi tại đây về sau liền đột nhiên thất tình lần thứ nhất gặp mặt là ngưng s á t cảnh giới lần thứ hai gặp mặt là hợp đạo cảnh giới khoảng cách bất quá một tháng thời gian lần thứ ba là hóa thần lần thứ tư bốn năm lần ngắn ngủi một năm vào vương giả hai năm vào t r u y n đế thiên nhân truyền thế lời nói ngay một chút là được rồi thật tin tưởng ai mà tin nếu như là tiên môn khác đối mặt trần lâm này loại dụ n g ư ờ i như vậy cơ duyên chỉ sợ sớm đã bắt đầu tính toán trần lâm cũng sớm đã bị bức phản kỳ thật tại biết trần lâm tăng nhanh như gió còn không có gì tiên nhân chuyển thế lý do thoái thác trước đó tông môn cũng có người đưa ra từ trên người trần lâm thu hoạch hắn tài nguyên phản hồi tông môn nhưng đều bị tô huyên đại chế đồng thời đưa ra ý kiến phản đối thành c ũ n g tô huyên bại lại không phải hắn tô huyên trần lâm lúc này mới đối ngọc hư tiên môn giống như này lòng trung thành đáng lời ngọc hư tiên môn vừa khởi chính là bởi vì tô u y ê n một phiên hành động hắn có thể thành tựu vương giả có thất bảo linh lung tháp gia trì đường trở về rất nhanh không đến hơn nửa ngày công phu mấy người liền rất nhanh mấy cái cương vực về tới thái huyền vực ngọc hư tiên môn vừa tới đến dưới chân núi trần lâm liền bị dưới chân núi tình huống cho phân nộ cảnh hoang tàn khắp nơi thây ngang đồng n ộ i trong đó có nhân tộc thi thể có yêu tộc thi thể không ít thụ thương đệ tử máu tươi rót đầy một chỗ đây là yêu ma lại một lần nữa xâm lấn vô biên lửa giận trong nháy mắt bốc cháy lên trần lâm ngăn lại một cái đệ tử liền hỏi thăm về tới trần sư thúc nay vị đệ tử phản phất giống như là tại bên ngoài nhận ủy k u ấ t hải từ m ộ dạng thấy trần lâm lập tức tì nước mắt không tự chủ chạy xuống lúc này nắm tình huống nói ra chính như cùng trần lâm thấy một dạng ngay tại trần lâm tại thiên bảo sơn cướp đoạt ngộ đạo cổ thụ thời điểm yêu ma đột nhiên theo vết nước chỗ xông vào ngọc hư tiên môn bên ngoài lúc ấy đóng giữ ngọc hư tiên môn đệ tử lập tức phản kích thế nhưng yêu ma quá nhiều quá nhanh tạo thành thương vong to lớn nhận được tin tức tô v i ê n lập tức tổ chức nhân thủ ngăn cản cuối cùng là đem yêu ma cho đánh lui cứ việc dạng này y nguyên tạo thành to lớn tổn thương thương vong vô số đây cũng là vì cái gì ngọc hư tiên môn không có cầu viện nguyên nhân yêu ma tới cũng nhanh đi được nhanh hết sức căng thẳng một trận chiến đánh lui phảng phất tại thăm dò vừa giống như là đ a n g gây hơn với chương ba trăm sáu mươi bảy tiêu giật trở thành trưởng môn tốt tốt một cái yêu ma hoàng triều trần lâm nổi giận lung tung tiến công bốn phía quấy dối chờ đó cho ta ta trần lâm không trả thù trở về ta cũng không phải là trần lâm trần lâm phất phất tay ra hiệu đệ tử lui ra s á t ý trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh triệu lược tịch phẫn nộ nói sư huynh ngươi định làm như thế nào trần lâm nói ra muốn về núi thù nhất định phải báo bất quá không phải hiện tại ừ mọi người dồn dập gật đầu nhìn xem trần lâm đám người rời đi bóng lưng vừa rồi bị trần lâm hỏi tham đệ tử hai mắt phát sáng ta vừa rồi thế mà nói chuyện với trần lâm sư thúc đều nói trần lâm sư thúc d á n g dấp thân cao trí thức nhân c a o m a đại ba đầu sáu tay cái này là đang g h i tị v u hãm trần lâm sư thúc rõ ràng liền là một cái phiên phiên dài công tử nếu như có thể b á i nhập trần lâm sư thúc môn hạ liền tốt suy nghĩ một chút c ố thiên tuyết sư tỷ thẩm linh lung sư tỷ hiện lúc nghe đều đi đến tạo hóa cảnh đáng tiếc là trần lâm sư thúc thu đồ đệ quá nghiêm ngặt cơ hội khó được có thể nộn nhưng không thể cầu ai trở lại thái ất sơn diệu thiện tiên tử không nhiều đợi. dù sao nàng hiện tại vẫn là lạc giả sơn thủ tọa triệu nhược tịch cũng vội vàng đi theo dù lại nói của nàng tỉ tỉ không tại nàng mới không rẻ có vài người được ga lúc nào bọn hắn kết thành công thủ đ ồ n g minh trần lâm chỉ có thể phiền m u ộ n một mình trở lại thái ất son ấy l o à i giữ tạ thanh sơn cùng thẩm quyên t r ư ớ c tiên tiến lên đón bái kiến về sau trần lâm ban đầu dự định mang theo bế quan tiêu giật lại tới đệ tử tiêu giật bái kiến sư thúc sư phụ nghe nói sư thúc ngươi trở về đặc biệt tới mời sư thúc ngươi đến tam thanh điện có chuyện quan trọng thương lượng trần lâm thượng hạ dò xét một phiên tiêu giật gật đầu nói không sai tạo hóa trung kỳ căn cơn n h vững ch xem ra sư phụ ngươi là dự định đem chức trưởng môn truyền cho ngươi tiêu giật s ứ n g sở lắc đầu nói sư thúc nói lửa sư phụ chính vào t r ắ n g nhiên tiên môn còn cần sư phụ sư phụ lúc này làm sao lại đem chức trưởng môn truyền cho ta trần lâm thần bí một cười nói đến lúc đó ngươi sẽ biết đi thôi đi tam thanh điện tiêu giật trở thành trưởng môn cũng là trần lâm vừa mới tính tới thiên tử vọng k h í thuật mong muốn khí v ậ n nhất trưởng kinh có thể thôi diễn tương lai lúc này tiêu giật khí vật là ngũ thải lọc tre như là một cây tre k u ấ t bầu trời ô lớn một dạng này loại dị tượng chỉ có tô viên vị này trưởng môn trên thân mới nhìn đến qua cho dù là bọn hắn thập nhị sơn môn thủ tọa cũng chỉ là bốn màu khí vận bạch kim thanh lam mà tiêu giật thân là tiên môn trưởng môn đệ tử tương lai trưởng môn người thừa kế trên thân cũng mới ba màu lọc tre bây giờ lại có tứ sắc lọc tre thứ năm sắc màu tím xuất hiện một kia nay vẫn là không có chính thức trở thành trưởng môn nguyên nhân một khi trở thành trưởng môn thứ năm sắc sẽ triệt để thành hình rất nhanh liền đến đến tam thanh điện vượt qua trần lâm n g o ạ i ý liệu chính là ban đầu hắn coi là lúc này tam thanh điện các đại thủ tọa trưởng lão đều tới mới đúng không nghĩ tới cũng chỉ có hắn cùng tô hơn hai người sư phụ trần lâm sư thúc đến đệ tử nghị cáo lui tiêu giật nói ra tô huyên gật đầu nói chậm rãi ngươi cũng lưu lại đi nói đến ta cùng trần sư đệ thương nghị sự t ì n h cũng cùng ngươi có quan hệ tô huyên trong lòng nhất thời nhảy một cái cùng chính mình có quan hệ chẳng lẽ vừa rồi trần lâm sư thúc nói đúng thật cùng chính mình có quan hệ sư phụ muốn thoái vị để cho mình trở thành trưởng môn nhân nghĩ đến đây tiêu giật nội tâm không khỏi khẩn trương lên sớm trở thành thủ tọa t r ư ở n g môn không phải là không có ví dụ trước đó trần lâm sư thúc không phải cũng là làm như vậy sao lần này đến phiên chính mình chính mình sư phụ hiện tại là vương giả cảnh bình thường mà nói tại ngọc hư tiên môn thành t i ệ u vương giả đều sẽ thối vị nhậm chức lựa chọn bế quan tu luyện đương nhiên này cũng đều là lớn tuổi duyên cớ mà sư phụ của mình mới mấy trăm tuổi mà thôi căn bản không cần đến bế quan tu luyện vẫn là nói mình cả nghĩ quá rồi n h ấ t đầu trong lúc nhất thời cái này khiến tiêu giật có chút không biết nên làm gì bây giờ trần sư đệ lần này còn không có chút mừng ngươi sự tích của ngươi có thể là đã sớm chuyển về thiên môn ngươi đây là cho chúng ta ngọc hư tiên môn tăng thể diện tô h huyên rất là cao hứng không thôi đây cũng không phải bình thường tăng thể diện là đại đại tăng thể diện quả thực là đem người đẻ xuống đất ma sát tăng thể diện cái gì đánh g i ế t tiên thú chi vương băng long đánh g i ế t cơ gia t ă n g tổ đều không đáng giá nhắc tới mà thái sơ thánh chủ chết mới thật sự là ảnh hưởng đến toàn bộ thiên nguyên thế giới sự kiện lớn tăng thêm sau này thanh liên đế tự chết trần lâm chuẩn đế áo tím chuẩn đế hai cái danh tự này đạt đến đ ỉ n h phong ai có thể nghĩ đến trần lâm triệt để đem ngọc hư tiên môn dẫn tới đ ỉ n h phong không phải thánh địa có thể so với thánh địa có trần lâm tồn tại trấn áp một phương uy chân tiên nguyên thánh địa đó là tình thế bắt buộc thậm chí bởi vì trần lâm ảnh hưởng mấy vạn năm trước sụp đổ ngọc thanh thánh địa có tái hiện dựng Quảng Thành tiên một ô môn môn, môn môn n Ngọc Tuyển tiên trọn vẹn 5 cái tiên môn. Trước đó cùng Ngọc、hư、tiên môn đồng căn đồng nguyên, bọn hắn đều đưa ra nguyện ý trở về tiên môn dự định.、Lúc、này đang tại trầm tiến hành. cái trước Lúc trở trở đều tại rãi trầm m ra về Hư đưa đó ý dự khi thật trở về biên thành một phái như vậy ngọc hư tiên môn trở thành ngọc hư thánh địa cái kia chính là chuyện chắc như đinh đóng cột trần lâm đối với tô huyên hỏi thăm kém mỉm cười nói may mắn thôi may mắn tô huyên nói ra đ trưởng môn lần này gọi ta tới có thể là dự định đem chức trưởng môn truyền cho tiêu g ậ t sư c h ế t hỏi thăm ý kiến của ta ta không có ý kiến ta một vạn cái duy trì tiêu giật kinh ngạc nhìn xem sư phụ của mình đây là thật muốn để cho mình trở thành chức trưởng môn a tốt nếu trần sư đệ đều đồng ý xem ra ta cũng nên t ố i vị nhược chức tô huyên hài lòng gật đầu nói khi nhìn đến trần lâm đem thủ tọa vị trí nhường cho đệ tử của mình làm lên vung tay trưởng quỹ một lòng tu luyện tô huyên tâm động mặc dù thân là trưởng môn nhìn như quyền cao chức trọng có thể hưởng thụ địa vị quyền thế cảm giác nhưng khi ngươi chân chính nắm giữ tất cả những thứ này thời điểm lại phát hiện chức trưởng môn cũng không như ngươi tưởng tượng như thế vì tô môn ngươi nhất định phải trả giá hết thảy lao tâm lao lực mới vừa xứng đáng liệt tổ liệt ông vì làm tốt người trưởng môn này hắn hết lòng hết sức tu luyện một lần h o a n g phế nếu không phải thân là trưởng môn có khả năng đạt được tất cả tài nguyên dùng tài nguyên hơi đền bù một ít tu vi của mình chính mình cũng không biết mình đời này có thể trở thành hay không vương giả cảnh giới trở thành vương giả mới biết được vương giả cảnh giới nhiều khó khăn tu luyện nhìn một chút nam cung vấn tiên hơn hai nghìn năm đều không thể theo vương giả sơ kỳ đi đến vương giả trung kỳ chính mình cơ sẽ có cơ duyên có còn có trần lâm sư đệ tồn tại nếu như không tóm trả lấy chính mình đem sẽ hối hận cả một đời tiêu giật toàn thân khẽ run rẩy liền vội vàng lắc đầu nói sư phụ không thể ngươi bây giờ đang là đình phong sao có thể đẩy mặc cho chức trưởng môn lại nói ta còn trẻ rất nhiều cũng đều không hiểu tu vi cũng mới tạo hóa t r u n g kỳ này chức trưởng môn ta căn bản đảm nhiệm không được ngươi còn tiếp tục gánh mặt cho chức trưởng môn tô huyên lắc đầu nói không vi sư nói ngươi đi ngươi là được liền ngươi trần lâm sư thúc đều cho rằng ngươi có khả năng đảm nhiệm ngươi liền nhất định có khả năng đảm nhiệm chương ba trăm sáu mươi tám quan tâm mệnh tốt cứ như vậy định từ nay về sau ngươi tiêu giật chính là ta ngọc hư tiên môn đợi tiếp theo trưởng môn ta sẽ tuyên bố toàn bộ tiên môn chọn ngày cử hành đăng cơ đại điện tô huyên lập tức tuyên bố từ giờ trở đi ngọc hư t i ê n môn gánh nặng ngươi liền phải gánh vác sư phụ tiêu giật trong lòng tràn đầy không yên thân phận này biến hóa cũng quá nhanh mặc dù thân là trưởng môn đại đệ tử trưởng môn người thừa kế không có thứ hai nhân tuyển bình thường vô tình hay cố ý tô viên đều tại nhường hắn xử lý một chút t i ê n môn sự vụ thế nhưng cũng đều là không quan trọng việc v ậ t vãnh hiện tại một khi trở thành t i ê n môn trưởng môn hắn liền phải chịu trách nhiệm toàn bộ tiên môn sự vụ thân phận địa vị lập tức trở nên không đồng dạng gặp phải vấn đề cũng nhất định phải thật tốt đối mặt đến lúc này hắn thật đúng là nói không nên lời cái như thế về sau khe cắn răng tiêu giật nói ra đệ tử cận tuân sư mệnh tô huyên gật đầu nói ngươi đi xuống trước suy nghĩ một chút làm sao quản lý tiên m ô n ta cùng ngươi trần l â m sư thúc nói ra suy nghĩ của mình đúng đệ tử cáo lui tiêu giật cung kính nói tiêu giật rời đi tô huyên vẻ mặt trong nháy mắt trỏ nên chính thức dâng lên trần sư đệ lần này thiên bảo sơn chuyến đi ngươi có thể có phát hiện ở gì trần lâm nói ra sư huynh vì sao có câu hỏi này tô huyên hít sâu một hơi nói đối với lần này thiên bảo sơn ta nhiều ít cũng có nghe thấy đại tranh chỉ thế đế lộ khai khái trong đó có thể là dính đến rất nhiều phương diện tỉ như chuẩn đế nhân số vương g i ả nhân số t r â n lâm gật đầu dâng lên không sai điểm này trở về thời điểm triệu nhược tịch cũng đã nói hắn bản ý cũng là dự định cùng tô h u y ê n thương nghị thật kỹ lưỡng một p h i ê n lúc này nắm tình huống nói ra thiên nhân chỉ đồ liền không nói cơ gia tam tổ cùng thanh liên đế tử xuất hiện cũng rất nói do vấn đề đế lộ khai hết thể xuất hiện bao nhiêu lần mấy chục lần mấy trăm lần xuất hiện qua nhiều ít đại đế trừ r a tôn thứ nhất thiên nguyên đại đế mới một ư ơ i bảy tôn đại đế cạnh tranh quyết liệt s á t lục không ngừng thế nhưng cũng không có bản thân phong ấn chuẩn đế đại năng mở ra phong ấn can thiệp đế lộ tranh phong lần này hoàn toàn khác nhau đầu tiên là dị tộc tính toán sau là cái vượt ngoại thế lực chuẩn đế vương giả dồn dập tham gia trong đó ngươi cho rằng mở ra phong ấn can thiệp đế lộ tranh phong chỉ có cơ r a tam tổ cùng thanh liên đế từ sao sai bọn hắn chẳng qua là rất nhiều mở ra phong ấn cường giả bên trong một phần nhỏ nộ đạo cổ thụ tuy chân quý bất tử tiên dược thế nhưng hắn công hiệu chẳng qua là để cho người ta tiến vào đốn ngộ trạng thái hơn nữa còn không phải không hạn chế tiến vào đốn ngộ trạng thái cũng là đầu mấy cái lá trả mới có công hiệu này nói đến so mặt khác có thể khiến người ta sống lại một đời bất tử tiên dược kém xa đương nhiên có lợi cũng có tệ cái khác bất tử tiên dược chỉ có thể nhường một người được lợi mà ngộ đạo cổ thụ hết thể một trăm linh tám mảnh lá t r à đủ có thể khiến mấy chục người hơn trăm người được lợi trần lâm hỏi trưởng môn sư huynh có thể là biết cái gì tô huyên gật đầu nói nói đến ta cũng chỉ là hoài nghi nghiêm chỉnh mà nói là ta tìm được một cái quy luật cách n à y mới thôi theo lần thứ nhất đế lộ khai bắt đầu cách n à y có ba trăm sáu thời gian một trăm l i n năm sinh ra m ộ ư ơ i bảy vị đại đố trừ ra này hai thời gian m ộ ư ơ i vạn năm trước ba trăm bốn mươi vạn năm thời gian tồn tại một cái to lớn quy luật cách mỗi hai mươi vạn năm chắc chắn sinh ra một tôn nhân tộc vô thượng đại đế tính toán thời gian lần này vừa vạn liền là hai mươi vạn năm kỳ hạn nói cách khác lần này tất nhiên sẽ sinh ra một tôn vô thượng đại đế sinh ra đại đế trần lâm nghĩ tới không phải kinh hỷ cùng k i ngộ h mà là hoảng sợ nói cách khác đại đế sinh ra là bị người cho điều khiển đại đế sinh ra bị người điều khiển suy nghĩ một chút cũng làm người ta thấy đáng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi dâng lên tô huyên gật đầu nói hai chín m ư ơ i tám a trần lâm trong lòng đột nhiên khé động ngẩng đầu hướng phía hư không nhìn lại trong lòng đột nhiên sinh ra hoang đường mà đáng sợ suy nghĩ chín chữ số cực điểm đôi chín cái t i ế chính là hai lớn cực h ạ n hấp thu liên hấp thu tâm linh cùng nguyên bản luyện khí đem kết hợp ba cái hợp nhất thành tựu h o à n mỹ nuôi cổ lần này chỉ sợ là muốn đem toàn bộ thiên nguyên thế giới làm chất dinh dưỡng mà muốn tính toán tất cả những thứ này nhất định phải có gì đặc biệt hơn người thẻ đánh bạc kỳ thật trần lâm cũng phát hiện thiên nguyên thế giới lịch sử một ít thật gần giống nhau là bị người cố ý che giấu thế nhưng ngươi càng là hiểu rõ càng cảm giác đến đáng sợ phảng phất thiên nguyên thế giới bị một mực bàn tay vô hình tại điều khiển hết thẻ mực dạng cái này khiến hắn không thể không cẩn thận làm người làm việc nhất định phải nhiều một phiên suy nghĩ nhiều một phỏng đoán mà tại hắn gặp phải người bên trong nhìn thấu tất cả những thứ này người liền là tô huyên cũng có trách và không tô huyên vị này trưởng môn như thế nào nắm ngọc hư tiên môn dẫn đầu như thế phổn vinh hương thịnh công chính tới nói trần lâm biết tô huyên trở thành trưởng môn trước đó ngọc hư tiên môn tại thái huyền vực lúc trước cái gọi là ba đại tiên môn hạng chót tồn tại mà ở hắn trở thành trưởng môn về sau mấy trăm năm thời gian siêu việt la phủ tiên môn đuổi theo huyền thanh tiên môn tồn tại thế nhưng hiện tại huyền thanh tiên môn bị diện la phủ tiên môn cũng kéo dài hơi tàn hiện tại chỉ còn lại có ngọc hư tiên môn bởi vì trần lâm tồ tại càng ngày càng cường hãn không muốn nói đặt ở thái huyền vực đặt ở toàn bộ thiên nguyên thế giới cũng là mười vị trí đầu tồn tại trần lâm hỏi trưởng môn sư m i n h ngươi có ý kiến gì không tô huyên trầm tư một lát sau sắc mặt nghiêm nghị nói ra có ban đầu ta nghĩ đến lần này đế lộ khai chúng ta ngọc hư tiên môn có thể không tham gia liền không t h a m gia thế nhưng hiện tại xem r a là không chặt nổi có câu nói là lấp không bằng khai thông thật bừng ra không biết lại có bao nhiêu người vì thế tâm động lại có bao nhiêu người sẽ xâm cùng tiến vào bên trong đến lúc đó đôi ta ngọc hư tiên môn nhìn như là phúc không phải họa nhưng trên thực tế lại là mầm thai vạ to lớn a nói tới chỗ này thô huyên trong lòng buồn đến hoảng nhìn ra được lần này cạnh tranh kịch liệt thương vong thảm trọng hai mươi vạn năm một lần kỳ ngộ không đúng hẳn là hai mươi vạn năm một lần thai họa mới đúng có thể là hẳn c h ă n sao càng lá lấp càng lá đứng trước nguy cơ to lớn cùng thai họa người sống một đời cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi bất đắc dĩ a trần lâm lắc đầu nói sư m i n h ngươi đây là buồn lo vô cớ quá quan tâm cá nhân có cá nhân may mắn ngươi quá nhiều quan tâm còn không bằng để bọn hắn chính mình ra ngoài sông sáo là thiên đại phúc phận vẫn là đầu rơi máu chảy thậm chí thân tử đạo tiêu cái kia là lựa chọn của mình không trải qua máu tươi tẩy lễ có làm sao lại tỉnh lộ lại con đường tu luyện bản thân liền là vạn người qua cầu độc một mực dạng hoặc là thuận lợi thông qua hoặc là rơi vào thâm uyên ngươi là trưởng môn không phải cha mẹ của bọn hắn phụ mẫu còn có bung ra chính mình hải từ thời điểm tô uyên gật đầu nói sư đ ệ nói đúng ta cái này làm trưởng môn đích thật quá quan tâm là ta không đúng bung ra tiến vào đế lộ ai có thể cam đoan không có, có cơ duyên tồn tại trải qua ở r ụ n g hoặc hiểu được cá nhân được mất tương lai mới có thể thành tựu phi phạm này tính là gì hết hệ đều là vừa mới bắt đầu thôi tốt liền quyết định như vậy trong né Thô ê nhìn liền tiêu tan. Chương 369, Tiểu tan. Trước i Thiên、phú. Rời đi tam thanh Điện.、Trở、lại Thái sơn. Trần Lâm đối diện liền đụng phải Tiểu võ Chiếu sinh tại Tiểu biết hai ngồi cái quái ế thế thế thế u quan quay đầu Tam Thanh Trở Ướt Trần Trần Thạch Trạch tròn trong mắt, ngồi ở một bên, một một vật Phú. nhóm Bạch không nhỏ hệ khá hơn, khổng h bên, Sơn. đụng cùng nướng. nào cùng cũng nướng, nướng n lúc đồ lửa Lâm mà mà mà sồm ở lồ. Võ vị kỹ đây không phải ngũ long sơn đặc hữu long linh thú sao nghe nói có chân long huyết mạch dáng dấp như là con bê con mực dạng là ăn cỏ hông thú ngươi chớ xem bọn hắn ăn cỏ liền cho là bọn họ tính cách dịu dàng ngoan ngoãn đó là các ngươi không có t r e o chọc bọn hắn một khi chọc giận bọn hắn cái tia chính là không chết không thôi mà lại này long linh đầu thú bên trên mọc ra một cái sừng đ ầ u đá lung t u n g thật muốn bị đụng phải không chết cũng bị thương coi như là ngũ long sơn cũng mới vài đầu m à thôi có thể là bị võ tông nguyên bảo bối gây vớm bây giờ thấy hai nhỏ tại n ư ớ c ăn không cần nghĩ đây là đi họa hại người ta ngũ long sơn đi hai xem thường đến trần lâm đến một điểm không có, có sợi ý tứ ngược lại cười hì hì nói sư phụ ngươi xem long linh thú sau ngay đây ngươi chờ một lát sư phụ đây chính là đệ tử đến mấy năm tay nghề bảo đảm nhường ngươi hài lòng trần lâm không khỏi chọn trắng mắt nói ra đây chính là ngũ long sơn long linh thú đúng vậy a tiểu võ chiếu gật đầu nói sư phụ đây cũng không phải là tam ư ợ n đây chính là võ sư t h u ố c tự mình đưa cho chúng ta đưa cho các ngươi võ tông nguyên trần lâm xứng sở người nào không biết ngũ long sơn cùng thái ớt sơn không hợp nhau một mực đối địch không đúng giống như trước đây không lâu quan hệ cải thiện thế nhưng cũng sẽ không để võ tông nguyên tự mình đưa một con rồng linh thú tới nhập môn m ư ơ i năm h ã n trần lâm có thể là bị ngũ long sơn hạ thảm nhiều lần chèn ép cắt xén vật tư thậm chí còn bị con của h ắ n đánh khinh người quá đáng sau này hắn trần l â m có thời báo thủ còn nhường võ tông nguyên mất hết mặt mũi nhường ngũ long sơn tổn thất nặng nề võ tông nguyên kém chút chết rồi võ liệt càng là vì thế không có hơn phân nửa cái mạng mặc dù xem ở đồng môn phần bên trên không có đ ổ i tận d i ế t tuyệt đồng thời sau này vứt bỏ h i ế m khích lúc trước thế nhưng cũng nhiều nhất là không tại cựu hận cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ trở thành người qua đường mà thôi chủ động cầm lấy long linh thú lấy lỏng không thể nào trần lâm không xác định nói nói đi ngươi có phải hay không cầm cái gì giao đổi lại long linh thú ta có thể không tin hắn vô duyên vô cớ để cho các người ăn hắn một con rồng linh thú tiểu võ chiếu một mặt ủy khuất nói hử có vài người không nguyện ý ăn coi như xong ta còn chưa đủ ăn trần lâm hử l ệ n h nói thế nào có vài người hơi một tí hiếu thuận sư phụ đây là dự định ăn một mình làm sao hỏi ngươi hai câu liền tức giận tiểu thạch sinh ngươi nói một chút các ngươi có phải hay không cho ngũ long sơn đ ổ vật gì mới khiến cho hắn võ tông nguyên để cho các ngươi bắt đi một con rồng linh thú tiểu thạch sinh hiển nhiên là cùng tiểu võ chiếu cùng một bọn đối với trần lâm hỏi thăm mà là hướng phía tiểu võ chiếu nhìn thoảng qua tiểu võ chiếu rất là hài lòng tiểu thạch sinh phản ứng diệu võ dương ai đối với trần lâm làm ra một cái thắng lợi biểu lộ phản phất lại nói ngươi thấy không hòn đá nhỏ sống là người của ta ngươi hỏi không ra bất kỳ đồ v ậ t tới có bản lĩnh ngươi hỏi a trần lâm thấy cảnh này lập tức có một loại dở khóc dở cười cảm giác còn hỏi không ra ngoài lắc đầu quay người xem nói với tiểu bạch trạch ngươi lúc nào thì cùng bọn hắn trộn lẫn ở cùng một chỗ lần này trần lâm dùng tới thuần thú tiên thuật dùng tâm linh trao đổi tiểu bạch trạch đang hai mắt sáng lên một mặt mong đợi nhìn xem t h ị nướng đột nhiên nghe được trần lâm thanh â m tại đáy lỏng của mình văng lên, tại chỗ giật này mình. ngẩng đầu nhìn trần lâm viết đời không thể tưởng tượng nổi nhìn cái gì vậy đúng chính là ta đang cùng ngươi nói chuyện bạch trạch ta hỏi ngươi đầu này long linh thú đến cùng là chuyện gì xảy ra phốc phốc ha ha ha thấy trần lâm thế mà hỏi thăm tiểu bạch trạch tiểu võ chiếu gọi là một cái cười cao hơn g à sư phụ ngươi qua khôi hài tiểu bạch trạch trả lời thế nào ngươi hắn lại không biết nói chuyện trần lâm tức giận nói hắn có thể nói hay không vậy liền không cần ngươi quản ngươi không thể cùng hắn trao đổi liền không có nghĩa là ta không thể cùng hắn trao đổi a tiểu bạch trạch ta nói có đúng không tiểu bạch trạch lúc này hoàn toàn bị choáng váng không tự chủ được liền mãnh liệt gật đầu dâng lên chủ nhân ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sâu trong tâm linh vang lên tiểu bạch trạch thanh âm có thể trần lâm gật đầu nói ngươi nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra tiểu bạch trạch lập tức đem nguyên nhân nói ra thật đúng là nhường trần lâm đoán đúng rồi thiên hạ không có cơm chưa miễn phí lần này tiểu võ chiếu thật đúng là nhường võ tông nguyên cho tính toán dùng liền là tiền thiên lôi đình luyện thể trong tiên thuật tắm thuốc chi pháp đây đều là tiểu võ chiếu khoác lát bố trí tiên sinh thể chất bất phẩm tăng thêm tu luyện tiên thiên lôi đình luyện thể tiên thuật thể chất cường khác hẳn với người thường người khác liền hỏi a nàng liền diếu võ dương oai nói khoác cái gì sư phụ truyền thụ cho hắn tắm thuốc chỉ pháp có thể tăng lên thể chất võ tông nguyên nghe được tâm động kỳ thật cũng là người trần lâm tính toán ta ngũ long sòn ngay cả ta ngũ long sơn tối cường thất bảo kim liên pháp đều đập đi ta cướp đi ngươi tắm thuốc chỉ pháp làm sao vậy biết tiểu võ chiếu t h í c h ăn liền dùng một con rồng linh thú nắm tắm thuốc chỉ pháp cho lửa gạt đi trần lâm nhịn không được trận chắm mắt tức dẫn đối tiểu võ chiếu một hồi cỡ trách tiểu võ chiếu tại chỗ sửng sốt bất khả tư nghị nói sư phụ đây quả thật là tiểu bạch trạch nói cho ngươi hắn làm sa trần lâm tức giận nói đúng thật sự chính là hắn nói cho ta biết ta hỏi ngươi ngươi cũng không biết thêm chút tâm ngươi một con rồng linh thú liền lựa g ạ t phải biết tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật t ă m thuốc chi pháp là tiền kỳ tu luyện nơi mấu chốt mặc dù nói với trần lâm lai、like、không phải nhiều c h â n quý thế nhưng trần lâm tức giận là tiểu võ chiếu này không đề phòng tính cách này nếu là đối mặt đ ị c h nhân về sau không biết ăn bao nhiêu thua thiệt không được nhà đầu này phải thật tốt giáo dục một chầu còn có tiểu thạch sinh phán phất cảm nhận được chính mình sư phụ không thân thiện ánh mắt phẫn nộ tâm tình tiểu võ chiếu tại chỗ dọa đến toàn thân khẽ r ú n g d y không tự chủ được trên mặt viết đầy cởi khổ vội v ắ n nói sư phụ ngươi có thể không nên hiểu lầm ta là ta thừa nhận ta đích xác xuất ra tắm thuốc chi pháp thế nhưng ta hơi cải biến hai loại dược liệu phối hợp ta đem lôi linh thảo đ ổ i thành hỏa linh thảo ta đem long địch căn đổi thành thục địa hoàng nếu như võ tông nguyên d á m làm dùng ta tắm thuốc bảo đảm nhường toàn thân hắn lên điểm đỏ ngứa vô cùng hắc hắc hắc lúc này tiểu võ chiếu mười phần nhỏ ác nhân hình ảnh trần lâm không khỏi kinh ngạc dâng lên bởi vì tắm thuốc hai loại cải biến thật đúng là sẽ để cho người sử dụng nhận hết đau khổ không chỉ không thể rèn đúc thể xác tiêu trừ mệt mỏi sẽ còn lên điểm đỏ ngứa vô cùng đây quả thực là khổ thân chương i hiểu ba trăm bảy mươi võ tông nguyên thế thảm trần lâm bị kinh ngạc đến vương phẩm tiên y rỉa vương phẩm độc y rỉa chính mình giống như cũng mới bắt phẩm tiên y cùng ỉ a bắt phẩm độc y đi phải biết tiểu võ chiếu mới tám tuổi a mà lại lúc nào tiếp xúc đến tiên y cùng độc y t h i đạo hắn còn không biết Trần lâm rất là hưng phấn nói đến cho sư phụ nói một chút ngươi tiên ý cùng độc ý chi đạo tiểu võ chiếu nói ra sư phụ ngươi không trách ta cùng võ tông nguyên ở giữa trao đổi trần lâm bàn tay lớn một hồi nói ra không trách tội ngươi đây là trao đổi sao ngươi đây là tính toán này hai vị thuốc bị ngươi thay đổi võ tông nguyên muốn chịu nhiều đau khổ lúc này ngũ long sơn võ tông nguyên đã đem tắm thuốc dược liệu đều chuẩn bị xong trong lòng lúc này đừng đề cập thật đẹp đây chính là chuẩn bị tắm thuốc ga trần lâm cường hàn hắn là biết đến liền hắn mấy cái đệ tử cũng không tầm thường khác hẳn với người thường pháp lực hùng hậu thể chất cưng hãn h một ớ i i b được công là phiên á t thiên đình lôi suy nghĩ phía dưới võ tông nguyên quyết định lừa gạt đúng lừa gạt tiểu võ chiếu tiểu thạch sinh ai bảo hai tiểu nhất cái tám tuổi một cái mấy tháng tiểu hai tử dễ bị lừa a này hai tiểu chính rất thích chơi đùa trong h h í c ăn uống, t l ò n khoảng i liền động, đến nghĩ l n g thời gian này võ tông nguyên một mực sống ở phiền mượn bên trong nhớ ngày đó hắn là hợp đạo cảnh đình phong mặc dù so trần lâm chừa đường rút vào cảnh giới hóa thần nhưng lại cũng so diệu thiện tiên tử trước một bước bước vào cảnh giới hóa thần a có thể là nhìn lại một chút hiện tại chính mình hóa thần trung kỳ diệu thiện tiên tử đã trở thành vương giả cảnh trần lâm vẫn là chuẩn đế cảnh giới khoảng cách vương giả ở giữa còn kém động huyền cùng tạo hóa chớ đừng nói chỉ là chuẩn đế chỉ có thật chính là muốn bước vào cảnh giới tiếp theo m ớ i biết được mỗi tăng lên một bước khó khăn hắn thậm chí hoài nghĩ mình đợi này có thể hay không tiến vào động huyền cảnh giới chớ đừng nói chỉ là tạo hóa cảnh hiện tại cơ hội tới cái t i ế chính là tám thuốc lợi dụng tắm thuốc chỉ pháp tăng lên cường độ thân thể có khả năng còn thật sự có thể càng tiến một bước bước vào cảnh giới càng cao hơn cảnh giới tăng lên tu vi tăng lên n à y hết t h ể đều phải đến tăng lên đến lúc này mới thật sự là tăng lên một bước tiến bộ hai bước tiến bộ đây là bộ bộ sinh liên theo không ngừng đối tắm thuốc đưa vào cú pháp lực tắm thuốc cùng n g ụ cục b ư ớ c lên bọn đây là sôi trào võ tông nguyên không kịp chờ đợi t h ờ i sạch của não liền nhảy vào một trăm độ nước sôi cấp tốc hướng phía võ tông nguyên trong cơ thể chui vào cường hãn dược lực nhường võ tông nguyên nhịn không được thân minh dâng lên thoải mái a không hổ là tiên cấp luyện thể tắm thuốc quả nhiên cường hãn này một phần tắm thuốc ít nhất có thể làm cho thể chất của ta tăng lên ba thành vừa nghĩ tới ba thành cường độ võ tông nguyên liền tràn đầy xúc động nhưng mà này còn không phải chủ yếu nhất hắn thế mà cảm nhận được cảnh giới của mình tại bung lỏng đột phá sao nếu như có thể mượn cơ hội này nhất cổ tắc khí bước vào hóa thần hậu kỳ thì tốt hơn nhưng mà ngay tại võ tông nguyên ở vào trong hưng phấn thời điểm hắn làm sao cũng không có chú ý tới lúc này hắn tắm thuốc bên trong xuất hiện một cỗ khô nóng khí t ư c không ngừng ở trong người làn tràn vừa mới bắt đầu rất ít theo hắn không ngừng âm cỗ này khô nóng khí tức càng ngày càng dày đặc sau đó chiếm cư trong cơ thể hơn phân nửa bộ phận pháp lực cuối cùng là toàn bộ ngay sau đó hắn toàn thân trên dưới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đột nhiên nổi lên không ít điểm đỏ n à y chút điểm đỏ vừa mới bắt đầu có tốt không đến ba phút đột nhiên ngứa dâng lên ngứa võ tông nguyên kêu thảm một tiếng lập tức theo t ắ m thuốc bên trong nhảy dựng lên vội vàng thi triển một cái thủy kính thuật nhìn xem mình trong gương tại chỗ bối rối vô biên phần nộ xuất hiện ở trong lòng đến lúc này hắn làm sao không biết mình bị lừa đáng chết võ chiêu v ẫ ngoài là một ý muốn a hẳn thế mà nghe được đến từ võ tông nguyên Trần kêu gen mặc dù hai bên nói là cá quay về nước quên đi chuyện trên bờ từ đó ân đoán hai tiêu thế nhưng thật biến mất sao không có có chẳng qua là không chủ động gây sự thế nhưng một khi rơi xuống trong tay đối phương bọn hắn có thể không có ý định hạ thủ lưu t ì n h nên hạ tử thủ liền hạ tử thủ nên tàn nhẫn vô tình liền tàn nhẫn vô tình bây giờ nghe võ tông nguyên kêu thảm tuệ nhãn mở ra trong nháy mắt thấy rõ ràng võ tông nguyên thế thảm càng là như thế trần lâm trong lòng càng là nhịn không được bật cười toàn thân bong bóng tức đến run dậy cả người sư phụ người cười cái gì tiểu võ chiêu trong lòng run sợ nói ngươi cũng không nên dọa đệ tử đệ tử nói đều là thật trần lâm thua tay nói tuất không nói người gật ta võ chiếu đã ngươi nói ngươi là vương phẩm tiên y cùng vương phẩm độc ý ỉa vi sư liền kiểm tra một chút ngươi đã khỏe sư phụ ngươi cứ việc kiểm tra đệ tử chính là lập tức sư đồ hai liền nối tiên y cùng độc ý chỉ đạo tiến hành một phiên nghiên cứu thảo luận ken đây là hệ thống có phản ứng thanh âm một tiếng này ken quá quen thuộc trần lâm cao hứng không thôi công phu không phi công có cái đệ tử nổ lông dê làm sao có thể bỏ lỡ khá lắm chính mình mới bắt phẩm tiên y cùng bắt phẩm độc ý ỉa chính mình đệ tử cứ nhưng đều vương phẩm tuyệt không cho phép ít nhất chính mình cũng muốn vương phẩm a ý chủ truyền thụ đệ tử võ chiếu tiên ý tr phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng bảy mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được độc ý kinh nghiệm đại lượng tiên ý kinh nghiệm đại lượng có hay không lĩnh n g ộ nhận lấy đối hệ thống nói ra nhận lấy theo đại lượng kinh nghiệm bị hấp thu trần lâm cuối cùng được như nguyện nhường độc của mình ý chỉ đạo tiên ý chỉ đạo đạt được tăng lên hữu phẩm còn thiếu một chút liền là vương phẩm đoán chừng lại đến ba bốn lần hẳn là có thể trở thành vương phẩm độc ý cùng vương phẩm tiên ý ấy, cũng sẽ không bị đệ tử cho kéo ra nghĩ đến đây trước đó phiền muộn trần lâm quét sạch sành xanh trong lòng không khỏi cao hứng trở lại sư phụ nhờ có ngươi bằng không đệ tử còn không biết lúc nào có thể trở thành thần cấp tiên y cùng thần cấp độc y điệ. ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý thật i u kinh người độc ý ý ý ý ý ý giết người trong vô hình một cái cứu người một cái giết người kỳ thật giữa hai bên nhìn như ngày đêm khác biệt trên thực tế cũng là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đi đều là một cái phương hướng chữa bệnh y người cũng có thể giết người thi độc giết người cũng có thể cứu người được a bị đ ả kích trần lâm phất phất tay bất đắc dĩ nói vậy được rồi thần cấp tiên y y hệ thần cấp độc y có gì có thể cao hứng không nên quên tu vi của ngươi lúc nào trở thành vô thượng đại đế tại cao hứng không muộn võ chiếu ngạch một tiếng Hiển nhiên là có chút chịu đả kích. Được a, kém một bậc, còn kém không phải một chút điểm. còn là có Được bậc, một một đả kém kém A tiểu võ chiếu rất nhanh liền nắm khó chịu quên sạch sành xanh trong n g á y mắt bị trước mắt mỹ thực hấp dẫn hai mắt sáng lên thương phấn không thôi đây chính là mỹ thực a không kịp chờ đợi vung tay lên xé nát long linh thú sau đó chia cắt thành rất nhiều tiểu phần trong đó một phần đưa cho trần lâm trần lâm cũng không khách khí tiếp nhận long linh thú liền ăn như gió cuốn dâng lên mỹ thực người nào không yêu không nói tiểu võ chiếu thật sự chính là có ăn hàng t i ề m chất chiêu này đổ nướng tay nghề nhường trần lâm đều có điểm tâm động hoàn toàn chính xác mỹ vị a không sai ăn ngon một bữa tiệc lớn phía dưới gọi là một cái sảng k h á i a ăn không sai bị lắm trần lâm lúc này mới cáo tử trở lại trụ sở của mình trần lâm lấy ra nộ đạo cổ thụ tới đem hắn cắm xuống lần này trần lâm cũng không có dùng nộ đạo cổ thụ tới nổ lông dê nộ đạo cổ thụ bản thân là bất tử tiên dược bên trong tầm thường nhất một gốc mặc dù c h â n quý nếu như tiên môn c ứ n g hãn vẫn có thể nhường người lựa chọn từ bỏ coi như là xuất hiện đại đế cũng sẽ không c ấ p đi tối đa cũng chẳng qua là ngắt lấy vài miếng lá trà thôi hắn hắn không chết tiên dược liền không đồng dạng thì như b à n đảo chín cái bản đảo có thể để cho người ta lại sống một thế đây mới thật sự là kỳ chân dị bảo a cũng may trần lâm thiết lập cơm ch theo nội đạo cổ thụ bị trồng xuống toàn bộ thái ớt sơn linh khí lại một lần nữa đạt được tăng lên hỗ trợ lẫn nhau nhân gian tiên cảnh lúc này thái ớt sơn có một không hai toàn bộ ngọc hư t i ê n môn cho dù là tam thanh điện cũng không sánh nổi toàn bộ ngọc hư t i ê n môn mới nhiều ít thần cấp linh tài vương phẩm linh tài hoàn toàn chính xác không ít cách mỗi sơn môn đều có một hai khỏa thế nhưng bất tử tiên linh dược một cái đều không có hết lần này tới lần khác thái ớt sơn có hai khỏa nhìn chung ngọc hư t u ê n môn linh khí điểm mười thành như vậy thái ớt sơn độc chiếm chín thành một khỏa bất tử tiên dược đã có thể đủ chấn áp tất cả thần cấp linh dược vương phẩm linh tài sau đó trần lâm cũng không có vội vã bê quan mà là có một kiện ở giữa muốn sự tình muốn làm cái k i a chính là giết người báo thủ không cách đêm máu tươi cần dùng máu tươi tới rửa sạch yêu ma hoàng triều trước kia trần lâm còn sẽ trong lòng sợ hãi nghiêm túc đối đãi như vậy hiện tại cái gọi là yêu ma hoàng triều ở trong tay của hắn cùng một đám rác rưởi không có gì khác biệt yêu ma hoàng triều chuẩn đế cơn giả trần lâm biết trước đó là bốn tôn hiện tại chỉ còn lại có ba tôn yêu sư côn bằng tả hữu nhị thánh lần này trần lâm dự định giết người là vi dám làm tổn thương nhân tộc Dáng、ở trần a ngọc hư, tiên môn hư t ư người ớ giới, c chạy, đó đại khai sát giới, giết người xong liền chạy, hỏi qua hắn qua sát t xong r lâm không có. anh, Trần có. Vậy l â một m bay mà lên rất mau tới đến vết nước chỗ lúc này vết nước chỗ dương vô địch đang ở trấn thủ nơi này thấy trần lâm đ ê n lập tức tiến lên đón trần sư đệ sao ngươi lại tới đây trần lâm lạnh nhạt nói chém giết yêu ma dương vô địch xứng sở nói ra sư đệ hiện tại yêu ma cũng không có xâm lấn trần lâm mỉm cười nói ai nói ta là tính toán đợi bọn hắn xâm lấn mới giết bọn hắn xâm lấn ta thái huyền vực ngồi chờ bọn hắn lại một lần nữa xâm lấn có thể không phải phong cách của ta、giết theo một tiên quát lớn trần lâm toàn thân đ ố n g nhiên buộc phát ra kinh người sát ý tới t r u n g t r u n g điệp điệp lúc này phản p h ấ t hắn mới là yêu ma một người nhất kiếm hướng phía vết nước liền đi tới dương vô địch giật này mình lập tức hiểu rõ trần lâm ý tứ vết nước chỗ yêu ma nhất tộc nhưng từ vết nước tiến vào thái huyền vực xâm lấn nhân tộc cương vực đồng dạng nhân tộc có khả năng thông qua vết nước tiến vào yêu ma hoàng t r i ề u chỗ nhưng lại chưa từng có người nào nghĩ tới chủ động xuất kích yêu ma hoàng triều quá cường hãn liên hợp yêu tộc thế giới này tồn tại cùng ma tộc cường hãn nếu không phải thiên đạo gây chuyện thiên vị nhân tộc để nhân tộc cách mỗi hai mươi vạn năm sinh ra một tôn vô thượng đại đế. trấn áp bảy đại dị tộc nhân tộc đã sớm tại thiên nguyên thế giới diệt vong chỉ mong trần lâm sư đệ lần này không có việc gì dương vô địch cười khổ nói sư phụ ngươi quá buồn lo vô cớ trần lâm sư thúc hạng gì c ứ n g hãn đây chính là một đời c h u ẩ n đế những yêu ma này làm sao có thể là trần lâm sư thúc đối thủ những yêu ma này quá ghê tởm chỉ mong lần này trần lâm sư thúc tiến vào yêu ma hoàng triều d i ệ t toàn bộ yêu ma hoàng triều m u ố n tiêu diệt yêu ma hoàng triều không thể nào thế nhưng nhường yêu ma hoàng triều trả giá đắt còn có thể làm được trần lâm một mình tiến vào yêu ma hoàng triều tin tức rất nhanh liền truyền bá ra tô huyên lúc này liền cười khổ không thôi đã sớm biết vị này trần lâm sư đệ tính cách cương liệt sắt ý xôi trào làm người ghét gác như k i ể u trong mắt không cho phép hạ cát nhất là đối những yêu ma này càng là không phải tộc loại của ta đuổi tận giết tuyệt tính cách tại yêu ma hoàng triều đột nhiên công kích nhân tộc cương vực hắn liền nghĩ đến điểm này không nghĩ tới trần lâm sư đệ động tác nhanh như vậy theo chính mình nơi này vừa rời đi liền đi yêu ma hoàng triều tô huyên mặc dù trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng thế nhưng hắn càng nhiều vẫn là tự tin hắn cũng không cho rằng trần lâm sư đệ không thể bình an rời đi yêu ma hoàng triều yêu ma tuy mạnh làm sao có thể là trần lâm sư đệ đối thủ diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch giã tiên sau nhận được tin tức hai người mặc dù lo lắng thế nhưng càng nhiều hơn chính là chúc phúc t i ê n lặng chúc phúc theo bọn hắn nghĩ trần lâm tất nhiên có khả năng bình an vô sự chẳng qua là ban đầu vì cái gì không cùng theo hắn cùng một chỗ đi tới thẩm linh lung c ù n g cố tiên tuyết trên người có thương vừa về đến liền tiến vào bế quan bên trong đạo không biết mình sư phụ hành động vĩ đại ngược lại là tiểu võ chiếu đoán trách rất lâu giết địch cơ hội tốt như vậy vì cái gì không gọi tới bọn hắn người xấu xem xét liền là rất xấu rất xấu người xấu lúc này trần lâm tự nhiên không biết hai nhỏ ý nghĩ trong lòng nếu là biết bảo đảm sẽ cười lên ha h a yêu ma hoàng triều ở vào thập vạn đại sơn chỗ sâu nơi này rộng rãi vô biên quả thực là một cái thế giới khác bốn phía bị thập vạn đại sơn bao vây hung hiểm vô cùng tồn tại vô số thượng cổ yêu thú thượng cổ đầm lầy không cẩn thận lâm vào trong đó dù cho ngươi là vương giả cảnh cũng muốn cẩn thận đối mặt hoàn toàn chính xác có không ít yêu ma tiến vào nhân tộc cương vực ẩn giấu tự thân sống sót làm sàng làm v ậ thế nhưng cái nào không phải cựu từ nhất sinh tu vi hơi thấp cho dù là trăm vạn yêu ma cũng sẽ t á n thân tại thập vạn đại sơn trừ phi là thông qua nhân tộc cương vực tính cả thập vạn đại sơn chỗ sâu y ê u m a hoàng triều lỗ sâu không gian nhưng mà n à y chút lỗ sâu không gian lại sớm đã bị nhân tộc đại đế cho phong ấn chương ba trăm bảy mươi hai đại khai xa giới thái huyền vực hai nơi vết nước kỳ thật liền lúc trước lỗ sâu không gian phía trên tới lui tự nhiên lúc này trần lâm một người nhất kiếm đã đi vào y ê u m a hoàng triều bên trong vết nước một bên khác là ngọc hư tiên môn bên này lại là một tòa quân doanh xem ra y ê u m a hoàng triều cũng không có vung lòng cảnh gia ca trọn vẹn một vạn người yoma cầm đầu là một cái tạo hóa cảnh yoma Liên yêu ma vương đều ma theo trí nhớ bị tìm kiếm trần lâm đôi yêu ma hoàng triều cuối cùng có trực quan nhận biết yêu ma hoàng triệu là yêu ma nhất tộc thế lực lớn nhất dưới cờ còn có mười mấy con yêu ma chỉ vương thành lập thế lực nhỏ thế nhưng đều phụ thuộc vào yêu ma hoàng triều nguyên bản yêu ma hoàng triều có yêu ma hoàng một tôn tả hữu nhị thánh bốn đại yêu vương quản lý sự vụ ngày thường m a yêu sự côn bằng mặc dù nói là hoàng t r i ề u yêu sư nhưng lại có độc lập với hoàng triều bên ngoài lớn nhất một thế lực trước đó yêu sư côn bằng phân thân bị d i ệ t truyền lời xuống hậu thiên bắt q u á i cầu trong tay trần lâm đồng thời nói qua nếu ai g i ế t trần lâm đoạt lại hậu thiên bắt k h á i cầu có trọng thưởng có trọng thưởng tất có d u n u thế nhưng cái này dũng phu tại trần lâm trước mặt lại như là rắt rưởi bị tùy tiện c h â n áp trần lâm lần này mục đích rất đơn giản cái kia chính là sát lục đánh tới sát giới cho yêu ma hoàng t r i ề u một cái đau đớn đại giới nhưng mà ngay tại trần lâm bước vào yêu ma hoàng t r i ề u trong n g y mắt ở vào yêu ma hoàng t r i ề u nơi nào đó yêu sư côn bằng đột nhiên mở hai mắt ra toàn thân bộ phát ra kinh người sát ý trên mặt cũng lộ ra trước nay chưa có nụ cười tới tốt thiên đường có đường ngươi không đi địa n g ụ c không cửa ngươi xuống tới chính mình muốn chết ta liền thành toàn ngươi đã khỏe không biết sống chết ta đang lo đi nhân tộc thế giới tìm ngươi ngươi lại chính mình xuất hiện tại ta yêu ma hoàng triều lúc trước yêu sư côn bằng phân thân bị giết thế nhưng cũng không có triệt để bị đổi u tận giết tuyệt mà là lặng yên không tiếng động tại trần lâm trên thân lưu lại một đạo chuẩn bị ở sau một khi trần lâm xuất hiện tại trong phạm vi nhất định trước tiên liền sẽ bị hắn cảm ứng được đạo này chuẩn bị ở sau trần lâm là biết đến trước đó thực lực không đủ không phát hiện được sau này thực lực đủ rồi cũng không có tất yêu đổi u vận dụng tiên vương vọng kỹ thuật cái gì khí tức không cảm ứng được thế nhưng hắn cũng không có khu t r ụ mà là giữ lại thả dây dài câu cả lớn ngồi lợi yêu sư côn bằng xuất hiện lần này đi vào y ê u m a hoàng triều giết gà d ọ a khi báo thù rửa hận vừa vặn cái kia y ê u s ư côn bằng khai đao tốt giết địch vậy sẽ phải giết mạnh nhất y ê u s ư côn bằng liền là nhân tuyển tốt nhất thanh tẩy toàn bộ danh o địa trần lâm cũng không có đi sâu bởi vì hắn không cần đi sâu y ê u m a hoàng triều hắn mục đích là đánh giết y ê u m a chỉ cần trở về sau chính là vừa rồi đánh giết y ê u m a thời điểm sớm đã có y ê u m a khởi s ư ớ n g tín hiệu cầu cứu lúc này cũng nên đến quả nhiên bất quá mới mấy chục phút một đoàn â vân cấp tốc nổi đi qua nhìn kỹ thế này sao lại là cái gì â vân đây rõ ràng liền là một tàu chiến hạm phía trên liếc nhìn lại trọn vẹn mấy vạn yêu ma bước này chiến hạm tại nhân tộc thế giới cũng có bất quá đều là tiên môn thánh địa cá nhân pháp bảo trước đó trần lâm liền đạt được một cái bạo kích trả về về sau đạt được thất bảo linh lung tháp một cái chiến hạm không có thế nhưng những chiến hạm kia đều rất nhỏ căn bản không giống như là trước mắt chiến hạm những chiến hạm kia vì đi đường mà sinh trước mắt chiến hạm lại là vì vận chuyển chiến sĩ mà kiến tạo ra được đủ có thể đủ gánh chịu mấy vạn người cầm đầu là một tôn yêu ma tri vương có chút ý tứ đáng tiếc vẫn là quá yếu yêu ma hoàng triều trăm vạn đại quân ta ngược lại muốn xem xem các ngươi trải qua ở ta mấy lần s á t lục yêu ma hoàng triều trăm vạn đại quân dưới trướng lại có mấy ngàn vạn cấp thấp yêu ma cái gọi là yêu ma đại quân tất cả đều là cao đẳng yêu ma cũng chính là thần thông cảnh giới yêu ma nửa người nửa muốn trường sinh cảnh yêu ma có khả năng biên hóa thành người yêu ma chỉ vương ngược lại đa số lựa chọn nửa người nửa yêu đặc t h ủ ma tộc cũng là như thế nửa người nửa ma càng có thể phát huy lực chiến đấu của mình hơn mấy lần yêu ma s â m lấn trên thực tế chân chính yêu ma đại quân mới phái ra bất quá vạn người mà thôi còn lại cái gọi là mấy trăm vạn yêu ma đại quân tất cả đều là cấp thấp yêu ma nói trắng ra là liền là có thể hấp thu tỉnh hoa n h ậ t nguyệt sinh ra linh trí yêu thú thôi còn có một số cấp thấp ma tộc chết nhiều ít yêu ma hoàng triều đều không đau lòng cái này cấp thấp yêu ma yêu ma hoàng triều hàng trăm triệu tính mà cao đẳng yêu ma những yêu ma này đại quân chết rồi mới là thật đau lòng nơi này là yêu ma hoàng triều địa bàn trước đó trần lâm đánh chết yêu ma liền là cao đẳng yêu ma hiện tại nếu như đánh giết này mấy vạn yêu ma đại quân tất nhiên sẽ dẫn tới yêu ma hoàng triều coi trọng trần lâm chính là muốn này loại coi trọng bằng không hắn lần này mục đích làm sao hoàn thành hung hăng cho yêu ma hoàng triều một đòn nặng nghề đem bọn hắn giết đau lần trước đánh g i ế t tám đại yêu ma tri vương nhìn như cho yêu ma hoàng triều hung hăng nhất kích trên thực tế liền thường cân động cốt đều không có làm được yêu ma hoàng triều có ba tôn trần đế hơn ba mươi vị yêu ma tri vương mới chết tám vị mà thôi toàn bộ yêu ma hoàng triều có thể đủ so sánh cả nhân tộc thế lực mà lại nhân tộc năm vẻ bảy mảng yêu ma hoàng triều lại là đoàn kết nhất trí nếu không phải phong ấn tồn tại nhân tộc nguy hiểm nghiêm chỉnh mà nói nếu không phải là hắn tồn tại hắn đây là đem nhân tộc tới làm cổ trùng tới nuôi nhân tộc đã sớm tại thiên nguyên thế giới biến thành dị tộc thức ăn thời gian đốt một nén hương chiến hạm cuối cùng đi vào trần lâm trước mặt mây vạn yêu ma đại quân theo trên chiến hạm vào gia cầm đầu yêu ma chỉ vương là một tôn á tu la ma tộc ngũ đại ma tộc trong đó tu la ma tộc vì ngũ đại ma tộc đứng đầu tướng mạo xấu xí hung hãn vô cùng nhất là bọn hắn lại là ít có luyện khí c h ả y lại có được cường hãn thân thể tu la ma thể để bọn hắn ngang cấp phía dưới càng hơn một bậc nhân tộc cường giả tu la vương vừa xuất hiện tại trần lâm trước mặt liền phát hiện thân phận của trần lâm trần lâm cũng không có ấn dấu thân phận của mình những binh lính này đều là người giết tu la vương hỏi trần lâm gật đầu nói đúng đều là ta giết không nhưng bọn hắn là ta giết các ngươi cũng phải chết tu la vương khinh thường nói nhân tộc c ư ờ n g giả ta không thể không b ộ i phục dũng khí của ngươi nơi này là địa phương nào ngươi cũng dám xông vào tiến vào ta yêu ma hoàng triều giết dưới trướng của ta binh sĩ ngươi là người thứ nhất thế nhưng ta tin tưởng ngươi là cái cuối cùng đợi lát nữa ta sẽ chặt xuống đầu lâu của ngươi coi ta cái bô trần lâm lắc đầu nói ngươi không biết dũng cảm ta nếu vừa tới đương nhiên sẽ không sợ ngươi nắm đầu lâu của ngươi chặt đi xuống làm cái bô ta còn ngại ô h ế muốn chết tu la vương bàn tay lớn một hồi giận dữ nói cho ta đưa hắn chém thành một mảnh chương ba trăm bảy mươi ba trần lâm mang tới áp bách giết đến được tốt trần lâm mục đích đúng là vì cho yêu ma một bài học đại khai sát giới vậy liền từ giờ trở đi hơi anh lúc này trần lâm tựa như một tôn theo địa ngục b ò dậy từ thần một người nhất kiếm những nơi đi qua vô số yêu ma bị tàn sát nhất kiếm xuống liền là mấy trăm mấy ngàn yêu ma ngã xuống từng cái yêu ma tựa như là chém dưa thái rau một dạng đơn giản yêu ma chi vương nổi giận to lớn sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra thân làn à y một nhánh yêu ma đại quân thống soái trơ mắt nhìn thuộc hạ của mình bị tàn sát đã sớm tới phẫn nộ rĩa đáng chết yêu ma chi vương giống giận hướng phía trần lâm triển khai công kích tu la chỉ nhận hóa huyết ma đao máu tanh khí tức tại toàn bộ chiến trường tràn ngập trần lâm đứng muối chịu xảo ngươi có thể không nên xem thường mùi máu tanh này hơi thỏ đây chính là tu la ma tộc đặc hữu thủ đoạn thần thông dùng mùi huyết tinh phá hủy ý chí của ngươi sau đó lại dùng hóa huyết ma đao tu la chỉ nhận chặt xuống đầu lâu của ngươi vinh thế không được siêu sinh trần lâm vốn chính là vì g i ế t người tới đối mặt một đầu yêu ma chỉ vương chỗ nào sẽ còn lưu thủ thư l ệ n h một tiếng con ngón búng ra một đạo kiếm ý bắn ra tu la vương còn chưa kịp cản rỡ vài câu liền bị trần lâm trực tiếp xuyên thủng đầu không dám tin tưởng nga xuống tại chỗ bỏ mình thống xoái chết rồi Còn lại yêu ma lập tức loạn, lại lập hồi dối yêu ma một không biết là vị nào yêu ma nổi giận gầm lên một tiếng trong nháy mắt đốt lên hết thẻ yêu ma sát lục cùng nhiệt tình mấy vạn yêu ma hướng phía trần lâm liền sung phong liều chết tới trần lâm đối mặt mấy vạn yêu ma đáng nhiên tiếc là n thân lúc trước hắn cũng bất quá là chín con chân long tinh phách l u y ệ n chế mà thành tăng thêm một chút nguyện ý tu vi từng bị phế một lần căn bản rất khó phát huy ra món pháp bảo này toàn bộ uy lực bằng không chỉ là môn vô thượng thần thông này tiềm lực là hết thẻ k i m tiên bên trong lớn nhất một cái thậm chí vượt qua phiên thiên ân phiên thiên ấn một nửa bất chu sơn này mới trở thành đệ nhất thế nhưng hiện tại trần lâm đổi thành chín đầu tổ long tính phách tại thời đại kia chư thiên vạn giới cũng mới bốn đầu tổ long này mới đưa đến không thể luyện chế ra tối cường pháp bảo trần lâm không đồng dạng hệ thống nơi tay trực tiếp đạt được chín đầu tổ long tính phách mặc dù không thể luyện chế ra h uy lực lớn nhất nhưng là căn cơ nghệ vững chắc tiềm lực to lớn bạo phát đi ra cựu long tân hỏa những nơi đi qua những yêu ma này trong nháy mắt hóa thành cho tàn không đến mười phút đồng hồ làm cựu đầu hỏa long một lần nữa chọn lại trần lâm trong cơ thể thời điểm mấy vạn yêu ma không ai sống sót máu tươi rót đầy một chỗ thơi ngang đồng n ộ i đối với những yêu ma này trần lâm không có bất kỳ cái gì thương hại không phải t ộ c ta trong lòng ngắt n g h ĩ khác năm lần bảy lượt tiến công nhân tộc cương vực thật coi nhân tộc không có cường giả không thành sắt lục chẳng qua là bắt đầu hủy diệt mới là chân lý bốn vạn yêu ma có thể còn chưa đủ trần lâm vẫn không có chọn rời đi tiếp tục chờ về sau theo bốn vạn yêu ma bị đồ tin tức liền như là x é như gió bao phủ đến toàn bộ yêu ma hoàng triều Nhân t ộ c cường giả tiến giả vào y ê u ma h o à n g triều một người nhất kiếm. nhất người đ i ê n rồi đi. Đây là h ế t thể yêu m a cảm giác đầu tiên. Lúc nào nhân tộc mạnh mẽ tiên. đầu nào nhân n h ư vậy, có thể t i ế n vào bốn ọ n hắn Hoàng Trên đình, yêu Triều. triều ma mỗi b đại yêu ma chỉ vương m ư i yêu ma chỉ hoàng tả hữu nhị thánh mấy chục cái thiên cương địa sát yêu xoáy yêu tướng t ề tụ một đường không không đầy mặt sắc ý toàn thân tản ra mùi huyết tinh ánh mắt kia đơn giản hận không thể đem người cho ăn sống n u ố c tươi to lớn khuất nhục tại mỗi người trong lòng bồi h ộ i bọn hắn tức giận không thôi nhân tộc cương giả khi người quá đáng thật khi bọn hắn yêu ma hoàng triều mấy lần tiên công thất bại về sau liền sợ bọn họ nhân tộc không thành thế mà còn dám tiến vào bọn hắn yêu ma hoàng triều bất kể là ai cái này người nhất định phải chết yêu ma chỉ hoàng là đ ờ i trước yêu hoàng tam nhi tử bất quá mới tạo hóa cảnh giới đình phong liền vương giả cảnh giới đều không phải là lúc trước yêu hoàng bọn mình yêu ma hoàng triều tranh đấu gay gắt tranh đoạt yêu hoàng vị trí cuối cùng tam hoàng tử tại trái phải nhị thánh duy chỉ dưới thuận lợi trở thành một đời mới yêu hoàng thế nhưng mặc dù trở thành yêu hoàng ai cũng biết hắn cái này yêu hoàng liền là một cái khôi lỗi triều đình hay là hai bên nhị thánh định đoạn lúc này nói chuyện liền là tả thánh tả thánh là một đầu xạ yêu h ư u thánh là đến từ hồng ma nhất tộc một tôn yêu vương nói ra đại nhân căn cứ tiền tuyên cung cấp manh mối biết cái này người tên là trần lâm trước đó từng một người đánh giết ta yêu ma hoàng t r i ề u tám tôn yêu ma chỉ vương thậm chí chọc giận yêu sư đại nhân hắn còn giết yêu sư đại nhân p h â n thân lần này đi vào ta yêu ma hoàng triều nhất định là đến báo thủ tới mà lại theo yêu sư đại nhân chỗ nào truyền ra tin tức trong tay người này có ta thiên nguyên thế giới mười đại trí bảo một trong hậu thiên bắt q u á i cầu ồ tả hữu nhị thánh lập tức hứng thú mười đại trí bảo nay đều là đại đạo đẳng cấp p h á bảo đ ạ thứ được một k trên, trên nhất không có một đời yêu hoàng bái kỳ vi sư bởi vì yêu hoàng mới là đúng nghĩa đệ nhất cực giả thật đúng là không e ngại ngươi yêu sư cốt bằng thứ hai chúng yêu chỉ sư càng không có thể đối với tả hữu nhị thánh tới nói yêu sư côn bằng đã là bọn hắn đối thủ cạnh tranh cũng là địch nhân của bọn hắn hậu thiên bắt quái cầu nếu là đến trong tay bọn họ rất xin lỗi cái kia liền thuộc về bọn hắn thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi xuống tới nếu dặn g này hậu thiên bắt quái cầu ta liền không k h á c h khí tả hữu nhị thánh cùng nhau tâm động hư lệnh một tiếng nói ra đi nhường lang kỵ đi một trên ta sau đó liền đến lang kỵ là yêu ma hoàng t r i ề u thành lập một nhánh cường hãn lang kỵ binh này chút cự lang đều là cấp thấp yêu thú khiếu nguyệt thiên lang mỗi một ngày hôm trước sói đều triển lộ ra chính mình hung hắn một mặt hung tàn vô cùng Dùng b chương ba trăm bảy mươi bốn đánh giá cao chính mình hai mươi vạn lang kỵ binh nhận được mệnh lệnh về sau phô thiên cái địa hướng phía trần lâm liền đánh tới chấm đoán g mà liên tại này hai mươi vạn lang kỵ binh về sau liền là tả thánh tự mình ra tay còn có hai tôn yêu ma tri vương này hai tôn yêu ma tri vương làm mới nhậm chức yêu ma tri vương đối với trần lâm đáng sợ cũng chỉ là dừng lại tại trong truyền thuyết không có chân chính đối mặt bọn hắn thật đúng là không phải rất sợ chẳng những là bọn hắn tạ thánh cũng là như thế trần lâm t r ờ i liền là bọn hắn một mặt mỉm cười toàn thân tản ra ý chí chiến đấu dày đặc lang kỵ binh xuất động bùi đất tung bay vô số bùi đất bị c u ộ t h ờ i như t ậ n thế cấp tốc của tới hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang tới đại địa chấn động lang kỵ binh tiếng động tạ thánh là một đầu xạ yêu tục xưng vô lại rắn không biết từ chỗ nào đạt được một gốc gần chứa chân long huyết mạch thần cấp linh dược n h ư n g hắn có được một tia chân long huyết mạch từ đó đã x ả ra là không thể ngăn cản đương nhiên hắn sở dĩ có thể trở thành chủ yếu nhất vẫn là hắn cáo giả t â m ngoan thủ l ạ n làm việc không từ thủ đoạn trước đó mấy lần yêu ma hoàng triều đại quân sâm lần tới bọn hắn đang đứng ở bế quan bên trong không quan trọng nhân tộc dám đến ta yêu ma hoàng triều đại khai sát giới thật không biết là ai cho người là gan cho nên ta hiện tại tuyên bố ngươi có thể đi chết rồi giết theo một tiên q u á n lớn t ả thánh vung tay lên vô số lang kỵ binh lập tức hành động khiếu nguyệt tiên lang thuộc về tại trong lang tộc cam hiệu nhất liền là tốc độ cao tập kích bất ngỏ tốc độ kinh người mà lại trong miệng giáng dấp hai cái thường g i n g nanh một khi điên cùng lên hung hãn không sợ chết chính là bởi vì nhìn t r ú n g điểm này cho nên tại yêu ma hoàng triều phát triển mạnh khiếu n g u y ệ t thiên lang đồng dạng nếu như khiếu n g u y ệ t thiên lang thành vì cảnh giới trường sinh yêu ma là có thể thoát khỏi vật cưỡi vận mệnh thành vì yêu tộc cao các tướng lãnh trả giá nhiều như vậy tự nhiên cũng sẽ nhận đại lượng tài nguyên cũng may khiếu n g u y ệ t thiên lang sinh sôi nhanh nếu như là tại mây đen gió lớn ban đêm khiếu n g u y ệ t thiên lang sức chiến đấu có khả năng trong nháy mắt tăng lên mấy lần không thôi g ầ m lên giận dữ bẻ gãy miền á t trong nháy mắt có khả năng phá hủy bất cứ địch nhân nào giết nhìn xem hai mươi vạn đại quân trần lâm biết đầy đủ đánh giết những đại quân này hoàn thành chính mình lần này mục đích dĩ nhiên thuận tiện giết hắn trần lâm tiên vương vọng khí thuật phía dưới nhìn một cái không s ó t gì không phải yêu sư côn bằng là đến từ yêu ma hoàng triều một vị k h á c chuẩn đế cừng giả yêu tộc c h i thân cái tia chính là tả thánh một đầu vô lại rắn giờ khắc này trần lâm cả người đều chuyển động h u y ể n giống như là một tia chớp một người n h ấ t kiếm tin ê vào yêu ma trong đại quân một trường giết chóc liền triển khai như vậy tả thánh cùng hai đại yêu ma chỉ vương thấy cảnh này đều biến sắc vẻ mặt cũng biên thành ngưng trọng lên phẫn nộ trong lòng đạt đến cực hạn đại nhân để cho ta đi chiếu của hắn trong đó một tôn yêu ma chỉ vương n h ị n không được nói ra bốn đại yêu ma chỉ vương xuất động hai cái này một tôn yêu ma chỉ vương liền làm ộ t đầu khiếu n g u y ệ n thiên lang trần lâm không chỉ giết những yêu ma này kỵ binh còn giết khiếu n g u y ệ n thiên lang đây đều là tộc nhân của mình a giống đối thiên cầm rú trong n g á y mắt h ó a thành nửa người nửa sói hướng phía trần lâm liền nào tới trần lâm hừ lạnh một tiếng muốn chết vung tay lên một tia chớp h ó a thành một thanh lưới giao hướng phía này một đầu khiếu n g u y ệ n thiên lang liền đâm giết tới vơ a n tại chỗ đem đầu này khiếu nguyễn thiên lang giết một cái xuyên tấu vô tận lôi điện lấp lánh phát ra xì xì xì thanh â m đến trong nháy mắt đem khiếu n g u y ệ t thiên lang b a o trùm sau đó tại chúng nhân chú mục hạ biến thành một đống t h a n g g ố c chết rồi hh ắ c ắ c một đầu yêu ma chi vương cứ như vậy bị trần lâm dễ đi tà thánh còn có bên kia yêu ma chi vương tại chỗ bị dọa chuẩn đế hắn nhất định là chuẩn đế khó trách dám đến ta yêu ma hoàng triều đại khai sát giới nguyên lai là một tôn chuẩn đế tà thánh một mặt nghiêm túc trước đó còn tưởng rằng là nhiều nhất là một tôn vương giả cảnh nhân tộc cứng giả hiện tại mới phát hiện chính mình thế mà bị lựa giả hoạt nhân tộc cứng giả bất quá ngươi cho rằng dùng ngươi nhân tộc chuẩn đế tu vi liền có thể tại ta yêu ma hoàng triều cản dỡ vậy ngươi liền mười phần sai lang kỵ chiến trận theo ta cùng một chỗ xung phong theo tả thánh lớn tiếng gầm rú lang kỵ trận hình trong nháy mắt phát sinh biến hóa trước đó là hai mươi vạn lang kỵ làm một thể một đường quét ngang đối phó bình thường cường giả vẫn được nhưng là đối với chuẩn đế y nguyên kém một đoạn dài lúc này lại là tả thánh cầm đầu tạo thành tuyệt thế lại trận một đường quét ngang vừa rồi trần lâm một phiên đô sát trọn vẹn thương vong hơn một vạn lang kỵ nhưng là đối với hai mươi vạn làng kỵ y nguyên không có thương cân đ ậ cốt buộc phát ra dọa người khí thế tới. trần lâm vừa lạnh một tiếng chiến trận chỉ pháp ta ngược lại muốn xem xem cường han bao nhiêu quét ngang vậy l i ề n một đường quét ngang trần lâm một cất hung hăng hắn trên mặt đất đại đ ị a chấn động cả người nhảy lên một cái ngươi làm thật cho là hắn là bình thường chuẩn đế sao một người n h ấ t kiếm chu tiên kiếm ý bừa bãi tàn phá nói qua chỗ trong n g á y mắt xuyên thủng hết thẻ phòng ngự cho dù là hai trăm ngàn người tạo thành đại trận tại chu tiên kiếm ý trước mặt y nguyên như là giấy một dạng đ ụ n g một cái tức vỡ tùy tiện bị nghiền nát đồ sát lại gặp đồ sát tả thánh vẻ mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng lên đây rốt cuộc làm ộ t người như thế nào tộc cường d i đáng chết ba cái chính mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn chẳng lẽ ta yêu ma hoàng t r i ề u muốn bị một cái nhân tộc cho huyết tẩy một mảnh t ả thánh lần này đến đây vì hậu tiên bắt quái cầu có thể là lén gạt đi h ư u thánh cho nên cũng không có sử dụng yêu ma hoàng t r i ề u tiên khí hiện tại xem ra là chính mình thất sách lui biện pháp duy nhất liền là từ bỏ này hai mươi vạn đại quân một lần nữa tổ chức đại quân thế muốn cho cái này nhân tộc đáng chết chết tại bọn hắn yêu ma hoàng triều t ả thánh khé cắn răng nói lui liền lui trong nháy mắt rời khỏi mấy ngàn thước bên ngoài tà tháy trần lâm trong nháy mắt hiểu rõ hắn ý tứ đây là muốn chạy trốn aha có thể khiến cho hắn chạy trần lâm hừ lạnh một tiếng vung tay lên cựu long thần hóa cháo lại một lần nữa thi triển ra đây là giết người chỉ hỏa những nơi đi qua vạn vật tịch diện thủy thiên d i ệ t địa trong khoảnh khắc hai mươi vạn đại quân liền bị cựu đầu hỏa long cho bao bọc hỏa diễm đốt cháy phát ra trận trận kêu trên trần lâm t ù y ý cựu đầu hỏa long đổ sắt những yêu ma này chính mình hướng phía tả thánh truy đánh tới thỏa sức kim quang trong nháy mắt ngăn ở tả thánh trước mặt đưa tay liền làm một quyền đập tới vương đạo sát quyển vương đạo s á t đạo kết hợp phát huy đến cực hạn hai đại lực lượng bao phủ liền như là một cái kéo một dạng hướng phía tả thánh một cái kéo cắn giết tới một chiêu này vẫn là trần lâm theo cố thiên tuyết trong kiếm ý lấy được dẫn dắt kim giao tiễn hai thanh kiếm cắn giết một âm một dương một công một thủ nhưng mà này vương đạo sát đạo không phải là hai cố lực lượng sao phen này cắn giết so đơn t u ầ n hai cố lực lượng công kích cường h á n hơn không muốn nói một người cho dù là toàn bộ thế giới đều có thể trong nháy mắt cắn giết một chiêu này tại trần lâm lúc này trong tay trọn vẹn tăng lên gấp mấy chục lần、Phúc. một chiêu tả thánh tựa như là diệu bị đứt dây một dạng bị trong chương á mắt ba trăm bảy mươi lăm âm thi châu tự nhận là ba cái chính mình có thể có thể so với đối phương một người hiện tại xem ra chính mình thế mà liền đối phương một chiêu đều không tiết nổi n g ư ơ i căn bản không phải chuẩn đế sơ kỳ tả thánh nghiến răng nghiến lợi nói trần lâm tu vi chỉ lộ cường hãn tu vi trong nháy mắt hiện ra ở trước mặt mọi người đương nhiên đó là chuẩn đế hậu kỳ lại nhìn tả thánh chuẩn đế trung kỳ mà thôi người nào nói cho ngươi ta là chuẩn đế sơ kỳ yêu ma hoàng triều phạm ta nhân tộc c ư vực lần này ta chính là đến đem cho các ngươi một bài học để cho các ngươi hiểu rõ một cái đạo lý phạm ta nhân tộc người x a đâu cũng giết hôm nay liền bắt các ngươi hai mươi vạn đại quân cùng ngươi khai đao tốt cho nên ngươi có thể đi chết rồi v â n anh chu tiên kiếm y hướng phía tả thánh liền công đánh tới tả thánh quá sợ hãi ngươi dám giết ta ta chính là yêu ma hoàng t r i ề u tả thánh ngươi giết ta ta yêu ma hoàng t r i ề u tất nhiên sẽ cùng các ngươi nhân tộc không chết không thôi chẳng lẽ ngươi mong muốn mở ra hai tộc ở giữa chiến tranh sao hả thì tính sao muốn chiến liền chiến trần lâm k i n h thường nói lần này ta giết ngươi cùng hơn hai mươi vạn đại quân lần sau ta liền tiêu diệt các n g ư ơ i yêu ma hoàng triều ngươi dám tà thánh giận d ữ h ế t ngươi cho rằng ngươi là vô thượng đại đ ế sao năm đó vô thượng đại đ ế đều không thể làm được chuyện tình ngươi cho rằng ngươi có thể làm được trần lâm k i n h thường nói ngươi làm thật cho rằng vô thượng đại đ ế không diệt được các ngươi yêu ma hoàng triều sao không phải không diệt được mà là có một nhánh bàn tay vô hình ngăn cản tất cả những thứ này chỉ có phong ấn đại đế h o a i không thể mạ o phạm xem ra bao nhiêu năm tháng đã sớm quên đi đại đế cường hạ ẩn trần lâm có thể so với đại đế cũng chỉ là có thể so với mà thôi c h u n đế nói trắng ra là cũng chia là tiền trung hậu đình phong bốn cái cảnh giới mà ở trên đây y nguyên bị phân ra tới hai cái cảnh giới cực hạn cùng vô địch đ ỉ n h phong chuẩn đế có thể nhập vô thượng đại đế cực hạn chuẩn đế cũng có thể vào vô thượng đại đế vô địch chuẩn đế cũng giống như thế nay cực hạn cùng vô địch cũng không là cảnh giới mà là chiến lược l i ê n giống với trần lâm chuẩn đế hậu kỳ chiến lược thẳng bức vô địch chuẩn đế cảnh giới vô địch cái tiết chính là ngang cấp vô địch chân chính mặc dù vô địch y nguyên không phải là đối thủ của vô thượng đại đế đối mặt vô thượng đại đế mỗi một lần ra tay đều có thể kinh động hắn thế nhưng chuẩn đế bất quá là một cái đồ chơi thôi đối mặt đổi cho dù là đầu rơi máu chạy thương vong vô số trong mắt hắn y nguyên liền là một cái đồ chơi một cái khôi lỗi mà thôi có lẽ sẽ trong lúc lơ đãng nhìn ngươi lên mắt thế nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không tự mình đ ộ n thủ ngươi có thể đi chết rồi trần lâm t h ả n n h i ê nói n trong tay kiếm đã thi triển ra một kiếm hư không vỡ tả thánh đã sớm dọa đến sắc mặt t ạ m đạm vội vàng ngăn cản、Xoẹt. một kiếm này cuối cùng vẫn là nhường tả thánh như là người bù nhìn một dạng bị nhất kiếm đánh bay ra ngoài hung hăng ngã xuống đất nôn như điên máu tươi do khắc này tả thánh sợ hãi khi tức tử vong trần lâm mạnh mẽ nhường h ắ n gần như sụp đổ đáng chết ngươi làm thật muốn đuổi tận g i ế t tuyệt không thành vô cùng điên cuồng khiến cho hắn triệt để thấy rung động khẽ cắn răng tả thánh theo trên thân xuất ra một khối màu đỏ như máu tỉnh thật đến từng đạo màu đỏ như máu khí tức không ngừng lan tràn cấp tốc nồng gắn vào phương viên mấy trăm cây số bên trong nguyên bản ngã trên mặt đất đã chết đi y ê u mà tựa như là nhận k h ô n g chế một dạng thế mà chậm dài đứng lên động tác cứng đờ hai mắt vô thần hiển nhiên liền là một cái cương thi Nhân tộc c luyện thi nhất mạch thánh vật liền này miếng màu đỏ như máu tinh thạch như thế nhường trần lâm cảm thấy hứng thú bảy đại dị tộc luyện thi nhất mạch người thật là tốt tộc không thích đáng hết lần này tới lần khác làm một ít đảo nhân tổ mộ phần sự tình trộm lấy thi thể luyện chế thành âm thi khối lỗi lập tức thành vì nhân tộc công địch cuối cùng bị trục xuất nhân tộc mắt thấy bị đổi u tận giết tuyệt cuối cùng bị yêu ma nhất tộc cấp cứu trở thành bảy đại dị tộc một trong mà yêu ma hoàng triều cứu bọn hắn điều kiện tiên quyết chính là muốn bọn hắn giao ra luyện thi nhất mạch thánh vật âm thi châu một châu nơi tay có thể trong nháy mắt nhường phương viên mấy chục cây số thi thể bị không chế. Lập tức. trước đó bị trần lâm đánh giết hơn hai mươi vạn yêu ma không biết nơi này chết bao nhiêu năm tháng yêu ma rồn d ậ p đều dưới mặt đất bỏ lên hướng phía trần lâm liền vây lại trần lâm n g ứ mày vừa mới giết một lần còn tới vậy liền lại giết một lần tốt kiếm ý tung hành cường hãng kiếm ý quét ngang mà đi lập tức mấy ngàn âm thi bị tại chỗ chém thành hai đoạn thế nhưng này chút tâm thi sau khi ngã xuống đất nguyên bản phá toái thân thể thế mà một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ một lần nữa đứng lên phản phất căn bản không có việc gì một dạng lại một lần nữa hướng phía trần lâm nào tới trần lâm nhứ mày ngay tại vừa rồi một khắc này trần lâm rõ ràng thấy màu đỏ như máu thạch đầu phát ra một đạo huyết sắc qua n mang sau đó liền xuất hiện hiện tại một màn này bị đánh nát thi thể thế mà một lần nữa liều gom lại nếu thân thể đánh nát đều có thể một lần nữa c h ắ p vá không biết ta nhường ngươi hóa thành cho tàn ngươi còn có thể hay không một lần nữa đứng lên trần lâm hử l ệ n h một tiếng thái dương chân hỏa phô thiên cái địa hướng phía này chút âm thi công đánh tới theo chân hỏa bao trùm âm thi trong nháy mắt hóa thành cho tàn lần này cho dù là âm thi châu lại một lần nữa lóe ra một đạo hào quang màu đỏ như máu thế nhưng này chút đã hóa thành cho tàn âm thi không còn có đứng lên có hiệu quả vậy liên tới một trận bao phủ toàn bộ âm thi cựu long thần h ỏ a cháo đây là có chín đầu tổ long tinh phách l u y ệ n chế mà thành mỗi một đầu tổ long tinh phách đều có thể tản mát ra chân long chi hỏa ngươi có thể không nên xem thường những ngọn lửa này phàm là bị những ngọn lửa này cho bùng cháy trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành cho tản không còn một n g ố n g h ỏ a diễm lướt qua tất cả âm thi bị thiêu đốt hầu như không còn làm trần lâm giải quyết s n g này chút âm thị thời điểm ngẩng đầu nhìn lên tả thánh chính là muốn chạy trần lâm ha có thể khiến cho hắn chạy lúc này tả thánh hoàng đến một nhóm hắn làm sao cũng không nghĩ tới trần lâm động tắc nhanh như vậy liền giải quyết này chú cựu đầu hỏa long hắn là thấy được hơn mười vạn lang kỵ binh liền là bị này chút hỏa long đánh giết hiện tại càng là những lang kỵ binh này biến thành âm thị lại một lần nữa bị này chút hỏa long hóa thành cho t à n chết trần lâm đưa tay liền làm ộ t trưởng hướng phía tả thánh công đánh tới tả thánh vội vàng ngắn cản hai người lập tức đại chiến tại cùng một chỗ ngươi tới ta đi thời gian nốt một nén hương động thủ hơn mười chiêu trần lâm chiêu chiêu công kích sắp bén có thể nói là để ép tả t h á n h đánh một chốc lát này tả thánh đã là vết thương chăm trị tả hữu né tránh mà cũng ngay lúc này trần lâm bắt lấy tả thánh một sơ họ chương n ba trăm bảy mươi sáu thần thông ngã ra trần lâm trong lòng hơi động lập tức nghĩ đến đột nhiên hướng phía chính mình động thủ người thân phận thử lạnh nói yêu sư côn bằng đi vào yêu ma hoàng triều trần lâm thứ nhất n muốn giết người liền là yêu sư côn bằng chỉ bất quá yêu sư côn bằng không có tới ngược lại là yêu ma hoàng t r i ề u tả hữu nhị thánh bên trong tả thánh tới nếu dạng này vậy trước tiên cầm vị này tả thánh khai đ a u tốt mắt thấy muốn đánh chết tả thánh nếu là côn bằng chính mình nhảy ra ngoài vậy thì tốt vậy liền hết thể giết tốt yêu sư côn bằng h ừ lạnh nói bất quá mới mấy tháng không thấy ngươi thế mà liền trở thành một tôn truyền đế liền tả thánh đều không phải là đối thủ của ngươi xem ra ngươi theo bắt quái đổ bên trong được ích lợi không nhỏ chẳng lẽ là ngươi đạt được năm đó phục hy đại đế truyền thừa đúng nhất định là như vậy giao ra truyền thừa ta tha cho ngươi khỏi chết hậu tiên bắt trọng yếu nhưng là chân chính bị yêu sư côn bằng nhìn chúng còn là năm đó phục hy đại đế truyền thừa nghe nói cần hậu thiên bắt quái cầu mới có thể đủ mở ra t r â n lâm ngắn n g ủ i mấy tháng tu vi tăng nhanh như gió chỉ có thể nói rõ một điểm đó chính là hắn tu vi tăng lên cùng đại đế truyền thừa có quan hệ đạt được đại đế truyền thừa yêu sư côn bằng tin tưởng mình nhất định có khả năng thành t i ể u vô thượng đại đế ngăn ta thành đạo chỉ l ộ liền như giết cha mẹ ta tuyệt không cho phép t r â n lâm lắc đầu nói ta không biết ngươi nói cái gì đại đế truyền thừa ngươi muốn hậu thiên bắt quái cầu hoàn toàn chính xác tại ta chỗ này bất quá vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không cầm đi hậu thiên bắt quái cầu trần lâm giống như tặng người đương nhiên nay hắn sẽ không nói lung tung y nguyên sẽ nói hậu thiên bắt quái cầu tại trong tay của mình yêu sư côn bằng nổi giận m u ố n chết nói xong hai cánh v ỗ toàn bộ thân hình hóa thân trở thành như chim mà không phải chim dáng vẻ hướng phía trần lâm liền nhào tới yêu sư côn bằng am hiểu nhất liền là thôn vệ cùng không gian thôn vệ vật vật điều khiển không gian hai cánh v ỗ không gian lập tức phát sinh biến hóa kinh người như một chiếc gương một dạng đem trần lâm cho bao phủ đi qua trần lâm cũng như bị bao khỏa trong gương một khi tấm gương phá toái trần lâm cũng sẽ tùy theo tấm gương phá toái thành tạ không gian trong gương đây là yêu sư côn bằng vô thượng thần thông điều khiển hết thảy không gian ở trong tay của hắn liền như là chính mình hậu hoa viên m ộ t dạng tùy tiện bắt chẹt đây chính là một môn tiên cấp pháp thuật cũng là yêu sư côn bằng cường đại nhất pháp thuật không có cái thứ hai trần lâm hắn tất phải giết vì hậu thiên bắt quái c ầ u cũng vì phục hy đại đế truyền thừa mắt thấy trần lâm liền bị khốn tại không gian trong gương trần lâm cũng cảm nhận được đến từ không gian cảm giác c áp bách sắc mặt nghiêm túc chân hung hang đạp trên mặt đất không gian chấn động thân thể của hắn không ngừng bắt đầu biến lớn pháp thiên t ư đ i ệ chính là môn vô thượng thần thông này không nên quên trần lâm mặc dù cho tới nay đều quen thuộc tính dùng kiếm thế nhưng bản chất của hắn lại là lấy lực chứng đạo chỉ lộ đối mặt bất kỳ trở ngại nào cùng khó khăn vậy liền dùng lực phá đi không gian trở ngại lại như thế nào c h í n h ta ác ý toàn đánh nát vê anh thân thể khổng lồ trọn vẹn hơn trăm mét cao đỉnh thiên lập địa chân đạp đỉnh đầu tiên một quyền hướng phía tầng tầng không gian liền đập tới g i a n giác một tiếng một quyền trực tiếp nhường không gian trong gương vỡ vụn trần lâm cũng thành công thoát ly yêu sư côn bằng công kích yêu sư côn bằng thấy công kích của mình vô hiệu vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên sắc ý trong lòng bừa bãi tàn ph thử l ệ n h một tiếng phá ta không gian trong gương liền nhìn ngươi làm sao phá ta ngàn tỷ không gian đ ộ t ngàn tỷ không gian đ ộ t là yêu sư côn bằng bản mệnh thần thông một trong hai cánh k h ẽ vỗ không gian đ è lên nhau trong nháy mắt đem địch nhân vây chết tại trong tầng tầng không gian trần lâm đỉnh thiên lập địa y nguyên một mặt khinh thường thử l ệ n h nói ngươi nói nhảm nhiều quá ta là tới giết ngươi không phải tới nghe ngươi nói nhảm ngàn tỷ không gian đ ộ t vừa vặn giết ngươi đào đi ngươi yêu hạch đến lúc đó ngươi cái gọi là ngàn tỷ không gian đội không liền là của ta sao trần lâm lời khí yêu sư côn bằng toàn thân đều run dày lên đây là nhiều xem thường chính mình m i thị khinh thường cường hãn công kích trong nháy mắt bạo phát đi ra trần lâm y nguyên liền là một quyền đập tới dù n g pháp thiên tượng địa thi triển hoàng đạo bá quyền trí tôn thần quyền lúc này trần lâm đã được đến năm t r i ê u năm t r i ê u có khả năng siêu việt tiên vương đẳng cấp thế nhưng nhưng cũng có thể nắm năm t r i ê u quyền pháp tháo gỡ ra tới tựa như là đại chu thiên t ỉ n h thần kiếm thuật đại chu thiên b ạ t k i ế m thuật một dạng mỗi một môn quyền pháp đều là thần cấp đẳng cấp thế nhưng uy lực cùng ý vị lại xa xa vượt qua thần cấp tồn tại một kiếm nơi tay thiên hạ ta có một quyền nghiên ép huy thiên diện đ i ệ hoàng đạo bá đạo kết hợp cao, cao tại thượng bá đạo vô song mọi cử động ẩn chứa khí thôn sơn h b ệ nghệ thiên hạ chỉ thế gian g r á c một quên xuống tuyệt đối lực lượng phía dưới tầng tầng đệ lên nhau không gian trực tiếp bị tạp trùng tới không gian vỡ vụn hết thể đều trở về hư vô yêu sư côn bằng ban đầu phát động công kích lập tức bị ngăn trở dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể lựa chọn lùi lại p h á p thiên tượng địa lực lượng vô s o n g nhưng là đồng dạng cũng có một cái nhược điểm to lớn cái kia chính là tốc độ quá chậm mà nắm giữ không gian chi đạo yêu sư côn bằng lại có được đ ư ờ n g thời tốc độ nhanh nhất hai cánh khẽ vỗ ba mươi vạn cây số s、so、a cái gọi là cân đầu vân đều muốn nhanh đây là thuộc tại chủng tộc của bọn họ thiên phú trừ phi bay cầu vòng chi thuật kim sĩ đại bằng điệu h ả i cánh còn thật không có người nào so đến được nhưng mà này vừa rút lui lập tức kéo ra cùng trần lâm ở giữa khoảng cách đại chiến trong nháy mắt đi vào đỉnh phong địa trần lâm mỉm cười chính mình pháp thiên tượng địa so ra kém n g ư ờ i như vậy ta liền đổi một loại thần thông đang khi nói chuyện trần lâm thân thể không ngừng thu nhỏ cuối cùng biến thành người bình thường cười to thân thể thu nhỏ đây mới là bắt đầu phải biết hắn tu luyện đạo cựu chuyển huyền công t ầ n g cảnh giới thứ bốn nắm giữ bốn môn thần thông thứ ba môn liền là pháp thiên tượng địa mà đệ tứ môn cách nay mới thôi hắn còn không có thi trải qua lần này là lần thứ nhất ba đầu sáu tay b a n về sức chiến đấu p h á p thiên tượng địa cùng ba đầu sáu tay đều có ưu khuyết điểm p h á p thiên tượng địa liền là một đầu cỗ máy chiến tranh am hiểu quần thể công kích mà ba đầu sáu tay am hiểu là hai bên đại chiên đều có ưu khuyết điểm ba đầu sáu tay giống như là để cho địch nhân đồng thời đối mặt ba cái n g ư ờ i phối hợp thỏa sức kỳ i quang trần lâm tốc độ một điểm không thể so yêu sư côn bằng kém thân hình loại lên nhảy lên một cái trong nháy mắt liền đến đến yêu sư côn bằng trước mặt một tay chạm tiên kiếm một tay ba tiêu phiến một tay tiên thiên linh hết sức khẩu t ú c hướng phía yêu sư côn bằng liền phát động công kích yêu sư côn bằng một lòng đạt được hậu thiên bắt quái cầu thế nhưng này hậu thiên bắt quái cầu tại trần lâm trong mắt liền cùng giáp r ờ i không sai bị lắm đại đạo chân tiên đẳng cấp bảo vật mà thôi xem hắn trong tay phong hỏa ba tiêu phiến mỗi một cái đều là đi đến tiên vương đẳng cấp tiên tiên linh căn khổ trúc đây là hắn không có đem hắn luyện chế thành lục căn thanh tịnh trúc thời điểm này nếu như bị luyện chế ra lục căn thanh tịnh trúc về sau uy lực càng lớn chẳng tiên kiếm nhất kiếm chẳng tiên tam đại pháp bảo đồng loạt ra tay liền đã không phải là đơn giản đánh rết nếu là côn bằng đơn giản như vậy nay vừa ra tay yêu trong ư n Bình. g Tứ tức tử Hải Khí v Đây đối với yêu với sư côn bằng t ớ i nói còn là lần đầu tiên. ngoài liệu còn lần Trần、lâm、cường hãn nằm c là lâm đầu dự ủ a nàng, thủ đoạn tầng tầng thủ l ớ phát lớp, lớp t ầ n thông quảng đại. Mỗi một đều biểu lộ ra, ra không giống bình thường sức chiến một tới. h đều biểu đấu đại, mỗi lộ bước sức ra ra p p h i ê n tượng địa. bảo a tay. tay đầu sáu tay. Trong tay pháp Trong b hắn thấy thế nào đều cảm thấy so hậu thiên bắt quái cầu lợi hại ngàn tỷ không gian đột không gian trong gương tuần tự bị phá hiện tại chỉ có thể động dụng đại thôn p h ệ thuật thôn p h ệ thiên địa một khi phát động môn thần thông này phương viên trong vòng mấy trăm dặm hết thể tất cả đều sẽ bị trong nháy mắt thôn p h ệ hóa thành điểm điểm tích tích năng lượng phục dưỡng đạo côn bằng trong cơ thể có chút cùng hấp tinh đại pháp hấp công đại pháp trở tương tự nhưng lại có so này chút r ắ c rưởi võ công lợi hại hơn nhiều một cái là hấp thu công lực một cái là thôn p h ệ thiên đ i ệ m yêu sư côn bằng hiện ra bản thể miệng hà ra một cỗ to lớn hấp lực hướng phía trần lâm liền phô thiên cái địa căn vớt trần lâm hử lạnh một tiếng phong hỏa ba tiêu phiến đồng thời vỗ gió chính là ba vị thần phong một quạt súng nhưng để ngươi hình thần câu diệt cũng có thể đưa ngươi phiến ra cách xa vạn g i m hỏa chính là ba vị thần hỏa có thể trong nháy mắt nhường người hóa thành cho tàn nay ba vị thần hỏa chính là hỏa diễm sân hỏa là thái thượng lão quân trong lò luyện đan hỏa là hồng hải nhi trong miệng phun ra ngoài hỏa là na trá tam thái t ử dưới chân phong hỏa luân bên trong bùng nổ h ỏ a diễm mỗi một đạo h ỏ a diễm mặc dù so ra kèm thái dương kim hùng diễm thái âm lâm hùng diễm nhưng lại so thái dương chân hỏa thái dương thần hỏa không hề yếu hóa trận chiến gió t ổ i gió trợ thế lửa gió hỏa liên thiên trong nháy mắt hướng phía yêu sư côn bằng c u ầ n c u ậ n c u ủ n tới đại thôn vệ thuật tuy mạnh y nguyên không có thể chịu ở trần lâm công kích thôn vệ thuật tại chỗ bị đánh gãy ba vị thần phong thổi đến côn bằng máu thị thoát t ly linh hồn pha thoái doa đến sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt vô cùng liền đại thôn vệ thuật đều bị đánh gãy đại thôn vệ thuật nói đến so phong hỏa ba tiêu phiến mạnh mẽ thế nhưng này muốn nhìn là a it h i triển đi ra nếu như là thuần huyết côn bằng mà lại là đại đạo kim tiên đại đạo tiên vương đẳng cấp này ba vị thần phong cũng sẽ bị yêu sư côn bằng một ngụm n u ố t hết hết lần này tới lần khác này một đầu yêu sư côn bằng bất quá là hôn huyết côn bằng mà lại thần thông tuyệt học cũng chỉ là biết một chút da lông mà thôi đại thôn vệ thuật tuy mạnh tối đa cũng liền tiên cấp tiên thuật mà thôi cùng côn bằng đại thôn vệ thuật cường hãn kèm xa t h ư a n h ư là tiểu bạch trạch thuần huyết bạch trạch thần thông cường hãn bản thân đẳng cấp liền cao mặc dù tu vi không đủ thế nhưng cũng có thể nghiền ép cùng giai tồn tại một cái đại đạo tiên thuật một cái bình thường thần thông tướng so sánh vừa xem hiểu ngay theo trần lâm vung vệ hòa ba, Tiêu Phiên, vô tận ba vị thần hòa. Tại yêu sư côn bằng t r ê nhẫn t nhịn đau đớn hướng phía cách đó không xa tả thánh giận giữ hét vô lại rắn còn không cứu ta chúng ta đi ra bán chẳng lẽ ngươi dự định trơ mắt nhìn ta chết về sau hắn lại dễ ngươi tả thánh toàn thân khẽ run rợ y lập tức tỉnh lộ lại vừa rồi trần lâm cho hắn rung động quá lớn Cung lúc a này này tứ hải trong bình liền là thủy tri tinh hoa đặt thời gian càng dài thu thập nước biển càng nhiều thủy tri tinh hoa càng thêm cường hãn nghe nói có khả năng ngưng luyện ra hỗn độn chi thủy dĩ nhiên này ai cũng không biết dù sao đây chỉ là một kiện phụ trợ tính chất tiên cấp pháp bảo hôn đồn chi thủy không có ngưng tụ ra nhưng lại ngưng tụ ra ba i ọ t tiên tiên linh thủy ba i ọ t tiên tiên linh thủy một d ọ t có thể nhường một gốc linh dược t ù y tiện có được ngàn năm niên hạn một d ọ t cung cấp tu chính mình trăm năm tu luyện bây giờ lại phải dùng tới dập lửa tả thánh cái k i a đau lòng a thế nhưng chính như cùng yêu sư côn bằng gầm t h é t như thế lúc này không lấy ra r ồ i tắt yêu sư côn bằng trên người ba vị thần hỏa chờ yêu sư côn bằng chết rồi hắn liền là người tiếp theo theo một dọn tiên thiên linh thủy rơi vào yêu sư côn bằng trên thân thế lửa lập tức giảm ít đi không ít thế nhưng dù sao thế lửa quá mạnh yêu sư côn bằng trên người ba vị thần hỏa nhiều lắm một g i ọ t chỗ nào đủ lại là một g i ọ t còn chưa đủ cuối cùng ba g i ọ t tiên thiên linh thủy toàn bộ dùng lúc này mới đem yêu sư côn bằng ngọn lửa trên người cho dập tắt mà lúc này yêu sư côn bằng là chật vật không chịu nổi cháy rủi một mạng lớn có bao thê thảm liền có bao thê thảm này nếu như bị yêu ma hoàng triệu một đám yêu ma thấy không biết sẽ kinh ngạc nói bộ giá gì yêu sư côn bằng hiện lộ ra nhân loại thân thể nhục nhã phẫn nộ sợ hai không ngừng ở trong lòng thoáng hiện hắn làm sao cũng không nghĩ tới nhân loại trước mắt tại trước đây không lâu chính mình một cái phân thân là có thể tùy ý bắt chẹn tồn tại lúc này làm sao lại như thế cường hãn vừa rồi phong hỏa khiến cho hắn kém chút cho là mình phải chết mà lại rõ ràng đều là trong tay hắn pháp bảo nguyên nhân vừa rồi có tiên thiên linh thủy tương trọ chính mình trốn qua nhất k i ế p đợi lát nữa chính mình còn thế nào trốn một khi bị này một đoàn linh thủy bao bọc chính mình chỉ có chết phần đáng chết nghĩ đến đây yêu sư côn bằng cả người đều muốn h ỏ n g mất thế nhưng vừa nghĩ tới con người trước mắt sát ý cùng quyết tâm trong lòng lập tức một cỗ phẫn nộ bạo phát đi ra hắn yêu sư côn bằng lúc nào từng có như thế k h u ấ nhục báo thù không c á c đêm nơi này chính là yêu ma hoàng triều lúc này không báo thủ chờ đến khi nào yêu sư côn bằng hét lớn gọi người tả thánh vừa rồi bị trần lâm cường hãn cùng nghiền ép thức công kích do sợ lúc này tỉnh táo lại trong nháy mắt khôi phục thân là tả thánh cáo giả đối với yêu sư côn bằng g ầ m hét lập tức tỉnh lộ lại hư lạnh một tiếng nhân tộc c ư ờ n g giả ngươi chờ đó cho ta dám đến ta yêu ma hoàng triều gây dối tự k ỳ của ngươi đến nói xong tả thánh xuất ra một món p h á p bảo b ó p chặt lấy vô số đạo cột sáng trong nháy mắt sông lên trời không tại hư không sao trời một cái tối chữ nhìn xem cái này tối chữ trần lâm đột nhiên trong lòng hơi động nói ra ta nghe nói các ngươi yêu ma hoàng triều có một nhánh đặc thù bộ đội nhân số không đủ và người quyền thế trường sinh cảnh trở lên yêu ma tạo thành lợi dụng ma tộc ma binh chi pháp l u y ệ n chế mà thành hung hãn không sợ chết không biết đau đớn lực lớn vô cùng toàn thân lực phòng ngự kinh người người đây là tại triệu tập này một chỉ bộ đội không thành lúc này trần lâm chẳng những không có sợ hãi ngược lại trong lòng không nói ra được hương phần tới Tốt, quá tốt rồi giết mấy tôn chuẩn đế mấy chục vạn đại quân lần này mục đích là đ đến thế nhưng nếu như có thể giải quyết hết này một nhánh tối binh vậy liền không thể tốt hơn nay đối với hắn mà nói nếu không thể triệt để tiêu diệt yêu ma hoàng triều vậy liền cho bọn hắn một cái hung hăng giáo hấn đem bọn hắn đánh đau đánh sợ để bọn hắn không dám tại tiến công nhân tộc cương vực chương ba trăm bảy mươi tám coi thường trần lâm vô tận thúy n g u y ệ t vẫn luôn là yêu ma hoàng triều tiến công nhân tộc cương vực lúc nào tiến công qua yêu ma hoàng triều hiểu rõ người đều biết nhân tộc cương vực tông môn san sát hoàng triều vô số năm bẻ bảy m ả n g yêu ma hoàng triều có thể là thống trị yêu ma nhất tộc mặc dù cũng không ít thanh âm phản đối thế nhưng trung pi là cực kỳ bẽ nhỏ không đáng giá nhắc tới lại nói tại một ít người giật dây kỹ thuật dưới yêu ma hoàng triều thế lực nhưng bất tất nhân tộc kém mà lại là cả nhân tộc thật muốn phát sinh đại chiến ai thắng ai thua cái kia sẽ rất khó nói nhân tộc không phải không nghĩ tới chủ động tiến công thế nhưng thực lực không cho phép a đại đế ra mười cái nhưng lại bị thiên đạo áp chế chỉ có thể phong ấn không thể diệt tộc trần lâm không đồng d ạ n g mấy trăm vạn năm thiên nguyên lịch sử lúc nào xuất hiện qua mạnh mẽ như thế chuẩn đế một người nhất kiếm d á m khiêu chiến toàn bộ yêu ma hoàng triều tăng thêm yêu ma hoàng triều tranh quyền t h u ậ lợi đời trước yêu hoàng ngã xuống lúc này vừa vặt liền là yêu ma hoàng triều suy yếu nhất thời điểm mây điều kiện đan vào một chỗ trần lâm liền triệt để bạo phát người khác chuyện không dám làm hắn dám làm người khác không dám giết người hắn dám giết thiên đạo lại như thế nào hắn liền là trần lâm không vì thiên hạ bất công chỉ vì trong lòng mình lưu loát đủ khả năng khả năng giúp đỡ liền giúp mấy lần yêu ma xâm l ầ n nhìn xem thương vong vô số nhân tộc nghĩ đến mấy trăm vạn năm cực khổ hắn không phải thanh nhân nhưng lại cũng nguyện ý làm một chút đủ khả năng sự t ì n h trợ giúp nhân tộc vậy liền theo yêu ma nhất tộc bắt đầu tốt ám vệ tới rất nhanh tất cả đều là thông qua đặc thủ phương thức luyện chế ra tới ma binh trọn vẹn vào người toàn thân mặc sơn khôi giác màu đen như dòng lũ sắt thép cầm trong tay cùng nhau c h i ế n phủ đạp đạp đạp thanh â m v a n g cắt toàn bộ hư không loại kia khủng bố cùng dày nặng cảm giác tại xuất hiện trong nháy mắt liền để trần lâm nội tâm thấy một hồi kinh hãi tốt một cái ma binh ám vệ yêu ma hoàng triều chân chính tinh nhuệ n trước đó lan g kỵ binh so sánh cùng nhau liền là đệ đệ ma binh ám vệ một mực do yêu hoàng trưởng khống thế nhưng lúc này lão yêu hoàng chết rồi mới yêu hoàng căn bản vô lễ trưởng khống triều đình tả hữu nhị thánh trưởng khống hết thảy ma binh ám vệ vừa lúc bị tả thánh trưởng khống giống như ma quỷ đại quân cấp tốc gi hơn một vạn ma binh ám vệ phát động đối trần l â m công kích đại quân bao phủ trần lâm k h ô n g chế cựu long thần h ỏ a cháo hóa thành cựu đầu hỏa long hướng phía một vạn đại quân quét ngang mà đi cựu long thần h ỏ a cháo không hổ là thái ớt sơn trí cao pháp quyết trần lâm tại thông qua hệ thống trợ rút đạt được chín đầu tổ long tinh phách một khắc này môn thần thông này đã vượt qua trong tay thái ớt chân nhân pháp bảo thần thông tiềm lực to lớn uy lực kinh người cựu thiên thần h ỏ a cũng thay đổi thành tổ lòng kim diễm có thể so với thái dương kim diễm tồn tại giữa thiên địa trí cao hỏa diễm một trong hủy diệt thiên đ i ệ vạn vật đều có thể trong cựu long v ư n t quanh lúc này trần lâm liền là một tôn vô thượng chiến thần đối mặt hơn vạn ma binh ám vệ bày ra một trận trước nay chưa có đại chiến ma binh ám vệ không hổ là yêu ma hoàng triều cường đại nhất binh chủng trận n à y đại chiến kéo dài trọn vẹn ba ngày ba đêm trần lâm đã sớm m ỏ i mệnh không thể tả toàn thân lấy dính máu tươi bên trên khắp nơi đều là thây ngang đồng đội máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ mặt đất một vạn ma binh ám vệ có thể đứng lắc đắc không có mấy thi thể máu tươi tử vong hoảng sợ lúc này trở thành hiện trường duy nhất khắc h o ạ quá thảm rồi cũng quá cường hãn trần lâm hít sâu một hơi nhìn trước mắt yêu sư côn bằng cùng t s ắ c ý ngưng nhưng mà tả thánh lại cười trần lâm cường hãn s á c thực nhường hắn rung động thế nhưng có thể giết hắn so cái gì đều mạnh một vạn ma binh ám vệ hủy diệt hoàn toàn chính xác khiến cho hắn đau lòng thế nhưng thì tính sao cùng giết hắn so sánh so sánh chẳng phải là cái gì tiểu tử hết sức đáng tiếc ngươi liền phải chết ngươi ngàn vạn lần không nên tới ta yêu ma hoàng triều cho nên hôm nay là tử kỷ của ngươi yêu sư đại nhân chúng ta đồng loạt ra tay giết hắn yêu sư côn bằng gật đầu nói liên là đáng tiếc này một vạn ma bình ám vệ đáng tiếc tả thánh trong lòng hư lệnh hận không thể phun yêu sư côn bằng một mặt máu nếu như nói người nào muốn nhắc ma binh ám vệ hủy diệt liền không phải hắn yêu sư côn bằng không còn a i hiện tại ma binh ám vệ hủy diệt ngươi chỉ sợ hận không thể đốt pháo chúc mừng đi đau lòng quy tâm đau nhức ma binh ám vệ dù sao cũng là tiền nhiệm yêu hoàng chế tạo quyền thống trị mặc dù tạm thời bị hắn cầm tới nhưng là cái thứ nhất nghe lệnh vẫn là muốn nghe yêu hoàng liền là đương nhiệm yêu hoàng còn chưa trưởng thành dân g lên lúc này mới nghe theo tảnh t h á mệnh lệnh tảnh t h á nghĩ kỹ này chút ma binh ám vệ bị diệt hắn chế tạo lần nữa chế tạo ra thuộc tại ma binh của mình ám vệ chỉ nghe theo mệnh lệnh của hắng giết hắn cường hắn sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra lúc này yêu sư côn bằng tựa như một tôn sát thần lần nữa khôi phục đến thượng cổ yêu thú dáng vẻ hướng phía trần lâm liền nào tới hắn lúc này toàn thân thương thế đã khỏi hắn không sai bị ệ lắm ý gì anh nguyên có đốt cháy khét dấu vết thế nhưng đã không rõ ràng không thể không nói yêu sư côn bằng vẫn là có chút vô liếng tả thánh cũng đi theo đ ộ n g thủ thừa hắn bệnh đòi mạng hắn theo bọn hắn nghĩ trần lâm lúc này liền là nọ mạnh hết à lúc này không đem giết chờ đến khi nào trần lâm nhìn xem hai cái thứ không biết chết sống chủ động muốn giết mình lập tức cười hắn mu mỹ cười trở tay lấy ra một viên thuốc nuốt vào đây là một viên thần cấp đan dược phối hợp đại thánh linh quyết tiêu hao pháp lực cấp tốc khôi phục cảm giác mệnh m ỏ i cũng đi theo t ả n biến theo nhau mà tới chính là t ỉ n h thần vô cùng phân chấn toàn thân tản ra khí thế kinh người tới vốn đang lòng tin mười phần yêu sư côn bằng cùng tả thánh động tác tại chỗ dừng lại mặt mũi tràn đầy viết đầy tất có thể tư nghị trong lòng lập tức sinh ra một cái ý niệm trong đầu tới mình bị lửa đáng chết thế nhưng lúc này tên đã trên dây không phát không được khẽ cắn răng y nguyên hướng phía trần lâm công đành tới trần lâm một cái bước xa liền xông ra ngoài một người một quyển phanh phanh, phanh. liên tục hai quyền chính là đế đạo thần quyền đế đạo cùng thần quyền kết hợp với nhau lực lượng cường hãn b ạ o phát đi ra như một tôn giống như s ắ t thần hướng phía hai người liền một người một quyền đợt tới hai quyền phân biệt nện ở trên người của hai người tả thánh cùng yêu sư côn bằng cùng nhau kêu t h ả m một tiếng cả người tựa như là người bù nhìn một dạng bị một quyền nện bay ra ngoài miệng phun màu tươi vừa mới bắt đầu bị trần lâm lừa gạt khi bọn hắn phát hiện trần lâm căn bản không có mọi mệnh không thể tả lúc sâu đã đến muộn vốn định liệu mạng nhất kích nhưng lại nên đón trần lâm nằm đấm đế đạo thần quyền đây là bị trần lâm tháo gỡ ra tới quyền pháp chương ế n h n lực ba nó y nguyên trăm bảy mươi chín thắng lợi trở về trần lâm mỉm cười thân hình loại lên đi vào tả thánh trước mặt tả thánh vậy liền vậy ngươi thứ nhất khai đau tốt một kiếm tả thánh đều không kịp phản ứng liền bị nhất kiếm chém thành hai đoạn ngay sau đó cũng h i ể n lộ ra nguyên hình đến một đầu dài đến vài trăm mét vô lại rắn yêu sư côn bằng thấy tả thánh bị giết lập tức h o ả n g rồi quay người cũng muốn chạy trốn trần lâm ha có thể khiến cho hắn thoại nguyện thân hình lõe lên liền định đuổi theo một kiếm yêu sư côn bằng cũng tại chỗ bị chém giết yêu sư côn bằng thuộc về thượng cổ yêu thú trong cơ thể dùng xương bảo tồn tại mà lại mặc dù yêu sư côn bằng là hôn huyết côn bằng thế nhưng như cũ toàn thân là bảo há có thể bỏ lỡ lại là một ngày đi qua trần lâm lúc này mới đem chiến trường quét dọn xong chân quý nhất liền là tứ hải bình âm thị châu cùng yêu sư kiếm còn có yêu sư côn bằng trong cơ thể xương bảo theo ma binh ám vệ diệt vong tả thánh cùng yêu sư côn bằng bị giết yêu ma hoàng triều phản phất bị dọa một dạng không có một cái nào yêu ma lại xuất hiện tại trần lâm trước mặt trần lâm lần này đến đây yêu ma hoàng triều mục đích cũng đã tới t không có mang nhiều mang theo lần này cất giữ rời đi thập vạn đại son thấy trần lâm rời đi toàn bộ yêu ma hoàng triều lúc này mới thở dài một hơi nguy hiểm thật thật mạnh yêu ma hoàng triều trong hoàng cung một tôn tướng mạo tuấn lãng người k h o á c hoàng bảo toàn thân tản ra âm lãnh khí tức bá đạo nhìn xem hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi không vui không buồn đôi quỳ gối trước mặt thuộc hạ phát ra mệnh lệnh nói chuyên lệnh xuống về sau không được tùy ý xâm lấn nhân tộc cương vực kẻ trái lệnh giết không tha hắn không phải người bên ngoài chính là yêu ma hoàng triều tân nhiệm yêu hoàng nhân tộc cương giả không biết ta là nên cảm tạ ngươi hay là nên cửu hở ngươi ta thánh nắm giữ ma binh ám vệ nắm giữ lang kỵ binh bao bọc bản thân hắn toàn đều đã chết còn lại cũng chính là hữu thánh yêu sư côn bằng cho tới nay nghe điều không nghe tuyên hiện tại tốt yêu sư côn bằng vừa chết toàn bộ yêu sư cũng chắc chắn sụp đổ còn lại hoặc là d i vong hoặc là thần phục với triều đình đến mức hữu thánh không đáng để lo ai bảo hữu thánh có thương tích cho người đến nay không có tốt thái huyền vực ngọc hư tiên môn bên ngoài từ khi trần lâm tiến vào yêu ma hoàng triều dương vô địch một trái tìm đều treo lên vốn cho rằng tiến vào yêu ma hoàng triều cũng là một hai ngày thời gian lại không nghĩ rằng trọn vẹn năm ngày còn không có xuất hiện tô huyên cũng không tâm tư bế quan trước tiên chạy tới diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch cũng lo lắng không thôi tạ thanh sơn t h ầ m quyên cố t h i ê n tuyết thẩm linh lung liền tiểu v õ chiếu trần thạch sinh cũng trở về sau tại vết nước bên ngoài lúc này bọn hắn bất lực chỉ có thể chờ đợi cái gì đều không làm được trường môn sư đệ sẽ không có nguy hiểm đi diệu t i ệ n tiên tử lo lắng nói triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử đứng chung một chỗ tự an ủi mình tỉ tỉ yên tâm đi sư m i n h lợi hại nhất định không có việc gì đúng vậy à sư nương sư phụ mới sẽ không sợ sệt yêu ma hoàng triều những cái kia t ạ p trùng nói không chừng sư phụ đang ở yêu ma hoàng triều đánh khai sát giới h ắ n đây là không có giết đủ n à y mới chưa hề đi ra cố thiên tuyết an ủi thầm linh l u n gật g đầu nói ta cũng tin tưởng sư phụ diệu thiện tiên tử y nguyên lắc đầu nói không được ta muốn vào xem một chút nếu như ta nói là nếu như gặp được nguy hiểm chúng ta còn có thể giúp đỡ một thanh tô u y ê n liền vội vàng cắt đứt diệu thiện tiên tử tâm tư nói ra sư mội cắt chớ làm loạn nếu như nói trần lầm sư đệ tại yêu ma hoàng triều gặp được phiền thoái cho dù là chúng ta toàn bộ ngọc hư tiên môn tiến vào cũng là chuyện vô bổ yêu ma hoàng triều khác biệt những tiên môn khác thánh địa là một cái dùng tu luyện làm chủ tồn tại yêu ma hoàng triều đầu tiên là yêu ma thứ hai là hoàng triều yêu ma hung t à n mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện thật muốn tiến vào bên trong tất nhiên sẽ đối mặt huấn luyện có nhanh thiên quần vạn mã a lời này làm cho tất cả mọi người trong lòng càng thêm lo lắng diệu thiện tiên tử nói ra cho tới bây giờ còn chưa có đi ra dạng này thì càng muốn đi cứu viện gấp tô u y ê n nói ra như vậy đi tất cả mọi người đừng hốt hoảng đang đợi một canh giờ nếu như trần lâm sư đệ như cũ chưa có trở về ta liền tự mình đi một chuyên t r ư ờ n g môn sư huynh không thể diệu thiện tiên tử nói ra tô huyên lắc đầu nói cứ như vậy định v â n h nhưng vào lúc này tô huyên vừa dứt lời đột nhiên theo vết nước chỗ bắn ra một cố cường đại khí tức lập tức nhường hơi đứng gần mọi người ngã trái ngã phải tô huyên đ ắ m người vẻ mặt càng thêm ngưng chọc lên nhìn chòng chọc, chọc vào vết nước h ỗ một khỏa tim cũng nhảy lên đến cuốn học tới trong lòng hơi hồi hộp một chút chẳng lẽ yêu ma hoàng triệu bên trong phát sinh việc lớn tuyệt đối không nên là trần lâm xảy ra chuyện lúc này trần lâm không chỉ là thân nhân của bọn hắn đạo lữ sư phụ sư đệ sư thúc vẫn là bọn hắn tinh thần của mọi người trụ cột chiến vô bất thắng trên đời này liền không có trần lâm không giải quyết được nan đề chỉ cần có trần lâm tại đối mặt hết thảy khó khăn bọn hắn đều có thể đủ từng cái giải quyết mọi người ở đây lo lắng và phần trong lòng lo lắng thời điểm một bóng người theo vết nước chỗ chậm rãi đi ra máu me khắp người sắc ý ngưng nhưng tựa như một pho tượng chiến thần người khoác thần lòng chiến giáp cầm trong tay trạm tiên kiếm một bước cả đời xen cái này người đương nhiên đó là trần lâm mỗi đi một bước trần lâm khí thế trên người liền yếu b ấ t một điểm theo vừa mới bắt đầu s ắ c ý chiến ý hôn hợp đạo hiện tại hướng tới bình tĩnh phảng phất căn bản sự tình gì đều không có phát sinh một dạng khí tức v à u y ê n sư minh sư đệ sư phụ thấy trần lâm xuất hiện tất cả mọi người cuối cùng thở dài một hơi diệu thiện tiên tử cùng triệu nhược tịch càng làm một cái b ư ớ c xa hướng phía trần lâm đi tới trực tiếp bổ nhào ngực của hắn nhuyễn hương vào lòng cảm thụ được hai nữ yêu thương cùng lo lắng trần lâm trong lòng không nói ra được vui sướng nhẹ dọn an ủi không có việc gì yên tâm hết thể đều vô sự ta không biết bình an trở về nói xong nhẹ khẽ vớt vớt hai người phía sau lưng c h ọ n vẹn rằng có hơn một phút đồng hồ hai nữ phảng phất ý thức được sau lưng tình huống mặt đỏ lên không tự chủ lui ra phía sau một bước trần lâm cười hắc hắc tô huyên đi tới hỏi trần sư đệ ngươi không có bị thương chứ trần lâm cười nói ta làm sao lại t h ụ thương trên người ta máu đều là đ ị c h nhân lần này không phụ sự mong đợi của mọi người chém giết hai mươi vạn lang kỵ binh một vạn ma binh ám vệ cùng với yêu sư côn bằng cùng hoàng triều tả thánh nói xong trần lâm vung tay lên yêu sư côn bằng cùng tả thánh đầu liền xuất hiện tại trước mặt mọi người một cái đầu rắn một cái côn bằng đầu nhàn nhạt thuộc về chuẩn đế cường giả h uy áp vẫn không co tiêu tán không tự giác ở giữa cho người ta nồng đậm áp lực để cho người ta không tự chủ cảm nhận được một vệ h o à n g sợ tới điều này cũng làm cho chúng người ý thức được hai cái này đầu chủ nhân thật không đơn giản tả thánh bản thể bọn hắn không biết thế nhưng yêu sư côn bằng tồn tại nhưng lại làm cho bọn họ thấy vô cùng hoảng sợ tô yên ít nhiều biết một chút yêu ma hoàng triệu bên trong tình huống thấy này hai cái đầu không khỏi hít sâu một hơi sư đệ người thật đem bọn hắn giết đi liền không sợ yêu ma hoàng triệu trả thù yêu ma hoàng triệu nhưng cho tới bây giờ không phải loại lương thiện có thủ tất báo chương ba trăm tám mươi nữ o a bồ thiên thạch trần lâm mỉm cười nói muốn tới thì tới ta dám đi bọn hắn yêu ma hoàng triều đổ s á t một lần liền dám đi lần thứ hai dám đến ta nhân tộc cương vực ta không ngại d i ệ t bọn hắn yêu ma hoàng triều sư m i n h ta biết ngươi lo lắng cái gì ta bất quá mới chuẩn đế tu vi thôi chuẩn đế không biết thiên đạo chủ ý cái này là trần lâm có khả năng bỏ qua thiên đạo nguyên nhân thiên đạo một lòng mong muốn thôn vệ toàn bộ thiên nguyên thế giới cơ duyên phụng dưỡng tự thân đi đến hoàn mỹ cảnh giới thế nhưng điều kiện tiên quyết là phải chờ tới đại đế lao niên về sau mà trước đó đại đế hành động đều lại nhận chế ước t ự như hủy diện dị tộc đồng dạng, hắn không chính xác đại đế hủy diệt dị tộc cũng muốn hứa hẹn bảo hộ n h â n tộc chỉ có chân chính biết này chút dị tộc mạnh mẽ trần lâm mới biết được nhìn như nhân tộc đại đế đem dị tộc phong ấn tại các đại cân khu trên thực tế lại đứng trước nguy hiểm to lớn bất kỳ một cái nào dị tộc đều có đối nhân tộc tuyệt đối trọng thương thực lực nhất là yêu ma nhất tộc liền chỉ bằng vào bọn hắn là có thể quét ngang cả nhân tộc trừ phi là nhân tộc đoàn kết nhất trí đi đến thiên hạ nhất thống thế nhưng khả năng sao căn bản không có khả năng trần lâm nói ra nếu tất cả mọi người tại vừa vặn lần này đi một chuyến yêu ma hoàng triều thu hoạch rất nhiều liền cho đại gia điểm một điểm tốt phất tay đầu tiên là yêu ma tình hạch hơn hai mươi vạn tinh nhuệ lang kỵ binh hơn một vạn ma binh ám vệ này chút cũng không phải trước đó giết chết những cái kia yêu ma này nhưng là chân chính yêu ma nhất tộc tinh nhuệ chiến lược kinh người tỉnh hạch bên trong năng lượng càng thêm c u ố c động cường hãn hơn đối tu luyện trợ giúp cũng lớn hơn mỗi một miếng tinh hạch đều ẩn chứa càng thêm lực lượng cường hãn nhìn xem nhiều như vậy tình hạch tất cả mọi người choáng váng n à y muốn giết bao nhiêu người vừa rồi trần lâm sư thúc nói hai mươi vạn lang kỵ binh một vạn ma binh ám vệ chẳng lẽ là thật thật là đáng sợ thật bất khả tư nghị suy nghĩ một chút đều để người có một loại nuốt nước miế đa tại trần lâm sư thúc k e n ký chủ đưa tặng ngọc hư m ô n người hơn hai mươi vạn yêu ma tinh hạch phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng sáu mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được bổ thiên thạch một viên bổ thiên thạch không thể nào nữ hoa bổ thiên thạch v a n n trần lâm trong nháy mắt không bình tĩnh nữ hoa bổ thiên thạch nam đó c h ư thiên vạn giới xuất hiện một cái quật lỗ hổng nữ hoa vì bổ thiên luận chế ngũ sát thạch chăn trời bổ sung có thể nghĩ hạng gì thánh vận ngũ sát thạch lại xưng là bổ thiên thạch nữ o a bổ ngày sau lưu lại năm khối tản mát tại chư thiên bản giới trong đó cái thứ nhất bổ thiên thạch dựng dục ra một tôn vô thượng tiên đế đông hoa tiên đế ngũ sát thạch thai ngén mà sinh hắn vừa ra đời liền không có thất tình lục dục có được vô thượng pháp lực t a m sinh thạch bên trên đều không có tên của hắn đông hoa đế quân không cha không mẹ mới đầu không tên không họ bởi vì nơi đản sinh b i ể n xanh thương linh chỉ hoa trạch thuộc đông h o a n g bởi vậy mệnh danh là đông hoa tòa hạ có bảy mươi hai tòa thần tướng đều là nhất thời chỉ hào kiệt chiến không thua trận binh đi tất thắng thiên hạ vì vậy mà yên ổn bởi vậy hắn lúc đó cũng là nam tiên đứng đầu đồng thời được đề cử trở thành thiên địa trung chủ vị trí định ra thiên thần luật pháp có trưởng lục giới chỉ sinh tử quyền lợi xưng là đông hoa tử p h ụ thiếu d ư ơ n g quân một mực đến hai vị yêu đế xuất hiện lúc này mới ngã xuống vị thứ hai chính là cái tia thạch ky nuôi mẹ đây cũng là một tôn đại đạo tiên vương cấp bậc tồn tại bởi vì là nữ hoa b ổ tiên còn sót lại một khối ngoan thạch thành tinh ngắt thiên địa linh khí chịu tinh hoa nhật nguyện đắc đạo mấy ngàn năm vừa ra đời liền là đại đạo tiên vương chiến lược uy danh hiền hách đáng tiếc là gặp thái ớt chân nhân bị thái ớt chân nhân dùng pháp bảo cựu long thần hòa cháo đem thạch ky bạo lại pháp bảo này có khốn địch chi công. mà lại có khả năng phóng thích chín đầu thần long bắn ra cựu long thần hỏa sẽ bị khốn địch người luyện hóa cuối cùng vị này thạch kỳ nương mẹ vẫn lạc mà hắn sở dĩ nga xuống mặc dù là thái ớt chân nhân ra tay thế nhưng nguyên nhân gây ra lại là bởi vì khối thứ ba bộ thiên thạch nguyên nhân khối thứ ba bộ thiên thạch tên là linh châu tử sau này chuyển thế trở thành na trá nay mới có thạch kỳ nương mẹ nga xuống na trá cũng trở thành thiên đ ỉ n h chiến thần một trong thực lực cứng hãn khối thứ bốn vậy thì càng thêm ghê gớm cũng là rất nhiều ngũ sắc thạch bên trong không kém hơn đông hoa tiên đế tồn tại vị thứ tư hắn liền là tôn ngộ không năm đó nữ hoa b ổ thiên lúc còn lại ngũ sát thạch trong đó một viên rơi xuống tại thập châu chỉ tổ mạch ba đảo chỉ lai long hòa quả sơn ngũ sát thạch trên thân bị khắc lên tử khiếu cả ngày hấp thu thiên đ ị a tinh hoa nhật nguyệt linh khí cuối cùng một tiếng vang thật lớn tôn nộ g không hành không xuất thế vừa ra đời liền kinh động tam giới lục đạo một đạo mắt vàng nhìn xuyên chín ngày tôn nộ g không tại tu thành hình người về sau liền bái sư học nghệ tu được trường sinh bất tử học được bảy mươi hai biến sau này càng là trực tiếp đại náo t h i ê t cung mặc dù cuối cùng bị chấn áp thế nhưng hết thệ bên trong tự có định số tôn nộ không yên tính cũng không có bị tiêu diện mà là an bài tây thiên thỉnh kinh cuối cùng cũng là tư thành chính quả trở thành đấu chiến thắng phận vị cuối cùng liền là giáp rời nhất một cái làm bậy bổ thiên thạch truyền thế còn bị người khắp nơi tính toán cái này người chính là cái kia g i ả bảo ngọc ra đời thời điểm là ngậm lấy một khối ngọc n à y một khối ngọc liền là bản thể của hắn cũng chính là cuối cùng một viên bổ thiên thạch giáp rời đồ chơi trần lâm nghĩ đến hắn liền muốn một bàn tay trục chết người ta ngũ sát thạch cái nào không phải uy c h â n một phương danh chân thiên hạ hết lần này tới lần khác hắn chết biết k u ấ t nửa đời trước sống cũng là tiêu sái thế nhưng trung quy là người khác cho tính toán ngũ sát thạch trong Lâm k h n nháy mắt trần lâm đối với ngũ sát thạch chỗ có đường ra theo đẳng cấp đây chính là ngũ sát thạch bởi vì là hậu tiên lợi chế thế nhưng cũng là hậu tiên trí bảo vừa vặn trần thạch sinh thân ảnh ra hiện ở trước mặt của hắn trần lâm đối trần thạch sinh liền khua tay nói thạch sinh tới trần thạch sinh đáp ứng liền đến đến trần lâm trước mặt sư phụ trần lâm gật đầu nói không sai vừa vặn vi sư gần nhất đạt được một kiện bảo vật đối ngươi có trợ giúp rất lớn hiện tại liền cho người đã khỏe nói xong trần lâm liền đem ngũ sắc thạch đưa tới tiếp nhận ngũ sắc thạch trần thạch sinh lập tức bị ngũ sắc thạch hấp dẫn hắn bản thân liền là một khối thần thạch chỗ tay h nén mà căn cơ liền là này một khối thần thạch duy nhất có thể tăng lên bản thân căn cơ chỉ có chân quý giống nhau thần thạch nay một khối ngũ sắc thạch không thể nghi ngờ liền giải quyết tất cả những thứ này đa tạ sư phụ trần thạch sinh sướng đến phát rổ rồi, rồi. chương ầ m lấy t ạ c thích h đầu yêu k ba trăm tám mươi một kiểm kê thu hoạch、Ken. ký chủ ban cho đệ tử trần thạch sinh nữ ba ngũ sát thạch một viên phù hợp bạo kích trả về điều kiện vật này vốn là bạo kích trả về luật được chỉ có thể chờ đợi giá trả về đ ạ t được huyền hoàng công đức thạch n h ấ t miếng ân trần lâm xứ sở huyền hoàng công đức thạch huyền hoàng chi khí cùng công đức lực lượng tạo ra một khối hậu thiên trí bảo cấp cao nhất vật liệu luyện khí thiên điệu huyền hoàng linh lung bảo tháp liền là giữa hai bên cô đọng m à thành cái này khiến trần lâm nghĩ đến chính mình cựu phẩm công đức kim liên hiện tại bất quá hai tầng làm công đức lực lượng đáng tiếc cuối cùng nội tình kém một chút mặc dù trần lâm có được cựu phẩm công đức kim liên có thể ngưng luyện ra cựu trọng công đức thế nhưng chính là bởi vì chất liệu nội tình kém một chút nhiều nhất tam tứ trọng công đức lực lượng liền là cực hạn nhưng mà có này miếng huyền hoàng công đức、thạch. một khi luyện hóa vào trong cựu phẩm công đức kim liên bên trong nội tình cùng căn cơ tất nhiên cần phải đến tăng lên không dám nói thành liễn chân chính cựu phẩm công đức kim liên dung nhập thất bát trọng công đức lực lượng còn có thể làm được đến lúc kia đầy đủ phòng ngự trí bảo cựu phẩm công đức kim liên phòng ngự vô song vạn pháp bất xâm bất quá lúc này không phải dung nhập cựu phẩm công đức kim liên thời điểm bộ thiên thạch đại gia không biết thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn nhìn không ra này bộ thiên thạch giá trị tuyệt đối là một kiện trí bảo nói không chừng là tiên bảo đương nhiên đây là trần lâm không biết ý nghĩ của bọn hắm đường đường bộ thiên thạch làm tiên bảo Bảo đảm trần, bảo. Bảo trần lâm trong máu. Lúc n lòng hơi động lấy ra tứ hải bình nói ra sư tỷ ngươi không phải có lưu ly ngọc tỉnh bình sao nay tứ hải bình có khả năng cô động tiên thiên linh thủy phối hợp lẫn nhau nói không chừng có niềm vui ngoài ý mến lưu ly ngọc tịnh bình cùng tứ hải bình có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu đều là cô động chân thủy một cái tiên thiên linh thủy một cái ba vị chân thủy nhưng mà đều là bình thường người nào ngưng tụ m à thành thế nhưng nếu như dùng tiên thiên linh thủy ngưng tụ ba vị chân thủy tin tưởng này ba vị chân thủy đẳng cấp sẽ lại một lần nữa tăng lên một đoạt giải tại trần lâm sơ bộ giảng giải một phiên công hiệu về sau diệu thiện tiên tử cũng không có chối tử rất hài lòng nhận lấy k e n ký chủ đưa tặng đạo lữ tiên cấp pháp bảo tứ hải bình phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo k i m tiên tiên bảo bích ngọc hồ lô trần lâm s ữ n g sở cùng tứ hải bình cũng là có điểm cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu tứ hải bình thu nạp thiên hạ chỉ thủy mà bích ngọc hồ lô hấp thu vạn vật t i n h khí ngưng luyện ra bích ngọc tiên khí đây là một loại đặc thù tiên khí phụ trợ dùng để tu luyện am hiểu nhất điều trị thân thể một sợi tiên khí có thể nhường ngươi t r ă m bệnh không sinh vạn độc bất xâm không sai trông coi tiếp theo là âm thị châu trần lâm đem âm thị châu đưa cho tô viên nói trưởng môn sư minh đây là luyện thi nhất mạch trí bảo tiên khí âm thị châu ngươi xem một chút xử lý như thế nào tô huyên lập tức vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên âm thi châu l u y ệ n thi nhất mạch trí bảo nhân tộc phản đồ không nghĩ tới này miếng âm thi châu thế mà sẽ ra hiện ở trong tay của hắn hủy diện vẫn là giữ lại tô huyên nhận lấy này miếng âm thi châu xử lý như thế nào thường nghị một phiên lại nói dù sao âm thi châu đối với bọn hắn tới nói như là gần gà thế nhưng đối luyện thi nhất mạch cái kia chính là trí bảo một khi tin tức tiết lộ bị luyện thi nhất mạch biết bọn hắn còn không hao tổn tâm cơ thậm chí không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tìm hồi trở lại âm thi châu đây cũng không phải là hắn nguyện ý、thấy. đến lúc đó ngọc hư tiên môn sợ rằng sẽ phiền thoái không ngừng phiền thoái nói với trần lâm lai lúc này hoàn toàn đắm chìm trong trong vui sướng bởi vì đối với hắn mà nói nơi nào có phiền thoái gì có chỉ có bạo kích trả về ban thưởng k e n ký chủ đưa tặng đồng môn trưởng môn tiên khí âm thị châu này châu chính là luyện thi nhất mạch trí bảo một kiện chuẩn tiên đề cấp cái khác phế phẩm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên tiên phong linh châu giữa thiên địa có địa hỏa phong thủy bốn lớn tiên t i i ê n linh châu mỗi một cái linh châu đều là nhị lưu tiên tiên linh bảo. đại đạo tiên vương tiên bảo một khi tế tiệu địa hỏa phong thủy tứ đại linh châu là có thể xây dựng thành một cái tiểu thế giới không sai pháp bảo trần lâm thu vào tiếp theo là yêu sư kiểm thần cấp pháp bảo trần lâm t i ệ n tay liền hướng phía lân cận một cái lạc g i ả sơn đệ tử ném tới thanh kiếm này đưa ngươi yêu sư kiếm yêu sư côn bằng l u y ệ n chế trong đó yêu ma lực lượng đã bị trần lâm khu t r ụ l u y ệ n chế lại một lần một phiên lúc này thanh kiếm này đã không thể xem như yêu ma pháp bảo người tên là gì vị nữ đệ tử này thụ sùng nhược kinh nói sư thúc đệ tử vương diễ bình đa tạ sư thúc trọng t ư ở n g vương diễ bình một cái đệ tử bình thường thần thông cảnh đệ nhất trọng ngưng sát cảnh giới lúc này hắn hoàn toàn bị vui sướng t r ỗ lớp đầy chính mình thế mà còn có bực này h à o vận bị trần lâm sư thúc ban cho một kiện thần cấp pháp bảo trần lâm gật gật đầu nói thật tốt tu luyện tranh thủ trở thành lạc g i ả sơn trụ cột vững vàng đúng vương diễm bình liền vội vàng gật đầu k h e n ký chủ ban cho lạc g i ả sơn đệ tử vương diễm bình thần cấp tiên kiếm yêu sư kiếm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo chân tiên tiên kiếm đỏ yêu kiếm được á lại là yêu ma p h á bảo không đúng hẳn là bị khu trục yêu ma lực lượng yêu ma p h á t bảo yêu tinh quá nhật ẩn chứa yêu ma cường đại lực lượng cuối cùng liền là xương bảo nếu tứ hải bình cho diệu thiện t i ê n tử xương bảo trần lâm liền đưa cho triệu nhược tịch triệu nhược tịch rất là hài lòng nhận lấy này miếng xương bảo là hôn huyết c ô n bằng xương bảo chỉ in d ấ u xuống một môn vô thượng thần thông đại thôn vệ thuật thôn vệ văn v ậ n đến mức ngàn tỷ không gian đỗn chờ vô thượng thần thông nhưng không có bị in g ấ u lên nhưng là đối với triệu nhược tịch tới nói nhưng cũng là đầy đủ bản thân hắn tu luyện là trưởng khống ngũ lôi môn này thiên cương ba mươi sáu thần thông một trong vô thượng thần thông tiếp lấy trần lâm lại đem tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật cùng tam thanh thần lôi truyền thụ cho triệu n h ư c tịch thế nhưng n à y chút vô thượng thần thông đều có một cái tiền đề hấp thu đất trời sấm chấp lực lượng mới có thể dùng tu luyện càng nhanh mà đại thôn p h ệ thuật liền giải quyết tất cả những thứ này thiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật dẫn lôi đại thôn p h ệ thuật thôn p h ệ lôi đỉnh sau đó phụng dưỡng tự thân lợi dụng lôi đình tu luyện đại thôn p h ệ thuật thuộc về ba ngàn đại đạo một trong trực chỉ vô thượng đại đạo vô thượng tồn tại nhưng mà theo sương bảo ở bên trong lấy được đại thôn vệ thuật lại tàn khuyết không đầy đủ không đủ không đủ hoàn thành đại nếu là đạt được một môn hoàn chỉnh đại thôn vệ thuật l i ề n tốt trần lâm phát hiện chính mình lấy được hết thẻ thần thông t u y ệ t học ngoại trừ chu tiên kế bí không có một môn thần thông công pháp sánh được hoàn chỉnh đại thôn vệ thuật đại đạo tiên vương đẳng cấp côn bằng huyết mạch chắc chắn mạnh hơn thần thông mạnh hơn cũng không biết x ư ơ n g bảo bên trong lận chứa hạng gì thần t h ô n g nếu như cũng là đại thôn p h ệ thuật l à c ù n g nhận lấy x ư ơ n g bảo trần lâm trong nháy mắt bị vô tận vui sướng cho lấp kín thật sự chính là đại thôn p h ệ thuật nếu như nói nắm đại thôn p h ệ thuật phân chia một cái đẳng cấp trước đó x ư ơ n g bảo bên trong đại thôn p h ệ thuật liền là phạm trần việt đình mà lúc này hắn lấy được đại thôn p h ệ thuật cái kia chính là đại đạo tiên vương mặc dù đẳng cấp chẳng qua là đại đạo tiên vương thế nhưng dùng đại thôn vệ thuật bá đạo hung hãn so với bình thường chuẩn tiên đế tuyệt học công kích đều cường đương nhiên chờ hắn nắm môn này đại thôn vệ thuật hoàn mỹ nắm giữ về sau tự nhiên là sẽ truyền thụ cho triệu được tịch lần này một người nhất kiếm tin ê vào thập vạn đại sơn quét ngang yêu ma hoàng triều không chỉ đánh r ố t yêu ma hoàng triều tôn nghiêm còn đánh r ố t bọn hắn hung tản để bọn hắn biết nhân tộc không thể t r ọ c tuy thật mấy trăm vạn năm qua nhân tộc không phải là không có đại đế không phải là không có năng lực quét ngang yêu ma hoàng triều nhưng lại có người không nguyện ý tràn đầy tính toán ma t r u n đế ngươi mạnh hơn cả người vào yêu ma hoàng triều đối mặt cường h ã n yêu ma hoàng triều ngươi cũng không chiếm được lợi ích thế nhưng trần lâm không đồng dạng tuy là chu đế nhưng lại không thể dùng chuẩn đế mà nói trừ phi là chân chính đại đế ra tay không phải chuẩn đế lại nhiều cũng không phải là đối thủ của hắn kỳ thật tại yêu ma hoàng triều thời điểm trần lâm không phải không nghĩ tới chính mình muốn không thử nghiệm lấy diệt yêu ma hoàng triều thế nhưng suy nghĩ cùng một chỗ liền bị hắn bỏ đi bởi vì lúc này hắn còn không phải cùng hắn cứng đối cứng thời điểm trừ phi là thành tựu vô thượng đại đế hơn nữa còn là dùng hoàn mỹ tư thái bức vào vô thượng đại đế thời điểm lúc này chính mình chỉ sợ thật đúng là không là đối thủ của đối phương cho dù là ẩn chứa tiên vương nhất kích đây chính là hắn chân chính át chủ bài không phải vạn bất đắc dĩ không khả thi dương nhất kích không chúng gặp nạn chính là hắn lần này thu hoạch tương đối khá người gặp có phần lấy ra được đều đã tặng người từng cái hài lòng trần lâm hỏi trưởng môn sư huynh không có việc gì liền để mọi người tặng đi tô huyên nói ra chậm rãi còn có một việc ta đang chuẩn bị cùng sư đệ ngươi thương thảo một phiên đi trước tam thanh điện ta cũng thông chi các núi thủ tọa t r ư ở n g lão trần lâm lập tức trở nên nghiêm túc lên thông chi toàn bộ ngọc hư t i y ê n môn xem ra sự t ì n h tất nhiên không đơn giản các đại thủ tọa thậm chí sơn môn các vị trưởng lão đều thông báo rất nhanh đi vào tam thanh điện mọi người đã sớm tể tụ một đường trần lâm tô huyên đám người ngồi xuống tô huyên nhìn khắp bốn phía nói người đều đến đâu đủ ta cũng nói một chút lần này ta triệu tập đại gia nguyên nhân lần này đế lộ mở ra đại tranh chi thế đầu tiên là thiên nguyên thiên đình tiếp theo là thiên bảo sơn ngộ đạo cổ thụ tại trần lâm sư đệ trợ giúp giới rất nhiều người đều có thu hoạch nơi này chúng ta nhất định phải cảm tạ trần lâm sư đệ đa tạ trần sư thúc trần lâm sư đệ cảm ơn mọi người dồn dập cảm kích không hiểu người sống một đời có thể trở thành trần lâm đồng môn quả thực là bọn hắn thiên đại may mắn trần lâm một tôn chuẩn đế đừng nhìn tại đây bên trong hòa ái dễ gần một mặt mỉm cười bọn hắn có thể là tận mắt chứng kiến đến ở trước mặt người ngoài hung tàn thái sơ thánh chủ tiên nhân c h i đồ thanh l i ê n đế tử nói dết liền liền dết mới vừa rồi còn dẫn theo yêu ma hoàng triều yêu sư côn bằng đầu trở về trần lâm không quan trọng phất phất tay đồng môn sao mà lại này không chỉ có riêng là đồng môn còn là một đám có khả năng tùy thời nổ l ô n g dề công cụ người tô huyên tiếp tục nói ngay tại mấy giờ trước theo kiểu h u thâm viên chỗ truyền đến tin tức toàn bộ kiểu h u thâm viên đột nhiên bị một cỗ quỷ dị khí tức bao phủ quỷ dị khí tức có ý tứ gì mọi người không khỏi nhướng m ạ n ngẩng đầu nhìn về phía tô u y ê n trần lâm lại là có chút không rõ ràng cho lắm sư minh nay quỷ dị khí tức là mà m lại theo ta được biết kiểu ưu tâm h viên bên trong phong ấn chính là bất tử âm linh nhất tộc đi bất tử âm linh trần lâm có thể là cấp cho bọn hắn mấy lần trọng thương lúc này bất tử âm linh bản thân là bảy đại dị tộc bên trong bài danh thứ ba tồn tại gần với yêu ma hoàng triều cùng dị quỷ dị tộc lúc này chỉ sợ bài danh cuối cùng mà lại chính mình trước đó gặp phải ác linh vương còn đã đáp ứng người ta muốn tiêu diệt âm linh hoàng lúc này xảy ra vấn đề vấn đề gì tô viên cười khổ nói sư nệ khả năng đối quỷ dị khí tức khả năng không phải hiểu rất rõ phàm là bị quỷ dị khí tức tiêm nhiễm sinh vật lập tức sẽ trở nên điên cuồng vô cùng tàn nhẫn thích giết chóc phàm phất biến thân trở thành chỉ biết là sát lục quái vật khoảng cách lần trước quỷ dị khí tức xuất hiện đại khái là mười mấy vạn năm trước đối với ta nhân tộc tới nói bảy đại dị tộc liền là nhân tộc kẻ địch nhưng là đối với toàn bộ thiên nguyên thế giới tới nói bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm sinh vật chính là ta toàn bộ thiên nguyên thế giới kẻ địch mà lại này quỷ dị khí tức vẫn là xuất hiện vào lúc này tình thế không thể bảo là không nghiêm trọng nhưng vào lúc này một cái đệ tử vội vã xông vào đại điện trường môn việc lớn không tốt tô h u ê n nói ra không hoảng hốt từ từ nói sự tình gì hốt hoảng như vậy đệ tử nói ra t r ư ở n g môn tại ngoài sơn môn phát hiện mấy đạo quỷ dị bóng người đột nhiên đối ta tiên môn đệ tử phát động công kích ta tiên môn mười mấy cái đệ tử bị giết cái gì tiên môn đệ tử bị giết hiện trường một hồi xôn xao là nhị tiên sơn thôi long tử trưởng lão đoàn người bị giết thôi long tử hợp đạo cảnh trưởng lão đến từ nhị long sơn là ai đáng chết vàng long khí lập tức đứng lên ngọc hư t i ê n môn thập nhị tiên môn hán nhị tiên sơn bài danh chỉ có thể coi là thất bài danh đệ tử nhân số không sai chấp sự trưởng lão cũng thưa thớt này thôi long tử cũng không phải lần này thu đồ đệ trong đại điện trở thành nhị tiên sơn trưởng lão môn đồ mà là theo bái nhập nhị tiên sơn từng bước một đi cho tới hôm nay bước này hợp đạo đ ỉ n h phong không ngoài một năm chắc chắn có thể bước vào h ó a thần cảnh đến lúc đó đó chính là hắn nhị tiên son trụ cột vững vàng trường môn nay bị quỷ dị khí tức ô nhiễm người không tại c ử u u thâm viên phụ cận mang theo làm sao lại xuất hiện tại chúng ta ngọc hư tiên môn bên ngoài ngươi nói này chút bị ô nhiễm người có phải hay không bị người cho khống chế mà lại mỗi một lần quỷ dị khí tức đều là bị người cho khống chế hoàng long mặc dù phẫn nộ thế nhưng rất nhanh liền theo lần này tập kích sự kiện bên trong tìm tới nơi mấu chốt tô viên gật đầu nói mấy trăm vạn năm qua quỷ dị khí tức không phải xuất hiện một lần mỗi một lần mơ tưởng đều là thiên nguyên đại lục đại loạn không chỉ hắn nguy hại trình độ vượt xa đế lộ chi tranh bất quá mỗi lần xuất hiện tới không hiểu đấu tan biến nhưng cũng là vô tung vô ảnh phảng phất là ôm mục đích nào đó dựa theo đ i ể n tịch ghi chép hoàng sư đệ ngươi nói một điểm không sai quỷ dị khí tức hoàn toàn chính xác rất có thể bị người điều khiển chương ba trăm tám mươi ba trời sập không xuống thông qua quỷ dị khí tức điều khiển những người khác một khi bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm liên lại biến thành một bộ chỉ có sắt lục nghe theo mệnh lệnh khôi lỗi nghĩ đến đây ở đây tất cả mọi người nhịn không được liền dùng mình một cái tô huyên nói ra kẻ đến không thiện a ủy dị người thật cũng bị người điều khiển người giật dây đây là để mắt tới ta ngọc hư tiên môn trường môn sư m i n h ta cho rằng hiện tại khẩn yếu nhất là triệu hồi ta tiên môn các đệ tử dương vô địch nói ra bị cảm giác quỷ dị những người sẽ trở nên khát máu tàn bạo hung hãn không sợ chết trừ phi là đánh nát trái tim không phải cho dù là đầu bị đánh nát đều sẽ rất nhanh khôi phục lại căn bản giết không chết tô huyên gật đầu nói truyền lệnh xuống triệu hồi hết thể tiên môn đệ tử t r ư ờ n g môn anh minh tô huyên gật gật đầu nói trần sư đệ đối với chuyện này có thể có cái gì cái nhìn bất đ ộ n g trần lâm lắc đầu nói ta không có ý kiến gì hết thể dựa theo sư m i n h ngươi quyết đoán tới xử lý chính là bất quá sư m i n h bao quát lại ngồi chư vị cũng đều biết tính cách của ta cùng hắn bị động bị đánh không bằng chủ động xuất kích quỷ dị lực lượng rõ ràng là dự định hướng về phía chúng ta ngọc hư tiên môn mà đến một vị trốn tránh cũng không phải một cái biện pháp cho nên ta đề nghị một phương diện chúng ta triệu tập các đệ tử bảo hộ phổ thông đệ tử an toàn một phương diện điều động tiên môn cao thủ điều tra này chút bị quỷ dị lực lượng điều khiển người đem hắn móc chết đối với trần lâm lời mọi người không có chút nào kinh ngạc đối với vị này chủ bọn hắn nhiều ít đều có hiểu biết theo thiên bảo sơn trở về biết yêu ma hoàng triều lại dám lại một lần nữa tiến công ngọc hư tiên môn trực tiếp một người nhất kiếm thông qua phong ấn vết rách tiên vào yêu ma hoàng triều đại khai s ắ t giới hủy diệt yêu ma hoàng triều mấy chục vạn cao đẳng yêu ma liền hoàng triều tà thánh yêu sư côn bằng đều giết đi sắc tâm chỉ t c h â m c h ỉ trọng bao che cho con tâm tính ngược lại làm đồng môn bọn hắn là vui vẻ vô cùng có dạng này đồng môn đơn giản liền là m mươi đời đã tu luyện phúc phận tô u y ê n thế nhưng còn có một việc thậm chí so quỷ dị lực lượng tái hiện còn nghiêm trọng hơn trần lâm n h ư ớ n g mày nói sư huynh cứ nói đừng n g ạ i tô v i ê n gật đầu nói đại gia thân ở tại ngọc hư sơn mạch có đại trận thủ hộ tăng thêm trần lâm sư đệ mang về đại lượng yêu ma tinh hạch không có cảm giác được mà tại bên ngoài lại đã sớm nháo lật trời nhất là trung vực rõ ràng nhất kiểu ưu thâm viên không chỉ bị quỷ dị lực lượng xâm chiếm tại thật sâu chỗ còn ra hiện một lỗ hổng ta thiên nguyên đại lục thiên địa linh khí đang ở không ngừng từ nơi này chỗ lỗ hổng phát tiết tan biến cái gì linh khí tiêu tán vê anh đạo này tin tức giống như một đạo sấm nổ nổ tất cả mọi người vẻ mặt c Linh khí trần lâm nhấn con đường í a t r mạnh tuyệt, giới đối với thiên nguyên thế giới chân tướng hắn không nói không rõ chi tiết thế nhưng cũng ít nhiều hiểu rõ ba bốn thành đi thiên nguyên thế giới thiên đạo có thể là còn có một tôn đại năng tồn tại linh khí sụp đổ quỷ dị xâm lân nhất lo lắng là hắn mới đúng hắn không hẳn không có bất kỳ phản ứng nào nếu quả thật không có bất kỳ cái gì phản ứng chỉ có thể nói rõ một điểm hắn sẽ ra chuyện phải biết hắn cùng n à y thiên nguyên thế giới có vinh cùng vinh có nhục cùng đục thiên nguyên thế giới bị hao tổn hắn lại thế nào siêu thoát mà đi vì bước vào hoàn mỹ chỉ đạo rơi xuống thật lớn một nước cỏ nước cờ này đã đến thời khắc quan trọng nhất lúc này xuất hiện chỗ sơ xuất chẳng khác nào nhường lúc trước hắn hết thể chuẩn bị đều thất bại trong g ă n tớp không có đạo lý hắn mặc kệ a vẫn là nói ở trong đó vẫn tồn tại âm mưu gì không thành trần lâm hít sâu một hơi nói ra thời bổi rối luận a, quỷ Xuất thiếu dị lực lượng. Xuất hiện, linh khí thiếu thốn, chỉ sợ hiện, thốn, khí đại đế chỉ lộ càng thêm vượt m ọ i trong gai, tràn ngập biên số cùng nguy gai, i số h ể m Đại đế chỉ lộ, u trọng khảo nghiệm kiểu trọng cơ duyên thu được tất cả đem sẽ rất lớn cơ hội thành tựu đại đế đệ nhất trọng khảo nghiệm thiên nguyên thiên đ ỉ n h tầng thứ hai khảo nghiệm nội đạo cổ thụ đến mức phía sau khảo nghiệm trần lâm cũng không biết không có ai biết bởi vì mỗi một lần khảo nghiệm xuất hiện cũng không giống nhau thậm chí rất nhiều người khảo nghiệm cũng, cũng không giống nhau tại sao phải đem ấn ký lạc ấn thiên môn bởi vì khảo nghiệm là theo thiên môn phát ra một khi khảo nghiệm xuất hiện thiên môn đem sẽ thông báo cho người thậm chí trực tiếp đưa người thu đi hiện tại xuất hiện nhiều như vậy khảo nghiệm hoặc là liền là hắn vui thấy hắn thành vì tốt hơn bồi dưỡng được một tôn vô thượng đại đế trở thành hắn chất dinh dưỡng dạng này mới có thể để cho hắn đi đến chân chính h o à n mỹ hoặc là liền là thiên nguyên thế giới tình thế không kiểm soát đây đối với trần lâm lai nói đều không phải là hết sức nguyện ý thấy hắn thủy trung hiểu rõ một cái đạo lý tất cả những thứ này khảo nghiệm sai lầm đều tồn tại một cái to lớn vấn đề cái kia chính là thực lực chỉ cần cá nhân thực lực đi đến mức không thể tưởng tượng nổi còn có âm mưu quỷ c á gì vượn mọi trông gai có khả năng ngăn cản hắn bất kỳ ngăn trở nào nhất kiếm chém giết giờ k h ắ c này trần lâm suy nghĩ rất nhiều vô thượng đại để với hắn mà nói rất đơn giản thậm chí đối mặt hắn tồn tại hắn cũng không sợ hệ thống nơi tay hắn tự tin có thể giải quyết bất luận cái gì mối nguy tiền hiện tại mà nói thiên vương nhất kích mặc dù không dám nói có thể đánh giết hắn thế nhưng có thể đem đánh lui thậm chí vô lực tại tìm hắn để gây sự hắn còn có thể tùy tiện làm được chính mình nhìn như đơn giản nhưng là đệ tử của mình cố thiên tuyết thầm linh lung võ chiếu trần thạch sinh đám người còn có đạo lữ của hắn diệu t i ệ n tiên tử triệu n h ư tịch hắn tuyết không cho phép những chuyện này phát sinh vì mình nữ nhân của mình cùng của đệ trần ử này chút nan để nhất định phải giải quyết, thần càn thần, càn viên lúc này quyết, chút lúc phải Phật Phật. hỏi, giết giết Tô t để giải lâm sư ngươi đệ, lần Lâm Trần này nào? thấy thế nào? Trần lâm biết lúc này tô huyên vị này trưởng môn trong lòng cũng tràn đầy không yên mà chính mình thân là c h u ẩ n đế trong lòng hắn chỉ sợ như là định hại thần t r â m tồn tại giờ khác này mình không thể nghi ngờ với hắn mà nói sẽ là một tể thuốc c ă n thần c h i t để an hắn trái tim chỉ cần tô huyên vị này trưởng môn tâm an ổn ngọc hư tiên môn cũng sẽ an ổn xuống trần lâm nói ra sư huynh hẳn nghe nói qua một câu nói như vậy trời sập xuống tự nhiên có người cao chịu lấy bất ải ta chính là cái này người cao có ta ở đây ngọc hư tiên môn sập không được Vậy anh, thuộc về chuẩn đế cảnh giới vô thượng uy áp trong nháy mắt từ trên người trần lâm bạo phát đi ra không giận tự uy khí thế bằng bạc khí huyết mút trời tựa như một thanh l ư ớ i dao muốn đem ngày này cho xuyên phá nhưng mà này một cố khí thế tại b u ô n g xuống đến trên người mọi người tại đây thời điểm lại trong nháy mắt trở nên gió xuân hủ hiệu gió mát quét để cho người ta không tự chủ cảm giác được trận trận cảm giác thoải mái phán phất lúc này trần lâm không phải tại triển lộ chính mình chuẩn đế uy áp mà là tại trấn an tâm tình của mọi người tại nói cho mọi người có ta trần lâm tại trời sập không xuống chương ba trăm tám mươi bốn võ chiếu bị đà kích hội nghị hết sức sắp kết thúc rồi sau đó liền là ai về nhà l ấ y cắt tìm các mẹ trở lại thái ất sơn trần lâm liền đem mọi người lại một lần nữa triệu tập lại đại tranh chi thế toàn bộ thiên nguyên thế giới càng ngày càng không bình tĩnh dâng lên phản phất tất cả những thứ này đều bị một nhánh bàn tay vô hình tại điều khiển một dạng m u ố n trong loạn thế này thật tốt sống sót đầu tiên chính là muốn thực lực nhìn xem mấy cái đệ tử trần lâm vẫn là rất hài lòng sư phụ có ngươi tại chúng ta mới không sợ thầm linh lung tràn đầy tự tin nói võ chiếu cơ nằm đấm h ư phấn kêu gào nói sư phụ có hay không có thể đánh nhau rất lâu không có đánh nhau hai tay đã s ớ m ngưng ấy ta nhỏ bạch đại tướng quân thạch đầu đại tướng quân chuẩn bị xong chưa võ chiếu đối tiểu bạch trạch cùng trần thạch sinh lớn tiếng gầm rú nói thời k h á c chuẩn bị hai nhỏ tựa như là điên quân một dạng hưng phấn đáp lại nói xuất chính võ chiếu vung tay lên hoàn toàn là một bộ đại quân xuất trinh tư thế trần lâm tức giận một cái liếc mắt trận mắt nhìn sang khi thế cường hãn trực tiếp đem ba nhỏ nhiệt tình cho chấn áp xuống sư phụ trần lâm hử lạnh nói làm sao định đem ngày này trò về lên liền các ngươi ba cái còn g a trinh cũng không sợ bị người đánh nói xong trần lâm khinh thường nhìn ba nhọ tu vi võ chiếu thiên sinh tiên tiên tiên thể đến mức cụ thể cái gì thể chất hắn còn thật không biết thế nhưng một cái thế tục tiểu nữ h à i thiên sinh bất phảm chỉ có thể nói rõ võ chiếu mới thật sự là tiên nhân truyền thế lại nói bạch trạch thuần huyết bạch trạch thượng cổ thần thú một khi trưởng thành cái kia chính là đầy đủ đại đạo tiên vương đẳng cấp hiện tại xuất thân bất quá nửa năm nhỏ x ữ a em bé đều không quá đáng mặc dù nhìn không thấu tu vi thế nhưng trần lâm dự tính không thể so trường sinh t h n h kém lại nói trần thạch sinh đây chính là hàng thật giá thật theo trong viên đá bông xuất hiện đến mức tìm được sao nói không ra xuất thân cũng bao nhiêu n g u y ệ t thu vi sao vương giả cảnh trần lâm hai mắt mở to một phát bắt được trần thạch sinh tay kiểm tra thật sự chính là vương giả cảnh chẳng lẽ cũng bởi vì tảng đá kia phải biết tại vài ngày trước tiểu thạch sinh có thể là mới thần thông cảnh võ chiếu cao hưng nói sư phụ ngươi thấy được đi ta thạch đầu đại tướng quân có thể là vương giả cảnh còn có cái gì kẻ địch không giải quyết được trần lâm tức giận nói coi như là vương giả cảnh cũng là người ta tiểu thạch đầu mắc mớ gì tới ngươi còn đại tỷ đầu liền tiểu đệ của mình cũng không bằng ta xem n nhường nhường. võ chiếu đầu. t đầu, ngươi, ngươi đại, đại không không rất xóm m hài lòng trần thạch sinh phản ứng gật đầu nói yên tâm đại tỷ đầu làm sao lại không cần ngươi nữa không nói hai nhỏ nói chuyện đối với trần thạch sinh thành tựu vương giả cảnh nhưng làm cố thiết tuyết thầm linh lung đám người cho rung động không xong rồi sư phụ n g ư ơ i xác nhận thạch sinh sư đệ đi đến vương giả cảnh tính toán ra thạch sinh sư đệ xuất sinh mới thời gian mấy tháng đi trần lâm nghiêm túc nói xem ra ta vẫn là coi thường thạch sinh tiềm lực hắn không chỉ đi đến vương giả cảnh giới hơn nữa còn là vương giả hậu kỳ thạch sinh tới vi sư hỏi ngươi ngươi có thể là luyện hóa vi sư ban cho ngươi thạch đầu lúc này mới đạt đến cảnh giới bây giờ sư phụ vương giả cảnh rất lợi hại phải không lợi hại dĩ nhiên lợi hại trần lâm cười nói nếu như ngươi bây giờ đi đánh ngươi đại tỷ đầu một trầu bảo đảm đánh nàng không hề có lực hoàn thủ thật sao trần thạch sinh hai mắt mở to võ chiếu lần này mặc kệ mặt tối sầm nói ra làm sao trần thạch sinh ngươi còn muốn đánh ta không thành không được khóa này tiểu đệ quá khó khăn mang theo thế mà dự định tạo chính mình cái này đại tỷ đội phản không được chính mình nhất định phải nỗ lực tu luyện đều do sư phụ nếu không phải sư phụ chính mình đã sớm thành tiệu vương giả trần lâm tự nhiên không biết tiểu võ chiếu nội tâm ý nghĩ bằng không cần phải cười tỏ không thể n h à đầu này ngang ngược cắn rõ không coi ai ra gì liền thích cắn đòn còn đại tỷ đầu vẫn là thiếu khuyết xã hội đánh đập võ chiếu càng nghĩ càng trong lòng không thoải mái dứt khoát hiện tại liền tu luyện sau một khắc trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tiến vào trạng thái tu luyện thấy trần lâm là chọn mắt hốc mồm n à y còn không phải chủ yếu nhất nàng tạ i đột phá không sai trước đó võ chiếu là ngưng s á t đ ỉ n h p h ò n g lần ngồi xuống này dưới trực tiếp liền muốn đột phá đến thiên cương cảnh giới nay đã đột phá triệu lược tịch nói ra sư h u n h ngươi này là từ đâu tìm đệ tử một cái so một cái thần kỳ cố thiên t u y ế t cùng thẩm linh lung ưu tú cũng không cần nói t ạ thanh sơn thẩm quyên cũng là siêu quần bạn tụy loại hình vẫn là có c h ấ n thủ c h ấ n yêu quan thẩm mộc khê đầy đủ một tôn có thể chiến thiện c h i ế n chiến tướng lại nhìn tiểu võ chiếu cùng trần thạch sinh trần thạch sinh bao nhiêu nguyệt lớn tiểu hải tử liền đi đến vương g i ả cảnh tiểu võ chiếu thần kỳ đang ở trước mắt không đúng tiểu võ chiêu đây không phải đơn giản đột phá cảnh giới trần lâm gương mặt không thể tưởng tượng nổi trong lòng tràn đầy xúc động thần thông cảnh chia làm ngưng sát thiên tương họp đạo tam cảnh Thiên thiên c là, là tự nhiên là đệ tử h u của hắn cũng là đi lực lượng cực hạn chỉ lộ vô luận là bản mệnh thần thông vẫn là thần thông pháp lực không chỉ cường hãn hơn người ngoài hùng hậu mà lại thi triển số lần càng nhiều đối thân thể phụng dưỡng càng mạnh tiểu võ chiếu một khi bước vào thiên cương cảnh trần lâm trước đó mượn cớ tiên nhân t h u y ề n thế hiện tại xem ra tiểu võ chiếu mới thật sự là tiên nhân truyền thế mà lại nhất định tại tiên nhân bên trong thân phận địa vị rất là bất phàm mà lại làm người hung hăng càn quay bá đạo tiểu bạch trạch đến từ tiên giới đáng tiếc liền là một đầu nhỏ sữa em bé xuất sinh không có mấy ngày liền đi rơi xuống ngày thiên nguyên thế giới biết đến rất rất ít bằng không cũng có thể đối thân phận của tiểu võ chiếu có nhiều phỏng đoán kim quang tụ tập cuối cùng một cái cùng võ chiếu giống nhau đến bảy tám phần trưởng thành tiên nữ theo tiểu võ chiếu sau lưng xuất hiện mơ hồ trong đó tản ra khí thôn s â n h ạ khí thế bệ nghệ thiên hạ tới chương ba trăm tám mươi lăm liếc mắt nhầm ngộ chỉ sợ đây mới là tiểu võ chiếu kiếp trước bộ dáng đi sư phụ ngươi nói sư mội kiếp trước là không phải một tôn nữ tiên đế a nàng không phải cả ngày dùng nữ đế tự xưng sao thật là có khả năng liền là một tôn nữ tiên đế bất quả nếu thân là nữ tiên đế có làm sao lại chuyển là trùng tu hơn nữa còn là tại tiên h nguyên thế giới chẳng lẽ là bởi vì sư phụ sư phụ ngươi nói ngươi là tiên đế chuyển thế chẳng lẽ ở kiếp trước ngươi cũng là tiểu võ chiếu sư phụ nhìn xem mọi người mồm năm miệng m ờ i hỏi thăm trần lâm còn thật không biết trả lời thế nào tiên đế chuyển thế thật có lỗi ta không phải thế nhưng thật đúng là nói qua hắn mục đích đúng là vì trấn nhất mọi người cho mình tu vi tăng nhanh như gió chiến l ư c cường hãn tìm cái lý do đi hiện tại tốt có một loại rời lên thạch đầu nện chính mình chân cảm giác trần lâm mỉm cười nói, ai nói không có khả năng này vâng Và nhưng vào lúc này võ chiếu người đứng phía sau ảnh phảng phất có trí khôn đ ỗ n g nhiên mở hai mắt ra toàn thân khí thế cũng đạt đến đỉnh điểm hai mắt bất ngang một vệ kim quan g bắn ra tựa như thái dương chiếu xạ mọi người không tự chủ được hai mắt nhắm lại trong lòng càng là tràn đầy rung động sư phụ cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung đám người không tự chủ được thối lui đến trần lâm sau lưng trần lâm cười hắc hắc hồn nhiên không sợ hai mắt một mét tuệ nhãn thần thông lập tức thi triển đi ra tâm linh lực lượng sao bốn mắt nhìn nhau trần lâm như bị điện giật bỗng nhiên hắn phảng phất trong nháy mắt đi vào một chỗ bên trong chiến trường viễn cổ bốn phía khắp nơi đều là s á t lục đầy đất thi hải máu tươi rất đầy một chỗ trên bầu trời tràn ngập vô tận quỷ dị khí tức nhìn chung chiến trường một phương người mặc áo giáp màu bạc một phương tiên h kỳ bách quái thế nhưng trên thân đều bốc lên màu xám quỷ dị khí tức đại chiến cực kỳ tán khốc hai bên nhân số trọn vẹn hơn mấy chục vạn mỗi một lần quyết đấu đều có một đầu sinh mệnh ngã xuống p h à m l à bị này quỷ dị khí tức đánh trúng người mặc áo giáp màu bạc người vừa rơi xuống đất lập tức bị vô tận màu xám cho bao bọc sau đó hóa thành cho tàn mà này c h ú trần lâm khí tức ngây k người một lúc công phu cũng cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm nào hư tới trước mặt hắn lúc này mới chú ý tới chính mình lúc nào thế mà biến thành cả người khoác màu bạc chiến giáp tiểu binh đúng liền là linh quen người khoác màu bạc chiến giáp một phương cho dù là tiểu binh ít nhất cũng là chuẩn đế một đầu quái vật khổng lồ toàn thân đen kịt chỉ có hai cái xanh biếc trong mắt quái vật hướng phía hắn liền nào h tới trần lâm vẻ mặt tự biến không dung hắn suy nghĩ nhiều mặc kệ đây là huyễn cảnh vẫn là chân thực chính mình tuyệt không cho phép bị trước mắt con quái vật này cho công kích k h ẽ vươn g tay trạm tiên kiếm xuất hiện trong tay đại chu thiên k i ế m pháp lập tức thi triển ra vốn cho rằng có thể nhất kiếm đem trước mắt quái vật khổng l ồ cho đánh giết sau đó kiếm đích thật là nhất kiếm đâm chúng quái vật trước mắt nhưng lại tựa như đâm chúng k i n thạch phát ra ken một tiếng trong tay trạm tiên kiếm lập tức bị bắn ra qu giơ hai tay hướng phía trần lâm điên cuồng vào tới trần lâm sắc mặt lại biến vừa rồi thế nào nhất kiếm không nói toàn lực nhất kiếm ít nhất chuẩn đế cường giả căn bản tránh k h ô n g khỏi chớ đừng nói chỉ là chống cự đáng chết chính mình làm sao lại xuất hiện ở đây nơi này đến cùng là địa phương nào ngầm đầu vọng tiên vô số cường giả hắn này loại chuẩn đế tiểu binh liền là đứng tại tầng dưới chót nhất tồn tại hắn tận mắt thấy một tôn chiến tướng buộc phát ra khiến cho hắn trong lòng r u n sợ vạn phân hoảng sợ khí tức thậm chí hắn kém chút cho là mình liền đối phương khí thế đều ngăn cản không nổi trong nháy mắt bị nghiền thành mạnh, mạnh quá mạnh chớ đ ừ ngay nói chi là cầm đầu chiến tướng. trong chi cầm Cầm là đầu t tại i kiếm, ê n không rung nhan, đang cùng một thấy rõ đầu quỷ dị đại chiến. Hai h bên bạo p á trần đi a bao Ngay sức chiến đấu, bao phủ toàn bộ chiến phủ tại toàn trường. đấu, bộ t r lâm lắc đầu thở dài trong nháy mắt n à y tôn chiến tướng liền bị đối thủ cho trực tiếp đánh nổ lực lượng khổng lồ khiến cho hắn ban đầu tránh lên trước mắt quái vật trực tiếp bị cố lực lượng này đánh trúng hướng phía con quái vật này liền bay đi không tốt phát thảo má xong chưa đây là muốn mạng của lão tử trần lâm nổi giận khe cắn răng cựu phẩm công đức kim liên pháp lập tức thi triển đi ra một đó kim liên đứng ở đỉnh đầu một cái năng lượng vòng bảo hộ trong nháy mắt đem hắn bảo vệ đạt được huyền hoàng công đức thạch trần lâm lúc này cựu phẩm công đức kim liên pháp đã c h ọ n vẹn d i ệ n hóa suất tứ trọng công đức lực lượng không thể vô s o n g đầu tiên có thể đứng ở thế bất bại công đức hộ thể hung hăng hướng phía quái vật va đập tới a quái vật vừa tiếp xúc với trần lâm hộ thể công đức kim quang liền hét thảm một tiếng sau đó hóa thành một đoàn cho t à n trần lâm xứng s ỏ lập tức n ở nụ cười nguyên lai quỵ dị lực lượng sợ hãi công đức kim quang chính mình này cựu phẩm công đức kim liên pháp không phải liền là ngưng tụ công đức kim quang sao công phòng nhất thể thế nhưng cái này công cũng là đối đặc p h o n g ngự vô song cũng là thật có như thế bí pháp trần lâm nhìn về phía quái vật trước mắt ánh mắt cũng không giống nhau t h i triển công đức kim quang lại một lần nữa đánh g i ế t một đầu quỷ dị trần lâm hoàn toàn yên tâm lúc này mới quan sát tỉ mỉ toàn bộ chiến trường chiến trường kéo dài vài dặm nhìn không thấy cuối khắp nơi đều là chém g i ế t tử vong thi hại k h ắ p đồng mau chạy thành sông nhưng vào lúc này cách đó không xa một đạo kinh tiên động địa khí tức đột nhiên cuốn tới một tôn vô thượng nữ đế đột nhiên xuất hiện trên chiến trường một bộ áo trắng toàn thân tràn ngập sơ xác tiêu điều khí tức một người nhất kiếm Vừa với đến đối chiến chiến tiến trường, liền đối với chiến trường hành thanh t quỷ dị ẩ y theo này tôn vô thượng đế gia nhập, chiến trường nhậm, chiến này nữ vô gia đế cục dị i cuối cùng đạt được không chế. Thế nhưng thiệt vui hiện ệ n cùng không nhưng trong tàn, không trọng nhanh nữ đến, được chế. lực quỷ lượng đạt đế đạo Thế thư mắt rất nhanh phát hiện đế đến, một d hướng phía thân r ê n c i ế n trường một t đầu quỷ dị h ảnh bắn thân ảnh tới. Quỷ dị thân ảnh đạt được quỷ dị lực lượng gia trì liền như là một cái khí cầu mở dạng không ngừng bành trướng biến cao biến lớn biến rộng không đến năm giây bản thân chỉ có một người lớn nhỏ lúc này hoàn toàn liền là một tòa núi nhỏ tồn tại trong tay cũng xuất hiện một cây trường côn hướng phía nữ đế liền một gậy và tới nữ đế không cam lòng yếu thế phất tay kiếm y tung hành thao thiên kiếm y trong nháy mắt đem quỷ dị cự nhân cho bao phủ nữ đế này vừa ra tay trần lâm sửng sốt rất quen thuộc kiếm pháp đây không phải đại chu thiên kiếm thuật sao đại chu thiên kiếm thuật là từ chín bộ kiếm pháp dung hợp m à t h à n h ẩn chứa chín loại chân ý thế nhưng này chín loại chân ý rồi lại hòa làm một thể liền giống với cố thiên tuyết kim giao tiên thẩm linh lung bạt kiếm thuật đều có đặc điểm của mình đều có được thuộc tại của mình kiếm đạo chân ý trần lâm đại chu thiên kiếm ý hạch tâm liền là hủ dùng đại chu thiên kiếm ý làm cơ sở hủy diệt hết thể kẻ địch chương ba trăm tám mươi sáu chân thực vẫn là hư giả trần l n g đại chu thiên kiếm đạo là hệ thống bạo kích trả về đ o ạ t được đến cùng là lai lịch gì hắn thật đúng là không rõ ràng lắm nhưng lại cũng có thể suy đoán ra một ít nay đại chu thiên ẩn chứa chu thiên tinh đầu biến hóa rất có thể cùng hai vị kia yêu t ộ c đại năng có quan hệ mà lúc này trước mắt áo trắng nữ đế lại thi triển ra đại chu thiên kiếm nói hắn kiếm ý thao thiên hắn kiếm đạo trình độ có thể cao hơn hắn nhiều hắn mới dung hợp sáu bộ đại chu thiên kiếm ý mà áo trắng nữ đế ít nhất dùng hợp chín bộ c đây là hoàn chỉnh đại chu thiên kiếm đạo a t nhìn xem áo trắng nữ đế thi triển hoàn chỉnh đại chu thiên kiếm ý trần lâm tràn đầy mừng rỡ n à y đại chu thiên kiếm ý có thể đủ đứng hàng chư thiên vạn g i ớ i mười vị trí đầu kiếm đạo một trong mà nếu bàn về thiên biến văn hóa thu phát như tâm trần lâm biết cho dù là chu thiên kiếm ý cũng không sánh nổi đại chu thiên kiếm ý mặc dù hiện giai đoạn h ắ n công kích cường đại nhất vẫn là chu thiên kiếm ý thế nhưng đại chu thiên kiếm ý tương lai cùng tiềm lực không thể so với nó kém lục môn kiếm ý dung hợp quý nhất hiện tại còn kém tam môn kiếm pháp có thể không nên xem thường này tam môn ki ba bộ kiếm pháp một cái cấp bậc một khi tại sáu bộ kiếm pháp trên cơ sở nhiều du nhập g n một đạo kiếm pháp uy lực uy có thể đều sẽ toàn bộ nghìn lần cấp mấy vạn một cái tăng lên do k h á c này kiếm đạo liền sẽ sinh ra thuộc về hắn kiếm đạo ý chí nhìn xem áo trắng nữ đế thi triển kiệm đạo ý chí trần lâm gọi là một cái trông mà thèm áp vì cái gì hiện giai đoạn hắn cường đại nhất thần thông là chu tiên kiếm ý liền làm ô n này chu tiên kiếm chúng ý ẩn chứa chu tiên ý chí gặp thân giết thần gặp phật giết phật gặp ma đổ ma áo trắng nữ đế cùng quỷ dị quái vật đại chiến dị thường kịch liệt trần lâm vốn định mượn cơ hội này thật tốt quan sát một phiên hoàn chỉnh đại chu thiên kiếm đạo ý chí đáng tiếc này chút quỷ dị sinh vật căn bản không cho hắn cơ hội cũng may công đức hộ thể từng đạo công đức kim quan g phát ra buộc phát ra hủy thiên d i ệ t địa không thể tới nay chút quỷ dị sinh vật đục liên vong trong khoảnh khắc hóa thành cho t à n mà lại càng làm cho trần lâm vui mừng không thôi chính là p h à m là hắn đánh giết một đầu quỷ dị sinh vật đều sẽ từ thiên địa ở giữa tung b ạ c ra một tia công đức lực lượng mặc dù chỉ có nho nhỏ một tia thế nhưng có chút ít còn hơn không sao sắt lục tại tiếp, tục. Chiến trường lại tiếp tục. không biết kéo dài bao lâu áo trắng nữ đế cùng quỷ dị sinh vật đại chiến đã chuẩn bị kết thúc quỷ dị sinh vật đạt được hư không nhãn cầu gia trì chiến lược tăng gấp b ộ i cuối cùng vẫn là kém một chút bị áo trắng nữ đế nhất kiếm chém g i ế t đánh g i ế t này tôn cường đại nhất quỷ dị sinh vật áo trắng nữ đế hướng phía hư không nhãn cầu liền nào tới hư không nhãn cầu phảng phất mãi cho đến mối nguy bông xuống một đạo tối t ă m mở mịt quỷ dị lực lượng bắn ra như một mũi tên nhọn một dạng veo một tiếng phá t h o i hư không trở n ạ i vạch phá thời gian trường hà trong nháy mắt đi vào áo trắng nữ đế trước mặt hướng ph trong nháy mắt đem mũi tên đánh bay tốc độ không giảm thư không nhãn cầu cũng ý thức được nguy hiểm đến lại là một đạo hào quang màu xám bán ra lần này lại là một cái lưới lớn hướng phía áo trắng nữ đế bao phủ đi qua áo trắng nữ đế hừ lạnh một tiếng trên thân lập tức toát ra một đoàn cường hãn lôi đ ỉ n h tới tam thanh thần lôi đúng bản đầy đủ tam thanh thần lôi này tam thanh thần lôi trần lâm cũng đã biết mà lại chẳng những là bản đầy đủ hơn nữa còn là bị hắn tu luyện tới cảnh giới tối cao đáng tiếc tu vi quá thấp không có thể phát huy ra tam thanh thần lôi một phần một triệu uy tới trước mắt áo trắng nữ đế tam thanh thần lôi cái kia chính là trăm phần trăm phát huy ra h uy lực của nó tới đầy trời lôi đỉnh thủy thiên diệt địa những nơi đi qua quỷ dị lực lượng như là giấy m ộ dạng trong nháy mắt bị phá hủy sau đó tiêu tán hư không nhãn cầu lập tức cảm nhận được to lớn uy hiếp vội vàng mong muốn trốn tránh áo trắng nữ đế hư lạnh một tiếng hư không vừa nắm một đạo tam thanh thần lôi hóa thành một cây t r ư ờ n g tiền v è o một tiếng đem hư không nhãn cầu trò trói lại dùng sức kéo một phát hư không nhãn cầu liền không bị khống chế hướng phía áo trắng nữ đế bay đi áo trắng nữ đế trong tay kiếm đã sớm ch mắt thấy hư không nhãn cầu liền muốn đụng vào áo trắng nữ đế trên thân kiếm hư không nhãn cầu c ũ n g g ấ p vô số đạo hào quang màu xám hướng phía bốn phương tám hướng vào tới theo quỷ dị lực lượng bị chung quanh quỷ dị sinh vật hấp thu quỷ dị sinh vật từng cái lại một lần nữa phát sinh kinh người dị biến hướng phía áo trắng nữ đế liền n g à o tới ngăn cản áo trắng nữ đế động tác theo quỷ dị sinh vật ngăn cản áo trắng nữ đế vẫn là bị ngăn cản lại thậm chí đối diện với mấy cái này không sợ chết quỷ dị sinh vật áo trắng nữ đế không thể không liên tục bại lui đến lúc này liền cho hư không nhãn cầu cơ hội thở dốc lại là vô số đạo quỷ dị khí tức mây trăm vị quỷ dị sinh vật đạt được ban thưởng gia trì trở nên mạnh hon càng lớn càng thêm hung hãn không sợ chết trần lâm cũng bị một đầu quỷ dị sinh vật n g ă n cản vô thượng bất lọi công đức kim quang thế mà không thể trong nháy mắt đem quỷ dị sinh vật cho đánh võ mà là chẳng qua là khiến cho hắn thụ thương quỷ dị sinh vật đối mặt không quan trọng thương thế hồn nhiên không thèm để ý lại một lần nữa nhào tới trần lâm khẽ cắn răng thi triển công đức kim quang hình thành công đức hộ chiếu bảo vệ quanh thân nhưng mà quỷ dị sinh vật công kích hung hăng đụng vào trần lâm công đức kim quang vòng bảo hộ lên quỷ dị sinh vật trên thân cũng bất quá toát ra một đạo khói xanh mà trần lâm đã có thể tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bị trực tiếp đụng bay xa mấy chục thước hung hăng ngã xuống đất trong cơ thể như là rời sông lấp biển miệng phun màu tươi co quắp trên mặt đất không thể động đậy nếu không phải mình thân thể cường tráng vừa xa cùng dai tăng thêm ngũ trọng lực lượng phòng ngự lần này liền phải đụng chết không thể t r ầ n lâm hít sâu một hơi đau đớn kịch liệt khiến cho hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải đây rốt cuộc là hư hảo còn là thế giới chân thật liếc mắt nhập mộng sao chính mình rõ ràng tại bên ngoài nhìn xem chính mình đệ tử sắp đột phá sau đó thức tình huyết mạch trong người thần thống lại bị kéo vào cho tới bây giờ cảnh tượng bên trong nói là giả thế nhưng toàn thân đau đớn không giả được nói là thật đây cũng quá huyền ảo ngay tại trần lâm ngây người trong n g a y mắt vừa rồi đầu kia quỷ dị sinh vật lại một lần nữa phát động công kích t h ư ợ n như sao băng hung hăng hướng phía trần lâm đụng đánh tới trần lâm cười khổ vội vàng chân nhiếp t h ầ n tâm khẽ cắn răng c h ạ m tiên kiếm vừa nhất hướng phía quỷ dị sinh vật nhất kiếm chém g i ế t tới một kiếm p h ả n p h ấ t chém vào tại trên tảng đá một dạng quỷ dị sinh vật thế tới không dám chút nào trần lâm lại muốn tránh nhanh chóng đã không còn kịp rồi nói chủ quan chẳng lẽ ta trần lâm lần này phải chết ở chỗ này Mắt chương ba trăm tám mươi bảy nữ đế là võ chiếu võ chiếu trần lâm nhịn không được hoảng sợ nói không sai trước mắt áo trắng nữ đế đương nhiên đó là võ chiếu bộ dáng cùng tiểu võ chiếu giống như lúc không đúng nghiêm chỉnh mà nói là cùng sau khi lớn lên n à n g khi thế dung nhan thần sắc mọi cử động là giống như lúc h i ệ n nhiên một cái khác tiểu võ chiếu sư phụ sau một khắc trần lâm triệt để bị chấn động đến sư phụ trước mắt áo trắng nữ đế thế mà gọi sư phụ hắn chuyện này rốt cuộc là như thế nào trần lâm bối rối áo trắng nữ đế tiểu võ chiếu tiếp tục nói sư phụ chờ ta một lát chờ ta diệt này hư không nhắn cầu liền đưa sư phụ ngươi ra ngoài nói xong liền một bay mà lên hướng phía hư không nhấn cầu lại một lần nữa giết tới lúc này trần lâm lòng tràn đầy nghị hoặc muốn hỏi thế nhưng không có cơ hội a ngay tại trần lâm ngây người công phu lại là một đầu quỷ dị sinh vật nào tới không đúng là hai đầu một trái một phải mỗi một đầu đều không so với lúc trước một đầu thực lực trên lệnh đáng chết trần lâm không thể không đối mặt này hai đầu quỷ dị sinh vật cũng may có lần trước g i á o huấn trần lâm biết đối diện với mấy cái này quỷ dị sinh vật công kích căn bản không có tác dụng hoặc là thi triển tam thanh thần ôi hoặc là thi triển công đức kỳ quang liên hỏa diễm phảng phất đều đối bọn hắn không có bao nhiều thương thế lực Phất đương nhiên lôi đỉnh tuy mạnh t h đối đãi này chút quỷ dị sinh vật vẫn là công đức kim quan uy lực càng lớn kim quan nói lên lập tức là có thể khiến cái này quỷ dị sinh vật không chết cũng muốn luận ra đáng tiếc là hắn cuối cùng tu vi quá thấp chuẩn đế đặc ở thiên nguyên thế giới đại đế không ra ai dám tranh phong tăng thêm hắn không phải bình thường chuẩn đế cho dù là chư thiên và giới chỉ sợ cũng không có mấy cái chuẩn đế có thể chống lại đi thế nhưng tại đây bên trong tuy tiện một đầu quỷ dị sinh vật đều khó đối phó chớ đừng nói chỉ là này chút bị hư không nhãn cầu ra chỉ qua quỷ dị sinh vật hắn một cái đều đánh không lại chớ đừng nói chỉ là đối mặt hai cái duy nhất có thể làm liền là tận lực ngăn cản không nói trần lâm đau khổ c h ố n g đỡ đến từ quỷ dị sinh vật tiến công võ chiếu áo trắng nữ đế lại một lần nữa đối hư không nhãn cầu t i ê n hành xung phong mà lần này nàng thay đổi hoàn toàn một cái dạng toàn thân lôi đỉnh vào banh chân đạp cửu phẩm công nước kim băng cầm trong tay tiên kiếm thi triển bất ngờ liền là chu tiên tử kiếm đúng hoàn chỉnh chu tiên tử kiếm trần lâm hai mắt trong n g á y mắt sáng lên nếu bàn về kiếm đạo chu tiên kiếm đạo thuộc về tại đệ nhất hắn liền sẽ chu tiên kiếm đạo bên trong bốn đại kiếm đạo một trong chu tiên kiếm ý tự nhiên hiểu do hắn điểm mạnh trước đó thấy võ chiếu thi triển đại chu tiên kiếm pháp hiện tại lại là chu tiên tử kiếm chỉ có kiếm ý không có chu tiên kiếm cũng không có chu tiên trận đồ đông nhiên trần lâm ở sâu trong nội tâm có một cái ý nghĩ chẳng lẽ mình bị đệ tử của mình liếc mắt nhập động tiến vào là tương lai một cái nào đó đoạn ngắn không thành không có khả năng tương lai không lường được nay được công nhận sự thật chu tiên kiếm ý đáng tiế c h í nhớ mình m i ký tại đ ư ợ bị kéo vào nơi này trước đó trưởng môn t o huyên liền hợp thảo luật qua kiểu ưu thâm viên bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm vô số quỷ dị sinh vật sinh ra đại tranh chỉ thế thời buổi dối loạn này chút quỷ dị sinh vật thế mà xuất hiện tại ngọc hư tiên môn phụ cận hiện nhiên là bị người bày bố chỉ sợ ngọc hư môn người gặp được thật đúng là không có mấy cái có thể ứng phó sau khi ra ngoài trần lâm quyết định chính mình mấy cái đệ tử nhất định phải c h u y ể n thụ cựu phẩm công đức kim liên pháp đến mức tài liệu công đức huyền hoàng chỉ khí các loại hắn hiện tại cũng là bất lực còn có liền là tam thanh thần lôi người người c h u y ể n thụ ít nhất gặp được quỷ dị sinh vật tự vệ còn có thể làm được Và anh. nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng nổ tung truyền đến chỉ thấy hư không võ chiếu đang nhất kiếm đâm vào hư không nhãn cầu phía trên nổ tung là theo hư không nhãn cầu bên trong bạo phát đi ra lực lượng cường hãn lập tức bao phủ mà ra bao phủ toàn bộ chiến trường nguyên bản to bằng gian phòng hư không nhãn cầu tại bị v õ chiếu nhất kiếm đâm c h ú n g trong náy mắt phát sinh nổ tung về sau lực lượng phát triển mạnh mẽ toàn bộ chiến trường quỷ dị sinh vật như bị điện giật toàn thân rút r ơ dậy sau đó s ủ i lơ trên mặt đất ngân giáp tướng sĩ、si、nắm lấy cơ hội đối quỷ dị sinh vật liền là một hồi đại đồ sát trong lúc nhất thời chiến trường thế cục đại biến quỷ dị sinh vật bị từng cái tẩy trừ mà quỷ dị sinh vật cùng hư không nhãn cầu người hai mặt hỗ trợ lẫn nhau theo hư không nhãn cầu bị trọng thường quỷ dị sinh vật cũng biến thành vô cùng suy yếu mà lại theo quỷ dị sinh vật bị thanh lý đồ sát hư không nhãn cầu cũng biến thành càng thêm suy y trên dưới một lòng phía dưới quỷ dị sinh vật bị từng cái đánh giết t r â n lâm đối mặt hai đầu quỷ dị sinh vật cũng tùy tiện đem giải thích quyết tháng t r â n lâm thở dài một hơi tâm tình xúc động đang chuẩn bị tiến lên hỏi thăm áo trắng nữ đế đệ tử của mình võ chiếu chuyện này rốt cuộc là như thế nào thời điểm cảnh tượng trước mắt lập tức nhét biến phát hiện mình một lần nữa về tới thái ất sơn lúc này đang đứng tại võ chiếu trước người t r â n lâm hơi xứng sở nghi ngờ nhìn võ chiếu sau l ư n g áo trắng thân ảnh sợ rằng cũng sẽ không nghĩ tới liền là đạo thân ảnh này ở đâu như mộng ảo trong thời gian một người nhất kiếm ngăn cơn sóng g ữ lúc ấy nữ đế tại thế cũng không k é m cõi chút nào nửa phần bên này là tuyệt thế nữ đế a trần lâm hỏi ta vừa rồi qua bao lâu triệu lượt tịch nghỉ ngờ nói sư m i n h cái gì bao lâu trần lâm giải thích nói liền là vừa rồi trần lâm sau một khắc liền ngây ngẩn cả người nhất trưởng kinh suy tính nói cách khác tại chính mình cảm giác mà nói chính mình tiến vào hư hào trong thế giới ước chừng qua vài ngày thời gian mà bên ngoài chỉ có một giây đồng hồ dính đến thời gian phát tắc nàng lại như thế nào làm được nhìn xem y nguyên đột phá tu luyện võ chiếu trần lâm là đầy mình nghĩ hoặc bây giờ nghĩ hỏi cũng hỏi không được chỉ có chờ hắn tỉnh lại một nén nhang sau võ chiếu sau lưng nữ đế hư ảnh phảng phất cảm ứng được cái gì một dạng đột nhiên buộc phát ra dọa người khí thế đến sau đó l o e lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt tạm biến tiểu võ chiếu tu vi cũng tại thời khắc này đột phá thiên cương sơ kỳ n à y vẹn vẹn bắt đầu thiên cương trung kỳ thiên cương hậu kỳ thiên cương đ ỉ n h p h o n g này vẫn chưa xong một mực đến hợp đạo cảnh tu vi cảnh giới lúc này mới vững chắc xuống cho dù là hợp đạo sơ kỳ lúc này tiểu võ chiếu toàn thân đã b ộ c phát ra không giống bình thường khí thế tới mà cũng như vào lúc này một tia chớp đột nhiên theo trong hư không sinh ra hướng phía võ chiếu tập đánh tới này nhưng làm mọi người giật náy mình sư phụ sư mội gặp nguy hiểm cố thiên tuyết vội vàng hoảng sợ nói trần lâm lắc đầu nói không đây không phải nguy hiểm đây là cơ duyên của hắn thức tỉnh thuộc về mình b ả n mệnh thần thông nói tới chỗ này trần l â m trong lòng không khỏi nhiều một tia hâm mộ tới chương ba trăm tám mươi tám tiểu ưu thâm viên đô thiên thần lôi tiểu võ chiếu thế mà đã thức tỉnh b ả n mệnh thần thông đô thiên thần lôi đây là so tam thanh thần lôi cường hãn hơn vô thượng lôi đ ỉ n h thiên địa sơ khai vạn vật sinh ra vũ trụ ở giữa cũng sinh ra vô số lôi đình mà cường hãn nhất lôi đình liền là hỗn đội đình mà gần với hôn đ ộ n lôi đỉnh liền là đô thiên lôi đỉnh đô thiên lôi đỉnh lại được xưng là phạt thiên c h i lôi đại thiên hình phạt muốn biết mình cũng không biết thế nhưng trần lâm tin tưởng coi như là hiện tại sẽ không chính mình không sớm thì muộn cũng biết đô thiên thần lôi sao keng nhưng vào lúc này hệ thống thế mà v ă n g lên bạo kích trả về đệ tử võ chiếu tại ký chủ trì điểm đột phá trước có cảnh giới thức tỉnh bản mệnh thần thông đô thiên thần lôi phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích thế này cũng được bạo kích trần lâm tơ không chút do dự nói ra bạo kích thành công ban thượng trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được giữa thiên địa trí cường kiếm ý một trong lục tiên kiếm ý có hay không nhận lấy chu tiên tứ kiếm một trong lục tiên kiếm vê anh trần lâm chỉ cảm giác mình đầu góc nổ vang một tiếng cả người đều bị lôi nói không ra lời hắn nghe được cái gì lại là một đạo chu tiên tứ kiếm kiếm ý một trong lục tiên kiếm ý đây chính là cùng chu tiên kiếm ý ngang cấp tồn tại tại hư hảo bên trong thời điểm hắn liền từng có một cái ý nghĩ muốn là chính mình có thể đủ nhiều một môn chu tiên tứ kiếm kiếm ý liền tốt hiện tại thật đúng là bạo kích về còn chiếm được lục tiên kiếm sắt lục kiếm ý cái này khiến trần lâm nghĩ đến trước đó đánh giết phong vông trước đó không cảm thấy hiện tại xem ra thế mà ẩn chứa một tia lục tiên kiếm kiếm đạo ý chí xem ra này sát lục kiếm ý hẳn là theo lục tiên kiếm một tia trong kiếm ý lĩnh nộ g biến hóa ra uy lực đứng lại không luận thế nhưng đối với hắn lĩnh nộ g lục tiên kiếm không thể nghi ngờ là một cái rất tốt phụ trợ tác dụng đệ tử đột phá chính mình tiền lợi a không sai cũng không biết tiểu võ chiếu chuyện gì tỉnh lại bất quá xem ra một chốc là không tỉnh lại vung tay lên một đạo công đức kim quang vòng bảo hộ đem võ chiếu cho bảo vệ trần lâm đối thạch sinh cùng tiểu bạch trạch nói ra các ngươi sư tỷ vừa mới đột phá đang ở củng cố tu vi cảnh giới không biết lúc nào tỉnh lại an nguy của nàng sẽ phải giao cho các ngươi thật tốt thủ hộ sư tỷ biết không sư phụ yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không nhường bất luận cái gì người quay dày đại tỷ đầu trần thạch sinh v ô bộ ngực nói ra tiểu bạch trạch cũng đi theo m á n h liệt gật đầu lưu lại võ chiếu tiếp tục tu luyện mọi người ai đi đường đấy trần lâm bàn giao một phiên cũng đi theo rời đi thái ất sơn cựu ưu thâm viên bảy đại dị tộc chỗ thiên nguyên thế giới bảy đại cầm khu nơi này nguy hiểm tầm tầng hàng năm bị cựu âm khí bao phủ bất tử âm linh nhất tộc liền bị phong ấn ở này cũng chỉ có bất tử âm lúc i miễn kiểu viên âm khí. Người một khi tiến thời liền nhiễu, n nhất cưỡng đứng bên trong, không đến một thời ba liền sẽ bị âm khí nhiêu, biến thành h thể thích thâm khí. khắc khí thầy khô. tộc một một một có cố âm âm đu quay vào ba bị l sẽ này trần lâm bất ngờ liền xuất hiện ở cựu rú thâm viên bên ngoài quỷ dị lực lượng xuất hiện nhường trần lâm cảnh d ắ c lên tại viễn cảnh bên trong hắn thấy được quỷ dị lực lượng cường hãn này chút quỷ dị lực lượng do hư không nhãn cầu không chế cũng không biết cựu rú thâm viên quỷ dị lực lượng đến từ phương nào hiện tại quỷ dị sinh vật đã nguy hiểm đến ngọc hư tiên môn hắn không phải thành nhân thế nhưng hắn có đạo lữ đệ tử đồng môn có câu nói là trời sập xuống có người cao chịu đấy mấy năm tu luyện đông nhiên quay đầu mới phát hiện mình đã trong bất chi bất giác trở thành cái kia người cao bất quá nói đi thì nói lại cựu u thâm viên nguy hiểm là nguy hiểm xưng là cấm khu thế nhưng mỗi một cấm khu nhưng cũng là kỳ nộ vô tận cựu u thâm viên có tam bảo cựu u hát liên thâm viên nong độ c mật tam sinh thảo mỗi một loại đều là thần cấp linh dược lần này trần lâm đi tới cựu u thâm viên có hai cái mục đích một cái là dò xét cựu u thâm viên q u ỷ dị lực lượng đầu mượn một cái là hy vọng có thể tìm tới tam sinh thảo tam sinh thảo trong truyền thuyết có thể mở ra một người tam sinh tam thế trí nhớ có thể mở ra hay không tam sinh tam thế trí nhớ không nhất định nhưng lại có thể thông qua dùng tam sinh thảo thu hoạch chính mình trước ba thế phúc phận ngươi trước ba thế là người bình thường thì thôi thế nhưng nếu như ngươi trong đó nhất thế là tiên nhân nói không chừng còn có thể bởi vậy thu hoạch được tiên nhân thời điểm thần thông công pháp bí truyền bí thuật đi vào cựu h u thâm n g uyên nhìn trước mắt không ngừng b ư ớ c lên khói đen mà trong khói đen sen lẫn từng k i a tối t ă m mở mịt khí tức thâm n g uyên trần lâm vẻ mặt nghiêm trọng mắt sáng như bốc cuối cùng hắn đâm thẳng đầu vào theo trần lâm tiến vào cựu thâm uyên thiên đ i ệ đông nhiên bắt đầu chấn động dâng lên vô số cường giả đại năng theo bốn phương tám hướng trào ra không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thâm viên cửa vào này là có người tiến vào kiểu ưu thâm viên t đến cùng là ai không muốn sống nữa lúc này dám vào vào kiểu ưu thâm viên kiểu ưu thâm viên bảo tàng vô số tự nhiên không thể thiếu một chút cường giả lưu luyến ở đây nghĩ muốn tìm cơ duyên tiến vào bên trong trần lâm tiến vào lập tức nắm ẩn nút trong bóng tối tất cả mọi người cho nổ ra tới kỳ nộ cùng nguy hiểm hỗ trợ lẫn nhau mặc dù kiểu ưu thâm viên tràn đầy kiểu ưu âm khí đ ố i bên cạnh người mà nói là độc dược m a n thú thế nhưng đôi có vài người nhất là tu luyện âm thuộc tính công pháp người lại là thuốc tốt như thế nào cấm khu không chỉ đại biểu cho nguy hiểm cũng đại biểu cho bị dị tộc c h i ế m cứ t i ế n vào bên trong cùng muốn chết không có khác nhau hiện tại có người thế mà tiến vào c ử u l thâm uyên các người nói cái này người không biết trời cao đất rộng lại dám tiến vào cầm khu có thể hay không còn sống trở về có người không còn nói thêm muốn còn sống trở về si tâm vào tưởng chẳng cần biết người nọ là ai hắn phải chết không nghi ngờ còn sống trở về không phải người si nói mộng lời sao t r ậ n t r ậ n tiếng cười k h ẽ chuyển đến lắc đầu lắc đầu thở d à i thở dài trào phúng trào phúng từng cái tự nhận là một phương đại năng động viên tạo hóa cảnh giới đều không dám bước vào kiểu hữu thâm viên n ử a bước lại có người không nói hai lời trực tiếp một đầu cắm đi vào nay còn không nói hiện tại kiểu hữu thâm viên tràn đầy quỷ dị khí tức không tốt cái này người có thể hay không bị quỷ dị khí tức khống chế biến thành quỷ dị sinh vật mọi người không khỏi sắc mặt đại biến bọn hắn nhìn thấy qua quỷ dị sinh vật hết thể sinh vật còn sống một khi bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm đều lại biến thành quỷ dị sinh vật trở thành khôi lỗi tồn tại chết cũng là hồn phi phách tán v i n h thế không được siêu sinh làm sao nắm điểm này quên sớm biết liền nên đem người cả lại đừng nói nữa hiện đang hối hận cũng vô dụng đều là người ta tự tìm quỷ dị khí tức chúng ta này chút vốn nghĩ tìm kiếm cơ duyên người xem ra muốn rời đi các vị ta đi trước một bước quỷ dị khí t ứ c nhường không ít người nhìn mà sợ tu luyện cùng kỳ ngộ chờ đợi cùng sinh mệnh so sánh bọn hắn quả quyết lựa chọn chính mình sinh mệnh sống sót không tốt sao tại sao phải đi tìm chết rồi trong khoảnh khắc vô số đạo thân ảnh vụt lên từ mặt đất tan biến tại đây kiểu u thâm v i ê n bên ngoài nguyên bản náo nhiệt tình cảnh cũng trở nên quá quế trần lâm tiên vào kiểu u thâm uyên cựu phẩm công đức kim liên pháp liền thi triển đi ra một đó công đức kim liên nở rộ bảo vệ q u ê n thân vạn pháp bất xâm quỷ dị khí t ứ c cựu h u âm khí phản phất gặp được khắc tinh một dạng dồn dập được bộ chương ba trăm tám mươi chín tam sinh thảo tại thâm viên bên ngoài thâm viên liền làm ộ t cái sâu không thấy đáy hô to mà tiến vào thâm viên cảnh sát trước mắt trong lúc đó phát sinh biến h ó a cực lớn phản phất nhường ngươi một lần nữa đưa thân vào một cái thế giới mới một dạng trên bầu trời treo một cái màu tím thái dương đại điệu tối t ă m bốn phía tràn ngập cựu h u âm khí cùng k ị dị khí tức bầu không khí ngột ngạt khi tiến vào thâm viên một khắc kia trở đi liền không ngừng tại trần lâm chu thân bồi hồi thế nhưng những khí tức này vừa tiếp xúc với hắn lập tức liền bị công đức kim liên cho tiêu trừ chống cự ngược lại nhường trần lâm như một tôn tê thế vi hoại phật đà thi triển tuyển nhãn t â m mắt bố trí tâm linh lực lượng nhường trần lâm xem bất kỳ sự vụ đều xem đến vô cùng thông thấu trực chỉ b ả n tâm trần lâm chân đạp tại cựu h u thâm nguyên mặt đất bên trên vô hỉ vô bi xứng đáng vùng cấm của nhân loại không nói cựu h u âm khí cùng quỷ dị khí thức vẹn vẹn là hoàn cảnh nơi này bình thường người đều không thể tại đây bên trong sinh tồn vừa đi m ấ y bước một đầu quái vật khổng lồ đưa tới trần lâm chú ý bạch cốt tầm u phía trên còn mang theo thì thối nhìn kỹ mục nát trên thịt che kín đủ loại tiểu công c h n g có gọi ra được tên có g nhìn xem cũng là người ta có một loại cảm giác không rét mà run p h ả n phất đám côn trùng này cảm nhận được trần lâm đến dồn dập dừng lại động tác trong tay ngược lại nhìn về phía trần lâm người sống có sống người tới cựu hữu chỉ địa đám côn trùng này từng cái ác độc vô cùng cựu hữu thâm viên ở lại người một đám bất tử âm linh bọn hắn chỉ có hồn linh trạng thái không có thân thể muốn ăn cũng ăn không được ngược lại đám côn trùng này còn bị bọn hắn s u thế hiện tại thật vất vả gặp được người sống đối đám côn trùng này tới nói không thể nghi ngờ là giữa thiên địa vị ngon nhất thức ăn từng cái côn trùng đơn giản đều giống như liên hai mắt bốt kim quang hướng phía trần lâm liền không muốn Trần Lâm lắt c c ì vô tận sấm xét lực lượng cấp tốc bao phủ ra ngoài đám côn trùng này đã giải trừ đạo sấm xét lực lượng lập tức liền trong nháy mắt bị đốt c h á y khét sau đó hóa thành cho tản thế nhưng điểm này thương vong đối với đám côn trùng này không có chút nào thấy hoảng sợ ngược lại kích phát bọn hắn hung tính không sợ chết hướng phía trần lâm liền nào tới mặt đất bầu trời lít nha lít nhít n h ì n xem người sợ đầu run lên cảm giác thế nhưng bọn hắn gặp trần lâm phất tay lôi đỉnh hỏa diễn cùng bay tam thanh thần lôi thái dương chân hỏa những nơi đi qua đám côn trùng này r ồ n dập bùng cháy hầu như không còn hóa thành cho tàn tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa tới nhiều ít chết bao nhiêu mà lại đám côn trùng này chiếm c ư tại c ử u ưu thâm n g uyên không biết thôn phệ nhiều ít sinh vật h u n g tàn ác độc sống coi như là giữa thiên địa một cái khối ưu ác tính c ấ m khu không chỉ là nhân loại c ấ m khu cũng đồng dạng là thế giới c ấ m khu c ấ m khu nói thông tục điểm cái kia chính là khối ưu ác tính l i ê n giống với một người trên người khối ưu ác tính bị thanh trừ có phải hay không phải mãi hơn dễ dàng nhiều thế giới cũng là như thế theo vô số độc trùng bị đánh giết thế mà giữa thiên địa sinh ra từng sợi công đức kim quan g tới đối với công đức kim quan g trần lâm là a đến cũng không có cự tuyệt có nhiều ít hắn muốn bao nhiêu chỉ có có này chút công đức kim quan g hắn cựu phẩm công đức kim liên pháp mới có thể chân chính đại thành một khi tập hợp cựu trọng công đức môn công pháp này vậy liền là chân chính vạn pháp bất xâm phòng ngự vô địch đáng tiếc gánh nặng đường xa chỉ có chân chính biết công đức thu hoạch có nhiều khó khăn biết này cựu phẩm công đức kim liên pháp cần công đức có nhiều ít mới sẽ biết tu luyện có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy từng bước một tới trần lâm tin tưởng sẽ luôn để cho tại cùng môn vô thượng huyền công đi đến hoàn trình trạng thái đồ sát tại tiếp tục tẩy trừ tại tiếp tục vô số độc trùng lại không chút nào ý lùi bước bọn hắn bao lâu không có đụng phải người nhân loại mùi vị để bọn hắn điên cuồng để bọn hắn si mê để bọn hắn hung hãn không sợ chết bản thân độc trùng trí tuệ y thấp t chỉ có bản năng lúc này hoàn toàn liền là này một cái tràn diện cũng may trần lâm pháp lực hùng hậu tam thanh thần lôi u i lực to lớn thái dương chân hỏa những nơi đi qua không chỉ sẽ không để cho pháp lực mình yếu bót còn lại bởi vì đánh rết độc trùng đạt được trong không khí tràn ngập sinh cơ bổ sung tự thân hắn lúc này t h ư n h ư là một đầu không biết m ệ n mọi chiến thần lôi đình vật quanh hòa diễ diện cho ta từng đầu hỏa d i ễ m cùng lôi đỉnh tạo thành cự long không ngừng g ầ m thét phát ra trận trận tiếng gào thét đến ghi h ư ờ n g nhanh múa bớt nói qua chỗ độc trùng manh thú không không hóa thành cho tàn lần này khoảng cách càng xa uy năng càng mạnh phương viên trong vòng mấy trăm dặm độc trùng manh thú trong nháy mắt hóa thành cho tàn đến lúc này lợi dụng trần lâm vì vị trí trung tâm trở nên vô cùng chống trải trần lâm tại cựu ưu thâm viên đại triển thần uy thời điểm lực lượng cường hãn càng là trực tiếp xuyên thấu cựu u thâm viên nhường những cái kia còn không hề rời đi cựu u thâm viên người bên ngoài không khỏi bị rung động đến đây là vừa rồi người kia bùng nổ công kích các người có ai biết mới vừa rồi là người nào tiến vào cựu lữ thâm viên công kích như vậy rất có thể là một tôn chuẩn đế vê anh chuẩn đế nhị chữ nắm mọi người ở đây rung động trong lòng rung sợ thiên nguyên đại lục người nào không biết tam đại thánh địa tồn tại mà chuẩn đế cũng chỉ có tam đại thánh địa mới tồn tại chuẩn đế lúc này ở cựu lữ thâm viên chỗ sâu đ a n g có một tôn chuẩn đế tại đại khai sát giới không thành chuẩn đế vào cựu đây là muốn cùng cựu lữ thâm viên bên trong bất tử âm linh khai chiến không thành là chúng ta mắt vụ về không biết chuẩn đế bông xuống còn tưởng rằng muốn dấm lên vết xe đổ không nói trần lâm chấn nhất mọi người Hắn này lúc q u é trần qua p h g i lâm tầm mắt lướt qua thế mà khiến cho hắn thấy một gốc tam sinh thảo cựu ưu thông viên bên trong thần cấp linh thảo ba loại thần cấp linh tài tam sinh thảo thuộc về thứ nhất đối có mạnh mẽ tam sinh tam thế chỉ người mà nói thắng qua bất luận cái gì tiền đan linh dược dĩ nhiên đối với không có cường hãn tam sinh tam thế người cũng không phải không chỗ dùng chút nào hắn có khả năng đưa ngươi tam sinh tam thế tích lũy hoàn toàn phụng dưỡng đến đương thời trị thân lên dùng tam sinh thảo hoặc là ngươi kế thừa tam sinh tam thế bên trong tối cường thần thông bí pháp thiên phú thể chất hoặc là liền là kế thừa tam sinh tam thế tất cả mọi thứ phụng dưỡng tự thân lại kém cũng có thể để ngươi thu hoạch tam sinh tam thế gia t r ị có một chỗ mà liền bản thân là bình thường thể chất trong nháy mắt thành tựu vương thể thần thể thậm chí tiên thể có có thể trong nháy mắt nhường linh hồn của ngươi đạt được thăng hoa Tại chương â m viên bên ngoài bên năng vô số đại c ờ n g giả, có h phân nửa liền n là ư ớ về p h ba trăm a phía m sinh thảo tới. Tư chất có hạn, con đường thảo chất hạ, Tư t có ư c có bước cảnh càng cao hơn, chỉ có hạ. nghệ thiên hạ, hơn, Muốn mọi trong vượt vào t gai, giới bệ chín mươi độc giáp kỵ sĩ trần lâm một bay mà lên mắt thấy liền đến gần vô hạn tam sinh cỏ mặt đất đột nhiên chấn động một đầu quái vật khổng lồ đột nhiên phá đất mà lên kéo ra huyết bùn đại khẩu miệng đầy răng miệng tối h om sâu không thấy đáy tựa như một cái vực sâu không đáy thái cổ hung thú hát đ ị a long hát đ ị a long là một loại sinh hoạt tại lòng đất hung thú chỉ có một tấm huyết bùn đại khẩu thôn vệ làm chủ phàm l à tới gần hắn tất cả đều thành hắn thức ăn h ả i q u ố t không còn thần dược tồn tại tất có phối hợp hung thú nay cái gọi là phối hợp hung thú cũng là phát hiện này gốc linh dược chiếm thành của mình chờ đợi linh dược thành t h ụ sau đó nuốt thành tựu bản thân ngươi có thể tưởng tượng một ch mấy trăm năm mấy ngàn năm bảo vệ linh dược bị ngươi ngắt lấy đi bọn hắn có thể không phát cùng sao trần lâm còn không có tới gần đầu này hắc địa long liền cảm ứ n g được chính mình thần dược mối nguy trước tiên gọi ra muốn xé nát trần lâm trần lâm trong lòng hào không vợ sóng khi nhìn đến tam sinh thảo thời điểm hắn liền nghĩ đến điểm này có câu nói là binh đến tương c h á n nước đến đất chặn mặc cho ngươi thái cổ hùng thú bao nhiêu lợi hại hắn nhất kiếm rất chi vừa vặn vừa lấy được lục tiên kiếm ý thử một chút uy năng như thế nào chu tiên kiếm ý cùng lục tiên kiếm ý dung hợp phất tay hai đạo kiếm ý thành hình không ngừng nhập vào xuất ra lấy h ủ thiên diện kiếm ý phá không mà đi như một tia chấp lôi đ ỉ n h hướng phía thái cổ hùng thú h ắ c điệu long chém giết tới h ắ c điệu long phảng phất không biết nguy hiểm bung ô xuống y nguyên mở cái miệng rộng hướng phía trần lâm n u ố t xuống sau một khắc kiếm ý hạ xuống h ắ c điệu long trực tiếp bị đánh thành hai đoạn nhìn xem chết h ắ c điệu long trần lâm cũng là s ư ơ n g sở vốn cho rằng lần này đối mặt bực này thái cổ hùng thú chính mình cần phải phí chút sức lực không thể lại không nghĩ rằng đơn giản như vậy liền đem nó đánh rét niềm vui ngoài ý muôn a đương nhiên lúc này không phải truy đến cùng này chút thời điểm đối với hắn mà nói đánh rét thái cổ hùng thú chẳng qua là một chú hiện tại trọng yếu nhất chính là ngắt lấy tam sinh thảo có thể gặp được tam sinh thảo niềm vui ngoài ý muốn a đi vào tam sinh thảo trước mặt trần lâm liền vội vàng đem hắn ngắt lấy sau đó thật tốt cất kỹ vừa muốn thu lại đột nhiên sau lưng một cấu nguy hiểm bay lên một luồng k í n h phong phá không tới đây là có người đánh lén mình chẳng lẽ là h ấ c điệu long không chết không đúng thật nặng k i ể u ú ữ u âm khí trần lâm hừ lạnh một tiếng c h ẳ m tiên kiếm xuất hiện trong tay hướng phía sau lưng công kích nhất kiếm quét ngang tới vê anh nổ tung chuyển đến sau lưng công kích bị vội vã mà chính mình chính mình người cũng bị một kiếm này ép hiện lộ ra thân hình tới một tôn dị tộc chỉ vương cầm trong tay một cây trường thương dưới hông ngồi một thót độc giác cử thú toàn thân tản r a kinh người cựu ú ữ âm khí một màn này quá quen thuộc trước đó kỵ sĩ không đầu thiên hai kỵ sĩ liền là này phần trang phục bất tử âm linh nhất tộc có bốn đại kỵ sĩ kỵ sĩ không đầu cùng thiên hai kỵ sĩ liền là hai trong đó đều chết tại trần lâm tay mà còn lại hai đại kỵ sĩ phân biệt là độc giác kỵ sĩ cùng hủy d i ệ t kỵ sĩ trước mắt vị này chắc hẳn liền là độc giác kỵ sĩ độc giác kỵ sĩ dùng tọa giá nổi danh trên đời bởi vì hắn t ỏ a giá lại có thể là trong truyền thuyết độc giác lôi thú đây là một loại tượng cổ thần thú hậu duệ mặc dù là hôn huyết thế nhưng chiến lược kinh người biểu hiện ra sức chiến đấu s o kỵ sĩ bản thân đều mạnh độc giác kỵ sĩ tham lam nhìn xem trần lâm trong tay hộp vừa rồi hắn nhưng là thấy rất rõ ràng tam sinh thảo đáng chết cuộc đời mình tại c ử u h u thâm viên đều không nhìn thấy một gốc tam sinh thảo thiên nhân loại này thế mà có thể phát hiện tam sinh thảo tại trần lâm tiến vào c ử u h u thâm viên thời điểm toàn bộ bất tử âm linh nhất mạch đều biết bọn hắn không có xuất thủ trước gần nhất cựu hữu thâm viên đột nhiên xuất hiện quỷ dị khí tức bọn hắn không ít tộc nhân không cẩn thận liền bị quỷ dị khí tức cảm nhiễm biến thành quỷ dị sinh vật bọn hắn không thể tưởng tượng biến thành khôi lỗi có thể tránh liền tránh trần lâm xuất hiện coi như xem kỳ tốt nhìn xem hắn đối mặt độc trùng mạnh thu đại phát thần uy cũng để bọn hắn ý thức được tên nhân loại này không dễ t r e o chọc không phải vạn bất đắc dĩ tốt nhất đừng tùy tiện trêu chọc cho thỏa đáng thế nhưng tam sinh thảo xuất hiện để bọn hắn không thể không thay đổi chủ ý quyết không thể nhường tên nhân đ ộ c giác kỵ sĩ ra tay rồi sau lưng đánh lén phát động một k í c h trí mạng vốn cho rằng không có sơ hở nào một đòn giết chết nhưng lại khiến cho hắn phẫn nộ phát hiện chính mình dưới một kích này đi thế mà thất bại bị đối phương cảm nhận được bày ra phản kích nhất kích đem chính mình ép ra ngoài đ ộ c giác kỵ sĩ tràn đầy phân nộ thương trong tay vừa nhất phân nộ nói nhân loại giao ra tam sinh thảo có thể tha cho ngươi không phải bằng không chết trần lâm cười lắc đầu nói thứ nhất tam sinh thảo ta sẽ không giao thứ hai muốn giết ta vừa vặn ta cũng muốn giết ngươi chết không quan trọng một cái dị tộc tri vương cũng dám cản rỡ một kiếm đương nhiên đó là lục tiên kiếm ý mình bị bỏ qua bị rêu cận độc giác kỵ sĩ nổi giận chật quát một tiếng một người một thú cầm trong tay trường thương hướng phía trần lâm liền một thương công đánh tới nhưng mà người tại hư không lục tiên kiếm ý trong nháy mắt kéo tới hắn sau một khắc liền dọa đến hồn phi phép tán khí tức tử vong đã triệt để nồng che đậy trong lòng của hắn phản phất muốn đem hắn triệt để giết giống như chết thử vong hoảng sợ sát lục không độc giác kỵ sĩ hét thảm một tiếng sau một khắc liền bị trần lâm nhất kiểm tra giết vô số mảnh vỡ vừa tiếp xúc với hư không liền hóa thành hư vô phản phất hắn căn bản không tồn tại mở dạng chẳng những là hắn t ò a hạ độc giác thần thú cũng giống vậy tan thành m â y khói đánh giết độc giác kỵ sĩ theo trong hư không rơi xuống ra một viên tình thể tới bất tử âm linh hạch tâm chỗ sinh mệnh nguồn suối không nên nhìn trần lâm nhất kiếm đem hắn đánh giết tinh hạch tại chỉ phải đặt ở âm khí sung túc địa phương y nguyên có khả năng sống lại phục sinh trần lâm có thể không đáp ứng n ắ m lấy tình thạch trong tay hỏa diễn p h á ra tỉnh thạch trong nháy mắt hóa thành cho tàn một đoàn đồng đậm sinh mệnh khí tức theo tinh hạch tan biên xuất hiện tại trần lâm trong tay trần lâm dùng sức khẽ hấp sinh mệnh khí tức tù Cấp tốc ba i ế n thành một t h cô o t h i ê năm pháp lực, bổ dưỡng Trần Lâm thân thể. Hắc hắc. lực, Lâm bổ dưỡng thương đương Trần Không n sai, với 3 năm pháp lực、ba. Sau một k h ắ chính Trần Lâm vua t một cái, vừa bực không thôi. năm cái, bực lực, c pháp vườn không h mình phá của đồ chơi nếu là ban cho đệ tử sau đó bạo kích trả về ngươi nói trăm vạn lần bạo kích trả về cái này nhiều nồng đẫm pháp lực chính mình có phải hay không có thể làm cho tu vi của mình tiến hơn một bước đang nhìn xem tu vi của mình chuẩn đế hậu kỳ nói không chừng trực tiếp đi đến chuẩn đế đình phong sau đó nện vững chắc cơ sở chính mình có thể là tu luyện cựu chuyển huyền công Bản thân chương ơ sở nện vững c ắ c cần pháp lực n pháp lực càng nhiều. Phung phí của trời. Xem ra là g ờ i b o ba trăm chín mươi một bắt thiếu chủ trần lâm không biết chính mình cái nhìn này có thể là nắm c ử u hữu thâm viên những cái kia bất tử âm linh dọa đến hồn phi phát tán độc giác kỵ sĩ thực lực bọn hắn rất rõ bất tử âm linh nhân số thưa tớt h không giống như là yêu ma nhất tộc chỉ là cao đẳng yêu ma liền là hàng trăm triệu cấp thấp yêu ma càng nhiều thế nhưng bất tử âm linh nhất tộc cũng có mấy ngàn v ằ n nhiều số lượng cũng không ít độc giác kỵ sĩ thân là dị tộc c h i vương tại không chết âm linh vương giả cảnh giới bên trong cũng có thể tiến vào m ộ ư ơ i vị trí đầu liệt kê thực lực như vậy bị người nhất kiếm cho c h é m giết n h â n tộc t r ẩ n đế bốn chữ này trong nháy mắt xuất hiện trong lòng mọi người chính mình đi ngăn cản một tôn nhân tộc trần đế không khác là muốn chết tam sinh thảo niềm vui ngoài ý muốn trần lâm mục đích cũng không phải tam sinh thảo mà là do xét quỷ dị chỉ đầu n g u ồ n này không khỏi nhường hắn nghĩ tới tại hư hảo trong thế giới thấy quỷ dị chỉ nguyên một k h ỏ a hư không nhắc cầu cũng không biết nơi này quỷ dị chỉ nguyên có phải hay không hư không nhắc cầu mà nếu muốn tìm đến quỷ dị đầu n g u ồ n tốt nhất là có thể tìm tới một đầu bất tử âm linh dẫn đường liền ngươi trần lâm rất nhanh phát hiện một tôn tạo hóa cảnh bất tử âm linh đương nhiên đây cũng không phải là bình thường tạo hóa cảnh tạo hóa đỉnh phong tồ tại h ư không vừa nắm cựu long thần hỏa trá hóa thành một đầu hỏa diễm cự thủ hướng phía ẩn nút trong bóng tối bất tử âm linh một thanh bắt tới chờ này chút bất tử âm linh phản ứng lại doa đến đều dồn dập chạy trốn mà làm nhân vật chính bất tử âm linh nghĩ muốn thời điểm chạy trốn đã chậm mình tựa như là tiểu kê một dạng bị dễ dàng cho bắt tới sau đó tựa như là bị bóp lấy c ổ một dạng không thể động đậy không tốt tên nhân loại này cường g i ả bắt điện hạ bây giờ nên làm gì cứu sẽ điện hạ ai là tên nhân loại này cường g i ả đối thủ không cứu nạn đạo trơ mắt nhìn điện hạ chết tại tên nhân loại này cường g i ả trong tay chẳng lẽ liền không s ợ b ậ hạ trách phạt sao vừa nghĩ tới âm linh hoàng thủ đoạn chung quanh tất cả mọi người không, không dùng mình một cái lúc này trần lâm còn không biết mình thế mà bắt bất tử âm linh nhất tộc thiếu chủ âm linh hoàng con độc nhất hắn còn kỳ quái chính mình vừa rồi đã ra tay còn bắt một cái bất tử âm linh vì cái gì chung quanh bất tử âm linh một cái không có chạy s i ê u s i ê u s i ê u ngay tại hắn nghi ngờ thời điểm mấy đạo nhân ảnh xuất hiện chung quanh trọn vẹn mấy chục đạo bóng người ra hiện ở xung quanh hắn trong đó còn có hai tôn bất tử âm linh chỉ vương nhân tộc cương giả còn xin n g ươi bông u ra thiếu k h ô n điện hạ chúng ta nguyện ý làm ra cái gì bồi thường thiếu chủ trong tay người khác thăng thêm trần lâm biểu hiện ra sức chiến đâu nay chút bất tử âm linh vừa đến từ thái thả rất thấp trần lâm thế mới biết chính mình thế mà bắt bọn hắn thiếu chủ ồ nói như vậy ta này trong lúc vô tình cử động còn có thần hiệu như thế cũng tốt ta cũng không có ý định giết người ta chỉ cần các ngươi giúp ta làm một chuyện ta có khả năng thả các ngươi thiếu chủ nghe được trần lâm một đám bất tử âm linh cuối cùng là thở dài một hơi nói ra còn mời đại nhân ngươi nói trần lâm nói ra rất đơn giản ta muốn biết quỷ dị tri nguyên ở nơi nào mang ta đi một đám bất tử âm linh hai mặt nhìn nhau đơn giản có một loại không dám tin tưởng lỗ thai mình cảm giác ngươi bắt thiếu chủ của chúng ta chính là vì tìm kiếm quỷ dị tri nguyên xin nhờ n g ư ơ i nói xâm sao n g ư ơ i đi tìm chết chúng ta làm sao lại ngăn cản ngươi quỷ dị c h i nguyên bất tử âm linh nhóm r ồ n dập nói lao nhau trần lâm nhớ mày rất tức tối t h ư l ệ n h một tiếng không thấy bất kỳ động tác gì bọn hắn thiếu chủ tựa như là bị người bóp lấy c ổ m ở dạng hô hấp khó khăn trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ doa đến một đám bất tử âm linh sắc mặt đại biến vội và nói g n đại nhân bất giận chúng ta có thể là có cái gì làm chỗ không đúng sao chúng ta nguyện ý tiếp nhận trừng phạt còn xin ngươi đừng khó xử điện hạ trần lâm nói ra chẳng lẽ các ngươi không biết các ngươi ồn ào quá sao từng chuyện mà nói tại cãi nhau Ta h i ệ người tại liền i ế t các n g thiếu、chủ. người dám. người dám giết không sợ chút nào ngược lại kiên định nói âm dư vương người sợ cái gì nơi này chính là kiểu ưu thông nguyên ta cũng không tin hắn thật dám giết thiếu chủ không thành âm d ự c vương hai tôn vương giả bất tử âm linh một trong tức g i ậ n đến một bàn tay hướng phía này tôn bất tử âm linh quả tới n à y tôn bất tử âm linh trực tiếp bị đập bay ra ngoài không đợi hắn rơi xuống đất âm d ự c vương một cái lắc mình đi vào trước mặt hắn một phát bắt được cổ của hắn p h á p lực phun một cái đụng một tiếng này tôn bất tử âm linh trong nháy mắt nổ tung lên chết không có chỗ trôn âm d ự c vương vội vàng đi đến trần lâm trước mặt túi đầu nói ra đại nhân đều là ta quản giáo vô phương mạ phạm đại nhân ngươi này người đã bị ta đánh giết còn s i n ngươi đ ư n g sinh khí trần lâm chật chật nói tốt một cái s á t lục quả quyết t r ắ n g sĩ chặt tay vừa rồi gọi ngươi âm dược vương nói một chút ngươi tại không chết âm linh nhất tộc thân p h ậ n đi không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác trần lâm mới vừa rồi còn thật dự định đại khai sát giới hỏi thăm quỷ dị c h i nguyên có bọn hắn thiếu chủ đầy đủ đến ở trước mắt này chút bất tử âm linh giết chính là khẩu suất của n ô n không vừa vặn cho hắn một cái cơ hội tốt nhất sao ai biết hắn còn chưa kịp mở miệng kẻ địch liền bị người cho một bàn tay đập chết rồi người ta còn thái độ thành khẩn muốn giết người cũng không tìm tới lý do âm d ư c vương nói ra ta là âm linh nhất tộc nhị trưởng lão âm d ư c vương nhị trưởng lão khó trách. âm linh n h ấ dược vương nói ra chỉ muốn đại nhân nguyên nguyện ý thả thiếu chủ ta tự mình dẫn ngươi đi quỵ dị chỉ nguyên có khả năng trần lâm vung tay lên đem trong tay hắn thiếu chủ cho ném ra ngoài trần lâm nhắc nhớ tốt nhật đường gata người nào dám gata ta không ngại đại khai sát giới nói xong một vệ sát ý lóe lên một cái rồi biến mất sát ý phía dưới không khí phảng phất đều đ ộ n g lại một dạng bất tử âm linh bản thân liền là âm khí cấu thành thiên sinh trí âm trí hẳn thể chết mà lúc này thế mà cảm giác được thấy lạnh cả người vừa bị bông ra thiếu chủ lúc này bị bọn thủ hạ d i ệ u dắt đứng lên thiếu chủ đẩy ra thủ hạ diện mạo g i ữ t ậ n hướng phía trần lâm quát tầm lên nhân tộc t á p trùng ngươi vừa rồi thế mà kém chút giết ta mẹ nó ngươi thế mà kém chút giết ta ta muốn giết ngươi nhất định phải chết các ngươi ngươi ngươi nhất định phải chết các ngươi nghe cho ta chương ba trăm chín mươi hai tranh chấp nội bộ ba y miệng âm d ự c vương tức đến run dậy cả người chính mình thật vất vả duy trì thế cục cứ như vậy bị mẹ nó ngươi một câu làm hỏng ngươi muốn chết à? muốn chết cũng không cần kéo lên bọn hắn nhân tộc chuẩn đế cho dù là âm linh hoàng tự mình ra tay cũng không nhất định là đối thủ của người ta mấu chốt là này tôn nhân tộc thân phận của chuẩn đế thử y kiếm đế trần lâm đúng âm d ự c vương đoán được thân phận của t r ầ n lâm trần lâm chiến tích quá dũng mãnh đế lộ khai bọn hắn bảy đại dị tộc tự nhiên không cho phép nhân tộc cường giả tùy tiện tiến vào đế lộ liền bố trí tầng tầng trở ngại ý đồ ngăn cản bọn hắn tiến vào đế lộ thế nhưng thất bại mà lại là thất bại tại tay của một người bên trong người kia liền là trần lâm vạn cổ tuyến nguyệt mấy trăm vạn năm thiên nguyên lịch sử này không phải lần đầu tiên nhưng lại là biệt khuất nhất một lần trần lâm cường hãn cũng từ đó thật sâu lạc ấ n tại trong lòng của bọn hắn để bọn hắn biết trần lâm không thể trêu chọc hết lần này tới lần khác đồ sát bọn hắn dị tộc vương giả chẳng qua là người ta dung manh chiến tích bắt đầu sau đó càng là chuyển đến vô số phiên bản thậm chí có chuyển nghe thái sơ thánh chủ đều bị người ta dễ đi thái sơ thá ngược lại hắn biết bọn hắn âm linh hoàng căn bản không phải thái sơ thánh chủ đối thủ cho dù là tại c ử u hữu thâm viên thật sắp đại chiến âm linh hoàng chắc chắn không phải là đối thủ nếu như trước kia c ử u hữu thâm viên che kín c ử u hữu âm khí thời điểm có lẽ còn có thể có chỗ trở mong cùng hy vọng thế nhưng lúc này người cảm thấy có hy vọng có trở mong sao quỷ dị khí tức xuất hiện một khi bị lấy bệnh lập tức trở thành quỷ dị sinh vật trở thành quỷ dị c h i nguyên khống chế khối lỗi chết đều là hồn phi phép tán vĩnh thế không được siêu sinh chính mình thật vất vả đem người ta chấn áp được mẹ nó ngươi chính mình muốn c h ế t ta khẩu xuất của nôn ta con ngươi là ai âm dược vương nổi giận quá thiếu không vị thiếu chủ này một bàn tay thiếu không cũng không làm chính mình đường đường thiếu chủ bị đánh hắn hoành hành vô kỵ lúc nào bị người đánh qua này là lần đầu tiên có thể nhẫn mại không thể nhẫn đục này nắm mặt mũi của mình đều mất hết thiếu không chỉ âm dược vương mắng to âm dược vương người dám đánh ta ta nhất định trở về nói cho ta biết phụ hoàng khiến cho hắn báo thù cho ta đến lúc đó ta muốn cho ngươi quỷ ở trước mặt ta cho ta dập đầu nhận lầm ba âm dực vương mặt âm chầm lại một cái tắt phiến tại thiếu không trên mặt thư l ạ h nói ngươi vẫn là không có lớn lên h ả i t ử sao nói cho ngươi cha cái tia tốt ngươi sẽ nói cho ngươi biết phụ hoàng tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi cái tia phụ hoàng có phải hay không cũng không biết nặng nhẹ để cho ta cho ngươi quỷ xuống ngươi cho rằng ngươi là ai xem ở ngươi phụ hoàng trên mặt mũi gọi ngươi một tiếng tiêu chủ không nhìn ngươi phụ hoàng mặt mũi ngươi chẳng phải là cái gì ta không chết âm linh nhất tộc vẫn luôn là cường giả vi tôn ngươi không quan trọng một cái tạo hóa cảnh dám ở trước mặt ta nói như vậy ngươi nhớ kỹ ta vẫn là bất tử âm linh nhất tộc nhị trưởng lão không phải cái gì a miêu a cầu có khả năng tùy tiện đục nhã ngươi muốn tìm đại nhân báo thủ ngươi biết đại nhân thân phận sao t ử y kiếm đ ệ trần lâm cũng là ngươi có thể báo thủ không muốn nói ngươi phụ hoàng ngươi mười cái phụ hoàng cũng không phải là đối thủ của trần tâm đại nhân cái gì hắn là t ử y kiếm đế trần lâm vừa mới nhìn đến âm dực vương tư thái thả rất thấp vì định luận trần lâm thậm chí đánh giết tộc nhân mọi người lúc này mới biết nhân loại trước mắt là điều đáng sợ tồn tại vừa rồi bọn hắn thậm chí một lần không vừa lỏng nếu không phải là bị âm dược vương c h â n áp chính bọn hắn đều không thể tin được sẽ nói ra hạng gì ngang ngược c ả n rõ lời tới người sát thần này chính mình thật muốn nói ra hung hăng c ả n quấy lời nói chỉ sợ hiện tại liền là một cỗ thi thể trước đây không lâu nghe nói này tôn sát thần tiến vào yêu ma hoàng triều liền tả thánh cùng yêu sư côn bằng đều giết đi mấy chục vạn đại quân bị tàn sát muốn giết bọn hắn còn không phải trong khoảnh khắc sự tình một vệ hư lạnh treo ở mỗi người c á i chán sợ hãi vô ngần thậm chí để bọn hắn thấy sụp đổ dâng lên nguy hiền thật lập tức mọi người nhìn về phía thiếu không thiếu k h ô n bị âm d ự c vương một tát này tăng thêm quát lớn chẳng những không có mảy may hối hận ngược lại trong lòng càn g phẫn nộ bất quá thấy mọi người t r u n g quanh không một người trợ giúp chính mình ngược lại bởi vì âm d ự c vương một lời nói nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy bất tiện vốn định phát tác nội trận lôi đỉnh cuối cùng lựa chọn t r ầ mặt m xuống thế nhưng ánh mắt bên trong oán hận lại không giảm chút nào thậm chí hắn còn tại âm thầm t h ề chờ chính mình lần này sống sót trở về nhất định phải nói cho phụ hoàng n h ư ợ c cái này âm d ự c vương trả giá đắt còn có tên nhân loại này cường giả Cầu cũng chính là âm d ự c vương hù dọa đại gia theo dẹp vô cớ ngươi cho rằng hắn sẽ tin tưởng tại kiểu ưu tâm h viên chính mình phụ hoàng liền là hoàng cao cao tại tượng h không người có thể địch trần lâm đem những này có thể là nhìn ở trong mắt dưới cái nhìn của nó cái này cái gọi là thiếu chủ liền là một con rắn độc lúc nào cũng có thể cho người ta một k í c h trí mạng theo lý thuyết này loại đảo bếp nấu sự tình hắn tốt nhất mặc kệ thế nhưng trần lâm hết lần này tới lần khác m u ố n quản trần lâm mặt mũi tràn đầy sắc ý tư lệnh nói âm d ư c vương người thiếu chủ này có muốn hay không ta giút người giết ngươi làm người làm việc biết tiếng tối đều lấy hay bỏ nói thật Mặc d thiếu thiếu trước đó có nhiều hận âm dược vương lúc này liền đối âm dược vương có lưu thêm luyến doa đến vội vàng tránh sau lưng âm d ự c vương nói ra âm dược vương ngươi cũng không thể khiến cho hắn giết ta âm dược vương cười khổ nói thiếu chủ yên tâm ta sẽ không trần lâm khinh thường nói âm d ự c vương ngươi ngược lại là không có, có muốn không chúng ta đánh được ta cược ngươi vị thiếu chủ này có thể hay không tại ta rời đi về sau khiến cho hắn phụ hoàng tìm ngươi tính số sách ngươi mặc dù là nhị trưởng lão thế nhưng cuối cùng chẳng qua là vương gia cảnh ta nhớ không lầm bất tử âm linh nhất mạch cường giả vi tôn chuẩn đế âm linh hoàng n h ư ờ n g ngươi cho con trai mình quỳ xuống nói xin lỗi ngươi là quỳ xuống vẫn là không quỳ xuống âm dực vương triệt để sắc mặt đại biến nhìn về phía thiếu khôn thanh âm khàn khàn nói thiếu chủ ngươi có thể hay không như là đại nhân nói như vậy ngừng ngươi phụ hoàng bức bách ta cho ngươi quỳ xuống nói xin lỗi sẽ không tuyệt đối sẽ không thiếu khôn liền vội vàng lắc đầu nói âm dực vương ta có khả năng đối ngươi thể Nếu chương ta làm r phụ hoàng ba bách trăm chín mươi ba tâm linh hạt giống âm dược vương nhìn chòng chọc vào thiếu khôn đột nhiên nợ nụ cười nói ra thiếu chủ lời ta tự nhiên là tin tưởng nhưng là đối với thiếu chủ nhân phẩm ta có thể không tin cho nên ngươi hết sức đáng tiếc gặp được nhân tộc cường giả bị nhân tộc cường giả giết chết thiếu k h ô n sắc mặt đại biến âm d ự c vương ngươi có ý tứ gì khí tức tử vong trong nháy mắt lóe lên trong đầu thiếu k h ô n tại chỗ sợ kẻ ra quần âm d ự c vương không nhị trưởng lão ngươi muốn làm gì phụ hoàng ta có thể là âm linh hoàng ngươi ngươi chẳng lẽ còn dám giết ta không thành giết ngươi vì cái gì không dám giết ngươi âm d ự c vương đột nhiên động thủ một phát bắt được thiếu k h ô n vị thiếu chủ này đầu pháp lực phun một cái cường hãn pháp lực trong nháy mắt bạo phát đi ra thiếu k h ô n kêu thảm một tiếng trong n h á âm hóa h dực h Chết o bụi. vương còn chỗ t chưa kịp mở miệng trần lâm vỗ tay nói ra t âm dực vương n g ư ơ i giết các ngươi con trai của âm linh hoàng hẳn phải chết không nghỉ ngờ không bằng đi theo ta như thế nào đối với âm dực vương trần lâm rất là yêu thích Âm dực vương lắc đầu nói ta sinh tử không cần đại nhân ngươi lo lắng ta phân thuộc tại bất tử âm linh nhất tộc lớn người là người tộc ta biểu hiện càng ưu tú chết đôi lớn người mà nói không phải càng tốt sao trần lâm cười hắc hắc nói ra ta quyết định người liền ngoan ngoãn làm thủ hạ của ta tốt vê anh tâm linh lực lượng quét ngang trần lâm còn giống như là một tia chớp hướng phía âm dực vương liền nào tới ô n dực vương sắc mặt đại biến hắn đã sớm làm xong trần lâm động thủ chuẩn bị nhưng khi trần lâm động thủ thật trong nháy mắt hắn vẫn là bị này như lôi đình thủ đoạn giật này mình âm hoàng chim là cựu ưu thâm nguyên một đám thái cổ hông thú số lượng thưa thớt thực lực cường hãn so với chức trần lâm gặp phải hắc địa long vô luận thân phận địa vị vẫn là tu vi đẳng cấp thần thông thiên phú đều cường hãn hơn nhiều âm hoàng chim cường đại nhất liền là một đôi cánh có khả năng tùy ý xuyên toa hơn không đồng thời cánh chóp động có khả năng hóa thành vô số đao cánh công kích kẻ địch mà đạt được này một đôi cánh âm d ư c vương hoàn mỹ kế thừa âm hoàng chim năng lực này bằng không cũng sẽ không trở thành đường đường nhị trường lão muốn trí tuệ có trí tuệ muốn chiến lược có chiến lược đáng tiếc là lại có thể là bất tử âm linh thế nhưng thì tính sao bất tử âm linh như cũ thu làm thủ hạ tốt tâm ma bí điển bên trong liền có cái này bí pháp gieo xuống một viên tâm linh h ạ n giống khống chế đ ị c h nhân nhường hắn sâu trong tâm linh lặn lạc yên hóa mặc kệ làm chủ lời của ngươi liền là thánh chỉ cho dù là cho ngươi đi chết cũng không nhăn một thoáng l ô n g m à y trần lâm không khỏi đối tâm linh bí pháp cường hãn thấy đáng sợ cái này khiến hắn nghĩ tới phật môn lớn phổ độ thuật cưỡng ép độ hóa người khác tưởng tượng phật môn ba phật đà không đều là bị cưỡng ép độ hóa mà đi sao đạo gia huyền môn cũng có độ hóa thuật loại này thần thông bất quá này chút đều tâm linh tu vi đều muốn cầu rất cao hơn nữa còn chỉ có thể đối phó tâm linh tu vi không bằng n g ư ờ i người cho nên trần lâm đối tâm linh của mình tu luyện càng ngày càng coi trọng h ắ n cũng không muốn tương lai gặp được tinh thông cái này thần thông người nếu là tới cái cưỡng ép độ hóa đợi này đều hủy âm dực vương hai cánh vỗ vô số đao cánh trong nháy mắt xuất hiện lít nha lít nhít nhìn xem ít nhất bên trên ngàn đi nhiều hướng phía trần lâm liền vây lại tựa như muốn đem trần lầm cho bắn thành cái dây mà mình tại vô hai cánh trong nháy mắt lập tức trốn vào hư không, bỏ chạy mà đi. trần lâm hử lạnh nói hiện tại biết chạy đến muộn ta trần lâm coi trọng đồ vật còn không có ai có thể chạy trốn trần lâm nhảy lên một cái thỏa sức kim quang c h ư ớ c mắt đi vào trên không tùy tiện tránh thoát t r ò nên đao cánh công kích đồng thời trực tiếp ngăn ở âm d ự c vương trước người hung hăng liền làm một quyền đợt tới trí tôn thần quyền c h i vương đạo sát quyền sát ý tung hành vương đạo mở đường trong nháy mắt đánh nát hư không hung hăng một quyền nện ở âm d ự c vương trên thân âm d ự c vương kêu lên một tiếng đau lớn trực tiếp theo trong hư không đi rơi xuống hung hăng ngã xuống đất miệng p h n màu tươi không hổ là nhân tộc c h u ẩ n đế đánh giết thái sơ thánh chủ một người chấn áp toàn bộ yêu ma nhất tộc tồn tại mạnh quá mạnh âm d ự c vương cũng ý thức được chính mình không chạy hoặc là chết hoặc là bị đối phương không chế biến thành khôi lỗi tồn tại âm d ự c vương không lo được thương thế của mình vươn mình mà lên nghĩ muốn tiếp tục bỏ chạy trần lâm lại trước một bước bắt lại âm d ự c vương cổ h ư lạnh nói rất xin lỗi ngươi trốn không thoát âm d ự c vương ngươi bây giờ thuộc về ta một viên tâm linh hạt giống trực tiếp bị trần lâm chồng vào đến âm d ư c vương trong đầu người đồi ta làm cái gì âm d ư c vương ôm đầu thống khổ nhìn chằn chằn trần lâm hắn lúc này cảm nhận được phản phất trong đầu của mình phản phất có một thanh âm không ngừng đang thì thẩm đang không ngừng nói gì đó giống như tại để cho mình nhận âm dực vương làm chủ thanh âm tràn đầy tư tính tràn đầy r ụ hoặc ban đầu hắn phản kháng thế nhưng dần dần hắn hai mắt bao la m ở mịt nhìn về phía trần lâm ánh mắt cũng dần dần phát sinh biến hóa do ban đầu cựu hận cùng kháng cự đến thân cận sau đó là thần phục âm mạn thiên bái kiến chủ nhân âm mạn thiên tên i âm dực vương hắn không phải chuyển hoa tới mà là theo cựu u thâm viên bên trong sinh ra mà ra cựu u thâm viên bên trong có một chỗ âm chỉ thiên đ i ệ tạo ra có thể từ trong đó không ngừng sinh ra bất tử âm linh. nói lên này bất tử âm linh vẫn là vị kia tồn tại sáng tạo người sau khi chết có linh hồn tồn tại mảnh vụ linh hồn tản mát thế gian hoặc là dần dần tiêu vong hoặc là tìm kiếm cơ duyên chuyển thế đầu thai sống lại một đời mà lúc này đây âm chỉ sinh ra không ngừng thu nạp thiên nguyên thế giới những cái kia tản mát mảnh vụ linh hồn sau đó theo âm trong ao sinh ra bất tử âm linh nhất tộc hắn mục đích đúng là vì ngăn chế nhân tộc đáng tiếc là bất tử âm linh trung quy là vị kia cánh tay không tính là thiên đạo sản phẩm chỉ chịu đến t i ê n nguyên thế giới thừa nhận không bị vũ trụ pháp tắc tán thành chuần đế hoàng giả liền là bọn hắn thành tựu tối cao vô thượng đại đế căn bản không có khả năng sinh ra một cái tàn khuyết chủng tộc mà thôi trần lâm sở dĩ thu phục â m d ự c vương thứ nhất h ắ n quyết đoán mười phần đệ nhị cần phải có người dẫn đường mang chính mình đi q u ỷ dị chỉ nguyên thứ ba hắn cần vì ngọc hư tiên môn gia tăng nội tình nhân tộc cho dù là đại đế tuổi thọ cũng chỉ có vài năm trừ phi là sống lại một đời thì như tam thanh đại đế liền sống ra tam thế thượng thanh ngọc thanh thái thanh sau đó tam thế hợp nhất thành cựu trí cao cũng là nhân tộc mười tám đế bên trong một cái duy nhất lực á p thiên nguyên đại đế tồn tại một cái duy nhất nhường thiên nguyên đại đế ăn quả đáng tồn tại chương ba trăm chín mươi bốn tiêu diệt quỷ dị c h i nguyên mang ta đi quỷ dị c h i nguyên trần lâm nói ra đúng chủ nhân âm dực vương triệt để bị trần lâm k h ô n g chế âm chỉ nơi này ở vào kiểu ưu t h â m n g u y ê n chỗ sâu nhất hàng năm âm khí v ư n t quanh không ít bất tử âm linh liền là từ nơi này đạn sinh ra bất tử âm linh sinh ra mặc dù đều có khác biệt thế nhưng trên đại thể có thể chia làm hai loại khả năng một loại liền là âm trong ao thai ngén mà ra một loại là âm khí dư giả đồng thời có cường giả sau khi chết linh hồn bất diệt hấp thu này chút âm khí mà ra đời bất tử âm linh liền giống với ngọc hư tiên môn có một cái anh linh điện dù tín ngưỡng cùng tiên môn cống hiến thành t i ể u anh linh thiên môn bất d i ệ t anh linh trường tồn đi vào âm trì, trần lâm liếc mắt liền thấy được ở vào âm trì vùng trời hư không nhãn cầu bất quá này một viên hư không nhãn cầu so với t r ư ớ c hư ảo trong thế giới gặp phải nhỏ hơn nhiều chỉ có đầu cười to tối tăm mở mịt ánh mắt để cho người ta nhìn lên một cái liền không nhịn được đánh dùng mình hoảng sợ là người chấn động cả hơn phách đang nhìn hướng âm trì. dùng trần lâm hiện tại thần cấp trận pháp sư trình độ liếc mắt một cái liền nhìn ra nơi này chính là một tòa đại trận một tòa tiền cấp đại trận tụ tập thiên hạ âm linh lực lượng hội tụ một đường mà tòa t đại r ậ nếu n như là không có tiến vào hư hảo thế giới đối mặt hư không nhãn cầu hắn còn thật không có cách nào đối phó thế nhưng hiện tại có rất nhiều thủ đoạn quỷ dị khí tức sợ nhất liền là công đức kim quan cùng sấm xét lực lượng đô thiên thần lôi không có tam thanh thần lôi hắn có á h oanh vung tay lên cựu phẩm công đức kim liên p h á p bị thi triển đi ra vô số công đức lẩng lánh vệ sáng màu vàng mà ra hóa thành một thanh lợi kiếm hướng phía hư không nhãn cầu liền nhất kiếm c h é m dứt tới t r u n g t r u n g điệp điệp không ngăn cản hư không vỡ vụn kiếm ý tung hành một kiếm này sen lẫn công đức kim quang ra chỉ sát lục kiếm ý lôi đình lấp lánh tam thanh thần lôi hủy diệt trí lực trong nháy mắt đem hư không nhãn cầu liền đã phát hiện chuẩn bị kỹ càng đối mặt trần lâm công kích một tia sáng bắn ra sau đó mấy đạo nhân ảnh xuất hiện đương nhiên đó là bị hắn khống chế quỷ dị sinh vật t r ự cũng đúng lúc ở thời điểm này âm trong ao một tôn bất tử âm linh sinh ra lập tức liền bị quỷ dị khí tức cho không chế sau đó nhường hắn không thể động đậy ngay sau đó quỷ dị sinh vật lập tức hình thành nhân loại hình dáng thế nhưng quanh thân lại bốc lên quỷ dị khí tức hùng hậu quỷ dị sắc mặt hung hãn như một đạo ăn người ác ma một dạng phát ra lực lượng hủy thiên dịp địa hướng phía trần lâm liền nào h tới trần lâm cũng không dám có chút chủ quan biết này chút quỷ dị sinh vật bất phàm con ngón đ ú n g ra đầu tiên là một đạo chu tiên kiếm ý b ắ n ra chu tiên kiếm ý hạng gì s ắ c bén trong nháy mắt đem quỷ dị sinh vật xuyên thủng cũng chính là lần này trần lâm đ ố i quỷ dị sinh vật thực lực nhưng tại tâm không quan trọng vương giả cảnh mà thôi xem ra cái này hư không nhãn cầu cũng chỉ đến như thế sao nhiều nhất chỉ có thể đã sớm vương giả cảnh quỷ dị sinh vật vậy cũng đừng trách hắn hạ thủ lưu t ì n h chết theo một tiếng quát lớn c h ạ n g tiên kiếm mang theo người công đức kim quang hung hăng hướng phía quỷ dị sinh vật chém giết tới giang giác quỷ dị sinh vật trực tiếp bị đánh thành hai đoạn quỷ dị sinh vật vừa chết hư không nhãn cầu tự tin như bị rút sạch doa đến sắc mặt tảm đạm cuốn quýt trốn tránh nơi nào còn dám có chút dừng lại trực tiếp một đạo quỷ dị tia sáng hướng phía trần lâm bắn đi ra xoay người bỏ chạy tìm tới quỷ dị chỉ nguyên không giải quyết giữ lại ăn tết dám phái người đi tìm hắn ngọc hư tiên môn phiền t á i chết trần lâm nhảy lên một cái tiên tiên tiên tam th lần này i cái một l nhường đuổi kịp k h trần lâm không khỏi đối với cái này sinh ra hoài nghị này hư không nhãn cầu thật liền là quỷ dị chỉ nguyên sao vẫn là nói này hư không nhãn cầu liền là bị quỷ dị t h i nguyên cho lui ra ngoài quân tiên phong không thành khi tức quỷ dị nhường trần lâm ánh mắt nhìn về phía âm trì tiên cấp đại trận mặc dù so với chính mình gió giống trận hàn băng trận chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận k é m xa thế nhưng không thể không nói môn này trận pháp điểm mạnh cho tới bây giờ trần lâm còn không có triệt để hiểu rõ môn này trận pháp trung cực nguyên lý chẳng qua là đơn giản đối môn này trận pháp phân tích một phiên thiên nguyên đại đế không hổ là thiên nguyên lịch sử thượng tối cường đại đế một trong trận pháp luyện ký luyện ăn phù văn các loại không chỗ không tinh chính là bởi vì kiến thức của hắn n g ê n bác bác đại tinh thâm mới khiến cho hắn tiếp xúc đến tu luyện bản chất khiến cho hắn tìm tới mà là luyện hóa thiên nguyên thiên đạo hóa thân thành nói nôi cổ thế giới thôn vệ thế giới để cho mình đi đến hoàn m ị trạng thái lúc này mới lựa chọn phi thăng mà đi thành tựu tiên thần vì chính mình vì tương lai đánh người tiếp theo nện vững chắc cơ sở nghe đồn thiên nguyên đại đế cũng không là xuất thân tại thiên nguyên thế giới lúc trước thiên nguyên thế giới chỉ có yêu tộc tồn tại nơi này là yêu tộc nhạc viên một cái không có khai thác thế giới sau này bị nhân tộc phát hiện ma tộc phát hiện xâm lân thế giới yêu ma nhân tộc cứng hãn chứng cứ chủ động chứng cứ yêu tộc không gian sinh tồn đánh cho ma tộc liên tục bại lùi những ma tộc này liền cùng yêu ma liên hợp thế nhưng y nguyên không phải nhân tộc đối thủ mà lúc đó nhân tộc sở dĩ có thể đem yêu ma đánh cho liên tục bại lui kém chút diệt tộc đều là bởi vì thiên nguyên đại đế tồn tại có thể nói thiên nguyên đại đế xác định vị trí giang sơn không có hắn tồn tại liền không có thiên nguyên thế giới hiện tại đáng tiếc là n ă m đó công hân cùng tín ngưỡng vì bản thân t ư lợi vì đền bù chính mình thiếu hụt biến thành một cái khối ưu ác tính cùng người xấu nuôi cổ toàn bộ thế giới dùng toàn bộ thế giới diệt vong làm đại giá đáng chết trần lâm hít sâu một hơi phát hiện mình nghĩ xa kỳ thật trước đó quỵ dị tri nguyên xuất hiện trần lâm liền có nghĩ đến chẳng lẽ là hắn cố ý hành động phỏng đoán là phỏng đoán bản thân không có đạt được chứng thực thế nhưng hiện tại không đồng dạng thấy quỷ dị chi nguyên bị tiêu diệt quỷ dị lực lượng vẫn không có t à n biến nếu như nói sau lưng không có một nhánh bàn tay vô hình hắn thật đúng là không tin bất qua nói đi thì nói lại hắn đến cùng muốn làm gì bỏ mặc quỷ dị chi nguyên nguy hại toàn bộ thiên nguyên thế giới chương ba trăm chín mươi lăm bi thương mỹ nữ a đây là đột nhiên ngay tại trần lâm trước mắt vừa rồi đánh g i ế t hư không nhãn cầu địa phương đột nhiên trôi nổi dâng lên một đạo màu sắc rực r ỡ hào q u a n đến một bóng l ư n g t u y ệ t mỹ theo màu sắc rực r ỡ hào q u a n g xuất hiện dần dần tại trong hư không thành hình bóng l ư n g t u y ệ t mỹ tràn đầy cô tịch cùng t h ê lương để cho người ta không tự chủ cảm nhận được đến từ sâu trong nội tâm bi thương cảm xúc trong nháy mắt bị kéo căng coi như là trần lâm thế mà đều không tự chủ cảm giác được mũi chua chua phản phất có một loại muốn rơi lệ cảm giác đây là có chuyện gì đây là trần lâm lần thứ nhất gặp được chẳng lẽ là vừa rồi hư không nhãn cầu ảnh hưởng nói cách khác này hư không nhãn cầu là thu thập này chút bi thương cảm xúc luyện chế mà thành vây anh sau một khắc trần lâm đột nhiên cảm nhận được nội tâm trở nên kích động phảng phất bị người t r e o t r ọ c một thoáng thế lương thương tâm cảm xúc lại một lần nữa đạt được kéo căng khiến cho hắn phảng p h ấ t triệt để bị nghiền ép một dạng nhưng mà vào lúc này tuyệt mỹ thân ảnh thế mà chậm rãi quay lại xem lấy mỹ nữ trước mắt trần lâm l â y dại làm mỹ nữ xoay người một khắc này nguyên bản bi thương khí tức trong nháy mát quét sạch xanh xanh thay vào đó là tuyệt mỹ dung nhan cảm giác nói không ra lời đẹp này loại đẹp cùng triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử đẹp cũng không giống nhau. rượu thiện đẹp là tràn ngập từ bi đẹp triệu nhược tịch đẹp là tràn ngập cổ đ i ể n tự tin đẹp mà mỹ nữ trước mắt cho người ta một loại ta thấy mà yêu vẻ đẹp n h ư n g ngươi nhịn không được tựa như đem hắn ôm vào trong ngực thật tốt c h ẻ c h ở một phiên thật tốt yêu thương do khắc này trần lâm không phân biệt được mỹ nữ trước mắt là một người vẫn là vài người một người đẹp là tràn ngập cảm tính đẹp nếu như là kết hợp hết thể tâm tình bi thương vẻ đẹp cái k i a chính là tất cả mọi người đẹp là ngươi đã cứu ta nhưng vào lúc này mỹ nữ mở miệng đối trần lâm thật sâu bái cảm kích không hiểu nói đa tạ công tử giút ta thoát khốn tiểu nữ tử vô cùng cảm kích ta cứu được chẳng lẽ ngươi là trần lâm lập tức ý thức được mỹ nữ thân phận mỹ nữ gật đầu nói ta chính là vừa rồi hư không n h ắ n cầu ta vốn là một người bình thường nhà nữ tử bị người hãm hại trong lòng đau khổ không chỉ bị hại cửa nát nhà tan còn bị người luyện chế thành một cái q u á i v ậ t lâm vào điên c ù n g mất đi bản thân trở thành làm hại thương sinh trợ chủ vi ngược q u á i v ậ t ngay tại công tử vừa rồi đánh giết bản thể của ta một khắc này ta hết thể trí nhớ đều trở về nếu không phải công tử ngươi của ta tội trạng sẽ nghiêm trọng gấp mười lần lời của mỹ nữ nhường trần lâm càng thêm khẳng định một điểm ủy dị chi nguyên quả nhiên là bị người điều khiển bị người luyện chế ra tới đến cùng là ai nắm giữ luyện chế quỷ dị chỉ nguyên làm hại thương sinh hoác loạn tiên nguyên ngay tại trần lâm trong lòng sát ý phần nộ trong n g á y mắt cảnh tượng trước mắt n h ấ t biến một hình ảnh xuất hiện ở trước mắt một cái không buồn không lo mỹ nữ mà nhìn lên r u n g nhàn cái này mỹ nữ chính là mỹ nữ trước mắt chỉ bất quá trong tấm hình mỹ nữ không có bi thương cùng tàn thương nhiều hơn một phần hồn nhiên cùng đáng yêu có cha mẹ người thân có bằng hữu người yêu vốn nên sinh hoạt mỹ mãn thêm một cái người chồng t ố t sinh con dưỡng cái sống hết một đời thế nhưng ngay tại một ngày nào đó hình ảnh chuyển tiếp đột, đột. ngay tại trong đời của nàng hạnh phúc nhất ngày đó suốt sáng ngày một đám tặc nhân xông vào trong nhà gặp người liền liền giết cả nhà diệt sạch nàng nhận hết đ ụ c nhã tặc nhân cũng không có giết nàng nàng báo cáo nha môn ai biết nha môn lại cho rằng là nàng cấu kết tặc nhân sát hại gia đình cho rằng nàng không k h i ế t không những đối với nàng nghiêm hình tra tấn còn đem hắn chém đầu g i a n chúng đến chết nàng đều chết không nhắm mắt vô tận đ oan khuất cùng bị thương tại nàng chết một khắc này bị một nhánh vô hình tay chân rút đi linh hồn luyện chế thành quỷ dị chi nguyên tại trở thành quỷ dị chi nguyên về sau hắn bị bi thương và oán hận lấp đầy nội tâm chỉ có sát lục cùng hủy diệt giết sạch tất cả mọi người hủy diệt toàn bộ thế giới một cái hiền lành linh hồn bản chất còn là thiện lương xem xong mỹ nữ một đời trần lâm đối tại mỹ nữ trước mắt trong lòng càng không đành lòng trần lâm thở dài nói ngươi tiếp xuống định làm gì nơi này là âm trì, ngươi mặc dù bây giờ ở vào linh hồn trạng thái lại có thể tiến vào âm trì, chuyển hóa được không chết âm linh sống lại một đòi ta có khả năng thay ngươi hộ giá hộ tống nhường ngươi sau khi trùng sinh liền có sức tự vệ nhất định mỹ nữ lắc đầu nói ra đa tạ công tử hào ý ta tự biết được luyện chế thành quỷ dị chỉ nguyên làm đủ cho xấu lương tâm lo lắng có mặt mũi nào kéo dài hơi tàn sống lại một đời ta nguyện ý xông nhập luân hồi truyền thế đầu thai kết thúc này đau khổ một đời trần lâm c a o mày nói chẳng lẽ mối thủ của ngươi ngươi không có ý định báo người nhà của ngươi nha môn h ã m hại cứ tính như thế có cựu báo cựu có toán báo toán cái này là trần lâm tôn chỉ mỹ nữ lắc đầu nói báo thủ đến muộn khoảng cách ta bỏ mình đã hơn ba trăm năm đi qua cựu nhân của ta đã sống chết không tìm được không tìm được trần lâm này cũng không nghĩ tới chẳng lẽ ngươi không muốn tìm đưa ngươi luyện chế thành quỷ dị chỉ nguyên người báo thủ mỹ nữ y nguyên lắc đầu nói báo không được Ta mỹ ặ c được luyện chế thành dị chỉ nguyên, thế nhưng ta cũng cho cực cũng được chỗ dù dị dù nhưng người luyện linh là là luyện quỷ nguyên, quá tu này, thành sáng sản hạn, không Nói thế phẩm, thủ. biết trí ta bất tử bất tạo tới bị báo không được thủ. Nói tới âm m nữ đột nhiên hướng phía trần lâm liền quỳ xuống nói ra công tử tiểu nữ tử có một chuyện muốn nhờ nói đi trần lâm nói ra mỹ nữ nói ra ta biết công tử thực lực mạnh mẽ tiền đồ vô lượng phía sau màn hắc thủ ta cả đ ờ i vô vọng báo thủ thế nhưng công tử lại có thể ta chỉ cầu công tử tương lai có thể thay ta giết phía sau màn hắc thủ trần lâm gật đầu nói đứng lên đi ngươi coi như là không cầu ta ta cũng sẽ giết hẳn cái này phía sau màn hắc thủ mỹ nữ lại một lần nữa đập n g n g đầu lên tiểu nữ tử đa tạ công tử tiểu nữ tử tự biết nghiệp chướng nặng nề chỉ c ầ u có thể chuyển thế chúng sinh được luyện chế thành quỷ dị c h i nguyên lại kế thừa một bộ phận liên quan tới quỷ dị c h i nguyên trí nhớ cùng biếu tặng hiện tại liền để cho công tử hy vọng đối công tử có chỗ trợ giúp đang khi nói chuyện mỹ nữ hóa thành điểm điểm c u ồ n sáng sau đó không ngừng tàn biến ngay tại nàng hoàn toàn biến mất trong nháy mắt một viên tinh thạch chậm rãi từ trên không hình thành sau đó bay đến trần lâm trước mặt trần lâm k ẽ vươn tay một phát bắt được tình thạch một cỗ trí nhớ trong nháy mắt xuất hiện tại trần lâm trong đầu đây là nay miếng tỉnh thạch không chỉ ẩn chứa luyện chế quỷ dị chỉ nguyên phương pháp còn có ngắn ngủi k h ô n g chế quỷ dị sinh vật biện pháp mà lại trọng yếu nhất chính là nay ẩn chứa trong đó đối quỷ dị sinh vật khắc chế chỉ pháp lần này cựu hữu thâm viên chuyến đi tới đúng rồi ngay tại trần lâm tiến vào cựu hữu thâm viên thời điểm tại thái huyền vực cảnh nội một trận thiên đại hạo k i ế p đang ở bao phủ mà ra trước đó quỷ dị sinh vật rõ ràng chẳng qua là thăm dò hiện tại quỷ dị sinh vật xuất hiện mới là nguy cơ bắt đầu trần lâm giải quyết quỷ dị chỉ nguyên cũng không là duy nhất cựu u thâm viên cũng không phải quỷ dị khí tức chỉ vừa xuất hiện địa phương toàn bộ thiên nguyên không ngừng có quỷ dị kh vô số quỷ dị sinh vật x ô n g r a s á t lục hủy diệt cảm nhiễm biến thành quỷ dị sinh vật không ngừng đang phát sinh chương ba trăm chín á cách không bạo kích lao thiên gia a chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì ngươi muốn như thế đối đại với chúng ta trước có yêu ma s â m lấn hiện tại lại là những quái vật này ngươi làm muốn đối với chúng ta nhân tộc đổi tận giết tuyệt sao thử vong cùng kêu g ê n đang không ngừng trình diễn cả ngươi thế tục giới bên trong tại quỷ dị sinh vật bao phủ phía dưới biến thành nhân gian luyện ngục lần này mối nguy cùng lần trước hết sức không giống nhau yêu ma xâm lấn chỉ có hai cái lỗ hỏng một cái chấn yêu quan một cái ngọc hư tiên môn sơn môn bên ngoài mà quỷ dị sinh vật tựa như là đột nhiên xông ra một dạng khai tràng phá bụng t ử t r ạ n g cực thảm một khi tử vong liền là toàn bộ thôn xóm trận tử vong hiện tại cũng là một chút thành chỉ có phòng ngự trận pháp có cao thủ tọa c h ấ n tạm thời có thể ngăn cản này chút quỷ dị sinh vật công kích trận này hạo kiếp đối với ngọc hư tiên môn mà nói đồng d ạ n g thấy một hồi vô lực nhưng lại cũng không thể mặc kệ ban đầu chuẩn bị nhường tiêu giật lúc này tiếp mặc cho chức trưởng môn chỉ có thể tạm thời trí hoãn tô viên trưởng khống toàn cục một phiên thương thảo về sau điều động đệ tử xuống núi đối phó quỷ dị sinh vật tốt lúc trước trần lâm nói qua đối phó quỷ dị sinh vật biện pháp công đức kim quan g bọn hắn không có thế nhưng lôi pháp bọn hắn sẽ à tam thanh thần lôi không có hậu thiên trưởng không ngũ lôi chỉ pháp môn này thần cấp công pháp bị trần lâm đưa đến tàng thư khố vì đối phó quỷ dị sinh vật cố thiên tuyết tự mình làm chủ đ ê m này môn vô thượng thần cấp công pháp giao ra các đại sơn môn đồn dập tu luyện trưởng không ngũ lôi trưởng không chính là kim một thủy hỏa t h ậ ngũ hành thần lôi mặc dù bọn hắn không thể duy nhất một lần toàn bộ trưởng không thế nhưng trưởng không một loại thần lôi còn có thể làm được ngũ hành thần lôi là thần cấp công pháp thế nhưng đơn nhất công pháp là vương cấp công pháp trấn yêu quan thẩm mộ khê làm trấn lâm đệ tử sáng tạo tham lam quân chính mình cũng trở thành tham lam vương động huyền đỉnh phong tu vi trấn thủ trấn yêu quan mặc dù thỉnh thoảng có yêu ma theo khe hở ra tới thế nhưng tại hắn ngăn cản h dưới tất cả đều bị một ngăn trở một chút không có một cái nào yêu ma có thể tùy tiện xuất hiện tại nhân tộc thế giới công v â n rất cao thăng thêm hắn thân phận thái ất sơn thủ tọa lúc này ngọc hư t u ê n môn tại thái huyền vực cái kia chính là thần nhất tồn tại trí cao vô thượng trước đó ba đại tiên môn ba đại hoàng triều r i ê n g phần mình phụ thuộc vào một đại tiên môn hiện tại ba đại hoàng triều đều phụ thuộc vào ngọc hư tiên môn chẳng những là ba đại hoàng triều còn có những tiên môn khác triều tông dồn dập dùng ngọc hư tiên môn làm chủ thái huyền vực cùng mặt khác cương vực tính cả duy nhất có thể c h è o c h ố n g thái huyền vực thực lực chỉ có ngọc hư tiên môn tăng thêm quản g thành tiên môn ngọc tuyển tiên môn chờ tiên môn đồn dập yêu cầu trở về ngọc hư tiên môn lúc này ngọc hư tiên môn đã trở thành cự vô phép tồn tại thân là ngọc hư tiên môn đệ tử thẩm mộng khê địa vị không phải bình thường tự tin cường hãn lòng tin mười phần th đại soái lui đi bệ hạ đã liên hạ m ộ ư ơ i hai đạo kim bài ngươi đây là chống lại hoàng mệnh à. t r ấ n yêu quan bên trong lớn trong xoái phủ một các tướng lĩnh đối thẩm mộng khê khuyên thẩm mộng khê lừ lệnh nói ngươi cho là ta sẽ biết sợ nhân hoàng bệ hạ trấn thủ trấn yêu quan là sứ mệnh của ta quyết không thể tùy tiện rút lui một người tướng l ã n h đứng ra nói ra đại soái l ờ i tuy như thế thế nhưng chúng ta tử thủ trấn yêu quan mục đích là vì trấn thủ yêu ma hoàng triều thế nhưng hiện tại là quỷ dị sinh vật đương đạo hoàng thành trọn vẹn mấy triệu nhân khẩu nếu là công phá hoàng thành mấy triệu nhân khẩu làm sao bây giờ đúng vậy a đại soái toàn cục làm trọng thầm m ộ n g khê thở dài một tiếng nói ta làm sao không biết điểm này chẳng qua là thầm m ộ n g khê giờ khắc này không khỏi nghĩ đến chính mình sư phụ bàn giao trần yêu q u a n là chống cự yêu ma thứ một cửa ải không phải vạn bất đắc di tuyệt không lùi lại thế nhưng hiện tại thật đến vạn bất đắc di thời điểm sao thật muốn rút lui sao đại soái lui đi thủ hộ hoàng thành không chỉ thủ hộ mấy trăm vạn con dân cũng là nhường đại đường hoàng triều không đến mức diệt vong có thể thật tốt vận chuyển ra lệnh tổ chức đại quân tiêu diệt này chút quỷ dị sinh vật đại soái thầm n ộ n g k ê hít sâu một hơi nói ra t u t đại quân rút lui lui về hoàng thành vâng theo thẩm mộng khê ra lệnh một tiếng chân yêu quan đại quân động ba mươi vạn tham l a n g quân trước tiên xuất động một đường đánh lén hướng phía hoàng thành mà đi ngay tại đại quân xuất phát thời điểm thẩm quyên đi tới đại quân trước gặp được thẩm mộng khê sư minh thẩm mộng khê liền vội vàng hỏi sư muội còn không có chúc mừng ngươi hiện tại chúng ta cũng là sư minh muội s ư n hô lần này ngươi đến có thể là sư phụ có ra lệnh gì thẩm quyên nói ra sư phụ có lệnh để cho ta đem môn này thần cấp thần thống trưởng khống ngũ lôi cùng ngũ lôi đại trận truyền thụ cho ngươi hy vọng ngươi có thể rất tốt đối phó quỷ dị sinh vật còn có sư phụ nói quỷ dị s i ngũ h h vật sợ hãi công đức kim quang cùng lôi n đại c trận dùng hắn làm trung tâm mặc dù ba mươi vạn tham lang đại quân không thể tu luyện lối pháp nhưng lại cũng có thể tại chính mình làm trung tâm phía dưới làm cho tất cả mọi người mang theo sấm xét lực lượng đối phó quỷ dị sinh vật chắc chắn dễ dàng không ít thay ta tạ ơn sư phụ thẩm mộng khê nói xong hướng phía thái ớt sơn phương hướng thật sâu bái thẩm quyên đi thẩm mộng khê lòng tin càng đầy trước tiên liền bắt đầu lĩnh hội trưởng khống ngũ lôi môn này thần cấp thần thông có môn thần thông này ra trì nhưng sau truyền thụ ba mươi vạn đại quân một môn đơn giản lôi đ ỉ n h c h i pháp trong n g á y mắt ngũ lôi đại trận lập tức hình thành dung hợp quý nhất hòa làm một thể hình thành một đầu lôi đ ỉ n h tự long gầm thét không ngừng cơ chính mình đôi rồng phát huy ra kinh người sức chiến đấu ngay tại thẩm quyên truyền thụ thẩm n g khê hai môn thần thông thời điểm trần lâm bên này thế mà hệ thống vang lên keng ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm mộng khê thần cấp thần thông trưởng khống ngũ lôi phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại đạo k i m tiên cấp lôi đình bí pháp lôi đình hóa long một môn lôi đình công kích bí pháp là tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật bên trên không có ghi lại lôi đình chỉ thuật dùng xâm xét lực lượng hóa thành một đầu chân long cưới r ồ n g bay lượn ngự long đối địch mặc dù nói với trần lâm lai có cũng được mà không có cũng không sao thế nhưng cũng xem như một môn hiểm có đối địch thủ đoạn mà lại dùng lôi đình hóa long cưới dòng bay lượn khỏi cần phải nói xuất điểm này làm được cực hạn. chương Khê. ba trăm chín mươi bảy tiểu võ chiếu sống lại tới keng ký chủ truyền thụ đệ tử thẩm mộng khê thần cấp trận pháp ngũ lôi đại trận phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được hai phần năm gió giống trận gió giống trận trước đó bản thân liền có hai phần năm gió giống trận hiện tại lại một lần nữa đạt được hai phần năm liền có bốn phần năm gió giống trận đây chính là mười tuyệt trận một trong đơn nhất trận pháp mặc dù uy năng không cao cũng là đại đạo tiên vương đẳng cấp trận pháp thế nhưng không có trồng chất một môn trận pháp trận pháp uy lực liền tăng lên vô số lần mười tuyệt trận hợp nhất liền là giữa thiên địa tối cường trận pháp một trong chứ thiên vạn giới có thể đủ xếp vào mười vị trí đầu liệt kê đây đối với trần lâm lai nói không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài uy mớn thiên đại hào sự thái ất sơn bên trong tiểu võ chiếu cuối cùng tỉnh lại mở hai mắt ra đô thiên lôi đ ỉ n h không ngừng lấp lánh tiểu võ chiếu lúc này hai mắt thâm thúy hoàn toàn không có trước đó tự cao tự đại ngang ngược càn rỡ khí tức thay vào đó là tràn đầy cơ t r í cùng t h o a n thoát trong lòng càng là tràn đầy xúc động ta trở về sư phụ sư huynh các ngươi cũng còn tốt sao a không đúng sư phụ có chút không giống nhau a ta nhớ được không sai sư phụ hiện tại chỉ một mình ta đệ tử ta mới là đại tỷ đầu m ư i đúng còn có cô thiên tuyết thẩm linh lung là ai tạ thanh sơn thẩm quyên thẩm n g khê là ai trần thạch sinh vẫn còn tiểu bạch trạch cũng tại sư phụ tu vi cũng không đúng a lúc này sư phụ không phải mới hóa thần cảnh sao biến chính mình đến cùng phải hay không trung sinh sư phụ làm sao có thể như thế c ứ n g hãn lúc này tiểu võ chiếu triệt để một vòng đại tỷ đầu ngươi đã tỉnh trần thạch sinh cũng thấy tiểu võ chiếu t h ứ c tỉnh cao hứng không thôi bạch trạch cũng hưng phấn nhảy đi qua nhảy n ó p tưng ơ bừng trên dưới g dò xét tiểu võ chiếu một thanh ôm qua hai nhỏ cao hứng không thôi thạch đầu tiểu bạch chúng ta lại gặp mặt ở kiếp trước bọn hắn đều đã chết chết trước mặt mình nàng đau lòng không thôi nàng một đường tu luyện một mực mơ ước một ngày kia có thể phục sinh bọn hắn cuối cùng nàng tìm được phục sinh biện pháp của bọn hắn nàng vốn định phục sinh bọn hắn thế nhưng cuối cùng lại thất bại trong căn t h ứ c chính mình cũng bị người an t o á n mắt thấy liền bị kẻ địch đánh cho hồn phi p h á c h tán may nhờ trong lúc vô tình đạt được một món p h á p bảo nghịch chuyển thời không sống lại một đời không có phục sinh bọn hắn thế nhưng ở kiếp này chính mình nhất định có thể bảo hộ bọn hắn người nào cũng không thể thương tổn đến bọn hắn người nào dám làm tổn thương bọn hắn nhất định phải hỏi qua chính mình mới đi không đúng thạch đầu tu vi của ngươi lúc này võ chiếu vừa mới quyết tâm trí nhớ kiếp trước vẫn không có thể cùng lúc này trí nhớ dung hợp đầu góc vẫn còn hôn loạn trạng thái thạch đầu hắn nhớ không lầm lúc này mới ngưng sát cảnh giới mà trước mắt thạch đầu lại có thể là vương giả cảnh so tu vi hiện tại của nàng còn cao còn có sư phụ của mình đã lâu không gặp sư phụ mặc dù tư chất ngu r ố t nhưng lại ngộ tính kỳ cao mười năm trước nhiều lần vô vi biết mười năm sau gặp được kỳ ngộ này mới chậm rãi quật khỏi thế nhưng mãi đến chính mình phi thăng mà đi sư phụ của mình lúc này mới vương giả cảnh lúc này chính mình mới bảy tuổi a sư phụ liền chuẩn đế cảnh giới、Biến. chẳng lẽ sư phụ cũng là trùng sinh tới càng nghĩ càng có khả năng tiểu võ chiếu hít sâu một hơi xem ra chờ sư phụ về là tốt tốt thăm dò thăm dò về phần hiện tại trước đi xem nhìn mình vài vị sư minh sư tỷ ở kiếp trước căn bản không có sự hiện hữu của bọn hắn nhưng vào lúc này cố thiên tuyết đạt được tiểu võ chiếu tỉnh lại tin tức trước tiên chạy tới tiểu sư muội chúc mừng ngươi tiến vào hợp đạo cảnh cố thiên tuyết hết sức mừng thay cho tiểu võ chiếu tiểu võ chiếu quan sát tỉ mỉ lấy cố thiên tuyết trong lòng rung động đến t ự c h ạ n thiên sinh tiến thể Tu đây n cũng là ít nhất đầy đủ thành tiên tư chất a tiểu sư mội thiểu sư mội cố thiên tuyết thấy tiểu võ chiếu một mặt ngốc trệ lập tức nghỉ ngờ lại một lần nữa kêu lên tiểu võ chiếu này mới phản ứng được vội và nói a lớn đại sư tỷ ừ n cố thiên tuyết gật đầu nói không có việc gì liền tốt tiểu võ chiếu hít sâu một hơi tò mò nói đại sư tỷ ngươi là thế nào bái sư cha vì sư n à y có cái gì tới đại sư tỷ chậm rãi nói với ngươi lúc này cố thiên tuyết đem chính mình bái sư trải qua nói cho tiểu võ chiếu tiểu võ chiếu triệt để bị chấn động đến đại sư tỷ ngươi nói trước ngươi tư chất chẳng qua là bình thường tam phẩm tư chất sở dĩ có hiện tại tư chất hoàn toàn đều là sư phụ trợ giút cố thiên tuyết gật đầu nói nếu không phải sư phụ hàn băng thần đan tăng thêm về sau trợ giút sư tỷ ta hiện tại thật đúng là không đạt được tiên thể mức độ chẳng những là ta cố ò n ngươi nhị minh, ngũ sư tỉ đều là bình thường đánh đến nhị minh, ngũ có chất, chất. chiếu cái chất? c giúp giờ gì sư sư sư sư sư sư sư sư tại mới Tiểu hỏi, đại thể phụ hạ thể thể tỉ, tứ tỉ trợ tỉ, tỉ, tứ tỉ đều đều đều là là là bây võ thiên t u y ế t nói ra ngươi nhị sư tỷ cũng là tiên thể tứ sư minh hiện tại là vương thể mà ngũ sư tỷ cũng là kiếm đạo vương thể bất quá cũng đều là tạm thời sư phụ nhất định sẽ lại một lần nữa tăng lên thể chất của bọn hắn mà lại ngươi tứ sư minh am hiểu luyện đan ngũ sư tỷ am hiểu trật pháp còn có ngươi không phải tinh thông tiên ý cùng độc ý chỉ đạo sao Tiểu tỷ, chiếu hỏi, đại võ sư n g ư ơ i c ù nghị n sư tỷ、so、cũng là như thế kỳ thật cố thiên tuyết cũng nghĩ qua học tập một môn nghề phụ chật pháp luận an luận khí p h ù văn tiên ý ỉa độc ý các loại thế nhưng cuối cùng phát hiện không có một môn nghề phụ thích hợp bản thân duy nhất có thể có chút tiên phú liền là phù văn khi hiện tại mới lục phẩm phù văn sư đây là tại sư phụ trợ r ú t giới dùng sư phụ nói thiên phú của ngươi tại kiếm đạo tại chiến đấu không ở c h â u nghề phụ ba ngàn đại đạo cũng có thể thành đạo sở dĩ nhường tứ sư đ ệ ngũ sư mọi tu luyện nghề phụ đó là bởi vì bọn hắn tại chủ tu công pháp phương diện so với bọn hắn kém một chút dùng nghề phụ đền bù không đủ lúc này mới có thể kể vai sắt cánh bước vào cảnh giới càng cao hơn lộc c ụ c tiểu võ chiếu triệt để bị chấn động đến không nhịn được nuốt xuống nước miếng một cái quá cường đại thật bất khả tư nghị sư phụ của mình quá thần kỳ ở cái này không chỉ nhiều mấy cái sư h u n h sư tỷ mà lại từng cái đều là thành tiên tư chất hắn nhớ không lầm sư phụ của mình lấy được cơ duyên hẳn là sư tổ lưu cho cơ duyên của hắn sư tổ đột nhiên b ỏ mình còn đến không kịp bàn giao hậu sự nhường sư phụ phí thời gian mười năm tuyến nguyệt sau này đạt được sư tổ truyền t h ừ a nay mới chậm rãi cuộc thời nhất phi t r ù n g thiên cuối cùng dựa vào sự giúp đỡ của chính mình thành tựu tiên nhân vị trí chương ba trăm chín mươi tám cố thiên tuyết xuống núi còn có hắn nuôi cổ thiên hạ dùng toàn bộ thế giới vì chất dinh dưỡng phụ dưỡng tự thân thế nhưng hắn gặp ta ta võ chiếu nữ đế liên l ạ cứu vớt thiên nguyên vũ trụ người thiên nguyên đại đế cuối cùng còn không phải bại ở trong tay chính mình bất quá rất nhanh võ chiếu liền tinh thần chán nản trận chiến kia hạng gì thảm liệt m ì n h đích thật thắng cứu vớt thiên nguyên thế giới nhưng lại mất đi mình đời này người thân cận nhất thạch đầu tiểu bạch sư phụ chính mình sau này cuối cùng cả đời nỗ lực tu luyện liền là nghĩ đem bọn hắn phục sinh không nghĩ tới lại sống lại một đời sư phụ thạch đầu tiểu bạch các ngươi yên tâm ở kiếp này ta tuyệt đối sẽ không tại để cho các ngươi nhận nửa điểm thương tổn tuyệt sẽ không để cho các ngươi bỏ mình ở kiếp này thiên nguyên đại đế ta một mình đi đối mặt có kinh nghiệm kiếp trước võ chiếu lòng tin mười phần nhất định có thể chém giết thiên nguyên đại đế cứu vớt thiên nguyên trần lâm lúc này hoàn toàn không biết này chút nếu là biết tất nhiên k h ị t mũi coi thường chúng sinh rất lợi hại phải không có chính mình bạo kích trả về hệ thống lợi hại sao đối phó thiên nguyên đại đế không cần ngươi hết thẻ đô sư phụ chịu lấy đúng rồi sư phụ đi địa phương nào làm sao quên hỏi một chút thật nghĩ gặp lại sư phụ một mặt ở kiếp này hết thẻ cũng thay đổi mà thay đổi lớn nhất liền là sư phụ của mình chẳng lẽ mình sư phụ cũng là trùng sinh truyền thế mà lại sư phụ thế mà còn tìm sư lương triệu nhược tịch là ai diệu thiện tiên tử nàng cũng là biết sư phụ thẩm mến đối tượng đáng tiếc tương vương của ý thần nữ vô tình ở kiếp này sư phụ thế mà ô n mỹ nhân về võ chiếu nói tới chỗ này lắc đầu không khỏi thở dài dâng lên ai làm sao trùng sinh đến bảy tuổi quá nhỏ không được xem ra nhất định phải nhanh lên lớn lên có rồi một môn bí pháp theo võ chiếu trong đầu bị tìm được có khả năng cấp tốc lớn lên quỷ dị sinh vật ha ha ha trời cũng giúp ta vừa vặn đi g i ế t mấy cái quỷ dị sinh vật đạt được một chút quỷ dị tinh hạch quỷ dị tinh hạch không phải hết thẻ quỷ dị sinh vật đều có nhất định phải những chuyện lặt v ậ t kia mười năm trở lên quỷ dị sinh vật mới có không là vừa vận chuyển hóa quỷ dị sinh vật liền có quỷ dị sinh vật có khả năng phụ trợ sinh t r ư ở n g nhất là đối những linh dược kia mười năm tinh hạch dung nhập linh dược linh dược lập tức biến thành mười năm niên đại trăm năm tinh hạch liền là trăm năm niên đại mà lại có khả năng vô hạn c h ố n g c h ế t quỷ dị làm hại kỳ thật cũng là đối chư thiên vạn giới một cái tin mừng là thiên tài địa bảo thiên địa linh dược tin mừng trọng yếu nhất chính là nay chút tinh hạch thế mà không hạn chế các loại linh dược cấp thiên đ i ệ trí bảo cũng là như thế bình thường linh dược cũng là như、thế. xuống núi võ chiếu thân hình loay lên liền tan biên tại tại chỗ cố thiên tuyết làm thái ớt sơn thủ t ạ n c h â n lâm không tại toàn bộ thái ớt sơn liền có nàng định đ o ạ n Quỷ dị sinh vật làm hại thái ớt sơn tự nhiên việc nhân đức không ngừng a i đứng ngui chịu xảo tình thông l ô i pháp hữu phẩm công đức kim liên pháp này đều là đối phó quỷ dị sinh vật khí lực cố thiên tuyết nhớ kỹ sư phụ nói đánh giết quỷ dị sinh vật có thể đạt được một tia công đức kim quang đây quả thực là vì bọn họ đo n đóng g à y một khi đánh g i ế t đạo đầy đủ q u ý dị sinh vật đạt được đầy đủ công đức kim quan g nhường cựu phẩm công đức kim liên pháp nhập môn không chỉ càng có thể hữu hiệu đánh g i ế t q u ý dị sinh vật trọng yếu nhất chính là có thể làm cho mình đạt được môn vô thượng thần thông này tiềm lực vô hạn công đức kim quan g càng nhiều uy năng càng lớn phòng ngự vô địch một khi luyện chế thành cựu trọng công đức kim quan g đây chính là hàng thật giá thật tiên đế bí pháp a xuống núi trừ ma trong chấp nhóm này cố thiên tuyết làm ra một cái quyết định trọng đại thanh âm cấp tốc truyền khắp toàn bộ thái ất sơn tam thanh điện tô huyên tọa trấn trung ương chỉ huy hết thạy nhưng mà nhưng vào lúc này hắn lại nổi trận lôi phẫn nộ gấp ấp vi tuyệt thiên hắn muốn làm gì hắn cho là hắn là ai quỷ dị sinh vật nếu như dễ giải quyết như vậy cũng sẽ không trở thành ta thiên nguyên đại lục h o ạ ngay tại vừa rồi đệ tử tới báo vi tuyệt thiên không để ý khuyên can truy kích quỷ dị sinh vật bị quỷ dị sinh vật mai phục thương vong vô số trọn vẹn hơn năm mươi cái đệ tử chết rồi trường môn vi tuyệt thiên thủ tọa đám người bây giờ bị quỷ dị sinh vật vây công lại không cứu viện chỉ sọ、so. cứu viện hắn hại chết ta ngọc hư tiên môn nhiều đệ tử như vậy hắn đến còn sống hắn tại sao không đi chết ham công tích tùy tiện liều lĩnh chính hắn muốn chết thì thôi còn muốn kéo lên kéo tôi i ê n m n lưng. đệ tử đệm m ọ người Tô cũng có thật lâu không có thấy cố thiên tuyết lần đầu tiên gặp cũng bị giật nảy mình tạo hóa hậu kỳ quả nhiên là có h ắ n sư tất có danh đồ thế nhưng nhường cố thiên tuyết đi tô huyên dĩ nhiên sẽ không đồng ý lắc đầu nói sư chết sư phụ ngươi không tại nếu như ngươi xuống núi thái ớt sơn đã có thể q u ầ n lòng vô thủ ngươi vẫn là tọa c h ấ n thái ớt sơn cho thỏa đáng mà lại nếu như ngươi nếu là xảy ra chút ngoài ý mớn ngươi để cho ta làm sao hướng sư phụ ngươi bàn giao à? cố thiên tuyết kiên quyết nói sư b a không sao sư phụ trước khi đi từng truyền thụ cho ta đối phó quỷ dị sinh vật biện pháp cựu phẩm công đức kim liên pháp tô u y ê n không khỏi nghĩ đến trần lâm lúc đối địch thủ đoạn công đức kim liên a hâm mộ a cố thiên t u y ế t tiếp tục nói sư phụ từng nói đánh giết quỷ dị sinh vật có khả năng thu hoạch rất nhỏ công đức kim quang cái gì đánh giết quỷ dị sinh vật có thể thu hoạch công đức kim quang lần này nhưng làm mọi người rung động đến q u ỷ dị sinh vật bọn hắn cũng là lần đầu tiên gặp được làm sao biết quỷ dị sinh vật điểm mạnh thế mà còn có thể sống công đức kim quang phải biết công đức kim quang này có thể là đồ tốt có thể được đến một tia cũng là được í t lợi không nhỏ hiện tại thế mà nói cho ngươi có thể được đến công đức kim quang thế nhưng nói đi thì nói lại công đức kim quang cho dù là đạt được cũng lưu không được cá nhân không lập tức lĩnh mệnh tô huyên đối cố thiên tuyết lại một lần nữa bàn giao nói ngàn tuyết sư điện cứu viện thời điểm có thể cứu liền cứu không thể cứu cái kia liền từ bỏ đi tuyệt đối không nên xử trí theo cảm tính dù sao quỷ dị sinh vật cường hãn rõ như ban ngày nếu là ngươi xảy ra chuyện gì ta cũng không dễ hướng sư phụ ngươi b ằ n g d a o cố thiên tuyết gật đầu nói sư b á yên tâm sư chất biết nên làm như thế nào tuyệt đối sẽ không cho sư phụ mất mặt chương ba trăm chín mươi chín nội n h ữ thái huyền vực vọng vân sơn một chỗ tiểu sơn a o bên trong vi tuyệt thiên đoàn người liền bị khốn ở chỗ này tham công liều lĩnh chúng quỷ dị sinh vật bấy dập hơn năm mươi đệ tử bị hại chính mình mặc dù trốn thoát nhưng là vẫn bị quỷ dị sinh vật cho đuổi theo bị vây chặt tại chỗ này nhỏ trong khe núi đại ra đường hoảng ta đã phát ra tín hiệu cầu cứu tin tưởng tiên môn chẳng mấy chốc sẽ phái người tới cứu viện chúng ta vi tuyệt thiên không ngừng vì mọi người động viên hắn lúc này hoàn toàn không có cái gọi là một chút xíu hối hận có chỉ có thế nào bằng ệ n h người chết như đèn diệt chết rồi không còn có cái gì nữa chỉ có sống sót mới có hy vọng vì sống sót cho dù là nắm ở đây hết thể ngọc hư tiên môn đệ tử liều sạch hắn cũng sẽ không tiếc đại gia đứng vững a kiệt kiệt kiệt một hồi trào phúng tiếng cười vang lên phát ra quỷ dị mà làm người ta sợ hai thanh nhầm đến phảng phất tại nói cho ngươi tử vong của ngươi liền là một cái tốt nhất mở đầu sắt lục tại tiếp tục quỷ dị sinh vật không ngừng sống tới bọn hắn cũng không có đổi u tận giết tuyệt mà là phảng phất một cái thợ săn tại săn giết con mồi một dạng vây mà không giết không ngừng xua đuổi đây là muốn coi bọn họ là mồi nhử dẫn dụ càng nhiều người tới cứu viện sau đó đang g i ả n g những người này đổi u tận giết tuyệt một tên cũng không để lại vì tuyệt thiên rõ ràng thấy rõ ràng điểm này thế nhưng thì tính sao chỉ cần mình sống sót cái k i a quản hắn nước lũ tháo t i ê n thủ tọa đại nhân n à y chút q u ỷ dị sinh vật rõ ràng là coi chúng ta là mồi nhử ta kiến nghị chúng ta không thể ngồi chờ chết không bằng bông tay đánh cược một lần đại gia giết ra một đường màu đến cho dù là chết rồi cũng quyết không thể hãm hại đồng môn của chúng ta ủy dị sinh vật rõ ràng đã tại thiết trí này bấy giờ chỉ chờ chúng ta đồng muốn đến cho cùng bọn hắn một kích trí mạng chuyện như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn phát sinh y miệng nói chuyện chính là ngọc hư tiên môn một cái hợp đạo cảnh trường lão đến từ ngũ long sơn nhất mạch kỳ thật hắn sớm liền nhìn ra điều này chẳng qua là một mực trong lòng còn có kiên kỵ không dám n u ô n ngữ đến lúc này hắn cũng không có bất kỳ cái gì nhất định phải ẩn giấu khẽ cắn răng dứt khoát nói ra nhưng mà lời này không thể nghi ngờ là nói đến điểm mấu chốt đi lên khi vi tuyệt thiên nổi trận lôi đình lớn tiếng quát lớn dâng lên Vị thế r nhưng g cứ việc dạng này hạ tại gia nhập ngọc hư tuyên môn trước đó cũng là chúa tể một phương tiến vào ngọc hư t i ê n môn có khả năng hạ thấp tư thái của mình nhưng lại không phải mặc cho người ta khi dễ lúc này một thanh rút ra trường kiếm trong tay đối ở đây tất cả mọi người quát ngọc hư tiên môn các đệ tử đại gia cũng nhìn thấy chúng ta bị vây khốn ở này bên ngoài tất cả đều là quỷ dị sinh vật thế nhưng này chút quỷ dị sinh vật lại vây mà không công các ngươi biết tại sao không đó là bởi vì quỷ dị sinh vật muốn coi chúng ta là mùi nhủ dẫn dụ ta ngọc hư tiên môn đồng môn tới cứu viện chúng ta sau đó đem cứu viện đồng môn cùng chúng ta một m ẻ hốt gọn đại gia hy vọng t h ấ y này chút sao không hy vọng tuyệt đối không thể để cho quỷ dị sinh vật âm hưu đạt được lập tức còn lại các đệ tử đều nổ không được tuyệt đối không được đây không phải đang hại đồng môn của mình sao nếu như mình có hy vọng được cứu vớt thì thôi thế nhưng hiện tại các ngươi nói trần lâm trưởng lão có thể hay không gấp trở về chỉ chúng ta trần lâm tồn tại sớm liền trở thành mỗi một cái ngọc hư tiên môn đệ tử trong lòng tín ngưỡng tại trong lòng bọn họ bên trong chỉ cần có h n tại liền không có không giải quyết được mối nguy đúng a trần lâm sư thúc nếu như là trần lâm sư thúc tới cứu viện chúng ta chúng ta nhất định có thể còn sống sót theo ta được biết trần lâm sư thúc đi kiểu ưu thâm nguyên lúc này các ngươi cho rằng có thể gấp trở về s a o trưởng lão một câu liền đem tất cả mọi người hy vọng cho dập tắt cứu viện làm sao cứu viện nghĩ hay lắm Thế nhưng sự thật lại không phải như thế trong lòng cảm k h á i nội tâm sâu lắng cho nên hiện tại hết thể chỉ có thể theo dựa vào chính chúng ta chúng ta đoàn kết nhất trí g i ế t ra khỏi chúng đây không thể để cho đồng môn luồng đưa tính mệnh g i ế t giết, giết. cũng ngọc người. lại cái sôi, sôi Tất tình sụt t Lúc chỉ còn lại có cái ngọc hư môn người. Tất cả này, môn quần hư đều sắc ý rết à o trơ mắt hơn môn nhìn đồng cái i g bị dết, chết cùng, thê thảm t vô cùng, ở sâu rết o Theo n nội tràn động. g tâm đạt đầy đ khuấy sắc ý n đỉnh phong. h ế thể ngọc phía ngoài quỷ dị sinh vật nhìn xem ngọc hư m ô n người t r ù n g kích lập tức phát giác được không đối trải qua địa phương kiệt kiệt kiệt mong muốn chạy đi trốn được không c ú p trở về cho ta nếu không phải là các ngươi đều là một đám mồi nhử đã sống chết hiện tại sao ai cũng đi không được quỷ dị sinh vật lít nha lít nhít liếc nhìn lại ít nhất trên trăm bất quá bọn hắn đều không lấy giết người làm mục đích chỉ vì đánh lui này chút ngọc hư m ô n người đại chiến hết sức căng thẳng kéo dài bất quá ba phút ngọc hư m ô n người liền bị đánh lùi trở về lưu lại hai bộ thi thể trên cơ bản người, người mang thương bây giờ nên làm gì n à y chút quỷ dị sinh vật rõ ràng là muốn coi ta là môi nhử nếu như nói vừa rồi đều là giả tưởng chính mình là môi nhử như vậy hiện tại triệt để được chứng minh Dẫn d ụ môn u đồ môi nhử cũng phải chết cứu viện người cũng phải chết vừa rồi lên tiếng trưởng lao đối vi tuyệt thiên nói ra thủ tọa đại nhân nơi này thân phận của ngươi địa vị cao nhất thực lực tối c ư ờ n g chẳng lẽ ngươi làm thật ngồi nhìn mặc kệ sao đúng vậy a thủ tọa đại nhân còn xin ngươi ra mặt chủ trì toàn cục vẫn là nói thủ tọa đại nhân ngươi là muốn dùng hy sinh chúng ta làm đại giá vì ngươi tranh thủ hy vọng sống sót nói hiệu nói vượn hắn đầu góc có vấn đề chẳng lẽ các ngươi đầu góc đều có vấn đề sao nghe nói như thế vi tuyệt thiên cũng không ngồi yên nữa căm giận ngút trời trong nháy mắt bạo phát đi ra đối mọi người lớn tiếng quát lớn nghĩ muốn xông ra đi các ngươi xông ra ngoài được sao bên ngoài hơn một trăm quỷ dị sinh vật tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật đều có b a đầu ta vi tuyệt thiên đích thật là kim đình sơn thủ tọa thế nhưng ta cũng bất quá động huyền tu vi mà thôi cho dù là tất cả chúng ta buộc chung một chỗ đều không phải là quỷ dị sinh vật đối thủ càng không nói xông rết ra ngoài các ngươi cũng, cũng nhìn ra được người ta là coi chúng ta là mùi nhử các ngươi cho là các ngươi trốn được không cùng hắn làm ra một bộ thấy chết không sờn không sợ chết tư thế còn không bằng thật tốt dưỡng thương nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đợi cứu viện trong ngoài giác công nói không chừng còn có một chút hy vọng sống không thể không nói vi tuyệt thiên làm kim đình sơn thủ tọa không phải là không có đạo lý chỉ là phen này ngôn luận l i ề n lập tức nhường sao động mọi người rồn rập an tĩnh lại trước đó càng là đối với vi tuyệt thiên hoài nghị đệ tử cũng không tự chủ được túi đầu chẳng lẽ mình thật hiểu lầm thủ tọa đại nhân lòng ấ y n ấ y lập tức lóe lên trong đầu thủ tọa đại nhân thật xin lỗi chúng ta hiểu là ngươi chúng ta c à n nguyện bị phạt trương bốn trăm cố thiên tuyết、đến. v i tuyệt thiên phất phất tay nói ra các ngươi cho là ta đường đường thủ tọa sẽ cùng các ngươi mang t h ủ sao tốt đã các ngươi không nguyện ý liên lụy đồng môn ta v i tuyệt thiên chẳng lẽ mong muốn liên lụy đồng môn sao đã các ngươi nghĩ muốn x u n g kích một lần như vậy ta v i tuyệt thiên liền cùng các ngươi điên một lần tốt thủ tọa đại nhân ngươi không phải mới vừa nói lập tức có đệ tử nghi ngờ nói v i tuyệt thiên khua tay nói các ngươi có một chút nói không sai chết cũng không thể liên lụy đồng môn lần này trúng kích chúng ta coi như ô n lòng quyết muốn chết tốt giết giết có vi tuyệt thiên gia nhập mọi người lại một lần nữa sát ý bừa bãi tàn phá nhìn xem tiếng la giết trả thù vi tuyệt thiên trong lòng đã sớm lạnh hừ lên một đám người điên cũng may quỷ dị sinh vật sẽ không đối với chúng ta thống hạ sát thủ bằng không ta vi tuyệt thiên còn thật không dám lúc này đọc thủ thu mua lòng người cơ hội làm sao có thể bỏ lỡ ở đây còn lại mười mấy người không một là hắn kim đình s ơ n đệ tử trước đó chúng mai phục bị quỷ dị sinh vật một phiên đánh lén phía dưới kim đình sơn đệ tử toàn đều đã chết mười mấy người điên cùng hướng phía tiểu sơ nao bên ngoài trùng kích quỷ dị sinh vật há có thể để bọn hắn tội nguyện lập tức bày ra ngăn cản mọi người vừa vọt tới khe núi bên ngoài lập tức bị quỷ dị sinh vật chỗ tập k k h ô nhưng g đến ú t đồng hồ, n g mọi ờ i bị t ừ cái đánh đ ngã xuống ấ Và vào lúc này đột nhiên giữa thiên địa mãnh liệt chấn động hai con dao long cột tới giương anh muốn vớt gào thét liên tục tựa như hai tôn tuyệt thế hung thần hướng phía quỷ dị sinh vật liền cắn giết tới n tục, phạm là bị hai con dao long đụng phải quỷ dị sinh vật lập tức liền bị cắn g i ế t thành hai đoạn cường han sấm xét lực lượng trong nháy mắt đem bọn hắn đốt thành thác cốc tại chỗ tử vong một màn này đối bọn hắn tới nói quá quen thuộc đây không phải kim d a o tiễn sao một kéo đao hạ xuống tại chỗ biến thành hai đoạn kim d a o tiễn đây là kim d a o tiễn là thái ớt sơn cố thiên tuyết thủ t ạ n mọi người gieo họ không không cao hứng không thôi nếu như nói trần lâm là tín ngưỡng của bọn họ cùng vì đó sùng bái đối tượng như vậy cố thiên tuyết liền là bọn hắn vì đó phấn đấu mục tiêu nhập môn mấy năm từ không tới có thành tự tạo hóa Trọng nhất yếu cố thiên tuyết cường hãn mặc dù bọn hắn không có tận mắt nhìn thấy nhưng lại cũng khắp nơi lưu truyền liên quan tới hắn truyền thuyết cường hãn một tay vô địch kiếm pháp tạo hóa cảnh cơ hồ không có đối thủ phía ngoài quỷ dị sinh vật mặc dù lợi hại cầm đầu bất quá mới ba đầu tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật đối tạo hóa cường giả mà nói thật đúng là không phải này ba đầu quỷ dị sinh vật đối thủ thế nhưng đối trần lâm mà nói bọn họ đều là một đám r ấ p rưởi muốn tiêu diệt bọn hắn chuyện dễ như t r ở bàn tay cố thiên tuyết sư tỷ chúng ta tại đây bên trong quá tốt rồi cố thiên tuyết thủ tọa tới chỉ chúng ta chúng ta được cứu rồi cố thiên tuyết xuất hiện không thể nghi ngờ là cứu tính đến nhưng mà chỉ có một người nhất không cao hứng vi tuyệt tiên mọi người đều biết tại ngọc hư tiên môn cùng thái ớt sơn quan hệ không tốt nhất có hai cái một cái là ngũ long sơn một cái là kim đình sơn lần trước thái ớt sơn đệ tử võ chiếu chạy đi kim đình sơn săn giết linh thú còn kém chút bị vi tuyệt thiên đánh đối với vi tuyệt thiên tới nói người nào tới cứu mình đều có thể duy chỉ có không thể là thái ớt sơn người theo cô thiên tuyết độc thủ theo hắn mà đến ngọc hư môn người cũng dồn dập độc thủ sát ý bừa bãi tàn phá hướng phía quỷ dị sinh vật xung phong mà đi trước đó cô thiên tuyết xuất ra trường khống ngũ lôi môn này thần cấp thần thông ngọc hư thập nhị sơn môn các đệ tử đều có thể tu luyện lần này hắn mang đến người đều là đúng môn thần thông này đã tu luyện nhập môn trong lúc nhất thời lôi đình lấp lánh vô tận lôi đình cho này chút quỷ dị sinh vật một cách trí mạng đúng đã vong sát bên liền chết cô thiên tuyết nhất kiếm chém giết một đầu quỷ dị sinh vật trên cao nhìn xuống hai mắt như điện rất nhanh đã tìm được bị vây công ng phá thoái hư không như một đầu dao l o n g đi vào bị vây nốt ngọc hư tiên môn trước mặt mọi người nói ra các ngươi đều không sao chứ không có việc gì đa tạ cố thiên tuyết thủ tọa ân cứu mạng mọi người cao hứng không thôi cố thiên tuyết gật đầu nói cũng không cần cảm ơn ta ta cũng là phụng trưởng môn chỉ mệnh trước tới cứu viện các ngươi nếu không còn chuyện gì vậy h ã y theo ta ta mang các ngươi lao ra khỏi vòng đây đúng mọi người dồn dập đáp ứng biết rõ là b ế dập thế nhưng bọn hắn vẫn là nguyện ý nhảy vào đến y nguyên phái người trước tới cứu viện phần ân tình này này phận lòng trung thành nhường trong lòng bọn họ tràn đầy cảm động tiên môn như thế còn có lý do gì giá trị đến bọn hắn từ bỏ nếu như vậy tiên môn bọn hắn còn không đáng đến bọn hắn hiệu chung còn có cái gì tiên môn giá trị đến bọn hắn hiệu chung công khai gánh nặng đường xa cố thiên tuyết một ngựa đi đầu một người hai kiếm trở thành hiện trường tịnh lệ nhất phong cảnh s ắ c ý sôi t r à o nói qua chỗ một đường quét ngang mắt thấy mùi nhử tại cố thiên tuyết dẫn đầu hạ không ngừng sung phong này chút quỷ dị sinh vật gấp nhân tộc tạo hóa nghĩ muốn xông ra bấy ậ m hỏi qua chúng ta không có cho ta ngăn lại này chút ngọc hư mỗi người một đầu tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật sắp điên rồi thật vất vả xếp đặt c ụ c này nếu là làm hư không cần chính mình tại chỗ bị giết quỷ dị chi nguyên thứ nhất liền muốn tiêu diệt chính mình quỷ dị sinh vật mặc dù bị quỷ dị chi nguyên không chế trở thành khôi lỗi thế nhưng cũng không phải là không có một chút xíu trí tuệ ngược lại tồn tại niên hạn càng dài trí tuệ càng cao lần này tại toàn bộ thiên nguyên thế giới quỷ dị sinh vật có thể không tất cả đều là tại thiên nguyên thế giới bị lấy bệnh c h u y ể n hóa rất nhiều đều là theo bên ngoài tới t h như trước mắt tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật liền là đi theo quỷ dị chỉ nguyên tới sống hơn ngàn năm láo giả t u y ệ t không cho sơ thất cố thiên tuyết hư l muốn ngăn trở chúng ta muốn chết ta liền thành toàn ngươi trong tay kiếm vung lên mặc dù cố thiên tuyết cuối cùng lựa chọn đem đại chu thiên rất nhiều kiếm pháp dung hợp quy nhất thành kim giao tiễn môn này sát lục làm chủ kiếm pháp nhưng lại đồng dạng có khả năng chia tách thành mặt khác kiếm pháp thì như b ạ n kiếm thuật thì như hủy diệt kiếm thuật một kiếm vung này cường hãn hủy diệt chỉ lực bao phủ mà ra trực tiếp đem tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật cho ngăn cản tại bên ngoài nhường này tôn tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật căn bản không thể đ ộ n đậy liền bị tùy tiện chân áp càng đương cầu một đầu chính mình muốn chết ta thành toàn ngươi đã khỏe sau một khắc, đ ầ u n à y tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật liền bị đánh chết tại chỗ lần này nhưng làm ở đây quỷ dị sinh vật d ọ a sợ thống linh của bọn họ cứ như vậy bị giết không hề có lực hoàn thủ thậm chí bọn hắn đều không cảm nhận được cố thiên tuyết l à như thế nào ra tay chương bốn trăm linh một lợi dụng công đức lực lượng ngay tại quỷ dị sinh vật ngây người trong n g á y mắt cố thiên tuyết lập tức nắm lấy cơ hội mang theo bị vây nước người trực tiếp liền xông ra ngoài được cứu mọi người không khỏi gieo họ không thôi vốn cho rằng lần này cần phải chết ở chỗ này lại không nghĩ rằng l i u áng hoa minh gặp cố thiên tuyết bọn hắn kỳ thật cũng nghĩ qua chư vị thủ tọa một đám thủ tọa bên trong cường đại nhất liền là dương vô địch tạo hóa cảnh thế nhưng nói thật đối mặt ba đầu tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật không nhất định là đối thủ trừ phi là diệu thiện thiết tử triệu nhu tịch trưởng môn tô uyên lao tổ nam cung vấn thiên t ử mình ra tay thế nhưng khả năng sao căn bản không có khả năng bọn hắn lúc này mới phát hiện bọn hắn không để ý đến một người cái kia chính là cố thiên tuyết ai có thể cùng cố thiên tuyết so sánh cố thiên tuyết cường h ắ n bọn hắn là dõi như ban ngày tận mắt chứng kiến đến lần thứ nhất để bọn hắn phát hiện cố thiên tuyết mới thật sự là thủ tọa trần nhà đến nay liền ép hai tôn tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật vật không chịu、đổi. một hiệp liền đánh g i ế t một đầu tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật bị người coi là hồng thủy manh thu tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật trong mắt hắn liền cùng giấy một dạng tùy ý bắt chẹn tùy tiện đánh g i ế t c ù n g cố thiên tuyết thủ tọa tụ hợp thấy cố thiên tuyết cứu ra bị nhốt môn đồ cứu viện ngọc hư m ô n người đứng ngựa c ù n g cố thiên tuyết tụ hợp quỷ dị sinh vật xem kế hoạch của mình thất bại chẳng những không có lùi bước chút nào ngược lại tụ tập tại cùng một chỗ ban đầu hơn một trăm quỷ dị sinh vật bị cố thiên tuyết dẫn người một hồi xung phong chỉ còn lại có bảy tám mươi cái quỷ dị sinh vật không khí hiện trường quỷ dị vô cùng nồng đậm sắt ý tại mỗi người trước mặt Cố tức thiên tuyết lập tức phân phó lập một u đầu ồ hầu thương đệ tử, chính mình đệ từ bộ dáng quỷ dị sinh vật nương theo lấy thanh em vang lên theo trong hư không chậm rãi đi ra vương giả cảnh quỷ dị sinh vật thấy con khỉ này cố thiên tuyết sắc mặt đại biến đến lúc này nàng làm sao không biết đây mới là quỷ dị sinh vật át chủ bài đây mới là bọn hắn thiết lập bẫy dập lực lượng ba đầu tạo hóa cảnh quỷ dị sinh vật kỳ thật cũng là mồi nhử nhường ngươi chủ quan con khỉ này mới là bọn hắn chân chính thủ đoạn đáng chết n à y chút quỷ dị sinh vật quá g i o hoạt ngọc hư m ô n người đều sắc mặt tái xanh trong lòng tràn đầy hoảng sợ vừa mới bay lên tự tin và lực lượng trong nháy mắt tiêu vong hầu như không còn sợ hãi tử vong tại mỗi người trong lòng không ngừng bồi hồi đây chính là vương giả cảnh á chỉ có cô thiên tuyết không vui không buồn ngược lại chiến dịch tăng vọc cường hãn chiến ý đủ để đem bất luận cái gì người cho đông cứng vương giả cảnh lại như thế nào lúc trước chính mình sư phụ có thể tạo hóa cảnh chiến vương giả cảnh hắn cố thiên tuyết một dạng có khả năng một con khi mà thôi hạ giang mang theo đại gia đi con khi này ta tới đối phó cố thiên tuyết lớn tiếng nói cái gì mọi người không khỏi sắc mặt đại biến vội và nói cố thủ tọa tuyệt đối không thể muốn đi mọi người cùng nhau đi đối phương có thể là vương giả cảnh cùng lắm thì chúng ta l i ề u mạng với người muốn chết mọi người cùng nhau chết đúng muốn chết mọi người cùng nhau chết chúng ta tuyệt đối không thể vớt xuống ngươi ta cũng sẽ không đi còn có ta chúng ta cùng một chỗ hợp lại không nhất định đánh không thắng đối phương cố thiên tuyết nhướng mày nói hãy nghe cho ta ta các ngươi không nghe sao lập tức mang theo người đi n à y chút quỷ dị sinh vật ta tới ngăn cản không phải liền là quỷ dị sinh vật sao nếu như là vương giả cảnh khác ta còn thật không dám nói có thể ngăn lại thế nhưng quỷ dị sinh vật liền không nhất định nói xong một đoá kim liên theo cố thiên tuyết đỉnh đầu bay ra này đương nhiên đó là cựu phẩm công đức kim liên pháp tu luyện có thành tựu kết quả bản thân cố thiên tuyết liền đ ủ có không ít công đức kim quang chẳng qua là không thể thật tốt lợi dụng bị trần lâm chuyển thụ cựu phẩm công đức kim liên pháp về sau liền đem này chút công đức kim quang dung nhập trong đó phải biết đối phó này chút quỷ dị sinh vật lớn nhất khắp tỉnh liền là công đức kim quang mà muốn nói công đức kim quang cường hãng nhất công pháp thần thông vậy liền không phải cựu phẩm công đức kim liên pháp không còn h a i nhìn xem cố thiên tuyết đỉnh đầu công đức kim liên tất cả mọi người rung động đến công đức kim quang có thể khắc chế quý dị sinh vật đã sớm chuyển khắp toàn bộ thiên nguyên vũ trụ thế nhưng biết thì biết lại có mấy người có thể tu luyện ra công đức kim quang công đức kim quang thu hoạch khó khăn cỡ nào hiện tại bọn hắn tận mắt nhìn đến c ố thiên tuyết đạt được công đức kim quang một đoá kim liên mở lập tức liền khiến cái này quỷ dị sinh vật phảng phất bị người bóp lấy c ổ một dạng khó chịu dị thường thậm chí bọn hắn liền hô hấp đều thấy một hồi khó khăn mới vừa rồi còn lòng tin m ộ ư ơ i phần quỷ dị sinh vật lúc này đều sắc mặt đại biên phải biết tại h u y ễ n cảnh bên trong trần lâm dựa vào công đức kim quang có thể giết vô thượng đại đế cấp quỷ dị khắc sinh vật có thể nói công đức kim quang đối quỷ dị sinh vật khắc chế tả hữu to lớn đã đi đến khó có thể tưởng tượng mức độ hạ giang lúc này mới thở d c hạ ú chúng n này liền rời đi, chúng ta sẽ thông trưởng môn.、Cố、thiên tuyết gật đầu nói, nhanh lên, tiến tâm, bọn hắn còn giết không g gật giết ta ta tuyết tâm, ta. rời đi, đầu được Được. cho Cố h sẽ báo giang gật đầu lập tức bắt đầu chào hỏi đại gia chuẩn bị rời đi muốn đi người đi được không thấy ngọc hư muôn người muốn đi quỷ dị sinh vật đã có thể gấp cũng không lo được cố thiên tuyết công đức kim liên lập tức tiến đến ngăn cản cố thiên tuyết h ừ lạnh một tiếng muốn ngăn chở bọn hắn rời đi hỏi qua ta không có trở lại cho ta kim giao tiện hướng phía ngăn cản ngọc hư muôn người quỷ dị sinh vật liền cắn giết tới cường hãn công đức lực lượng theo sát phía sau bị công đức kim quan quét một cái quỷ dị sinh vật lập tức mất đi sức chiến đ ấ u tựa như là tôm chân mềm một dạng không có lực phản kháng chút nào liền bị cố thiên tuyết kim giao tiễn cho cắn g i ế t thành mảnh vỡ xem như bỏ mình chết không có chỗ trôn vây anh lần này nhưng làm còn lại quỷ dị sinh vật cho chấn động nhất là con khỉ kia quỷ dị chỉ vương uy phong thật to cố thiên tuyết lạnh lùng nhìn xem hầu tử nói ra ngươi tới chịu chết đi ngươi để cho ta tới nhận lấy cái chết hầu tử căm giận ngút trời trong nháy mắt bút cháy lên chính mình thân là quỷ dị vương giả mặc dù bị quỷ dị c h i chủ khống chế nhưng lại y nguyên có vương giản nên co tôn nghiêm lúc nào bị một cái nhân tộc tạo hóa cảnh như thế khinh thị đừng tưởng rằng người mang công đức kim quan g liền muốn làm gì thì làm ta hôm nay như cũ giết người công đức kim quan g hoàn toàn chính xác khắt chế chúng ta thế nhưng vậy cũng là khắt chế một chút rác rưởi thôi đối ta vô dụng an ta một côn h ầ u tử giận dữ giỡ cây gậy hướng phía cố thiên tuyết liền hung hăng đập xuống h ầ u tử cây gậy trong tay tên là hám sơn côn một côn hám sơn chớ đừng nói chi là nện ở người trên thân Chương 402, Hầu tử sát ý giết. cố thiên tuyết chân dấm một cái thân thể tựa như t i a chớp bắn ra tùy tiện lại tránh được hầu tử hám sân côn trong tay kiếm vạch ra một đạo quỷ dị kiếm ý hướng phía hầu tử đầu chém g i ế t tới đại chu thiên bản kiếm thuật một kiếm này nhanh tàn nhẫn chuẩn rất có thẩm linh lung p h o n g phạm kỳ thật một kiếm này cố thiên tuyết liền là học được từ thẩm linh lung kiếm pháp h á n kim giao tiến thích hợp quần công s á t lục vô song mà thẩm linh lung kiếm ý b ả n kiếm thuật vi tôn nắm nhanh tàn nhận chuẩn phát huy đến cự h ạ n theo đổi là nhất kiếm giết địch đều có ưu điểm kim giao tiến rõ ràng bị hầu tử thăm dò nội tỉnh dùng bạn ki nhưng cầu xuất kỳ b ấ t ý quả nhiên một kiếm này thật đúng là liền có hiệu quả tại chỗ nhường hầu tử không chỉ một gậy nện giống còn một hồi luôn g cuống tay chân kém chút liền bị nhất kiếm bổ chúng một vệ m ồ hôi lạnh tại chỗ theo hầu tử cái chán chạy xuống nguy hiểm thật hầu tử trong nháy mắt thu hồi tất cả lòng khinh thị vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía cố thiên tuyết ánh mắt cũng không giống nhau nhiều một tia ngưng trọng nhiều một tia kiên kỵ vừa rồi thế nào nhất kiếm chính mình thế mà thật bị công đức kỳ quang cho khắc chế cô gái này tuyệt không thể lưu sắc ý không ngừng theo hầu tử ở sâu trong nội tâm dâng lên p h à m là có được công đức kim quang người liền là bọn hắn quỷ dị sinh vật địch nhân lớn nhất nhất định phải chết không phải bọn hắn quỷ dị sinh vật còn như thế nào độc b á toàn bộ thiên nguyên thế giới cho đến trước mắt bọn hắn quỷ dị sinh vật chiếm cứ mấy trăm cái thế giới không quan trọng một cái thiên nguyên thế giới thế mà nhiều lần ngăn cản lại bọn hắn chinh phạt bộ pháp mấy lần trước thiên đạo can thiệp lần này thế mà xuất hiện có được công đức kim quang người hầu tử sát ý bừa bãi tàn phá h é t lớn một tiếng giơ cây gậy liền hướng phía cố thiên tuyết liền v à tới kiệt kiệt kiệt có được công đức kim quang người nhất định phải chết giết người Quý、dị c h i nhiên sẽ trọng cùng ta, nói chủ cùng chừng ta có cử c thường không thể nhất cử trở thành tất trọng ta, ta trở sẽ h u ẩ n cứng,、giả. Ngoài anh, đế hoành tạo thiên quân. Hầu tử o thiên t hầu quân, một gậy quét ngang qua phản phát hóa thành mấy trăm cây cây gậy một dạng theo bốn phương tám hướng hướng phía cố thiên tuyết đập tới cố thiên tuyết vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên h ầ u tử không hổ là vương giả cảnh chỉ là một côn này con liền để nàng tương đương khó giải quyết quanh thân tất cả đều là côn anh căn bản muốn tránh cũng không được chỉ có đón n ữ mà cố thiên tuyết biết nhìn như đầy trời cây gậy kỳ thật này chút cây gậy bên trong chỉ có một cây gậy là thật còn lại cây gậy đều là giả Mà hai ắ n mắt i sáng lên ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hỷ hư lạnh nói muốn giết ta đáng tiếc ngươi thật đúng là làm không được dùng dạ loạn thật kém chút liền đem ta lừa gạt nói xong cố thiên tuyết đôi mặt đầy trời côn ảnh không tránh không né ngược lại chủ động tiến lên đón lòng tự tin bạo dạp hầu tử lập tức biến sắc ngươi là thế nào phát hiện không sai cái kia đầy trời côn ảnh tất cả đều là giả thật liền là tại cố thiên tuyết phát động công kích trong nháy mắt đối nàng phát ra một kích trí mạng đáng tiếc là tất cả những thứ này đều bị cố thiên tuyết cho nhìn tấu h căn bản không mắc mưu đối mặt đầy trời côn ảnh không tránh không né mặc cho bọn hắn đập tới mà n à y chút côn ảnh nện ở cố thiên tuyết trên thân trong nháy mắt lập tức tan biến vô tung vô ảnh cố thiên tuyết khinh thường nói khôi lỗi liền là khôi lỗi điểm này trọ vật cũng có thể giấu giếm được ta ngươi quá ngây thơ rồi thật đúng là đừng nói n ta cố thiên tuyết thật đúng là không phải là đối thủ thế nhưng ngươi giết ngươi đều đầy đủ ngươi m u ố n chết h ầ u tử khí hoa hoa kêu to chính mình đường đường vương giả cảnh thế mà bị một cái tạo hóa cảnh nhân loại trò khinh thị có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ h ầ u tử đơn giản muốn điên rồi ngươi muốn giết ta ta liền nhìn một chút ngươi như thế nào để giết ta giết ta ta c h ư a hết giết ngươi lực lay thương khung cây g ậ y bị dơ lên cao cao hung hăng đập xuống không có trước đó l o ạ l o ẹ n đầy trời côn ảnh chỉ có một côn này còn hung hăng hướng xuống đập xuống nhanh tản nhận chuẩn phát huy tới cực hạn thưa không vỡ vụt cây vậy chưa đến mà đại địa liền xuất hiện ra n ư ớ c thương không phản g phất bị nện t ra một cái quật lỗ hồng một dạng cố thiên tuyết lập tức ý thức được một côn này còn không thể đón đỡ dưới chân một điểm chỉ xích thiên n g a i lập tức thì t r u y ể n ra thân thể như là ly huyền mũi tên hướng phía sau lưng lui ra ngoài không đánh ta rút lui vâng、anh. ngay n tại cố thiên tuyết rời khỏi bên ngoài mấy chục km trong nháy mắt hầu tử một gậy đập xuống trực tiếp đập một cái không đáng chết lại là công đức k i m quang đúng một côn này con nhìn như đi thẳng về thẳng trực tiếp đập xuống Thế nhưng mà u muốn hầu ố n tránh căn bản không có khả năng, ngay tại hầu tử ném ra một côn n một tại tử ra khả có y ngay còn trong nấy mắt, kẻ địch liền bị hắn khóa chặt, địch căn có trong liền hắn không gian hướng phía kẻ địch không ngừng tren nghĩ lui, căn bản không có khả năng. Nhưng mắt, khóa mà kẻ kẻ khả đẹp bị phía lui, tới, ổ khóa này định thương không công kích bị công đức kim quan g quét một cái lập tức tiêu tán cố thiên tuyết tùy tiện liền chạy đội mà đi Quỷ dị sinh vật tự nhiên thi triển Với chính lượng. công vật tự lực lúc, lượng quang đức kim quang là quỷ dị lực lượng lớn nhất khắc đến mức những cái kia chạy trốn ngọc hư muôn người đã không quan trọng hầu tử giận d ữ hết cho ta ngăn lại nàng không t i ế c bất cứ giá nào cũng muốn đem h ắ n đ á n h giết đúng một đám quỷ dị sinh vật r ồ n dập chuyển động hướng phía cố thiên tuyết liền vây lại cố thiên tuyết nhứ mày ngâm đầu nhìn một cái rời đi ngọc hư muôn người biết lúc này nàng còn không thể đi một khi rời đi chỉ sợ này chút quỷ dị sinh vật sẽ quay đầu truy kích ngọc hư muôn người nàng nhất định phải kéo dài thời gian xem ra ta muốn đại khai sát g i cố thiên tuyết phi thân lên thái âm tiên kiếm cùng thái dương kiếm xoay quanh tại quanh thân chân đạc một tòa c ự phẩm kim liên c ự phẩm công đức kim liên. nhất định phải kim liên c ử u phẩm công đức c ử u trọng kim liên c ử u phẩm làm rất dễ chỉ cần có c ử u phẩm kim liên hạt giống là có thể thai ngén ra c ử u phẩm kim liên khó khăn nhất liền là công đức c ử u trọng không chỉ muốn kim liên c ử u phẩm phẩm tướng siêu quần bạc t tụy còn nhất định phải đầy đủ năng lực gánh chịu đầy đủ c ử u trọng công đức điểm này liền vô cùng khó khăn liên như là trần lâm trước đó c ử u phẩm công đức kim liên đây chính là so hiện tại cố thiên t u y ế t c ử u phẩm công đức kim liên cường hắn hơn cũng nhiều nhất chỉ có thể gánh chịu tứ trọng công đức lực lượng vẫn là đạt được công đức huyền hoàn thạch lúc này mới tăng lên cựu phẩm công đức kim cho dù là vừa mới nhập môn chỉ có nhất trọng công đức lực lượng c ự u phẩm công đức kim liên y nguyên có được lực lượng cưng hãn có đ ố i q u ỷ dị sinh vật cực lớn khắt chế lực lượng kim ế ý lưu t r u y ề n kim d a o tiên kim ế y trong nháy mắt bạo phát đi ra công đức lực lượng cũng trong nháy mắt ra chỉ đến kim d a o tiên kim ế y phía trên chương 403, b ị đánh sợ đáng chết lại là công đức kim quang trói mắt công đức kim quang theo kim ế ý lưu t r u y ề n thái âm tiên kim ế cùng thái dương tiên kim hóa thành hai con dao lòng không ngừng hướng phía quý dị sinh vật liền cắn dễ tới những nơi đi qua đụng liền chết sắp bên liền vòng một cái vừa đi vừa về liền làm mười mấy con quỷ dị sinh vật bị giết còn lại quỷ dị sinh vật lập tức bị dọa dồn dập dừng lại tiến công ngược lại không ngừng chân sau này nhưng làm hầu tử vô cùng tức giận giận d ữ hét cho ta xông có nghe hay không phẫn nộ hầu tử trực tiếp một gậy đập chết một đầu quỷ dị sinh vật lui lại lấy giết không tha lần này triệt để nắm quỷ dị nhóm sinh vật cho c h ấ n nhất rồi lui lại lấy chết sung phong lấy chết thế nhưng sung phong người nhiều ít có một chút hy vọng sống mọi người cùng nhau đọc thủ giết nàng một đám quỷ dị sinh vật lại một lần nữa hướng phía cố thiên tuyết sung phong liều chết tới lần này hầu tử cũng nhảy lên một cái cường hãn công kích p h ả n phất muốn đem người xé nát nhảy lên một cái cây gậy vạch ra một đạo hoa mỹ giống như cầu rồng một cây dơ cao thiên thiên địa ở giữa liền biến thành này một cây gậy thiên hạ chết cho ta cố thiên tuyết biến sắc công kích cường hãn như vậy hắn cũng không chịu đ ự n g nổi a kiếm trong tay ý tung hành đến lúc này chỉ có thể liều mạng h ầ u tử dù sao cũng là vương g i ả cảnh cho dù là quỷ dị sinh vật thiên sinh k h ắ c chế ứng phó còn tốt thật muốn đem hắn đánh giết y nguyên lực có thua từng đôi từng đôi quyết nàng còn thật không sợ thế nhưng lúc này lại ngừng hết thẻ quỷ dị sinh vật cùng một chỗ hợp lại đây chính là trọn vẹn hơn sáu mươi tôn quỷ d vì để cho ngọc hư m ô n người chạy trốn xem ra nhất định phải trải qua một trận đại chiến giờ k h ắ c này cố thiên tuyết có chút hối hận sư phụ thường dạy bảo có thể làm cứu thế chủ thế nhưng nhất định phải tại đủ khả năng phạm vi bên trong người có bao lớn năng lực như vậy n g ư ờ i liền làm chuyện lớn hơn gì hiện tại tốt n a m chính mình h a m tiến vào mặc dù tự tin chính mình có thể chạy trốn thế nhưng cũng sẽ chật vật không chịu nổi như là đã đến một bước này vậy cũng chỉ có một trận chiến chiến cố thiên tuyết trong lòng kiên định hướng phía quỷ dị sinh vật liền sung phong liều chết tới sắt lục tại tiếp tục chiến tranh tại tiếp tục hai bên đại chiến hết sức căng thẳng thái âm tiên kiếm cùng thái dương tiên kiếm hóa thành hai con dao long sấm xét lực lượng cùng công đ ứ c kim quang bám vào phía trên biên ảo thành một đạo hoa mỹ cầu vồng bất quá đạo này cầu vồng là giết người cầu vồng là hai con dao long cắn giết tại cùng một chỗ cầu vồng cầu vồng l ư ớ t qua thơi ngang đồng n ộ i lập tức mười mấy tôn quỷ dị sinh vật bị trực tiếp cắn giết thành mảnh vỡ nhưng mà cố thiên tuyết mặc dù cắn giết mười mấy tôn quỷ dị sinh vật thế nhưng ngẩng đầu hầu tử công kích liền đến, đến trước mắt một gậy vào tới hỏng bét cố thiên tuyết cuốn quít một thanh triệu hoán tới hai thanh tiên kiếm đưa tay ng dạng này ngăn cản căn bản vô dụng cây gậy hung hăng nện ở hai thanh kiếm lên cũng may hai thanh kiếm này đều là thập nhị phẩm tiên cấp tiên kiếm mặc dù bị nện hơi con một chút thế nhưng y nguyên rời đi đại bộ phận lực lượng cứ việc dạng này cố thiên tuyết vẫn là bị một gậy nện bay ra ngoài trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn một ngụm máu tươi bắn ra cũng may thánh linh quyết lúc này điên cuồn b ậ t chuyển thương thế trong nháy mắt tốt bảy tám phần thánh linh quyết giao chỉ thánh địa vô thượng pháp quyết nhưng để người thương thế trong nháy mắt khôi phục bảy tám phần mà đại thánh linh quyết đạt được hệ thống gia trì có thể khôi phục tám chín thành trần lâm còn không có truyền thụ cho cố thiên tuyết. thế nhưng thánh linh quyết cũng đầy đủ thương thế khôi phục không ít cố thiên tuyết lấy ra một viên thuốc đến lập tức cuốn vào mặc dù chỉ là bát phẩm đan dược thế nhưng cường h á n được lực phía dưới thương thế khôi phục bảy tám phần h ầ u tử đang ở vì một kích này mà cao hứng sau một khắc liền mắt thấy cố thiên tuyết thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khỏi hẳn lúc nào nhân loại đều như thế cuốn thương thế nặng như vậy nói khỏi hẳn liền khỏi hắn trong nháy mắt h ầ u tử sát ý lại một lần nữa sôi trào lên có thể thương một lần liền có thể thương lần thứ hai vô số hầu tử xuất hiện trên không trùng theo bốn vương tám hướng gây lại một cây gậy kinh tiên động điện lực lượng cường hãn có thể đủ quét ngang cùng một chỗ cố thiên tuyết lần này không có lựa chọn đón đỡ mà là lựa chọn lui lại có một loại sách lược gọi du kết chiến vừa đánh vừa lui dùng hiệu suất cao t hữu i hiệu lực lượng đánh g i ế t sinh lực đánh g i ế t kẻ địch có thể g i ế t một cái là một cái có thể g i ế t một đôi là một đôi trước tránh cho cùng hầu tử đại chiến hầu tử là vương gia cảnh thế nhưng cố tiên tuyết đạt được trần lâm dạy bảo vũ bộ bị nàng tu luyện tới tình trạng xuất thần nhật hóa vũ bộ tiến thối tự nhiên đây chính là đến từ tiên thiên lôi đình luyện thể trong tiên thuật vô thượng tiên thuật phương thốn ở giữa tiến thối tự nhiên có ta vô địch mỗi một lần lui lại tiến lên đều có thể hữu hiệu tránh đi hầu tử công kích hầu tử khí gọi là một cái hoa hoa kêu to mỗi một kích đều có thể khóa chặt thương khung nhường ngươi tránh cũng không thể tránh hết lần này tới lần khác cô thiên tuyết công đức kim quang đối quỷ dị sinh vật khắt chế to lớn công đức kim quang quét một cái hết thể khóa chặt trong nháy mắt sụp đổ quả thực là nhường hầu tử công kích không công mà lui càng làm cho cố tiên tuyết tiến thối tự nhiên mỗi một bước mỗi một kiện đều mang đi một đầu quỷ dị sinh vật không đến ba phú lại làm mười mấy con quỷ dị sinh vật bị giết cứ như vậy còn lại hơn bốn mươi tôn quỷ dị sinh vật t ừ n g cái cảm thấy bất an bọn họ đích xác bị người không chế thế nhưng không có nghĩa là bọn hắn không có, có trí tuệ p h à m là bị quỷ dị lực lượng cảm nhiễm sinh vật tựa như là trần lâm không chế âm dực vương m ừ n dạng theo tâm linh không chế nhờ ngươi sâu trong tâm linh coi hắn là làm chủ nhân hắn xem như thánh chỉ cho dù là cho ngươi đi chết cũng sẽ không một chút nhữ mày thế nhưng cái này cũng giới hạn tại quỷ dị chỉ nguyên hậu tử là vương giả cảnh cũng chẳng qua là cấp trên của bọn hắn thôi nghe lệnh làm việc thế nhưng cho ngươi đi uống đưa tính mệnh tuyệt không có khả năng hậu tử lúc này đang ở nổi nóng thấy này chút quỷ dị sinh vật lại một lần nữa sợ hãi rút lui l ử a giận anh lập tức triệt để bốc cháy lên giận d ữ hét ai dám lui lại nửa bước chết vê anh một gậy tại chỗ nện chết một cái quỷ dị sinh vật x ắ c ý ngốc trời hung á c tầm mắt nhìn t r ò n g chọc vào còn lại quỷ dị sinh vật trước đó x ắ c ý do sợ này chút quỷ dị sinh vật nhưng mà lần này lại khiến cái này quỷ dị sinh vật căn bản không có lựa chọn thỏa hiệp ngược lại từng cái tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm hậu tử thế nào các ngươi nghĩ muốn tạo phản sao hậu tử sắc mặt ấm lãnh mắt sáng như đ u c hắn như thế nào nhìn không ra? những người này đây là muốn phản kháng chính mình phản kháng chính mình t u y ệ t không cho phép hầu vương ngươi đây là tại để cho chúng ta chịu chết chúng ta không đi nàng người mang công đức kim quang liền ngươi cũng không gây thương tổn nàng một chút chúng ta đi không là muốn chết sao đúng đây cùng hắn bị công đức kim quang chiếu hồn phi phép tán không bằng bị ngươi dáng một gậy chết tươi tốt mọi người ngươi một lời ta một câu không ai sợ hãi hầu tử t ố t t ố t nếu lời đều nói đến đây cái phần lên ta không đem các ngươi đánh chết ta còn không bằng tự sát được rồi nếu muốn chết ta thành toán các ngươi hầu tử lúc này phân nộ nói cực hạn g ơ lên cây gậy liền đọc xuống chương bốn trăm linh bốn không công mà lui phanh phanh phanh một gậy một cái không nghe lời đúng không giữ lại tác dụng gì r ứ t khoát toàn bộ đánh chết tốt điên cuồng lên hầu t ử vậy thì không phải là người ơ cây gậy không đến năm phút đồng hồ tất cả quỷ dị sinh vật không có một cái nào sống sót hết t hệ quỷ dị sinh vật chết rồi hầu tử lạnh lùng nhìn xem cô thiên tuyết sắc ý bừa bãi tàn phá hư lạnh nói hiện tại chỉ còn lại có hai chúng ta hôm nay hoặc là ta đánh chết ngươi hoặc là ngươi giết ta phàm là tinh thông công đức kim q u a người đều là ta quỷ dị sinh vật địch nhân lớn nhất có thể giết người quỷ dị c h i nguyên chắc chắn trọng thường cùng ta kiệt kiệt kiệt h ầ u tử càng nói càng hưng phấn thế mà nhịn không được bật cười p h ả n phất cố thiên tuyết liền là hắn c á trong chậu vong hồn dưới đao tùy thời có thể dùng dáng một gậy chết tươi cố thiên tuyết tràn đầy khinh thường h ư lệnh nói chẳng lẽ các ngươi quỷ dị sinh vật đều là một đám không có đầu góc tạm trùng sao ngươi giết ta ngươi giết sao nếu như nói thắng bại quyết đấu cố thiên tuyết thật đúng là không nhất định là hậu tử đối thủ thế nhưng muốn sinh tử quyết đấu rất xin lỗi hậ sư phụ nàng trần lâm có thể là ở trong người lưu lại tam đạo kiếm ý chuẩn đế cảnh giới kiếm ý ngươi một cái không quan trọng vương giả cảnh một đạo kiếm ý đều không tiếp nổi chớ đừng nói chỉ là ba đạo đương nhiên lời này là không thể nói trước đó tam đạo kiếm ý dùng một đạo liền đáng tiếc thêm hơn vài chục cái quỷ dị sinh vật thật muốn bị ép ra tới thật đúng là không nhất định có thể đánh giết đối thủ hiện tại tốt chỉ có hầu tử một người kiếm ý kích phát không giết hắn thì rất hay hầu tử nhưng không biết những thứ này ngược lại bị cố thiên tuyết lời tức đến run dày cả người bị khinh thị bị một cái tạo hóa cảnh con kiến hôi khinh thị tốt rất tốt muốn chết đúng không ta thành toàn ngươi chết một tiếng quát lớn chuyển đến hầu tử lần này lại vô dụng dùng cây gậy mà là xuất ra một cái trung đồng nhẹ nhàng lắc lư trung đồng trong nháy mắt b i ế n lớn biến thành một cái trung đồng to lớn một tay nâng trung hướng phía cố thiên tuyết liền đập tới mà đồng trung cũng phát ra đông đông đông tiếng văng tới cố thiên tuyết sắc mặt đ ạ i biến trói hai tiếng trung phẳng phất trực kích sâu trong tâm linh m ộ t dạng nhường hắn tim đập dội lên khó chịu đến cực điểm liền giống như là muốn nổ tung mực dạng trước đó hầu tử cây gậy trong tay là hám sân côn vương phẩm pháp bảo mã thôi nhưng mà này đồng c h u n g tới là thần cấp pháp bảo phá võ tâm t r ồ n g chuyên môn công kích trái tim của người ta nhường nó trái tim vỡ vụn mà chết thấy đồng c h u n g phát huy ra to lớn công hiệu hầu tử vui không xích thu cười hắc hắc hư l ệ n h nói hiện tại biết ta đồng c h u n g lợi hại đi đồng c h u n g vừa vang lên ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ coi như là ngươi có công đức kim quan g lại như thế nào đây là một môn trực kích tâm linh pháp bảo ngươi đại khái không biết tâm linh lực lượng đi cũng là không muốn nói ngươi toàn bộ thiên nguyên thế giới chỉ sợ cũng không biết tâm linh lực lượng cường h ã n cùng tác dụng thiên nguyên tuy mạnh đáng tiếc trung quy là một cái không hoàn chỉnh truyền thừa thế giới tam đại lưu phái c hoàn ỉ toàn chính xác tại toàn bộ thiên nguyên thế giới toàn bộ tu luyện là luyện khí chạy mà luyện thể lưu cùng tâm linh chạy căn bản không có truyền thừa lưu lại chớ đừng nói chỉ là tu luyện nhưng mà với lúc trần lâm là một cái ngoài ý mớn người mang hệ thống tuần tự đánh dấu thần ma luyện thể lưu tâm linh chạy phương pháp tu luyện mặc dù cố thiên tuyết ý nguyên chủ tu luyện khí chạy thế nhưng luyện thể lưu cùng tâm linh lưu đâu có đọc lướt qua tuệ nhãn nàng sẽ a tâm linh lực lượng nàng có a đối mặt đồng chung công kích cố thiên tuyết không tránh không né ngược lại hai mắt phát ra một đạo tràn ngập trí tuệ hào quang tâm linh lực lượng cấp tốc hướng phía vị trí trái tim chạy sôi mà đi trong n g á y mắt đem trái tim cho bảo vệ hơn nữa còn hướng phía hậu tử phát động công kích lúc này hậu tử đang ở dương dương đắc ý tại lực lượng tâm linh của bản thân công kích phía dưới chẳng cần biết ngươi là ai mặc kệ ngươi có thủ đoạn gì đều phải chết liền nhìn ta thủ đoạn tốt đông đông đông hậu tử không ngừng lắc lư đồng chung ý đồ nhất cổ tắc khí t r i để đem cô thiên tuyết giải quyết hắn thậm chí đã tại mơ ước chém giết cô t h i ê n tuyết dẫn theo đầu lâu của nàng hiến cho quỷ dị chỉ nguyên đạt được quỷ dị chỉ nguyên ban thưởng một màn quỷ dị sinh vật cạnh tranh dị thường kịch liệt đối với quỷ dị chỉ nguyên tới nói bọn họ đều là khôi lỗi hắn mới không q u ả n sống chết của bọn hắn chết rồi cùng lắm thì một lần nữa cảm nhiễm một cái chính là không muốn nói vương g i ả cảnh cho dù là trần đế vô thượng đại đế bị quỷ dị lực lượng cảm nhiễm đều lại biến thành khôi lỗi nghe theo quỷ dị chỉ nguyên mệnh lệnh là một chuyện sống sót d ư ơ n hiện giá trị của mình không phải càng tốt sao đến lúc này chỉ có dạng này từng bước một đi tiếp thôi nhân sinh chỉ lộ vượt mọi trông gai đến cùng đi đến một bước nào ai cũng không biết đi đến cái hướng kia cũng là ai cũng không biết chỉ có không ngừng t i ế n bộ không ngừng dương hiện giá trị của mình mới có thể bị quỷ dị chỉ nguyên coi trọng không đến mức vứt bỏ một thoáng hai lần m ư ờ i lần hai mươi lần một trăm cái c h ọ n vẹn gõ hơn một trăm xuống theo hậu tử cố thiên tuyết lúc này không chết cũng hoàn toàn mất đi sức chiến đấu chỉ chờ đợi mình thu hoạch chiến lợi phẩm nhưng mà khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía cố thiên tuyết thời điểm cả người đều ngây ngần cả người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi thậm chí hắn cho là mình có phải hay không nhìn lầm chính mình có phải điên rồi hay không không thành hắn nhìn thấy cái gì không thấy gì cả bởi vì cố thiên tuyết một mặt mỉm cười nhìn nàng thái âm tiên kiếm cùng thái dương tiên kiếm không ngừng lên đỉnh đầu xoay quanh như hai con dao l o n g một dạng đối với cố thiên tuyết hai thanh kiếm hầu tử cũng rất là kiên kỵ đây là cái gì kiếm pháp hắn chưa bao giờ thấy qua quá cường hãn hắn thấy này hoàn toàn đã siêu việt tiên cấp thần thông phạm chủ chẳng lẽ là đại đạo tiên quyết phải biết hắn thân là vương giả cảnh đều không có học được một môn đại đạo tiên quyết người so với người làm người ta tức t r ế t ta càng là như thế hắn giết cố thiên tuyết tâm c à n sâu ngay tại hầu tử ngây người trong n y mắt cố thiên tuyết động như một con dao long không đúng ba con dao long một người hai kiếm vạch ra một đạo rực rỡ màu sắc cầu vồng hướng phía hầu tử liền bày ra công kích hầu tử cuốn g quýt n g ă n cản hai người lập tức đại chiến tại cùng một chỗ hầu tử hai tay ô m đồng trung cố thiên tuyết chỉ huy hai thanh tiên kiếm hóa thành hai con dao long không ngừng hướng phía hầu tử yếu kém điểm công kích đi qua Đông đông đông. Không phải muốn va chạm đồng không Ngươi muốn chung phải chạm va đây không thể nghi ngờ là tương đương triệt để giải phóng cô thiên tuyết nhường này miếng đồng trung hoàn toàn biến thành một cái chỉ có thể dùng đển hệ để người vũ khí còn phát bảo đồng trung bản thân nặng đến và cân vung vẩy mấy lần không có việc gì thế nhưng như là như bây giờ không ngừng vung vẩy không ngừng ngăn cản cũng vẫn là nhường hầu tử khổ không thể tả mệnh thở hồn hển hầu tử cũng ý thức được tại dạng này đánh xuống ngược lại là chính mình ở thế yếu giờ khắc này hầu tử triệt để bạo phát vê anh dứt khoát nắm đồng trung ném xuống đất lấy ra hám sơn côn hướng phía cố thiên tuyết phát động công kích chương bốn trăm linh năm vẫn là tam sinh thảo đối mặt hầu tử một vậy một h côn này t đ con hậu i ê n n g tử, tử y có thể là chỗ dùng một trăm hai mươi điểm thực lực đến mắt thấy liền muốn một gậy đập chúng cô thiên tuyết đột nhiên cô thiên tuyết trong cơ thể buộc phát ra một đạo cường hãng kiếm ý tới đạo này kiếm ý chính là trần lâm lưu tại cố thiên tuyết trong cơ thể chu tiên kiếm ý chu diệt tiên thần mà muốn nói khắc chế quỷ dị sinh vật một cái là công đức kim q u a n g một cái là sấm xét lực lượng chu tiên kiếm ý lục tiên kiếm ý như cũ có khả năng khắc chế quỷ dị sinh vật hai đại kiếm ý hoàn toàn có khả năng d i ệ t sát hết thể sinh linh tồn tại quỷ dị sinh vật chỉ cần là sinh vật như cũ có khả năng d i ệ t sát không làm sao có thể chu tiên kiếm ý vừa ra hầu tử lập tức cảm nhận được tử vong uy hiếp khi tức tử vong khiến cho hắn cảm thấy mình hô hấp đều khó khăn cả người trong nháy mắt bị kiếm ý bao phủ nghĩ muốn chạ nay chu tiên kiếm ý phảng phất bệnh dữ làm sao cũng không thoát khỏi được chỉ có thể trơ mắt nhìn chu tiên kiếm ý trong nháy mắt xuyên thấu thân thể không hầu tử phát ra cuối cùng g ầ m rú cả n g ư ờ i tại chỗ nổ tung lên chết rồi chết không có chỗ trôn cố tiên tuyết giết hầu tử lại không có chút nào cao hứng ngược lại cười khổ không thôi phản mà buồn bực không thôi vẫn là thực lực không đủ à lần này không thể không kích phát sư phụ chuẩn bị ở sau nói xong cố tiên tuyết cũng không ngừng lại quay người rời đi nơi này tiểu sơ nao một trận chiến quỷ dị sinh vật toàn quân bị diệt còn bao gồm một tôn vương giả cảnh quỷ dị sinh vật trần lâm đánh giết một cái quỷ dị tri nguyên cũng không có nhường quỷ dị lực lượng tàn biến bất quá cũng may đạt được quỷ dị tri nguyên chỗ tốt chẳng những nhận được quỷ dị lực lượng được điểm còn biết quỷ dị tri nguyên tồn tại nguyên lai cái gọi là quỷ dị tri nguyên cũng là bị người điều khiển sau lưng của hắn còn có phía sau màn hát thủ chẳng qua là này tôn phía sau màn hát thủ đến cùng là ai tạm thời không được biết rời đi âm chỉ. ì trần lâm không có trước tiên rời đi cựu rũ thâm nguyên mà là tại cựu r thâm nguyên tìm kiếm khắp nơi dâng lên đặt được một gốc tam sinh thảo tự nhiên không ngại khi lấy được một gốc n à y một gốc tam sinh thảo là âm d ự c vương đã từng trong lúc vô tình gặp được ở vào kiểu h u thâm viên tây linh tuyết sơn nơi này hàng năm bị tuyết lớn bao trùm âm năm sáu mươi độ nhiệt độ người bình thường bước vào nơi này trong nháy mắt liền bị đông cứng cũng chính là thần thông cảnh trở lên người tu luyện mới có thể miễn cưỡng ngăn cản nơi này lạnh lẽo tây linh tuyết sơn cũng là kiểu h u thâm viên cấm khu được vinh dự cấm khu bên trong cấm khu kiểu h u thâm viên tràn ngập kiểu h u âm khí nguy hiểm tầng tầng vùng cấm của nhân loại như vậy tây linh tuyết sơn liền là chỗ có sinh vật cấm khu lúc đó âm d ư c vương gặp được tam sinh thảo thời điểm tam sinh thảo còn không có thành thủ, hắn liền lưu lại ký hiệu. chờ đợi thành thục ngày lại đến ngắt lấy thế nhưng sau đó hắn tới đến tây lĩnh tuyết sơn chuẩn bị bảo đảm một phần vạn xem xét một phiên nhưng buồn bực phát hiện hắn thế mà tìm không thấy tam sinh cỏ hiện tại nhận trần lâm làm chủ vị định nọ trần lâm cái chủ nhân này trước tiên liền đem tam sinh thảo tồn tại nói cho trần lâm còn có một gốc tam sinh thảo làm sao có thể bỏ qua trần lâm lập tức mang theo âm dực vương đi vào tây lĩnh tuyết sơn tìm kiếm tam sinh thảo hạ lạc n a y một tìm liền là tốt mấy ngày trôi qua tam sinh thảo chủ nhân mau nhìn tam sinh thảo vẫn còn tam sinh thảo vẫn còn ở đó âm dực vương cao hứng nhảy nhót tư mừng vui không x ế thu p hiện ả biết, trước thể có c đó h là h mình lịnh vì tại Trần Tam nói Lâm, Sinh ra Thảo tốt cuối cùng là tìm tới tam sinh cỏ trần lâm nhìn xem tam sinh thảo cũng không có trước tiên tiên đến ngắt lấy mà là nhìn chung quanh dâng lên thiên địa linh dược tất có hung thú thủ hộ hắn đang tìm đầu hung thú này tồn tại tựa như trước đó tam sinh thảo cất giấu một đầu hắc đ ị a long tại thủ hộ nơi này không biết là hạng gì h u n g thú tâm linh lực lượng quét ngang trần lâm rất nhanh đã tìm được gần nút trong bóng tối h u n g thú ngay tại cách bọn họ không đủ trăm mét địa phương một đầu tuyết lang giấu ở trong gió tuyết nhìn t r ò n g chọc vào bọn hắn tơ răng n ế t miệng toàn thân buộc phát ra dọa người s á c ý chỉ chờ một cái cơ hội chỉ chờ trần lâm hai người nếu quả thật dám ngắt lấy chính mình bảo vệ tam sinh thảo nó liền lập tức phát động công kích trần lâm mỉm cười nhìn xem tuyết lang nói ra tam sinh thảo ta tình thế bắt buộc ngươi ngăn không được ta ngươi một khi đạo thủ như vậy thì muốn nên đón ta cường ngành công kích một cái không tốt ngươi liền sẽ hưởng đưa tính mệnh ngươi xác nhận muốn ngăn cản ta không thành trần lâm lời nhìn như tùy ý nói nhưng lại là đúng tuyết lang trong mắt cảnh cáo trước mắt tuyết lang lại có vương giả cảnh tu vi tuyết lang là trần lâm cho nó lấy được tên cụ thể nó thuộc tại cái gì còn thật không biết lang tộc chủng loại phong phú có bình thường lang tộc có thượng cổ hông thú thái cổ hông thú có mát thú có tiên thú cũng có thần thú ngược lại trước mắt lang tộc một thân tuyết trắng không phải tuyết lang là cái gì tuyết lang rõ ràng nghe hiệu trần lâm nhất là nó rõ ràng cảm nhận được trần lâm trên người nguy hiểm tử vong nguy hiểm chính mình một cái không tốt sẽ chết tại trong tay đối phương trần lâm tiếp tục nói ta biết ngươi thủ hộ tam sinh thảo chính là vì đạt được tam sinh thảo như vậy đi ta chỗ này có một gốc thần cấp linh dược mặc dù so ra kém tam sinh thảo thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu ta đem này gốc linh dược cho ngươi tam sinh thảo ta mang đi trần lâm nói xong liền lấy ra một gốc linh dược tới này gốc linh dược đối với hắn mà nói tác dụng không lớn so tam sinh thảo kém xa tuyết lang nhìn xem trần lâm trong tay linh dược sau đó nhìn thoáng qua tam sinh thảo trong lòng kịch liệt rằng có cuối cùng một phiên nội tâm kịch liệt dãy rụa hung hiểm phân tích về sau Tuyết lần này ra thu n hoạch n h tương đối khá đặt được hai góc tam sinh thảo lúc này cũng không cần thiết tiếp tục lưu lại cựu hữu thâm uyên trần lâm mang theo âm dực vương liền lựa chọn rời đi ra cựu hữu thâm uyên không có làm dừng lại tìm một cái phương hướng liên l ẽ lên một cái rồi biến mất tan biên tại tại chỗ y ghi h n g u y ê n trợ tại k i ự u hữu thâm viên chỉ bên ngoài nhân tộc đại năng đều là s ư ơ sở hai mặt nhìn nhau vừa rồi là có người hay không theo k i ự u hữu thâm viên rời đi chương bốn trăm linh sáu đi vào giao chỉ có ai thấy được ta không thấy ta cũng thế đến cùng là ai lại dám xông vào k i ự u hữu thâm viên các ngươi chẳng lẽ quên mấy ngày trước một màn sao các ngươi nói là h ắ n còn sống hơn nữa còn bình an vô sự theo k i ự u hữu thâm viên bên trong sống xuất r a tới này thật bất khả t ư n g h ị mọi người yên lặng cựu u thâm viên nguy hiểm phạm là từng tiến vào trong đó còn có thế ể còn sống đi ra người đi đều i ra b t nhưng g u y i liền tại ể m mệnh vô không cùng, cẩn chỗ. thận tăng n Thế h hết lần này tới lần khác c ử u lữ thâm n g uyên có ba đại trí bảo tồn tại hiện tại lại có thể có người tiến thối tự nhiên bình an vô sự theo c ử u lữ thâm n g uyên ra tới không thể tưởng tượng nổi a hết thể hết thể đều chỉ có thể nói rõ một điểm bọn hắn còn chưa đủ lợi hại a trần lâm mang theo âm dực vương rời đi c ử u lữ thâm n g uyên rất nhanh liền đi vào một tòa núi cao trước đó nay một ngọn núi trần lâm là lần đầu tiến đến thế nhưng, nhưng cũng biết này một một ngọn núi là đại danh đình đình bởi vì tại đây trên núi tồn tại một tòa giao trì giao trì thánh địa liền ở chỗ này nhìn trước mắt giao chỉ trần lâm chuẩn chuẩn bị quay người rời đi nhưng vào lúc này một cái phá toái hư không thanh n m vang lên người nào dám tự tiện xông vào ta giao chỉ thánh địa không muốn sống trần lâm đứng mày nơi này giống như không coi là giao chỉ thánh địa địa bàn đi làm sao lại thành giao chỉ thánh địa chỉ thấy trong hư không một bóng người tốc độ cao đi ra một bộ áo trắng cầm trong tay quả lồng khẽ đ u n g đưa lấy này mùa đông khắc nghiệt thời tiết còn quạt quả lồng đây rõ ràng liền là khoe khoang trang bước sao nhìn xem người tới trần lâm cười vẫn là một người quân a tiêu thanh đế giao chỉ thánh tử tiêu thanh đế cũng nhìn thấy trần lâm đây là giao trì thánh địa phụ cận lần trước tiên nguyên tiên đ ỉ n h chuyến đi tiêu thanh đế chật vật không chịu nổi nhận hết khổ sở mất hết mặt mũi chính mình đường đường giao trì thánh tử lại bị người như thế đối đãi mất mặt ta thế nhưng mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh mạnh a người ta thái sơ thánh chủ đều đã chết thái sơ thánh địa tổn thất nặng nề chính mình lúc trước vì báo thủ tu luyện thoái ngọc quyết hiện tại xem ra y nguyên báo không được thủ thế nhưng cái k i a phần khổ sở cũng không phải là không có h ồ i báo một trường sư vỡ bình thường vương giả cảnh thật đúng là không phải là đối thủ của mình tiêu thanh đế hoàn toàn chính xác tiên h sinh t h ầ n thể thế nhưng vậy phải xem với a i so tiêu linh nhi có thể là tiên h sinh tiên thể a mặc dù không có triệt để thất tình nhưng lại vẫn là tiên thể bất quá chính là bởi vì nàng tính đặc thù cho nên đối với hắn đều là bảo vệ bằng không tiêu linh nhi như thế nào có khả năng điều động giao trì thánh địa sức mạnh cường hãn nhưng mà theo tiêu thanh đế tàn nhẫn đối với địch nhân tàn nhẫn đối với mình ngắt hơn khiến cho hắn tu luyện thành công toái ngọc quyết nhảy lên siêu v i ệ t mượn m ộ i mình tồn tại nguyên bản không có hy vọng trở thành g a o trì thánh chủ hắn lại một lần nữa trở thành người thừa kế một trong tâm tình cao hứng ra tới tìm người đánh một chầu ai biết lại tìm được trần lâm người sát thần này tiêu thanh đế nơi nào còn dám lưu lại lúc này quay người liền muốn đi cứ thế mà đi trần lâm có thể không n g u y ệ n ý khẽ mỉm cười nói tiêu thanh đế thấy ta chạy cái gì tiêu thanh đế thân thể cứng đờ đây là sợ điều gì sẽ gặp điều đó chính mình quay đầu liền thời điểm ra đi ở trong lòng không ngừng lẩm bẩm tuyệt đối không nên gọi lại chính mình tuyệt đối không nên gọi lại chính mình kết quả người ta đem hắn cho gọi lại n à y tính chuyện gì đây sao ai tiêu thanh đế lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn xoay người lại nói ra nguyễn lai là trần lâm c h u n đế đại nhân trần lâm xứ sở tiêu thanh đế ngươi lệ cho ta thấy ngoại ý muốn a lúc nào vị kia coi trời bằng vùng ngang ngược càn rỡ tiêu thanh đế trở nên như thế c h n g đúng dâng lên ánh mắt kia giọng nói kia động tác kia có nhiều tầm thường liền có nhiều tầm thường tiêu thanh đế vội và nói đây không phải gặp được trần lâm chuẩn đế đại nhân ngươi sao cũng chỉ có trần lâm đại nhân ngươi mới đáng giá ta tiêu thanh đế như thế tôn trọng đại nhân ngươi chính là ta tiêu thanh đế đòi này nhất tôn trong người là tín ngưỡng của ta là ta vì đó phấn đấu mục tiêu trần lâm mỉm cười nói có một câu nói làm cho tốt làm sai sự t ì n h liền muốn nhận bị đánh muốn nghiêm trước kia ngươi là không có trải qua xã hội đánh đập hiện tại xem ra ngươi là bị đả kích không ít có thể ít sao tiêu thanh đê buồn bực suy nghĩ đến ngươi chính là một cái sát thần thái sơ thánh chủ nói r ế t liền r ế t hắn cũng không muốn sợ cái này l ô n g mày trần lâm đại nhân ngươi nhìn ngươi đi vào ta giao chỉ để cho ta giao chỉ rồng đến nhà tôn ta lập tức thông chi mẫu thân của ta bằng vào ta giao chỉ thánh đ i ệ cao nhất lễ tiết tới đón tiếp đại nhân ngươi trần lâm nói ra ngươi xác nhận hoan nghênh ta đi ngươi giao chỉ thành điệp tiêu thanh đế vẻ mặt hơi hơi không tự nhiên lại bất quá cũng là loé lên một cái rồi biến mất rất nhanh phản ứng lại vội vàng nói tự nhiên hoan nghênh mà lại là nhiệt liệt hoan nghênh đại nhân ta cái này thông chi mẫu thân của ta trước tới đón tiếp đại nhân ngươi mặc dù tiêu thanh đế lời nói như vậy trong lòng đã có thể bất ổn không yên lo lắng tràn đầy phiền muộn hắn thật sợ hai trần lâm một lời đáp ứng n h ư n g mẹ của mình tự mình nên đón bao lớn mặt m u i thế nhưng không nên đón có thể sao cũng không nhìn một chút hắn là ai hắn nhưng là trần lâm chuẩn đế a mẹ của mình căn bản không phải đối thủ trừ phi là để bọn hắn giao trì thánh địa nội t ì n h ra tay thế nhưng cho dù là nội t ì n h ra tay cũng không nhất định là đối thủ của hắn đây mới là địa phương đáng sợ nhất giao trì thánh địa tự nhiên có thân là thánh địa t ô n nghiêm nếu quả như thật muốn cho đường đường thánh chủ nên đón hắn cái kia chính là trần trụi mà làm mất mặt ta mà lại mặt mũi này là đánh cho ba ba vàng cái c h ủ loại kia ai có thể không trong lòng phiền muộn trần lâm hiểu rõ tại tâm nói thật hắn thật đúng là không nghĩ tới đi cái gì giao trì thánh địa nơi này cũng là đi ngang qua m ặ thôi nếu không phải tiêu thanh đế nhảy ra hắn liền trực tiếp đi thế nhưng trần lâm quyết định t r e o chọc một chút tiêu thanh đế gật đầu nói vậy thì tốt đi thông chi mẫu thân ngươi đi ta ở chỗ này chờ ạ tiêu thanh đế tại chỗ m p vòng chẳng lẽ ngươi không biết ta là khách khí nói hai câu ngươi thật đi ta giao trì t h á n h điệm cái này một vệ t mồ hôi lạnh theo tiêu thanh đế cái chán chảy xuống trần lâm g ử i lạnh nói làm sao không chào đón ta đi giao trì t h á n h điệm tiêu thanh đế vội vàng giải thích nói đại nhân ngươi hiểu lầm là mẫu thân của ta căn bản không tại giao trì thanh đ i ệ cho nên ngươi xem có muốn không không tại trần lâm v ẫ n nộ nói ngươi mới vừa nói nhường mẫu thân ngươi tự mình đến nên có ta là đang lừa gạt ta ngươi thật to gan coi ta là khỉ đồ nghịch tức giận xen lẫn cường hãn sắc ý doa đến tiêu thanh đế sắc mặt đại biến vội vàng giải thích nói trần lâm đại nhân nghe ta nói rõ lý do ta mới vừa rồi là quên đi đúng liền là quên đi ta hiện tại mới nhớ tới mẫu thân của ta không tại giao chỉ thánh địa ta tuyệt đối không có lấn l ừ a gạt ngươi ý tứ nếu có nửa câu lời nói dối ta chết không yên lành 407, tế đàn. chết không yên lành ngươi có chết hay không liên quan gì đến ta trần lâm k i n h t h ư n g nói con người của ta nhất không cho phép liền là người khác lừa gạt ngươi nói ngươi lại dám lừa gạt ta tiêu thanh đế ngươi làm thật cho là ta không dám giết ngươi sao vê anh cường hãn sát ý hóa thành thực chất màu đỏ như máu hướng phía tiêu thanh đế liền trấn nét tới tiêu thanh đế dọa đến trong nháy mắt vẻ mặt tạm đạm một mảnh tử vong từ khi gặp được trần lâm hắn trải qua nhiều lần đáng sợ thậm chí là thảm t h ư ờ n g nhiều lần một lần khiến cho hắn thấy bôn u hội lúc nào hắn tiêu thanh đế cũng biến thành như thế t ầ n thưởng sợ hãi hiện tại hắn còn thật không dám cược người nào không biết trần lâm vô pháp vô thiên không sợ hãi giết mình thật đúng là liền dám khi tức tử vong nhường tiêu thanh đế dọa đến p h ủ phù một thoáng liền quỷ gối trần lâm trước mặt trần lâm đại nhân tha mạng a ta đang chết ta chẳng qua là nhất thời nhất thời sai còn xin ngươi nhất định tha thứ ta chỉ cần ngươi không giết ta để cho ta làm cái gì ta đều n gợi ý trần lâm t h ư a tay nói tốt lần này liền không giết ngươi ngươi có khả năng lan đúng đúng ta cái này l a n cái này lan tiêu thanh đế vội vàng sờ s o ạ n một vệ t mồ hôi lạnh thở dài một hơi trần lâm không thèm để ý tiêu thanh đế quay người hướng phía dây núi phía tây mà đi nhìn xem trần lâm rời đi tiêu thanh đế cả người tựa như là trong nước mới vứt ra một dạng đặt mông ngồi dưới đất cười khổ không thôi thật nguy hiểm thật ta không tốt vừa rồi hắn rời đi phương hướng chẳng lẽ bị phát hiện không hắn là chẳng qua là t r ù n g hợp tuyệt đối sẽ không bị phát hiện tiêu thanh đế lúc này cũng không dám lần nữa dừng lại trước tiên liền trở lại giao trì thánh địa hắn muốn đem trần lâm xuất hiện tin tức báo cáo hy vọng giao trì thánh địa làm ra tốt nhất hướng đối biện pháp tới trần lâm lúc này đang đứng lập hư không nhìn xem tình huống phía dưới đúng liền là tiêu thanh đế lo lắng nhất một màn bị trần lâm phát hiện vừa rồi tại hù dọa tiêu thanh đế thời điểm trần lâm tâm linh lực lượng bạo phát đi ra tràn ngập tại toàn bộ dây núi lập tức khiến cho hắn phát hiện nơi này dị thường lúc này mới vứt xuống tiêu thanh đế đi vào nơi này thật đúng là khiến cho hắn thấy dị thường một cái tế đàn t r u n g quanh vây đầy người xem ra những người này hẳn là giao trì thánh địa người trần lâm cũng chưa từng xuất hiện mà là nghe đối thoại của bọn họ nay càng nghe càng khiến cho hắn cảm thấy không hiểu ra sao bọn hắn đến cùng đang làm gì còn có này tế đàn xem ra bọn hắn tại triệu hắn cái gì chẳng lẽ cái tế đàn này ẩn giấu đi bí mật gì còn có phía trên phủ văn hắn thế mà cũng không nhận ra phải biết hắn nhưng là bát phẩm phù văn sư đối phủ văn nghiên cứu đi đến trình độ đăng phong tạo cực nhưng lại không biết những phù văn này cổ thần thống trị thế giới thành cựu vô thượng đại đế từ những thứ này chỉ tự phiến ngữ bên trong trần lâm nghe được rất nhiều tin tức cổ thần một cái thần kỳ chủng tộc thiên sinh cường hãn số lượng t h ư a thớt cũng là cường hãn nhất chủng tộc một t r o n g tu luyện liền là thần ma luyện thể lưu tiên vào trạng thái chiến đấu thân c a o trăm mét tung hành vô địch đây là theo thượng cổ điện tịch bên trong có qua ghi chép đây là thuộc về chư thiên vạn giới chủng tộc một cái cơ hồ diệt sạch chủng tộc cổ thần cường hãn nhưng là đồng dạng cũng có một cái nhược điểm trí mạng cái tiêu chính là năng lực sinh sản thấp cổ thần rất khó có đời sau của mình dần già, cổ thần càng ngày càng ít kỳ thật tại thật lâu trước đó nghe đồn cổ thần là nhân loại tu luyện mà thành tu luyện cổ thần công pháp đi đến thần ma luyện thể lưu tu luyện tới cảnh giới nhất định thành tựu cổ thần mỗi một vị cổ thần cơ hồ đều là cùng giai vô địch chẳng lẽ cái tế đàn này cùng cổ thần có quan hệ ngay tại trần lâm trong lòng nghĩ hoặc trong đầu không ngừng thôi diễn tế đàn phù văn thời điểm tiêu thanh đế thế mà tới không là một người bên người đi theo nhiều tôn vương giả cảnh tồn tại đều là giao chỉ thánh địa các trưởng lao đi đi vào tế đàn mấy cái trưởng lão đều dồn dập hỏi thăm cái gì đặt được không có bất kỳ người nào xuất hiện về sau lúc này mới thở dài một hơi ngay sau đó tế đàn một màn lại một lần nữa bày ra bọn hắn giống như tại triệu hoán tế bái cái gì một dạng miệng lẩm bẩm mà lại là lại quỳ lại bái bọn hắn đây là tại triệu hoán cổ thần sao cổ thần thật tồn tại coi như là triệu hồi r a cổ thần bọn hắn lại có thể được cái gì c h ỗ t ố t một chuỗi nghỉ vẫn theo trần lâm trong lòng bay lên ngược lại đường trần lâm nghỉ ngờ trong lòng càng thắng rồi hơn ngay tại trần lâm chú mục dưới người phía dưới thế mà lấy ra tế phẩm đủ loại thần thú đi vào tế đàn trước mặt trần lâm lúc này liền có thể tốt hơn nghiên cứu những phù văn này cùng hắn nói là phù văn chẳng hạn nói là một vài bức họa sinh động mà tràn đầy cảm giác bị đè nén hết thể mười hai cái phù văn mỗi một cái phù văn đều đại biểu một cái phát tác một nhân vật hình ảnh đó đây không phải thập nhị tổ vu sao trần lâm rung động đến thập nhị tổ vu đây là hắn ở kiếp trước khái niệm theo trong tiểu thuyết thấy tồn tại giữa thiên địa lưu t r u y ề n vô số bọn hắn truyền thuyết nhưng là là có tồn tại hay không lại là một điều bí ẩn dù sao trong con mắt của mọi người n à y thập nhị tổ vu là cho rằng hư cấu trần lâm lai đến phương thế giới này thấy được suy nghĩ rất nhiều thông địa phương tỷ như tam thanh đại đế tỷ như như lai phật tổ tỷ như tây thiên linh sơn tỷ như nhất khí hóa tam thanh tỷ như tam thập lục thiên cương thần thông nhưng mà trước mắt thế mà vẽ lấy thập nhị tổ vu này chút tổ vu trở thành từng cái phù văn một dạng tồn tại mỗi một cái phù văn đều đại biểu một cái thiên địa phát tác triệu hoán cổ thần chẳng lẽ nói cổ thần là vu tộc không thành vô số suy nghĩ l ó i lên ngay tại trần lâm lúc nghiên cứu cuối cùng tế đàn bên trên một cái phù văn thế mà phát sáng lên không đứng là một cái tổ vu p h ù văn phát sáng lên trúc dung lại có thể là trúc dung h ỏ a thần trúc dung đại biểu cho hỏa d i ễ m cực hạ theo trúc dung phù văn phát sáng lên giao trì thánh đ i ệ mọi người không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng động tác càng là lưu loát tốc độ cao sắc mặt biến đến điên cuộc lên nhanh m a u đưa mới tế phẩm dẫn tới cổ thần căn bản không hài lòng chúng ta tế phẩm lúc này một trưởng lão đột nhiên giống to mọi người gấp vội v à n nói nhanh tế phẩm năm tế phẩm dẫn tới rất nhanh tế phẩm đến nay chút tế phẩm càng thêm chất quý thế mà dùng tới một đầu thần thú còn có thần cấp linh dược trọng yếu nhất chính là ngoại trừ này chút bên ngoài còn có một đôi đồng nam đồng nữ nam năm sáu tuổi nữ ba mươi tuổi hai đứa bé bị đặt ở một cái trong mâm bị đã bưng lên đặt ở tế đàn trước mặt ngay tại trần lâm thở dài thời điểm lại không chú ý tới v ư ơ n g một đôi đồng nam đồng nữ giao trì thánh địa đệ tử trong tay không biết lúc nào nhiều hơn một thanh đao hướng phía hai đứa bé liền một đao đâm xuống đâm thẳng trái tim hai đứa bé tại chỗ bỏ mình đáng chết bọn hắn thế mà dùng hài tử làm tế phẩm còn lấy tính mạng của bọn hắn s ắ c ý ngút trời cùng phần nộ theo trần lâm trong lòng nổi lên chương bốn trăm linh tám vĩ đại cổ thần trần lâm lúc này rất muốn giết người chính mình làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn sẽ tàn nhẫn như vậy dùng đồng nam đồng nữ làm tế phẩm trực tiếp lấy hai đứa bé tính mệnh đáng tiếc trần lâm không khỏi tự trách dâng lên chính mình một cái chủ quan lại tạo thành hai đứa bé bị giết giờ k h ắ c này trần lâm trong lòng sát ý s ô i trào hận không thể hiện tại liền lao ra đem bọn hắn cho giết sạch bất quá vẫn là nhịn được cái này dụ hoặc giết bọn hắn nhưng có phải hay không hiện tại muốn giết bọn hắn có nhiều thời gian trần lâm tiếp tục quan sát rất nhanh theo bọn hắn mang lên tế phẩm trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm dâng lên vĩ đại cổ thần ngươi có tiếp nhận hay không đạo ngươi thành tính tín đồ tín ngưỡng cùng tính dân có hay không nghe được ngươi thành t í n tín đồ triệu hoán vĩ đại cổ thần mời ngươi ban thưởng phúc phận bao b i u tín đồ của ngươi vĩ đại cổ thần theo không ngừng cầu nguyện cuối cùng trước đó sáng lên phủ văn trở nên lạnh hơn trước đó trưng bày tế phẩm đột nhiên từng cái biến mất t r ú c dung p h ủ văn cũng đi theo bắn ra một tia sáng tới đến lúc này cuối cùng trần lâm đọc lên p h ủ văn ý tứ ký sinh chỉ pháp trần lâm chọn mắt hốc mồm bọn hắn đây là điên rồi đi vì tăng cao thực lực câu thông bọn hắn cái gọi là cổ thần n h ư n g cổ thần đem lực lượng của mình ký sinh tại nhân loại trên thân thàng cho nhân loại có được cổ thần trị lực cùng hắn nói là cổ thần không bằng nói là vô tộc bây giờ nghĩ lại cổ thần cùng vô tộc thật đúng là liền là muốn chết chỗ pháp thiên tượng địa không phải là vô tộc t i ê n phú thần thống thiên sinh thần ma thể chất nhất là tổ vu đương nhiên làm như vậy tồn tại một cái nguy hiểm to lớn ngươi đạt được cổ thần trí lực đồng dạng cũng đã nhận được cổ thần linh hồn đăng ký mặc dù nhìn như ngươi chiếm cứ chủ động nắm giữ cổ thần chi lực nhưng là sâu trong linh hồn lại có được cổ thần linh hồn một khi cổ thần khôi phục như vậy thì sẽ tranh với ngươi đoạt thân thể tranh đoạt quyền sở hữu một khi cướp đi ngươi thân thể quyền sở hữu ngươi liền sẽ trở thành khôi lỗi Cổ tiêu h ầ n ô p h thanh đế nhưng vào lúc này tiêu thanh đế đi ra hai tay kéo ra mặt mũi tràn đầy thành tính phảng phất tại nên đón n h ữ n cổ thần trị lực đến tiêu thanh đế có can đảm tu luyện t o á i ngọc quyết đối với địch nhân tàn nhân đối với minh ngắt hon toái ngọc quyết toàn trình cựu thiên thập địa sương vỡ hóa ngọc quyết muốn nghĩ tu luyện thành công đã thương địch thủ chức thương mình bước thứ nhất cái k i a chính là muốn đem toàn thân mình xương cốt đánh vỡ loại k i a đau đớn đơn giản không phải người có khả năng kiên trì từ xưa đến nay có can đảm tu luyện bái ngọc quyết người có thể đếm được trên đầu ngón tay tu luyện thành công người càng ít cảm giác không cao hơn một tay số lượng thế nhưng tiêu thanh đế thành công tình tế luôn luôn hoàn toàn chính xác không có so tiêu thanh đế càng thích hợp trở thành ký sinh đối tượng lúc này tiêu thanh đế ở sâu trong nội tâm có thể nói là ngũ vị tạp trần lúc trước là chính hắn lựa chọn trở thành ký sinh đối tượng thế nhưng thật hợp lý bắt đầu ký sinh thời điểm nàng trần trờ h ắ n không biết mình có thể hay không ngăn chặn cổ thần linh hồn nếu là áp chế không nổi nhường hắn thất t ỉ n h chính mình linh hồn sẽ bị hắn thốt vệ trở thành cổ thần một bộ phận đây cũng là cổ thần một cái thủ đoạn thu hoạch cũng cần trả giá đương nhiên n à y cũng không phải là tuyệt đối từ xưa đến nay không phải là không có người c ư ớ p đoạt tiên cơ đ ả o chết cũng có thể áp chế cổ thần linh hồn theo mà thu được cổ thần trí lực thậm chí từng bước một luyện hóa cổ thần trí lực để cho mình trở thành cổ thần cổ thần thưa thớt cổ thần bất diệt cũng chính là cái đạo lý này vâng anh, anh sang quét mắt tất cả mọi người một tuần sau cuối cùng lựa chọn tiêu thanh đế một vệ sáng trong nháy mắt đem tiêu thanh đế cho bao phủ lại cổ thần chỉ lực liền theo đạo ánh sáng này buộc không ngừng rót vào tiêu thanh đế trong cơ thể c h â n lâm cũng không cắt đứt đối với hắn mà nói lúc này ra tay gạt bỏ tất cả những thứ này chuyện dễ như t r ở bàn tay thế nhưng hắn đang đợi muốn nhìn một chút cổ thần đến cùng là chuyện gì xảy ra tại hắn suy đoán cái gọi là cổ thần chẳng qua là ngoại giới gọi pháp người biết đều biết chân lý là cái gì cổ thần chỉ lực đây rõ ràng liền là vô tộc đạt được vô tộc lực lượng thành tựu vô tộc sao không khỏi n ư ờ n g hắn nghĩ tới bậc thời doanh chính đều là nửa người nửa vu doanh chính thì thôi thành tựu đại vu tuy cường hãn thế nhưng bạch k h ở i lại là giữa thiên địa cường hãn nhất năm tôn đại vu một trong có thể so với hình tiên cựu phượng hậu nghệ ít v ư u tồn tại lúc này rõ ràng tiêu thanh đế thân thể tại bị hơi cải tạo không thể không nói lúc trước hắn tu luyện thoái ngọc quyết giờ khắc này làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu theo cổ thần chi lực dất vào tiêu thanh đế lúc này cũng đã nhận được chỗ tốt cực lớn đầu tiên là tu vi vốn là vương giả cảnh sơ kỳ rất nhanh liền đột phá cảnh giới đi đến vương giả cảnh trung kỳ vương giả cảnh hậu kỳ mà lại tu vi không có chút nào đình trệ ý tứ ha, ha ha ha nhìn xem chính mình tu vi tăng lên tiêu thanh đế trước đó không yên quét sạch sành s a n h thay vào đó là vô cùng hưng phấn cao hứng cười ha h a tốt quá tốt rồi trần lâm trần lâm ta tiêu thanh đế không sợ ngươi ngươi là c h u ẩ n đế không sai ta tiêu thanh đế rất nhanh cũng sẽ trở thành c h u ẩ n đế đến lúc đó ngươi đ ố i ta khuất nhục sẽ đổi lại ta n h ư ờ ngươi n g quỳ cho ta dập đầu nhận lầm sau đó tại chém dụng đầu lâu của ngươi làm cầu để đá lúc này tiêu thanh đế đơn giản hưng phấn hoa hoa t ê u to hận không thể teo to lên đương nhiên đây đều là trong lòng ý tưởng tuyệt đối không thể nói ra được nói ra nhiều chuyện mất mặt trần lâm tự nhiên không biết tiêu thanh đế ý nghĩ tiêu h nhưng không ế n g trở ạ hắn thấy rất rõ ràng nhìn ràng rất t rõ xem i thanh đế tại r Trong ă n nhìn xem tiêu thanh đế không ngừng tăng lên lòng g bước, hư xem tiêu tu vi. Trong lòng hư lạnh một tiếng. Tiêu thanh đế lệnh trần lâm trong mắt liền là một con du đế đối mặt sâu kiến t i ệ n tay bóp chết chính là thế nhưng hiện tại không đồng d ạ n g sâu kiến cũng phải bị trừng phạt trần lâm c o ngón n đúng ra một đạo tâm linh hạt giống theo d ó t vào cổ thần chỉ lực tiên vào tiêu thanh đế trong cơ thể có đồ vật gì tiến vào trong cơ thể tiêu thanh đế trước tiên liền cảm nhận được vẻ mặt bỗng n i ê n hoàn toàn biến đổi dĩ nhiên hắn không biết đây là trần lâm thu bút tự cho là đúng cổ thần động tay đậu chân sắc mặt đại biến cổ thần ngươi đối ta làm cái gì cái gì thanh đế ngươi nói cổ thần đối ngươi làm cái gì mọi người t r u n g quanh gấp vội vàng dò hỏi t i ê u thanh đế không ngừng lắc đầu hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra thanh đế có gì không ổn lập tức nói cho đại gia cổ thần chi lực mặc dù cường hãn thế nhưng tồn tại rất nhiều lỗ thủng cùng đầu m ố i then chốt tuyệt đối không nên xuất hiện bất kỳ thai hại một khi xuất hiện này đem không cách nào bù đắp mầm thai và a đến lúc này bọn hắn không thể không cẩn thận cẩn thận nữa tuyệt đối không cho phép có nửa điểm điểm xấu xuất hiện chương bốn trăm linh chín tuế nguyệt trôi qua tiêu thanh đế không ngừng lắc đầu cảm giác là cảm giác hắn căn bản không có chứng cứ có lẽ là ta nhìn lầm đại gia không cần lo lắng tiêu thanh đế nói xong hít sâu một hơi tiếp tục tiếp nhận cổ thần chi lực cuối cùng đến giờ khắc này tu vi lại một lần nữa đạt được đột phá một chỗ mà liền bước vào đến vương giả cảnh bình phong đáng tiếc cuối cùng cuối cùng kém một chút không thể bước vào chuẩn đế cảnh giới bất quá rất nhanh tiêu thanh đế bình thường trở lại bởi vì hắn trong cơ thể còn có vô số khổng lồ cổ thần chi lực không có bị luyện hóa trần lâm cũng có sức đánh một trận trần lâm lưu lại một miếng tâm linh hạt giống liền chọn rời đi không có dừng lại cũng không có kích phát lúc này còn không phải kích phát thời điểm tiêu thanh đế chờ ngươi đứng càng cao càng là hung hăng càng quay thời điểm lại kích phát hạt giống này đưa ngươi đạp tại dưới chân tùy ý t r ả đạp gặp được giao chỉ thánh địa mở ra tế đàn cử động cũng là n g o ạ i ý muốn bên trong n g o ạ i ý muốn giang c ầ m đồng nam đồng nữ làm tế phẩm muốn chết cái kia liền thành t o à ngươi n bất quá bây giờ không phải giết các ngươi thời điểm món nợ này nhất định phải nhớ kỹ sau đó cho các ngươi một kích trí mạng để cho các ngươi vì hôm nay hành động hối hận lần này cựu ưu tâm h viên chuyên đi mặc dù không có có thể tìm tới quỷ dị chân chính đầu n g ư ờ n càng là không có tìm được điều khiển tất cả những thứ này phía sau màn hát thủ thế nhưng, nhưng cũng không phải không có chút nào thu hoạch ngược lại thu hoạch tương đối khá tìm được đối ứng quý dị lực lượng biện pháp còn được đến hai gốc tam sinh thảo là thời điểm trở về đem tam sinh thảo biến hiện thời điểm đến tam sinh thảo tam thế luân hồi tự nhiên không thể thiếu hao một đợt lông dê bạo kích trả về về sau không biết đạt được hạng gì linh dưỡng trần lâm có chút mong đợi rời đi giao chỉ đang ở trên đường trở về trần lâm thế mà thấy một cái thân ảnh quen thuộc chẳng qua là cái này thân hình có chút không đồng d ạ n g một cái mười một mười hai tuổi tiểu nữ h à i xem bóng lưng cực kỳ giống tiểu võ chiếu thế nhưng tiểu võ chiếu giống như mới bảy tám tuổi đi thân ảnh chợt l o a lên hướng phía nơi xa bay đi trần lâm trong lòng nghĩ hoặc dứt khoát liền đi theo rất nhanh tiểu nữ hải đi vào tòa thứ nhất n g ầ m n ú i trước phản phất đang tìm kiếm cái gì một dạng mà trần lâm nhìn xem tiểu nữ hải càng xem càng cảm thấy tiểu nữ hải này liền là tiểu võ chiếu thiên vương vọng kỹ thuật nhất trưởng kinh thô i diễn khí tức khí thế khí vận tất cả đều là tiểu võ c h i ế u nha đầu này lúc nào lập tức lớn như vậy kém chút không nhận ra được bất quá nói đi thì nói lại nha đầu này là gan không nhỏ lại chính mình chạy ra bất quá đây là đang làm gì tìm tìm cái gì trần lâm không có tiếp tục quan sát mà là trực tiếp nhảy ra ngoài võ chiếu trần lâm đột nhiên xuất hiện có thể là nắm tiểu võ chiếu giật này mình quay người nhìn về phía trần lâm khi hắn thấy rõ ràng là trần lâm đang gọi lại chính mình tại chỗ xứng sở lập tức mặt mũi tràn đầy k i n h hỉ rất nhanh lại là nước mắt không tự chủ chạy sôi xuống tới l ệ rơi đầy mặt sư phụ trần lâm bối rối nói gì không hiểu dâng lên người tại sao khóc sư phụ võ chiếu liền như là tinh linh một dạng chạy như bay đến trần lâm trước mặt lập tức bổ nhào trong ngực của hắn ôm thật chặt trần lâm nước mắt không tự chủ chạy xuống sư phụ đệ tử rất nhớ ngươi có thể lại một lần nữa thấy ngươi quá tốt rồi trần lâm trong lúc nhất thời bị triệt để làm đ ư c vòng sờ lên tiểu võ chiếu cai chán không có phát sốt ta đối tiểu võ chiêu liền gậy một cái đầu băng tiểu nha đầu suy nghĩ lung tung cái gì ta hỏi ngươi thân thể của ngươi là chuyện gì xảy ra rõ ràng bảy tám tuổi làm sao lại biến thành mười một mười hai tuổi ta kém chút còn không có đem ngươi cho nhận ra tiểu võ chiếu cười hắc hắc nói ra sư phụ đệ tử đây là tu luyện một môn bí pháp đệ tử này không phải là muốn tốc độ cao lớn lên sao ngươi mới bảy tuổi ngay lập tức lớn lên trần lâm luôn cảm thấy có chút không ổn đây không phải đốt cháy giai đoạn sao đối ngươi như vậy thân thể có thể có thương tổn trần lâm dò hỏi võ chiếu lắc đầu nói sư phụ yên tâm đi Đệ tử đối tử với một ì n ngày thể chính mình hiểu rõ, tương đối đương với một năm nay đã dính đến thời gian pháp tắc v ậ n dụng trần lâm hít sâu một hơi nói ra tiểu võ chiếu ta hỏi ngươi môn bí pháp này ngươi từ nơi nào học được võ chiếu c khó h xử. ẳ nhưng g lẽ nói c o s phụ c mà dễ dàng h mình, là chính mình trước khi i trong trong nhất theo chỗ vận dụng tồn g tại n h lấy đ một cái là thời gian một cái là vận mệnh nhưng mà dễ dàng nhất vận dụng đến liền là lực lượng cũng giống như thế lực lượng một khi đi đến đình phòng vận dụng đến lực lượng lĩnh vực cái tiêu chính là không gì không phá không có gì không phá chân chính trở thành chư thiên vạn giới lớn đạo đệ nhất đồng d ạ n g thời gian vận mệnh cũng là như thế không có người nào nắm lực tượng tu luyện tới cực hạn ai cũng không làm gì được thời gian cùng vận mệnh tồn tại k e n ký chủ truyền thụ đệ tử võ chiếu đại đạo kim tiên bí pháp thuế n g u y ệ t chỉ đạo phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích thế này cũng được c h â n lâm khác biệt vô cùng đây coi như là lỗi thủng v ẫ n là bản thân liền là như thế phải biết môn bí pháp này theo trên căn bản liền là võ chiếu truyền thụ cho chính mình chính mình chỉ bất quá tại trí nhớ thời điểm thuật lại một lần liền trở thành chính mình truyền thụ cho tiệu võ chiếu bí pháp mặc kệ bạo kích nơi tay chẳng lẽ còn có thể không lớn đương nhiên là lớn bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín mươi vạn lần bạo kích trả về đ ạ t được đại đạo chuẩn tiên đế thần thông tuế nguyệt trôi qua dựa vào dựa vào dựa vào làm tiếp nhận môn vô thượng thần thông này trần lâm đơn giản đã không thể diễn tả bằng ngôn từ không hổ là thời gian chi đạo quá cường đại tuế nguyệt trôi qua đối mặt đ ị c h nhân mặc dù chỉ có thể đối mặt so với chính mình tu vi đáy kẻ địch thế nhưng một khi thi triển môn thần thông này kẻ địch tuế nguyệt sẽ bị hắn điều khiển trong nháy mắt liền sẽ tuổi thọ trôi qua thậm chí trong chốc lát nhường tuổi thọ của người tam biên đây mới thực là giết người không thấy máu giết người trong vô hình tuổi thọ có thể bị người điều khiến có thể nói môn thần thông này đơn giản trở thành trần lâm hiện giai đoạn tốt nhất đối địch một trong thủ đoạn chỉ cần cảnh giới so với chính mình ấ y trong nháy mắt có khả năng tước đoạt địch tuổi thọ của con người nhường hắn theo tuổi trẻ tuổi tác trong nháy mắt biên thành một cái lao đầu tử thậm chí là chết đi nhiều năm bạch cốt c h ư n g bốn trăm mười vạn nha hồ trần lâm hít sâu một hơi ngăn chặn vui sướng trong lòng đối võ chiếu hỏi ngươi đến tới nơi này làm gì võ chiếu nói ra tâm bảo a trần lâm trợn trắng mắt nói tầm bảo nơi này giã ngoại hoang vu có bảo vật gì vi sư chuẩn bị trở về ngọc hư tiên môn cùng ta cùng một chỗ trở về đi võ chiếu lắc đầu nói sư phụ ta nói là sự thật nơi này thật sự có bảo vật mà lại nơi này còn không phải bình thường bảo vật không biết sư phụ nhưng biết thiên nguyên thế giới mười đại trí bảo truyền thuyết mười đại trí bảo kỳ thật liền là mười cái đại đạo tiên khí trước đó trần lâm cho thẩm quyên hậu tiên bắt quái cầu mười đại trí bảo mặc dù chất quý trần lâm thật đúng là không để vào mắt thế nhưng có thể được đến mười đại trí bảo cũng không tệ a hiện ở trên người hắn đại đạo pháp bảo đều là bạo kích về còn được đến n a y nêu là có cơ hội lấy được một kiện đại đạo pháp bảo bạo kích trả về ít nhất cũng là đại đạo tiên vương tiên khí thậm chí là đại đạo chuẩn tiên đế tiên khí đương nhiên nghĩ đến đến về nghĩ đến đến liên nơi này có thể có sao trần lâm nói ra t ố t không cần nhớ những cái kia không thiết thực ý nghĩ ngươi thật muốn đại đạo tiên khí vi sư đưa ngươi một kiện tốt nói tới chỗ này đột nhiên trần lâm ở sâu trong nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ bởi vì lúc này hắn nhìn thấy võ chiếu cùng tiểu võ chiếu quả thực là tưởng như hai người cái này khiến hắn nghĩ tới tiểu võ chiếu đột phá cảnh giới thời điểm xuất hiện người trưởng thành bộ dáng chẳng lẽ nói trước mắt tiểu võ chiếu đã thức t ỉ n h trí nhớ k i ế p trước đúng nhất định là như vậy trần lâm nhưng lại không biết hắn mặc dù đ o á n sai nhưng lại cũng là tám chín phần mười đệ tử của mình tiểu võ chiếu cũng không là thức t ỉ n h trí nhớ k i ế p trước mà là trùng sinh trở về nghĩ đến đây trần lâm nói ra vậy được rồi ta ngược lại muốn xem xem này mười đại trí bảo đến cùng là cái gì bảo vật võ chiếu đang nghĩ ngợi làm sao thuyết phục sư phụ của mình lại không nghĩ rằng trần lâm đột nhiên đổi lời nói mà lại rất rõ ràng hắn theo trần lâm ánh mắt bên trong thấy được không giống nhau đồ vật phản phất tại dò xét chính mình tại nhận thức lại chính mình một dạng chẳng lẽ hắn biết mình là t r ù n g sinh không tuyệt không có khả năng còn có sư phụ của mình nhớ không lầm ở k i ế p trước thời điểm lúc này hắn mới cảnh giới hóa thần trung sinh chính mình sư phụ nhất định là t r ù n g sinh nhưng là mình có thể t r ù n g sinh đã là lật đổ nàng nhận biết mà sư phụ của mình muốn không thử một lần võ chiếu hít sâu một hơi nói ra sư phụ ngươi còn nhớ rõ thiên nguyên đại đế là chết như thế nào sao trần lâm nói ra ngươi còn nói mê sảng thiên nguyên đại đế các triều đại nhân tộc đại đế một t r o n g ta nhân tộc đệ nhất tôn đại đế thành lập thiên nguyên thiên đ ỉ n h mấy trăm năm trước sự tỉnh cho dù là vô thượng đại đ ế cũng chỉ có thể sống một vạn năm mà thôi cho dù là sống ra mấy lời cũng chính là vài vạn năm tuổi thọ trừ phi phi thăng thành tiên thiên nguyên đại đế kinh tài t u y ệ t diễm chết không có khả năng cũng đã phi thăng thành tiên đi hắn đều đạo tiên giới đi ta làm sao biết hắn lúc nào chết võ chiếu nhịn không được t ố t ra thiên nguyên đại đế mới không có phi thăng hắn còn lại thiên nguyên nói tới chỗ này võ chiếu lập tức ý thức được mình nói sai tranh thủ thời gian ngậm ngược lại vội vàng chú ý tả hữu mà nói hắn nói ra sư phụ không nói này chút ta cái này cho ngươi nắm mười đại chí bảo một trong vạn nha hồ cho n g ư ơ i tìm ra vạn nha hồ p h á p bảo này thật quen thuộc tên vạn nha hồ có thể thả ra vô số hỏa nha đối địch đốt cháy vạn vật hấp thụ h ỏ a diễm càng lợi hại uy lực càng lớn không cần nghĩ lại là phản phẩm chân chính vạn nha hồ ít nhất là chuẩn tiên đế khí thậm chí là tiên đế tiên khí cũng không biết nơi này vạn nha hồ là đẳng cấp gì p h á p bảo cũng thế vạn nha hồ là hỏa thuộc tính pháp bảo nơi này chùi lùi mỏm núi hỏa khí m ư ơ i phần hoàn toàn chính xác có khả năng tồn tại vạn nha hồ võ chiếu nói xong l i ê n đến đến m ỏ m núi trước mặt khoát tay một tia chớp hạ xuống đô thiên thần lôi a trần lâm rất là hâm mộ tam thanh thần lôi là tiên vương đẳng cấp thần lôi đô thiên thần lôi liền là tiên đế cấp bậc thần lôi cương đại nhất còn có hỗn độn thần lôi chính mình cũng sẽ không chính mình cái này đệ tử liền biết theo lôi đình hạ xuống m ỏ m núi trực tiếp bị đánh thành hai đoạn vô số hỏa nha tùy theo theo m ỏ m núi bên trong bay ra khắp nơi chạy tán loạn bay khắp nơi múa hướng phía bốn phương tám hướng bay lượn lít nha lít nhít những nơi đi qua vô số hỏa diễm hạ xuống lập tức làm cho cả m ỏ n núi đều bốc cháy lên rất nhanh móng núi đều bị thiêu đốt hầu như không còn xuất hiện một cái khéo léo đẹp đẽ ấm cái này ấm miêu tả sinh động không phải là vạn nha hồ sao vô số h ỏ a d i ễ m bay lượn thỉnh thoảng liền có h ỏ a d i ễ m bay vào vạn nha hồ bên trong sau đó một lần nữa bay ra ra ra vào vào tràng diện cực kỳ h ù n g mỹ thấy cảnh này trần lâm càng là mặt m ũ i tràn đầy không thể tưởng tượng nổi dâng lên thật sự chính là vạn nha hồ lúc này hắn cũng thấy rõ ràng vạn nha hồ đẳng cấp cái này vạn nha hồ lại có thể là đại đạo kim tiên khí vo chiếu rất mau tới đến vạn nha hồ trước mặt đem hắn thu vào theo lấy đi vạn nha hồ đây trời hỏa n là, là đại u đạo kim tiết khí trả lại ngươi cầm lấy tốt đệ tử tương lai tìm một kiện tốt hơn trần lâm nói ra món p h á p bảo này ta biết một kiện phản g phẩm mà thôi vạn nha hồ sư phụ có thể là có chính phẩm tại chính phẩm võ chiếu toàn thân run lên h ắ n tự nhiên biết vạn nha hồ chính phẩm là đẳng cấp gì pháp bảo trung sinh trước đó một đời nữ đế nàng có thể là tận mắt thấy qua có người cầm lấy chính phẩm vạn nha hồ huy chấn thiên hạ hỏa nha thả ra giết kẻ địch không chừa mảnh giáp trăm vạn hỏa nha đối mặt mấy chục vạn đại quân ý nguyên tiên thối tự nhiên giết địch vô số lúc đó nàng liền hạ n g mục không thôi bực này quần công chí bảo chính mình có l i ề n tốt đáng tiếc là cũng chính là suy nghĩ một chút cũng may nàng trung sinh trong trí nhớ tại thiên nguyên thế giới mười đại trí bảo một trong liền có một kiện là vạn nha hồ mặc dù là phản phẩm nhưng lại có khả năng theo bên trong tìm tới luyện chế vạn nhà hồ phương pháp vạn nhà hồ hậu tiên trí bảo một trong chính mình không cầu đi đến chính phẩm đẳng cấp luyện chế ra một kiện tiên vương tiên khí chuẩn tiên đế tiên khí cũng đầy đủ hiện tại thế mà sư phụ của mình nói có chính phẩm sư phụ thật chính là trùng sinh sao chính mình sư phụ trước khi chết bất quá mới tiên nhân bình thường mà thôi h ắ n từ nơi nào đạt được chính phẩm không đúng sư phụ đây là tại lừa gạt mình vì nắm vạn nhà hồ nhượng cho mình nhất định là như vậy võ chiếu từ cho là mình đã nhìn thấu hết thạy khẽ cười nói sư phụ ngươi nói ngươi có vạn nha hồ chính phẩm ngươi lấy ra đệ tử nhìn một chút trần lâm nói ra tốt cái này vạn nha h ồ ngươi cầm t r ư ớ c tốt nói xong liền đem vạn nha hồ đưa tới